c h ư ơ n một trăm ba mươi hai hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng cầu đính duyệt nghe được hắn tự tại thiên trào phúng vô thiên trong lòng không có chút rung động nào hắn ở vài tên hộ pháp bên trong thực lực tối cường hắn đều không có mở miệng ngươi là cái thá gì vô thiên chỉ làm i ệ t thị nhìn hắn tự tại thiên l ư ớ t mắt không nói gì cái này xem như là chọc giận hắn tự tại thiên thượng giới ở tại chúng ta trưởng không giới đã có gần sáu trăm văn năm lại bị một cái từ nguyên thủy đại lục đi ra tiểu t ử cho đoạn thực sự là được cười nếu là bị giới khác thiên vương biết được chẳng phải là cười nhạo ta bà xa thế giới không n ư ờ i chỉ quốc thiên lạnh lùng nhìn lướt qua cũng không nói gì cái này hắn tự tại thiên càng thêm hăng say nếu như từ ngô vương trưởng khống thượng giới làm sao lại xuất hiện loại chuyện như vậy thanh t ị n h thiên dùng nháy mắt ra hiệu cho hắn tự tại thiên nhưng hắn tự tại thiên cũng không có đình chỉ lúc này vô thiên cuối cùng không nhịn được người đã lợi hại như vậy cái kia hàng lâm thượng giới đi đầu nhiệm vụ lẻ tám ba liền giao cho hắn tự tại thiên hộ pháp chỉ là trong nháy mắt hắn tự tại thiên liền trầm mặc tình huống của định nhân hắn chỉ ở thiên vương trong miệng n h ắ c qua tuy là trong lòng đối với tô cựu có rất nhiều tráng đáng nhưng đây chính là liền thiên vương đều thừa nhận nhân vật đáng sợ hắn cũng chẳng qua là xính dây l ắ t miệng lưỡi lợi hại mà thôi bốn vị hộ pháp cùng nhau xuất thủ hắn tự nhiên không như tô cựu có hậu thủ gì lời nói vậy coi như không xong vô thiên thấy hắn tự tại thiên trầm mặc trong lòng một hồi thống khoái gọi ngươi trang ngươi có bao nhiêu cân lượng ta lại không biết vô thiên cũng không với hắn tự tại thiên nhiều tính toán dù sao hiện tại vạch mặt lời nói đến lúc đó sẽ không tốt gọi hắn đi chịu chết hắn trực tiếp hướng về phía một đám thủ hạ mệnh lệnh toàn quân xuất phát mục tiêu thừa giới zit zit zit sĩ binh môn sơn kêu thành tiếng khí thế bảng bạc đến từ bà xa thế giới hạm đội mang theo bén nhọn s á t k h í trực tiếp xông về phía thượng giới khoảng cách vô thiên lần trước hàng lâm thượng giới chỉ trải qua một ngày thời gian mà thôi dựa theo tốc độ của hạm đội chỉ cần một ngày rưỡi bọn họ liền có thể chạy tới thượng giới nói xong ba ngày ước hẹn vô thiên mất lời gian g g i ắ c thượng giới giới bích lại xuất hiện tổn hại dù cho thanh âm phi thường nhỏ bé vẫn bị tô cựu nghe được hắn từ trạng thái nhập định bên trong mở mắt ra chân mày n h ữ n thật c h ặ t thân là hôm nay thượng giới giới chủ hắn có thể đủ dễ dàng nhận thấy được thượng giới biến hóa lần này tới không phải là chết thân mà là thật đà thật thánh đạo cảnh giới cường giả thực sự là đau đầu vậy là cái gì bà xa thế giới tới tô c ử u lắc đầu hắn đã quyết định đột phá thánh đạo phía sau nhất định phải tìm một cái cái này bà xa thế giới phiền phức tô tiên sinh đường mục cũng cảm thấy không tầm thường hắn vội vã đứng lên tô c ử u nói ngươi bây giờ mau vào vào võ thần đại lục nếu không đến lúc đó sẽ có phiền thoái rất lớn đường mục trong lòng c ả kinh đoán được muốn xảy ra chuyện gì hắn hướng về phía tô c ử u làm một dập đầu đại lễ cũng xin tô tiên sinh nhiều hơn bảo trọng tô cựu khoát tay áo yên tâm ta chết không được có hệ thống ở hắn quả thực chết không được bất quá sẽ rất khó chịu mà thôi đường mục không biết điểm này hắn vô cùng xấu não khi tiến vào võ thần đại lục phía trước là phá lệ không nỡ tô k i ự u phi thường không nói hai cái đại nam nhân trong lúc đó cái nào có nhiều như vậy cảm tình ngươi chính là cái tao lao đầu tử hắn một cái liền đem đường mục cho thu vào võ thần đại lục sau đó ngẩng đầu nhìn về phía liều không bên trong tầng tầng mây mù phía dưới tô k i ự u cũng không thể nhìn thấy cái gì thế nhưng hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được ở thượng giới đỉnh càng cao xa hơn tri địa có bốn đạo khí tức kinh khủng ở từ từ tăng cường ý vị này những người đó càng ngày càng gần mà lúc này khoảng cách ba ngày ước hẹn còn có nửa ngày nhưng đối phương có thể xa xa không chỉ thánh đạo sơ kỳ thượng giới ngân hạ chỗ nơi đây đã ở thượng giới giới bích bên ngoài nhưng lại thuộc về thượng giới không có sinh mệnh tồn tại chỉ có đến không hết vẫn thạch cùng nóng bỏng tia sáng tô cựu đi tới nơi này nổi bồng bềnh dưa không trúng c ù vô thiên bốn c kinh i h t nụ hạm r n cười trên mặt cứng nở hiển nhiên cũng có chút ngượng ngùng thấy như vậy một màn hạn tự tại thiên cảm thấy vạn phần kinh ngạc thánh gạo vô thiên tên ở bà xa thế giới có thể vẫn đều là cái cấm kỵ có hải nhi dừng để hiệu quả Từ mặt t bỏ đối, đối h chắc chắc cũng v n vì vậy tô n tại v thiên cựu chút bớt, giảm hắn vô là là không khỏi nhìn nhiều trí quốc thiên giống nhau ba xa thế giới tới bốn vị hộ pháp trên người ba động hắn đều rất là quen thuộc với hắn sử dụng thánh đạo luân hồi chú lúc là giống nhau cho nên tô cựu đã có thể xác nhận bốn vị này đều là thánh đạo đình phong cường giả cái này có điểm khó giải quyết nếu như có thể thiếu một vị đ ị c h nhân hơn nữa còn là có thể xối d ụ c n g h nhân thực lực đối lập sẽ hoàn toàn khác nhau tô k i ự u trong lòng âm thầm trầm âm giữa lúc hắn suy tư lúc đột nhiên chỉ quốc thiên có động tác tô tiên sinh thượng giới ôn dưỡng mấy triệu năm lại một buổi sáng bị hủy bởi ngươi chi thủ việc này không có nhẹ nhàng như vậy sẽ chờ c h ầ m dứt. c chỉ quốc thiên thỉnh cầu đánh một trận nói hạ từ bên hông rút ra trường kiếm hầu và nóng mặc dù cách xa nhau mấy ngàn dặm thế nhưng tô cựu có thể rõ ràng cảm nhận được trên đó khủng bố nhiệt độ tô cựu một cái liền nhớ tới giới chủ hai bốn lúc trước lời nói giới chủ luyện hóa là tam túc kim ố l n g vũ có một tiêu hỏa chi phát tắc hiện tại xem ra nơi nào một tiêu hỏa chi phát tắc c quả thực muốn đem toàn bộ ngân hạ đều nướng có được hay không chỉ quốc tiên h rất mạnh tô cựu cũng nhắc lên hứng thú hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng tô cựu trên mặt hiện lên mỉm cười hung hãn s ô n g về chỉ quốc tiên h vô thiên hơi hiếp mắt lại chăm chú quan sát tràng thượng tình huống phát triển có người thay hắn thăm dò tô cựu thực lực chân chính tự nhiên là một chuyện tốt mà hai vị khắc hộ pháp cũng không nghĩ như vậy hắn tự tại thiên ánh mắt đều muốn trường ra ngoài lấy nửa bức thánh đạo tu vi trùng kích thánh đạo đỉnh phong bà xa thế giới hộ pháp là tô cựu điên rồi hay là bọn hắn điên rồi một màn này giống như là một chỉ c u a hùng hãn giơ lên c á i kìm đối với nhân loại dương nhanh mối vớt mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm ba mươi ba n g ư ờ i nhà diễn kỹ là chuyên môn luyện qua a cầu đính duyệt tô cựu rất nhanh liền cùng chị quốc thiên chiến với nhau cựu tiêu du long quyết kéo dài qua mấy ngàn dặm trời cao khiến cho tô cựu có thể thật nhanh tới gần chị quốc thiên chỉ quốc thiên gần ngay trước mắt tô k i ự u đồng tử không khỏi hơi co r ụ t lại đối phương chỉ là đem kim ô trường kiếm nắm trong tay mà thôi từ trên trường kiếm tản m á t ra khủng bố nhiệt độ cũng đã đem c h u n g quanh toái tinh vẫn thạch cho hòa tan uy lực có thể thấy được lồn đốm thử chỉ quốc thiên trong tay không có lưu t ì n h trực tiếp một kiếm đâm về phía tô k i ự u nhưng là lại bị tô k i ự u dùng thân pháp hung dung tránh thoát một kiếm này đánh chúng nào đó khối vẫn thạch nhiệt độ kinh khủng trực tiếp đem khối kia vẫn thạch bốc hơi lên tô cựu khỏe môi m i t lên mỉm cười xuất ra hộ thiên tính tránh thoát sau một kích trực tiếp xoay người lại công kích chỉ quốc thiên lúc đầu lúc trước đã mất đi hiệu lực hộ thiên kính trận pháp lúc này lại tái hiện huy hoàng kim ô trường kiếm một kích điểm ở hộ thiên kính bên trên vẫn chưa có thể đem xuyên đấu mà là bị cách cặn lại xa xa ba vị hộ pháp nhìn tô cựu chỉ quốc tiên hai người chiến đấu không khỏi t ứ c tắc kêu kỳ lạ vô thiên hộ pháp khó trách ngươi sẽ đối với cái này tô cựu kiên kỵ như vậy hắn vừa rồi sử dụng thân pháp sợ là thiên giai thân pháp hai mươi sáu a thanh tị thiên lúc này mở miệng hỏi vô thiên gật đầu lúc trước phân thân ta hạ giới mấy lần xuất thủ cũng không có cách nào thay vào đó cái tô cựu Nếu không có hư vô pháp tắc h ộ t h ể phân tân h của ta sợ rằng đã sớm t ạ i c h ỗ v e r l ạ c Thanh tĩnh tiên gật đ ầ u Vô tiên hộ pháp n g ư ơ i hư vô pháp tắc không thích hợp đ á n h lâu, nếu để cho cái này t ô cựu tham dò bí ẩn trong đó, q u ả thực p h i ề n phức. Had tự tại thiên lúc này lại là hư lạnh một tiếng. n g ư y i cái kia phân tân h chẳng qua là t h á n h đạo sơ k ỳ cảnh giới m à t h ô i hiện tại chỉ c t h i ê n t r i ê u thực u y lực nhì lớn, thế nhưng hắn bùn nguyên đã bị h a o t ổ n có thể phát huy t h á n h đạo hậu k ỳ thực lực cung không tê. Ta xem lâu như vậy, cũng không còn phát hiện cái này to cựu có chỗ đặc tù gì. Vô tiên b i t mẹp một cái Cái tại thiên này hắn tự lúc ạ tại tại i rồi ở chỗ này đi người ở giữa, thiên thiên cái giới thiên nữa này bốn hắn chính là đệ nhất, hắn tự tại thiên vì đệ nhị. Nhưng hắn tự tại thiên cái này của xa ta, rất ở ở chỗ thực lực góc đắc thật hết thế là là. bà mà đệ đệ đầu bất tự tự Mất sự là l vì vô thiên rất là bất dĩ.、Lúc、này hắn cũng không có thể nói rõ không thể làm gì khác hơn là tùy ý hắn tự tại thiên trang bước lấy nửa bước thánh đạo cảnh giới ngạnh kháng thánh đạo hậu kỳ c ư ờ n giả g vẫn có thể nói ra không có gì b à chữ này thực sự là thiên vương cũng không dạy nổi à ở vô thiên trong lòng trong lúc suy tư xa xa chiến đấu cũng đến rồi gây cấn giai đoạn chỉ quốc thiên vi là nam tính lại liên tiếp run lên ba lần kiếm hoa t ô c ử u không dám khinh thường trị quốc thiên bởi vì ở trị quốc thiên run dày hết kiếm hoa sau đó trong hư không thình lình xuất hiện ba con thân đ ạ t đến trăm trượng hỏa diễm kim o đây là thần thông t ô c ử u có phán đoán lúc này đây hắn chỉ dựa vào hộ thiên kính cũng là không đủ lúc trước hộ thiên kính sở dĩ biết mất đi hiệu lực là bởi vì tôn thượng vài tên nửa bước thánh đạo cường giả pháp lực bên trong có chứa pháp tắc chi lực hộ thiên kính có thể kháng cự linh lực cùng k h í giới lại không cách nào ngăn cán pháp tắc hiện tại t ô cựu trên người cũng có pháp tắc chi lực tự nhiên có thể thăng cấp hộ thiên kính lấy pháp tắc đánh bại pháp tắc còn đây là tôi r tiên g sinh lần này trực tiếp xuất thủ cái này ba con kim ô đồ hữu kỳ biểu không có uy lực gì tôi tiên sinh xuất thủ phía sau ta tốt nhờ vào đó lui ra khỏi chiến trường hắc tôi cựu đều nhanh điên rồi người hắn mẹ nó thật đúng là muốn xử người ta không phát hiện ta không có cái gì lực công kích sao không hề nghi ngờ chuyển đến này đạo thần nghiệm chính là chỉ có tiên t ô cựu thấy t r ị quốc thiên người đầu tiên xuất thủ còn tưởng rằng hắn đổi ý không nghĩ tới t r ị quốc thiên nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu thật sự chính là một cái tốt diễn viên ai phiền a có thể hay không nghiêm chỉnh đánh một cái cái a t ô cựu nội tâm kêu trên không chút do dự lựa chọn giống nhau tuyệt kỹ nhất kiếm khuyên thiên ở nơi này đoạn thời gian chờ đợi bên trong t ô cựu có thể không phải cũng không có làm gì quá khứ hắn chỉ là dùng thông thường kiếm s ư dùng một chiêu này nhưng bây giờ không giống nhau hắn lần này bắt được có thể đều là thượng giới tuyển đỉnh bảo kiếm chỉ quốc thiên nói hắn một chiêu này không có uy lực sẽ không uy lực tô cựu có thể sẽ không tin tưởng địch nhân chuyện ma quỷ phải ra tay tự nhiên là muốn xuất ra chính mình tất cả bản lĩnh tới túi chữ vật ở tô cựu thần nghiệm dưới sự thao túng hung hãn mở ra một thanh lại một trôi b ả o kiếm từ ở giữa bay ra sau đó toàn bộ chỉ hướng cái kia bà con kim ô đây là vô thiên c h ấ n kinh rồi thanh tịnh tiên h gật đầu quả nhiên chính như vô thiên hộ pháp lời nói cái này tô cựu còn có chuẩn bị ở sau địa giai chiến kỹ ở bà xa thế giới coi như là được xếp hạng số đầu tiên là thiên giai thân pháp phía sau là địa giai chiến kỹ xin hỏi một cái nguyên thủy đại lục thế giới dân bản xứ làm sao lại sở hữu đâu trừ phi hắn chính là nhất tôn phân thân phân thân cũng có thể đạt được nửa bước thánh đạo tu vi cái tiêu bản thể thực lực tất nhiên ở phá lệ không tầm thường mà dựa theo tình báo tô cựu nhưng là năng lượng cao nhất đủ phát huy thánh đạo cảnh giới đỉnh cao lực lượng tất cả suy luận thoạt nhìn đều là như vậy hoàn mỹ vô quyết cũng không có lo gì lôi thủng đám này sống mấy ngàn vạn năm hộ pháp có thể nói là nhất tích mệnh dựa theo kinh nghiệm phân tích địch nhân tình huống cũng làm ra thích hợp nhất phán đoán là trợ giút bọn họ hoàn hảo không hao tổn sống đến mấy ngàn năm phương pháp tốt nhất cũng may tô cựu cũng không biết cái này, bằng không hắn chiến đấu liền muốn phân tâm cùng một đám bệnh tâm thần chiến đấu áp lực cũng không phải lớn như vậy ở tô cựu dưới sự thúc giục mỗi một nhánh bảo kiếm đều năm trăm bảy mươi ba tinh chuẩn không có lầm m ệ n h trung h ỏ a diễm kim ô chuẩn xác mà nói là một tấm v o n g kiếm một tòa kiếm sơn lấy tuyệt vời khí thế s ô n g về ba con h ỏ a diễm kim ô chỉ quốc thiên gọi ra tới ba con kim ô không có bất kỳ huyền n i ệ m gì phân giải tán loạn sắc mặt của hắn cực kỳ xấu xí không phải đã nói diễn trò sao vì sao tô cựu tiên sinh còn dùng như vậy sát chiêu một lát sau chỉ quốc thiên lại hiểu rõ bởi vì trường kiếm đã đến trước mặt của hắn cảm thụ được c h ỉ quốc thiên trong lòng có đáp án bởi vì bảo kiếm này căn bản không gây thương tổn được hắn xem ra tô tiên sinh chắc cũng là nương tay nếu không vì sao bảo kiếm này không cách nào thương tổn đến chính mình đâu c h ỉ quốc thiên rất hài lòng chính mình cái ý nghĩ này hắn đối mặt bảo kiếm không có làm bất kỳ chống cự gì tùy ý bảo kiếm trúng mục tiêu chính mình sau đó miệng phun tiên huyết bay ngược mà ra c h ỉ quốc thiên hộ pháp hạm đội ở trên tướng sĩ nhất t ể phát ra kinh hô chị quốc thiên thân thể nặng nghề đụng vào hạm thuyền bên trên hắn ôm ngực ngẩm đầu lên tô cựu lần này là ta tài nghệ không bằng người đợi ta tính dưỡng bổn nguyên khôi phục sau đó ta nhất định muốn n g ư ơ i đẹp mặt b à s a thế giới đám người nhất để khiếp sợ long thụ thiên vương tòa hạ ngồi xuống để ỷ trí gỗ pháp chỉ quốc thiên cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị đối phương nhất chiêu đánh bại tô k i ự u thiếu chút nữa sẽ không nhịn xuống tức miệng mắng to người nhà diễn kỹ là chuyên môn luyện qua a vũ trụ va chạm đại kiếp b u ô n g xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt thế nhưng cũng không có một cái một kiếm trọng thương thánh đạo cảnh giới đỉnh cao cường giả tình trạng a thậm chí còn ở bảo kiếm đến rồi chỉ quốc thiên trước mặt lúc tô k i ự u thì có dự cảm một chiêu này cũng không thể uy hiếp được chỉ quốc thiên còn rất có thể không có nửa điểm hiệu quả dù sao trên lệch về cảnh giới thật sự là quá lớn nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này chỉ quốc thiên c ư nhiên như thế hí tinh lúc này vô thiên đứng dậy tô tiên sinh xem ra ngươi theo chúng ta bà xa thế giới trong lúc đó thật là không có đường sống vẹn toàn tô cựu bình tĩnh gật đầu lúc đầu ta có một chút như vậy muốn nói ý niệm trong đầu bất quá bây giờ không có các ngươi thích làm gì làm gì à ta không ngăn các ngươi cùng một đám bệnh tâm thần nói chuyện hợp tác mình là liên rồi vì mình chỉ số ấy quy cùng tương lai tô k i ự u quả đoán lựa chọn cự tuyệt bầu không khí bắt đầu trầm trọng kể cả vô thiên ở bên trong bà xa thế giới lần xuất trinh này hộ pháp đều trầm m ặ t lại một trận đại chiến gần gây ra mà lúc này tô k i ự u điều tra thuộc tính của mình bảng lâm vào quân quýt bên trong ký chủ tô k i ự u tu vi thánh đạo nửa bước thân phận vạn tông liên minh tôn thượng nhập lưu nhân phẩm ký chủ có thể khống chế tự thân khí tức biến hóa người khác răng rớp thế giới trưởng k h n g lực một trăm nhưng là ụ c bây n giờ bà xa thế giới nhân đã muốn phát động công kích tô cựu có loại trực giác chỉ cần hắn hợp thành hoàn chỉnh tái tịch thần kiếm thực lực là có thể bên trên một cái mới tầng thứ đây cũng là hắn lần này vì sao dám xuất hiện ở chỗ này trực diện đón đánh bà xa thế giới đại quân sức mạnh chỗ tô cựu nhìn đã tại chuẩn bị chiến đấu đại quân tâm niệm vừa động trực tiếp xử xuất đại nhật lâm thiên toàn bộ thượng giới linh khí trong nháy mắt bị quất ra đ i ề u m à đến dồn dập hướng về tô cựu lòng bàn tay hội tụ ở hắc cám trong tinh hà lại dâng lên một vòng thái dương chỉ quốc thiên vội vã phát sinh một tiếng t h é t kinh hãi không tốt hắn thân là thượng giới tri chủ có thể rút ra toàn bộ thượng giới linh khí cho mình sử dụng mau lưu lại vô thiên mấy người ngay từ đầu sừng sốt một chút sau đó liền một thế giới linh khí toàn bộ hội tụ mấy người bọn hắn có thể chống được thế nhưng sau lưng hạm đội gánh không được đại nhật lâm thiên thần thông chính mình tu vi chỗ tỷ lệ tùy lớn thế nhưng nó uy lực chủ yếu nhất vẫn là quyết định bởi với thi thuật giả thân phận đối với thế giới trưởng không trình độ càng cao có thể đ i ề u đi linh khí cũng càng nhiều n ắ m trong tay thế giới đẳng cấp càng cao xuất thủ uy lực cũng liền càng phát ra cự đại cho nên cái này thần thông không có phẩm cấp nó đơn thuần chính là quyết định bởi với thi thuật giả có tài nguyên nếu thời gian không đủ vậy cũng chỉ có thể kéo ta và các ngươi hảo hảo vui lùa một chút tô cự lệnh dên một tiếng linh lực lưu chuyển lần thứ hai gia tốc lúc này đây hắn không có mở ra hệ thống dự trữ linh lực chỉ. nhưng uy lực lại vượt qua xa hắn lần trước thi triển dù sao lần trước hắn chỉ là vạn cổ đình phong nhưng lại chưa trưởng không toàn bộ thượng giới lúc này đây không giống nhau tô cựu một tiếng quát nhẹ liệt dương không chút lưu tình quăng về phía bà xa thế giới hạm đội ở trị quốc thiên cùng thành t ị n h thiên hạ lệnh lui lại lúc vô thiên với hắn tự tại thiên cũng là đứng dậy một cái nho nhỏ đại nhật lâm thiên thần thông đã bị làm cho lui về sau các ngươi ném bắt đầu cái mặt này nô vương có thể ném k h n g được hắn tự tại thiên hét lớn một tiếng điểm một cái mưa phùn c h ậ n đột nhiên xuất hiện từ hạm đội dưới đỉnh đầu rơi bao phủ hạm đội mọi người rõ ràng nơi đây ngân hà không có mây đoá nhưng mưa này cứ như vậy xuất hiện mỗi một giọt mưa đều là linh lực biến thành ở ngân hà một cái góc nào đó lan n h ư ợ c nhìn hắn tự tại thiên sử gia thần t h ô n g tâm thần dung mạnh vũ hổ đại tự tại cái này thần thông chính là hắn tự tại thiên hộ pháp t u y ệ t kỹ thành danh cũng là địa giai cao cấp chiến k ỹ ở bà s a thế giới bên trong vũ hổ đại tự tại chính là hoàn toàn xứng đáng địa gia i trận chiến đầu tiên kỹ năng liệt dương hầu như chiếm cứ lan n h ư ợ c toàn bộ ánh mắt nhưng còn có một chỗ có thể thấy rõ ràng chỗ này chính là vũ hổ đại tự tại bao phủ khu vực làm liệt dương tới gần lúc vô số mưa phùn sông liệt dương bị bên ngoài bốc hơi lên nhưng mưa phùn vẫn là từng đợt tiếp theo từng đợt xuống phía dưới lao xuống rất nhanh giọt mưa hao hết mà liệt dương cũng dần dần ảm đạm đúng lúc này không chung đột nhiên lần thứ hai xuất hiện giọt mưa thế nhưng những thứ này giọt mưa nhưng không có phấn đấu quên mình xuống phía dưới rơi đi mà là dần dần hướng ở giữa hội tụ đây cũng là thánh đạo đỉnh phong thực lực đứng ở toàn bộ bà xa thế giới đỉnh cao nhất mấy người thực lực lan ngược tâm thần sao động đông nhiên của nàng đồng tử lại là cò dù lại bởi vì ở một bên vô thiên cũng xuất thủ vô thiên một tay hướng lên trời linh lực hội tụ gian cứ nhiên xuất hiện một cái đen nhánh quan đoàn quan đoàn có vẻ vô cùng kỳ dị bất luận cái gì quan g mang đều không thể chiếu sáng cái này hát đoàn càng không cần nói thấy rõ cái này hát đoàn tướng mạo hơn nữa hát đoàn xuất hiện sau đó t r u n g quanh vẫn thạch đúng là không khống chế được chính mình một dạng dồn dập hướng phía hát đoàn bay đi mà đã thành hình vũ hổ cũng bởi vì hát đoàn bắt đầu tán loạn một dọt lại một tích mưa từ vũ hổ trong cơ thể kéo ra sau đó cùng vẫn thạch giống nhau bay về phía hát đoàn liệt dương hào quang ở hát đoàn trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới cùng vũ hổ giống nhau liệt dương bắt đầu điểm một cái phân giải trang nguy cơ này chỉ cần đợi chờ thêm khoảng khắc có thể kết thúc mới xử xuất đại nhật lâm thiên tô cựu càng thêm đau chứng Các người hắn mẹ thực lực rõ ràng cứ như vậy mạnh mẽ, chém cây còn ra một cái người hắn nó ràng như mạnh phản gió giữa giới, thai bội, thế mẹ mẽ, một rõ ra à, bà vậy ở kẻ xa sau o sao, tiền tốt, thống trị thế thất Tô bại như c lắc đó ầ u Sau thở dài một hơi. dài đ lại xử x u ấ t một cái đại nhật lâm thiên hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ tự thân linh lực không đủ, cường ó mở ra hay không chữ linh giữ lực.、Cường、hóa thần thông kỹ năng đó còn cần phải nói nha đương nhiên đồng ý hệ thống linh lực dự trữ chỉ ra chỉ dưới lại là một vòng liệt dương xuất hiện hạn tự tại thiên đều n g ép đây là chuyện gì thượng giới linh lực không phải đã bị điều đi không còn sao coi như n h ấ t phương tiểu thế giới nó linh lực toàn bộ phục hồi như cũ cũng muốn nửa canh giờ có được hay không hiện tại đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra a hưng thịnh tại hắn mộng bức trong lúc hư nhược trí quốc thiên nhàn nhạt mở miệng đều nói gọi các ngươi lui tô c ử u linh lực thâm bất khả chắc vừa rồi dùng là thượng giới linh lực lần này là dùng chính hắn hắn tự tại thiên kèm chút đạo tâm bất ổn trọng yếu như vậy tình báo ngươi không nói sớm mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm ba mươi lăm một cái cầu không phải có thể giải quyết sự tỉnh vậy chỉ dùng hai cái cầu đ í n duyệt một cái cầu không phải có thể giải quyết sự t ì n h vậy chỉ dùng hai cái tô cựu nói như vậy đối diện còn có một cái đại nhật lâm thiên không có giải trừ đâu bên này tô cựu vừa vò một cái cái này vô thiên cũng bắt đầu hối hận hắn làm sao lại nao rút tuyển trạch với hắn tự tại thiên đồng loạt ra tay nữa nha chưa đợi vô thiên hối hận tô cựu một khắc phát đại nhật lâm thiên liền ném qua hiện tại được rồi trước kia là hai người đối phó một cái cầu hiện tại mọi người cũng không cần cái đều có tô cựu vì chiếu cố mọi người tâm tình ném ra phát thứ hai phía sau lại bắt đầu ngưng tụ đệ tam phát thanh t ị n h thiên trong mắt đều nốn chừng ra ngoài không phải Đây là sau đó lan nhược quà c không khỏi dùng mình một cái không chín mươi cái ý nghĩ này thật sự là thật là đáng sợ tuyệt đối không khả năng tô cựu bất quá chỉ có một người như thế nào cùng bà xa thế giới tuyệt đỉnh lực lượng tiến hành đối kháng mới nói xong tô cựu lại độ xử suất đại nhật lâm thiên thần thông lan lược đều là đại nhật lâm thiên vì sao khác biệt liền lớn như vậy chứ làm người thứ tư liệt dương ép tới gần thời điểm chỉ quốc thiên vội vã bay ra bắt đầu chống đỡ cái này tô cựu thực lực quả nhiên khủng bố hiện tại chỉ là nửa bước thánh đạo cảnh giới mà thôi nếu để cho hắn một lần nữa nắm giữ thánh đạo đỉnh phong lực lượng hậu quả khó mà lường được vì sao phụ thân chính là không nguyện ý nghe ta khuyên rắn đâu chỉ quốc thiên trong lòng đại hận nhưng lại không thể không đứng ra thủ hộ thủ hạ của mình một bên thanh tịnh thiên thật là hiếu kỳ chỉ quốc thiên hộ pháp ngươi không phải bị thương nặng sao chỉ quốc thiên vội vã xuất thủ ngược lại là quên vụ này trầm m ặ t sau một lúc lâu chỉ quốc thiên rốt cục nghĩ ra một cái lý do gì đó ta thấy các ngươi áp lực quá lớn liền thúc giục bị pháp để tránh khỏi tiền tuyến tăng vỡ thanh tịnh thiên gật đầu nguyên lai là như vậy chỉ quốc thiên cũng không biết thanh tịnh thiên là tin hay là không tin cờ cờ giờ gì bất quá cũng không sao ngược lại hắn giải thích lúc này tô cựu rốt cục dừng tay lại theo đạo lý mà nói hắn cấp bậc này đại nhật lâm thiên căn bản không đả thương được thánh đạo đình phong cũng có thể rất nhẹ nhàng là có thể hóa giải bất quá bây giờ tình huống thật cũng là trước mặt hắn còn có bốn cái liệt dương nói cách khác b à xa thế giới bốn vị hộ pháp không có một đem liệt dương cho triệt để hóa giải rõ ràng người đầu tiên xuất thủ chính hắn tự tại thiên trước mặt liệt dương đã đến bị tiêu diệt sát b ê n liên giới nhưng không giải thích được hắn nhưng không có tiếp tục kết tấn thi pháp loại này mê hoặc hành vi tô cựu cũng không biết nói cái gì cho phải nói chung hắn hiện tại có tính cách tạm thời an toàn, toàn thân linh lực hao tổn không mang tới cảm giác mệt mỏi đã ở hệ thống dưới sự trợ giúp thật nhanh tiêu thất tại ngoài sáng nhìn lên đứng lên tô cựu trạng thái là chưa từng có tốt trái lại bà xa thế giới vài tên hộ pháp cũng là một ít trật vật như vậy đối lập vừa ra hạm đội ở trên các tướng sĩ trong lòng đều nổi lên không cùng một dạng tâm tình một gã vạn phu trưởng nhân cơ hội tiến lên hộ pháp chúng ta bây giờ nên như thế nào hành sự có muốn hay không phát động toàn diện tiến công h ắ n tự tại thiên c h á n nổi gân xanh lên ngươi lúc này tới đảo cái gì l o ạ n không phát hiện bản hộ pháp đang ra sức diễn kịch afi là ngăn địch sao hắn hiện tại xem như là rõ ràng vì sao vô thiên cùng chỉ quốc thiên đều sẽ k i ê n kỵ như vậy tô cựu duy nhất bốn phát đại nhật lâm thiên sau đó còn cùng người không có sao giống nhau n à y hắn mẹ nó chính là người có thể làm được chuyện sao tỉnh ngộ lại hắn quả quyết lựa chọn tỏ ra yếu kém ở nơi này liệt dương bên trên tiêu hao đại lượng thời gian nếu không cái thứ nhất hóa giải đại nhật lâm thiên chính hắn liền muốn đơn độc trực diện tô cựu hắn lại không phải người ngu đương nhiên sẽ không làm như vậy nhưng bây giờ một cái vạn phu trưởng trực tiếp liền đem hắn kế hoạch làm hỏng hắn như thế thích thể diện người có thể nói một chữ không sao nếu như truyền ra ngoài sau này hắn làm sao còn ở bà xa thế giới hốn sau khi trở về nhất định phải đem điều này đ ầ heo vạn phu trưởng chặt làm mùi cho cá trong lòng nghĩ như vậy hắn tự tại tiên khẽ tán n ô i ra lệnh tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tiến công tô c ử u đoạt lại thừa giới là vạn phu trưởng cực nhanh đáp ứng tiếng ra lệnh này qua đi h ắ n tự tại thiên mang tới sĩ binh toàn bộ động viên rút dây đ ộ n g rừng h ắ n tự tại thiên điều động còn lại hộ pháp theo chân bọn họ bộ đội cũng không tiện tiếp tục giả vờ chết thoạt nhìn phi thường khó có thể xử lý bốn cái liệt dương lúc này lại trong lúc bất chợt bị bốn vị hộ pháp giải quyết rồi sau đó đại quân chạy cao tới ngàn trượng c ự hạm chậm ra hướng về tô cựu tới gần mang theo tuyệt vời khí thế nghiền ép tất cả mà đến vô số vẫn thạch va chạm vào cự hạm thân kiếm phía sau biến thành bờ mịt càng không cần phải nói mặt trên còn có bốn ngàn anh dũng chiến sĩ ở cùng kêu lên la lên tô cựu gật đầu lúc này mới có một chút trung thế giới bộ dạng nói thật hắn đi tới thượng giới phía sau phát hiện thượng giới tổ chức kết cấu hoàn toàn không bằng võ thần đại lục không chỉ không có hiệu suất tin tức truyền lại tốc độ còn chậm giới chủ đều đã thông báo tiếp dẫn ba vị thiên vương không muốn ra tay với hắn còn t o á t ra vũ hóa thiên vương cái này và cái thiếu gân xuất thủ làn hắn còn như trung thế giới tô cựu trong lòng cho tới bây giờ cũng không có hảo cảm cho tới bây giờ hắn mới xem như dình đến rồi trung thế giới nội tình một góc băng sơn vô cùng to lớn chiến hạm thực lực kinh người hộ pháp còn có sát khí lăng nhân đại quân tô cựu thản nhiên đứng tại chỗ gác tay mà đứng trên người áo bảo không gió mà bay thấy như vậy một màn bốn vị hộ pháp trong lòng chính là d u lên cái này tô cựu đang d ở trò q u ỷ gì hắn vì sao bất động à bốn phát đại n h ậ t lâm thiên cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu bốn người trong lòng đều lo lắng tô cựu có hậu c h i ê u gì tô tiên sinh ngươi là không cách nào cùng bà xa thế giới đại quân tranh phòng cũng xin mau mau tránh ra bằng không giết không tha chị quốc thiên cực kỳ ra sức hướng tô cựu hô Thoát nhưng ì n hắn bốn bên trong cùng tô Kiểu giao thủ tối đa, ân đoán sâu nhất n hộ pháp thủ h là tối vị vị. một Tô giao Kiểu sâu đa, trên thực tế ai cũng không có biện pháp p h ò n g đoán đến thì ra cái này bút là một cái kẻ phản bội tô cựu cũng không còn nghĩ đến nếu không phải là c h ỉ quốc thiên lúc trước dùng phân thân đến đây tìm hắn hắn làm sao cũng sẽ không cảm thấy c h ỉ quốc thiên sẽ phản bội bà xa thế giới nhưng sự thực chính là như vậy cho nên ở c h ỉ quốc thiên kêu gọi phía sau hắn vẫn thờ ơ các ngươi muốn đ ủ vậy thì tới đi các ngươi muốn giết vậy thì tới đi tô cựu đứng ở tại chỗ phản phất nhất tôn trích tiên nhân trên người khí thế cũng chỉ có nửa bước thánh đạo chương ự ạ m ở t ờ i một trăm ba mươi sáu ngân hà rung động cầu đến duyệt sợ hai bắt nguồn ở không biết sống mấy triệu mấy vị hộ pháp nhân sinh kinh nghiệm không thể bảo là không phải phong phú nhưng cái này kinh nghiệm đến rồi tô cựu trên người liền các loại không hữu hiệu thiên giai thân pháp cùng địa gia chiến kỹ cũng không nhắc lại hắn mẹ nó i đại nhật lâm tiên cũng có thể dễ dàng tới bốn phát phải biết rằng một phát đại nhật lâm tiên nhưng là chọn một cái tiểu thế giới linh l ự c ca tô c ử u một cái dưới bức thánh đạo trên người nơi nào nhiều như vậy linh khí kỳ thực cũng không trách bọn họ một trận đ o á n m ò dù sao bọn họ là hoàn toàn không thể tưởng tượng cùng lý giải hệ thống cái này đồ vật mặc dù bây giờ tô c ử u chỉ có nửa bức thánh đạo nhưng hắn trưởng thành năng lực không người có thể địch nói không chừng một ngày đi qua phía sau tô c ử u ngủ một dứt xoay người liền độ xong thiên kiếp đến rồi thánh đạo cảnh giới đâu dùng cái này xem ra chỉ quốc thiên tuyển t r ạ c ngược lại là sáng suốt nhất hiện tại tô cựu không gì sánh được lạ bốn gã hộ pháp cùng bốn ngàn danh sĩ tốt trong lòng không khỏi các loại suy đoán chẳng lẽ tô cựu bây giờ là đang dáng chống đỡ giả trang ra một bộ vô sự dáng vẻ l i ê n cái này ba cái thần thông sao hắn khẳng định còn có những hậu thụ khác vì sao không ra đâu chẳng lẽ hắn đã thiết lập tốt bảy dập lấy chính mình làm m g ồ i để cho chúng ta chủ động vào h ộ a các loại ý tưởng cực nhanh hiện lên nhưng cự hạm tốc độ nhưng không có yếu bớt bọn họ cùng tô cựu ở giữa khoảng cách là càng lúc càng ngắn nhưng tô cựu vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào ở cự hạm khoảng cách tô cựu chỉ còn một nghìn g á m lúc rốt cục có người không chịu nổi hã tự tại thiên đông nhiên hét lớn một tiếng ngưng đi tới cự hạng ngừng lại hắn tự tại thiên hộ pháp một bước đ ặ t đất bay vụt mà ra, phiêu phủ ở cự hạng ngay phía trên quan sát tô k i ự u tô k i ự u n g ư ơ i mưu đoạt bà s a thế giới thuộc hạ tiểu thế giới luận tội nên chạm bản hộ pháp ở chỗ này hỏi ngươi trong lòng ngươi nhưng có h ố i ý tô k i ự u n g ầ g đầu lên khoe miệng co giật vài cái cho rằng bay thăng chức có đề khí vẫn là câu nói kia nếu là có thực lực cũng sẽ không lời nói nhảm lời giống vậy vô thiên cùng c h ỉ quốc thiên đã nói qua một lần hắn đây tự tại thiên lại đang nơi đây cằn nhằn ai bà xa thế giới nhân thật sự rất tốt phiền a tô cựu nội tâm rất là bất đắc、dĩ. hắn trực tiếp ném cho hắn tự tại thiên một câu nói gì đó vị này hộ pháp các ngươi cũng không cần khuyên ta cái này tiểu thế giới bị ta đoạn hay là từ các ngươi bà xa thế giới trong tay cướp các ngươi thì sao đáng chết g i ế t nên đánh đánh ta liền ở chỗ này chở các ngươi hắn tự tại thiên trong lòng di đ ả o chỉ ngươi cái d ạ n g này người nào hắn mẹ nó dám tới gần ngươi a trong tinh hạ xuất hiện một trận trầm mặc tô cựu thấy vậy lại là một hồi lắc đầu thở dài l i ê n gãi nhau cũng sẽ không cái này bà xa thế giới là thế nào trở thành trung thế giới không đúng là bốn cái bút là như thế nào hơn đến hộ pháp cái này vị trí làm một xuyên việt giả tô cựu cảm giác mình có điểm khi dễ người người xem chính mình liền xử s u ấ t một cái không thành kế đối phương cũng không dám tới rồi bọn họ nhưng là có hơn bốn ngàn người à bốn ngàn người nhiều người như vậy bị một mình hắn sợ đến không dám đi tới đối với lần này tô cựu chỉ có thể ngựa mặt lên trời thở dài lao tổ tông không lấn được ta cũng ngoại trừ liễu không thành tính toán hắn còn quen đọc tôn t ử binh pháp ba mươi sáu kê các loại trở tiền nhân sáng tác nếu là thật lấy ra quên đi không cần thiết hành hạ người mới kê không có gì vui vẻ tô cựu trong lòng đã quyết định chú ý chuyện này xong xuôi phía sau tốt tốt khiến cho các đồ đệ của mình cùng đường m ộ t học một ít những kiến thức này nếu không nếu như về sau bọn họ ra phía ngoài trở thành cùng bà s a thế giới nhân giống nhau ngu dốt ném nhưng là mặt của hắn lúc này hắn tự tại thiên nắm chặt nắm tay trong lòng tự a hồ là quyết định một cái quyết tâm m ở dạng trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt một chỉ to lớn trong suốt bạch hồ xuất hiện hắn tự tại thiên hướng về phía tô k i ề u hét lớn tô k i ề u đ ừ n g v ộ i kiêu ngạo chúng ta bà s a thế giới từ trước đến nay trọng lời nói lúc đầu vô thiên hộ pháp với ngươi thời gian ước định chính là ở sau ba cách giờ chúng ta liền tại chỗ chờ ngươi ba cách giờ sau ba c a n h giờ đại quân binh trực tiếp tiếp cận đến lúc đó không lưu tình chút nào tô cựu khoát tay áo được rồi được rồi ta biết rồi các người muốn đợi là ở chỗ này đợi a ta đánh trước tọa tu luyện thành nhi hắn đã thành thói quen bà xa thế giới tao thao tác nếu đối thủ cấp cho chính mình thời gian phát dụng vậy hắn tại sao có thể cự từ đâu sau khi nói xong tô cựu dĩ nhiên thực sự tại chỗ ngồi xếp bằng xuống hoàn toàn không để ý bà xa thế giới đại quân liền ở trước mặt mình hắn tự tại thiên sắc mặt đen nhánh hắn xoay người lần thứ hai hạ lệ toàn quân nghe lệ tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục là đại quân cùng kêu lên đáp lần xuất t r i n h này quả thực giống như là một hồi hoang đường trọ khơi hải rất nhiều sĩ binh trong lòng còn có nghi hoặc thế nhưng bọn họ cũng không dám mở miệng m ư i lăm rõ ràng đối phương chỉ có một người vì sao hộ pháp đại nhân kiên kỵ như vậy đối phương đâu dưới cái nhìn của bọn họ vô luận địch nhân là người nào chỉ cần bọn tới trước phong là có thể hành sự như vậy như vậy ý thủ ý cước người không biết can đảm những thứ này sĩ binh không biết tô cự quỵ dị chỗ tự nhiên không sợ nhưng ba s a thế giới mấy vị hộ pháp nhưng là bị kinh nghiệm của mình cho bó tay chân nếu như tô cự đã biết bọn họ mấy vị ý tưởng Có có thể là có thể thiên là lý giải vô thiên bốn người đương nhiên, hắn khả năng nhất khả vị i người này trí trướng, sau đó cảm kinh nghiệm chủ nghĩa hại trên người. Ở Tô Kiểu ệ c cảm chủ chết làm. là này mắng Vẫn v bốn trướng, thán nghĩa ngồi xếp bằng bốn trí Tô sau sau đó đó, Ở xếp hộ pháp c ũ nghiễm trở về cự ạ n g nhiên là muốn xin chỉ thị thiên vương xử lý như thế nào tôi cựu một chuyện tình huống theo chân bọn họ dự đoán có lớn vô cùng biến hóa thời gian vội vã hệ lên tuy là hắn tự tại thiên nói cho tô cựu ba cái canh giờ nhưng tô cựu cũng không cần nhiều như vậy bởi vì hệ thống thương thành hiện tại đã đổi mới tô cựu rơi ra bảng sở kỳ hiệu ánh mắt rơi vào hệ thống thương thành một cột hệ thống thương thành phá tịch thần kiếm mảnh nhỏ ba thần bí lộ dẫn ba t r ă n g sáng pháp tắc ba ba khối t o á i tịch thần kiếm mảnh nhỏ cộng thêm tô cựu chính mình có hắn không có bất kỳ do dự nào trực tiếp lựa chọn toàn bộ hối đ o i ba khối mảnh nhỏ tới tay tô cựu lại lấy ra ở túi veo lưng sáu khối mảnh nhỏ t o á i tịch thần ki Tập tề chín khối mảnh nhỏ đã toàn bộ tập t h chờ đến khi nào tô cựu tuyển trạch hợp thành sau đó toàn bộ ngân hà chấn động một cái ở xa xa lan n h ư ợ c dẫn đầu phản ứng kịp Sau xa kia đó, chính cự thế hạm trên là bà xa thế giới cự hạm ở trên mấy ở vị c h ư thần tịnh diệt pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm ba mươi bảy bốn vị hộ pháp bây giờ chọn lựa người sau cầu đính duyệt ngân hà chấn động một hồi tiếp lấy một hồi liền phảng phất trái tim đang nhảy nhót một dạng phảng phất tại nơi này có một gã cường g i ả tuyệt thế lạng yên tô tình một cố khí tức kinh người lạng yên lan tràn ra cơ hồ là một cái hô hấp gian bà xa thế giới bốn gã hộ pháp tìm tìm được hết thẻ đầu mườn cái này đầu mườn là tô cựu làm sao có thể cổ hơi thở này cứ nhân viễn siêu n ô vương thanh tịnh tiên kinh hô thành tiếng những lời này khiến cho còn lại ba gã hộ pháp đều là tâm thần r u n g mạnh bởi vì bọn họ cũng có loại này cảm giác bà xa thế giới mấy vị thiên vương đều ở đây thánh đạo cảnh giới bên trên tâm niệm v ừ a động là có thể quyết định nhất phương tiểu thế giới sinh tử bọn họ là tuyệt đối chúa tể toàn bộ bà xa thế giới con dân cộng lại cũng vô pháp địch quá một vị thiên vương trong tin đồn bốn vị này chúa tể sớm nên tấn chức đại thế giới chỉ bất quá vì có chút nguyên chín m ư linh bởi vì ma tuyển trạch trở thành một phương trùng thế giới thiên vương hiện tại tô cựu bên kia chuyển tới ba động rõ ràng nói cho mấy người tô cự thực lực sợ rằng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn lúc này tô cựu trong tay đã không có mảnh nhỏ thay vào đó là ba thước q u a n g hoa tô cựu hai mắt hiếp lại đây cũng là toái tịch thần kiếm sao dường như so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều theo hắn thoại âm rơi xuống q u a n g hoa dần dần rút đi mà ngân hà cũng đình chỉ rung động tô cựu bàn tay kéo dài chỗ một thanh kiếm đáo sơ hiện cao chóc vót thân kiếm xanh t h ẳ m trên đó có từng điểm từng điểm điêu văn dài đến ba thước có thửa giống như liêu diệp cực kỳ bẹp chỗ chua kiếm có hai cái vắt tự nhưng tô cựu lại xem không hiểu trong lòng hắn suy đoán sợ rằng hai chữ này chính là kiếm danh tô cựu nắm chặt trường kiếm trong tay về phía trước nhẹ nhàng vung lên một đạo kiếm khí chợt ném ra sau đó tô k i ự u trên mặt chính là trang nhuận hắn cả người linh lực chỉ là trong nháy mắt đã bị t o i tịch thần kiếm bất thời giờ nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ khủng bố tô k i ự u chỉ thấy một đạo bạch sắt sợi tơ trên không trung đ ẩ y ra hướng về xa xa bay đi chỗ đi qua đều là l ạ g yên không một tiếng động vỡ vụn sợi tơ càng đi càng xa qua mười hơi thời gian mới ngạc nhiên tiêu tán tô k i ự u nhìn chăm chú không khỏi trong lòng giật mình chỉ nay một đạo t o i tịch kiếm khí liền đi xa năm trăm dặm trong năm trăm dặm toàn bộ nghiền nát tịch diện phải biết rằng đây chỉ là tô k i ệ u nhẹ nhàng cơ một cái toái tịch thần kiếm mà thôi nếu như toàn lực thi triển tô k i ệ u trong lòng nóng lên có như vậy một thanh thần kiếm nơi tay địch nhân trước mặt lại có sợ gì hắn ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía ở c ự hạm ở trên mấy người không tốt hắn tự tại thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng lúc này đây hắn cư nhiên ở tô k i ệ u trong mắt cảm thấy sắc khí lúc trước tô k i ệ u mặc dù các loại thần thông ra hết hắn nhưng thủy trung bình tâm t ĩ n h khí bây giờ tô k i ệ u một tiếng cười khẽ đa tạ chư vị cho tô cựu thời gian tế luyện thần kiếm mà nay thần kiếm trở thành tô mỗ sẽ không khắc khí nói xong hắn trực tiếp về phía trước đưa ra một kiếm cả người linh lực lần thứ hai bị toàn bộ bất thời giờ chiêu này chính là toái tịch thần kiếm kèm theo thần thông toái tinh toái tịch thần kiếm toái tịch thần kiếm kiếm dài ba thước bên ngoài thật ánh sáng nhẹ như vũ cố nhược kim thang hư như phong vũ thổi như lôi điện múa chi len ken minh chấn động c u n g thường một kiếm s ử x u ấ t thiên địa toái tịch sơn hà câu thông sơn xuyên hà lưu tụ tập thiên địa chi lực tế làm một kiếm kiếm này đã r i như sơn nhạc các đỉnh như sông phi nhanh bên ngoài không thể cản phá liên miên nặng nề không giết định người vĩnh viễn không thôi điểm một cái toái tinh có thể hám lệnh dương lấy linh lực làm môi giới dưới vào thân kiếm một kiếm s ử x u ấ t phản phát điểm một cái toái tinh n ổ tung mỗi một viên tinh thần đều có chứa toái tịch pháp tắc bám vào trên đó toái tịch không có gì sánh kịp một kiếm có thể chạm quá khứ tương lai toái tịch sinh linh cẳng có thể hủy diệt thiên địa một thanh trường kiếm kèm theo ba cái tuyệt đ ỉ n h t h ầ n thông tô cựu chỉ là nhìn lướt qua liên quả đoán lựa chọn toái tinh phạm hắn lãnh thổ giả tại sao có thể đơn giản bỏ qua cho trên người của hắn linh lực bị q ố c g a làm phía sau bên hai lại chuyển tới hệ thống thanh n m kiểm tra đo lường đến ký chủ tự thân linh lực không đủ có mở ra hay không dự trữ linh lực cường hóa thần thông kỹ năng tô cựu lựa chọn đồng ý hệ thống dự trữ linh khí điên cuồng dưới vào tô cựu bên trong thân thể sau đó lại đi tới thân kiếm chỗ t o i tịch thần kiếm bên trên chuyến ra ba động khủng bố bốn vị hộ pháp tê cả ra đầu nghe tô cựu ý tứ mấy người bọn hắn dường như lúc trước làm một cái vô cùng quyết định ngu xuẩn nhưng lúc này bốn người đã không có tâm tình suy nghĩ chuyện này trước mặt là cần gấp nhất là chống đỡ tô cựu thần thông đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đỡ đ ạ i nhật lâm thiên lúc trước đạo kia sợi tơ tạo thành kinh người cảnh tượng bốn người bọn họ nhưng là đã từng quá rõ ràng thập nhật giáng lâm vũ hổ đại tự tại vô thức thanh tịnh pháp kim ô hàng trung bốn cái hộ pháp không lưu dư lực dồn dập sử xuất bản mệnh thần thông hát đoàn bạch hổ phật đà kim ô liên tiếp xuất hiện sau đó bắt đầu vượng hữu dung hợp một cái lưới lớn xuất hiện t r chứ ở bà xa thế giới trước mặt mọi người tạo thành một đạo s á m l ệ n h kết giới phía trước giao thủ chỉ là giao thủ lúc này đây bọn họ nhưng là vì mạng sống tô cựu một kiếm này liền bọn họ đều n g ử i được hồi lâu chưa từng cảm thụ qua khí tức tử vong phốc thử tôi cựu trường kiếm trong tay hư ảnh điểm một cái nổ tung đụng vào bốn vị hộ pháp cộng đồng trường khai kết giới bên trên sau đó phát sinh một tiếng vang nhỏ phía sau liền không vào kết giới vốn nên như lưu tinh truy lạc cự hãm hư ảnh không có thể được như nguyện ngược lại thì bị kết giới một chút thốt vệ không lâu sau tiếng động hư ảnh có nghìn vạn số mà kết giới chỉ có một tấm tôi cựu thu hồi trường kiếm đạm nhiên nhìn trước mắt tất cả cũng không bối rối ngược lại hắn linh lực nhiều chưa dùng hết cùng lắm thì chờ một chút lại dùng nhất chiều được rồi với lúc có ba cái thần thông hắn đều muốn thử một lần không hoảng hốt không nội vàng tô cựu không có chút nào bối rối nhưng đối diện mấy cái cũng là luôn cuống một kiếm này vì sao quỷ dị như vậy vô thiên n h ư mày thanh tịnh thiên vội và nói ngươi cũng cảm thấy có phải hay không pháp tướng bắt đầu tiêu tán h á n tự tại thiên mở miệng nói chỉ quốc thiên tức giận đến không được ngầm đầu liếc mắt là có thể thấy rõ sự t ì n h các ngươi còn muốn hỏi ba người vội vã ngầm đầu quá sợ hãi bọn họ phát năm một thì ngưng tụ pháp tướng đã sớm thiên sang bách khổng r á n h nước còn như trương khai kết giới cũng là đến rồi danh giới hỏng mất mới vừa rồi tô cựu một kiếm kia có chỗ quái phải biết rằng cho dù là thánh đạo cảnh giới cũng vô pháp tiêu trừ địch nhân pháp tác chi lực càng không cần phải nói trừ khử pháp tác chi lực đại thành sau khi ngưng tụ pháp tướng trừ phi người xuất thủ ở thánh đạo cảnh giới bên trên bốn người tâm trầm xuống lần thứ hai đau khổ chống đỡ mấy hơi thở sau đó h ắ n tự tại thiên lên tiếng vung tha quân sĩ trực tiếp thẳng hướng tô k i ự u nếu không chúng ta đều phải chết mấy người trong lòng dùng mình sau đó gật đầu mới vừa rồi bọn họ liên hệ tứ đại thiên vương phía sau bốn vị thiên vương đều cho ra giống nhau đáp án chính mình kết thúc hoặc là Đánh chết Tô sau. sau đó thực sự giống như một con mánh hổ một dạng xông về tô cựu vô thiên thanh tịnh tiên cùng với t h ị quốc thiên cũng theo sát phía sau bốn người hoàn toàn không giống phía trước vậy ý thủ ý cước mặc dù không biết vua của bọn họ vì sao hạ đạt mệnh lệnh như vậy nhưng thân là hộ pháp bọn họ liền muốn toàn lực quán triệt vương ý chí cho dù là thịt nát sư ơ n g tan nhưng sau khi bọn hắn rời đi cự hạm ở trên sĩ binh liền muốn trực diện thoái tinh hư ảnh tô k i ự u hơi n h ữ mày hắn dường như trong đại phiên thoái bốn vị thánh đạo đỉnh phong cường giả xuất thủ như sóng lớn xoắn tới kéo không dứt có vạn quân chi thế thanh t ị n h thiên chỉ là thuận tay nhất chiêu hàng vạn hàng nghìn vẫn thạch liền dồn dập tụ t ậ p sau đó đánh về phía tô cựu cái này chính là thánh đạo cường giả tối đỉnh thực lực chân chính. Tô cửu toái tịch thần kiếm đưa ngang trước người, linh lực quán thâu trong đó. Nếu đối phương lấy biển tư thế đánh tới, như vậy hắn cũng trở cửu lực cũng chiêu thức. quán Nếu nhau đánh kiếm người, linh đối biển với giống phương như hắn ngang ứng đưa đó. lấy vậy về sơn hà tô cựu một tiếng nghỉ non lần thứ hai xử xuất nhất chiêu hai mươi sáu bên ngoài hoàn toàn không có bởi vì mình là nửa bước thánh đạo cảnh giới mà lùi bước toi á tịch thần kiếm bên trên sáng lên nhàn nhạt quan g hoa tô cựu run tay một cái cổ tay kiếm k h í chợt ly kiếm bay về phía trước có thể chiêu này cũng chưa x o n g kết tương đương kiếm khi liên miên không rất xuất hiện tấn công về phía bốn vị hộ pháp chết t i ệ t lại là loại chiêu thức này hắn tự tại thiên rất tức giận linh lực nhiều thì ngon a linh lực nhiều có thể tùy ý dùng đại nhật lâm thiên tùy ý sử dụng kiếm khí a hắn mẹ nó hắn một cái thánh đạo cảnh giới đỉnh cao cường giả linh lực đều không có một nửa bước thánh đạo cảnh giới người linh lực nhiều hắn tự tại thiên là thật rất tức giận chỉ là đáng tiếc toái tịch thần kiếm ở trên kiếm khí sẽ không bởi vì hắn mà đ ỉ n h chỉ phát tiết mỗi một đạo kiếm khí đều vốn có uy năng lớn lao bốn vị hộ pháp không phải dám xem thường bởi vì ở phía sau bọn họ cự h ạ n bên trên đã truyền đến rất nhiều đau teo cùng teo trên mất đi kết giới thủ hộ những thứ này sĩ tốt liền như cùng dê lợi làm thịt một dạng không có sức chống c mới vừa rồi tô k i ự u chỉ là ra khỏi một kiếm m à t h ô i c ư n h i ê n khủng bố đến tận đây tâm niệm câu thông gian bốn người pháp tướng lần thứ hai xuất hiện khoảng cách một ngàn dặm cũng đ ố n g nhiên rút ngắn trí ít phân nửa tô k i ự u lắc đầu thực sự là phiền não a cảnh giới trinh lệnh vẫn còn quá lớn tuy là kiếm khí liên miên bất tuyệt uy lực cũng thật là kinh người nhưng tô k i ự u đã có thể đoán được một chiêu này núi sông kết cục thánh đạo cường giả tối đỉnh vô luận là n h c thân vẫn là thần thông đều có bay vọn về chất kiếm khí chỉ có thể khiến cho bọn hắn vết thương nhẹ mà không cách nào để cho bên ngoài mất đi sức chiến đấu nếu như hắn bị bốn gã hộ pháp gần người hạ tràng sẽ không tốt tô cựu hiện tại lâm vào quần quýt bên trong không muốn bị gần người lời nói tự hồ chỉ có thể nếm thử còn lại một chiều chặt đứt quá khứ cùng tương lai tô cựu trên tay toái tịch thần kiếm thân kiếm lại bắt đầu lừng lánh bong bong lôi âm không ngừng văng lên lại có cuồng phong mọc lên giường như c ự thú giết gạo mảnh này ngân hạ bởi vì tô cựu một người khắp nơi quang minh núp ở phía xa lan nhược một cái không chỗ có thể ẩn giấu đây là chuyện gì xảy ra lan nhược một ít bối rối nếu không phải là hiện tại viễn phương bạo phát chiến đấu không có ai nhìn về phía bên này nàng khả năng liền bại lộ a bất quá quan minh như trước lan ngược lại không chỗ có thể trốn tránh trong lòng nàng âm thầm làm một cái quyết định hiện tại c ù n g tô cựu hội hợp mặc kệ cuộc chiến đấu này kết cục như thế nào nàng chỉ có thể dựa theo độ ách thiên vương mệnh lệnh tiếp cận tô cựu đây là của nàng nhiệm vụ nếu như hiện tại không ra tay chỉ sợ cũng không có cơ hội không làm được mệnh lệnh đợi của nàng chỉ có một chữ chết lan ngược không dám dây dưa thôi động thần thông lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía tô cựu tất cả nhìn như dài rằng giặc không gì sánh được kỳ thực đều là trong một ý nghi làm lan ngược lên được lúc thần thông sơn hà phát ra đạo kiếm khí thứ nhất mới vừa cùng bốn vị hộ pháp, pháp tướng đụng vào nhau Với anh tiếng nổ kịch liệt không dứt bên t h a i song phương giao chiến tuy nhiên cũng chú ý tới bên kia dị dạng r ồ n dập quay đầu tô cựu nâng lên chân mày đột nhiên tới một nữ nhân bay về phía chính mình đây là cái gì thao tác nếu như không có đ o á n sai người nữ nhân này chỉ sợ cũng bà xa thế giới nhân a bất quá kỳ quái là tô cựu ở lan nhược trên người cảm nhận được một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc thế cho nên hắn trước tiên không có mọc lên để ý tiền bối cứu ta lan nhược phát ra một tiếng thét kinh hãi tốc độ tăng vọt hắn tự tại thiên ánh mắt trận thật lớn đây là chuyện gì xảy ra đột nhiên từ chiến trường một bên toát ra một cái thánh đạo cảnh giới nữ tính mà lúc trước bốn người bọn họ không có nửa điểm phát hiện chỉ là khủng hoảng khoáng k h á c hắn tự tại thiên sẽ không có tâm tư quan tâm những thứ này kiếm khí liên miên không dứt hắn pháp tướng thỉnh l í n h tiếp cận bên bờ tan vỡ chết thiệt hắn tự tại thiên phá lệ phẫn nộ lúc này chỉ quốc thiên lên tiếng giữa chúng ta phải có một người đi đầu áp chế tô k i ự u mà những người khác thì tại phía sau bang bên ngoài l ự c t r ậ n ba người kia đều là cả kinh không thể không nói chỉ quốc thiên nói rất có lý tô k i ự u cường đại đã bị chứng thực nhưng có một điểm vẫn còn, còn nghi vấn tô cựu nhục thân rốt cuộc có bao nhiêu cứng cỏi dù sao b ọ cho c nên g k h có thể có một bảy trăm năm mươi người áp trận áp lực liền có thể trong nháy mắt giảm nhỏ nhưng khiến cho ai đi đâu bốn người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút hai mặt nhìn nhau đưa đề nghị chỉ quốc thiên cái thứ nhất lên tiếng ta lúc trước phân thân bị hủy sau đó lại đằng sau khi bị thương mạnh mẽ sử dụng bí pháp khôi phục thực lực không có cách nào nhận trách nhiệm nặng nề này hắn tự tại thiên trong lòng diết đạo h ắ nếu để cho ô n ngờ n g h tô cựu đầy đủ thời gian hắn có lòng tin trực tiếp chém chết một cái chung thế giới đương nhiên tình huống bây giờ một ít khẩn cấp cũng không cho phép tô cựu làm như vậy hắn một kiếm này dự định ở bốn gã hộ pháp đến bên cạnh hắn lúc xuất thủ cho mấy người kia một cái kinh hỷ nhưng lúc này lại xuất hiện một gã kẻ làm dối loạn người là ai là đang làm gì tô cựu một ít cảnh giác nhìn không ngừng ép tới gần lan n h ư ợ c rất là kiên kỵ bốn gã hộ pháp cách hắn nghìn dặm bởi vì kiếm khí nguyên nhân đến bây giờ còn không có chạy tới có thể lan n h ư ợ c cũng là cách hắn bất quá năm mươi dặm từ nàng xuất phát đến bây giờ bất quá là quá khứ hai hơi thời gian lan n h ư ợ c đã sắp để đến, đến rồi mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm ba mươi chín một cách giết chết sao rất đơn giản câu đính duyệt người là ai là đang làm gì tô cựu rất là cảnh giác hỏi lan ngược ở cách tô cựu còn có năm mươi bước địa phương ngừng lại nàng rất là nghiêm túc nói rằng tiền bối ta vốn là liên hoa thế giới một người tu luyện ba s a thế giới với ba triệu năm trước công phạt liên hoa thế giới kết quả là ta liền trở thành bọn họ một gã nô b ộ c lần này bọn họ xuất trình ta liền l é n lén lên chiến hạm đợi chiến hạm sau khi dừng lại ta liền từ bên trong trốn ra được nhưng là ta không dám trở về chỉ có thể tìm tiền bối ngươi tô cựu vẻ mặt dấu chấm hỏi câu chuyện này có một chút cũ hắn câu mày hỏi người tên là gì tiền muối ta gọi lan ngược lan ngược cắn môi một cái có vẻ điểm đạm đáng yêu lan ngược tô c ử u xem xét cẩn thận một phen lan ngược cái này lan ngược tóc dài tơi eo rộng lớn áo bảo cũng khó che đậy sự tươi đẹp vóc người còn như mặt của nàng càng có thể gọi là nhân gian tuyệt sắc ân so với tôn thượng hơi chút chỉ kém một chút ít tô c ử u thì thào lên tiếng lan ngược thân phận của ta chờ không phải là bị khám phá bị mặt bên khích lệ xinh đẹp dùng tên giả vì lan ngược tôn thượng không có nửa điểm vui vẻ nàng trái tim đều muốn ngưng đập lan ngược rất sợ tô cựu đoán ra, thân phận của mình, sau đó trực tiếp ra tay với nàng nàng đ è nén trong lòng khủng hoảng cố giả bộ chấn định tiền bối n g ư ơ i mới vừa nói gì tô cựu n ế t miệng lên không có gì lan n h ư ợ c trong lòng mới thở phào một cái tô cựu lại lên tiếng n g ư ơ i nghĩ tìm kiếm ta che chở lan n h ư ợ c cực nhanh gật đầu ta cam đoan sẽ không cho tiền bối thêm phiền thức tô cựu khỏe miệng độ cung lớn hơn che chở ngươi có thể bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc lan n h ư ợ c trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g nàng thấp thỏm nói chuyện gì a tiền bối rất đơn giản cho là ta chủ nhân ta liền cho ngươi trợ giút tô cựu lạnh nhạt nói lan ngược nghe đến đó thiếu chút nữa liền nộ ngươi cái này người làm sao phẩm hạnh kém như vậy ta một cái t i ể u tích tích tiểu cô nương hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp ngươi cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của yêu cầu ta bảo ngươi chủ nhân n à m mơ chủ chủ nhân ngươi có thể đủ trợ giúp ta sao lan ngược cắn môi dưới túi đầu một bộ ngượng ngùng dáng vẻ tô cựu thấy như vậy một màn mỗi ngày chống lên nhanh như vậy liền đáp ứng nhưng lại quen thuộc như thế động tác cậu thêm còn nghi vấn thân phận tô cựu sơ cả một cái mở miệng nói ngươi đã đã nhận ta làm chủ nhân ta đây sẽ gặp cam đoan an toàn của ngươi hiện tại đối đầu kẻ định mạnh ngươi lại trốn ở phía sau của ta lan nhược sửng sốt như vậy thì được rồi không phải đề ra nghi vấn ta một chút không không khảo nghiệm ta một chút không một phần b ạ n ta là phần tử xấu đâu ngươi lòng cảnh rất đâu trong lòng nàng lõe lên nghìn b ạ n cái nghi vấn nhưng là lại bị tô k i ự u một cái cắt đứt lo lắng làm cái gì còn không mau di chuyển tô k i ự u dày một câu lan nhược tỉnh ngộ lại vội vã dựa theo tô k i ự u lời nói đến rồi phía sau hắn tô k i ự u lúc này lại nói ngươi nếu là từ bà xa thế giới trốn ra được vậy ngươi bên nói cho ta một chút bà xa thế giới tình huống còn có bốn người này tình báo cái này tô k i ự u làm sao như thế không giống tầm thường cảm tình là lấy ta làm nhân viên tình báo nữa à, lan n h ư ợ c trên mặt kéo ra trong lòng nàng là cực kỳ không tình nguyện nhưng vì thủ tín tô k i ự u nàng không thể làm gì khác hơn là thành thật mở miệng tô k i ự u l ặ n g lặng nghe đối với bà xa thế giới cũng sẽ không là vẻ mặt m ộ t b ư ớ c chính như lan n h ư ợ c suy nghĩ tô k i ự u chính là bắt nàng làm nhân viên tình báo không dùng liền thuộc phí ngược lại một cái thánh đạo sơ kỳ cũng không ý hiếp được an toàn của hắn thân thể thành đống cặn bã hệ thống đều có thể cho chữa trị ngươi nói có sợ không tô cựu nhất định chính là các loại sát thủ ác mộng ám sát đánh lén an toàn k tôi n cựu hắn t rất ạ nhanh thì thăm dò do bà xa thế giới tương quan kết cấu cùng với còn lại tình báo mà liền lúc này tình hình chiến đấu cũng xảy ra cả biến hắn tự tại thiên nhạy mà ra từ kiếm khí trong vòng vây vào da tôi cựu tiểu tặc mau mau nhận lấy cái chết hắn tự tại thiên quát to một tiếng tại hắn phía sau vô thiên thanh tịnh thiên còn có chỉ quốc thiên đều ở đây vì đó gào thét h ngươi t xem nhiều như vậy tốt rõ ràng chính là lớn hảo nam nhi tràn ngập tâm huyết vẫn là thánh đạo cảnh giới đỉnh cao cương giả trực tiếp xuất thủ là được lúc trước còn nói nói nhảm nhiều như vậy bây giờ muốn cứu lại hình tượng vã lạc lan ngược kinh hô thành tiếng tiền bối ngươi định yếu tiểu tâm hắn tự tại thiên hộ pháp một chiêu này nếu như một kích không cách nào đem giết chết hắn biết lấy cái này hình thái vẫn quân quít lấy ngươi tô c ử u khép cười một tiếng một k í c h giết chết sao rất đơn giản theo hắn thoại âm rơi xuống thoái tịch thần kiếm ở trên quan g hoa cũng đình chỉ lưu chuyển tô c ử u trực tiếp một kiếm về phía trước đưa ra sau đó một đạo cao vạn trượng lớn thân kiếm hư ảnh hiện lên ở sau lưng hung h ạ g chém về phía hắn tự tại thiên ngươi không cách nào giết ta hắn tự tại thiên hét lớn một tiếng lại tựa như đang vì mình đánh bạo nhưng là thân thể hắn đông nhiên xuất hiện lưỡng đạo hư ảnh từ hắn tự tại thiên thân thể chui ra phía sau cái này lưỡng đạo hư ảnh một tả một hữu hầu hạ ở bên hắn tự tại thiên không khỏi kinh hãi đây là vật gì rất nhanh hắn liền biết đáp án cao vạn trượng lớn cự kiếm hư ảnh khoảng cách tới đưa hắn cùng lưỡng đạo hư ảnh đồng thời chém chết hắn tự tại thiên thân thể n ổ tung biến thành từng giọt b ọ t nước ở linh lực lưu truyền dưới mỗi một giọt nước đều ở đây nỗ lực hướng về trung tâm dựa nhưng khi chúng nó muốn đậm lúc một cổ lực lượng trợ tính t ra hiện ngăn cách giữa bọn họ liên hệ hắn tự tại thiên hộ pháp vũ h ổ đại tự tại vô dụng tốt tốt vô thiên kinh hãi gần chết thanh tịnh thiên t r ọ n gật g đầu lúc đầu chỉ cần một cái hô hấp hắn tự tại thiên hộ pháp có thể đem hết thể giọt nước mương tụ nhưng bây giờ đã qua thời gian ba cái hô hấp từ bỏ ngay từ đầu bọt nước giật mình. sau đó liền không một tiếng động chỉ quốc thiên nội tâm c ư ờ i khổ xem ra đã biết cái phản bội đường còn thật không có đi nhầm sở dĩ bốn người quyết định từ hắn tự tại thiên xuất trận đối với tô cựu tiến hành áp chế cũng là bởi vì hắn tự tại thiên công pháp đặc thù rất khó tử vong vũ hổ đại tự tại có thể nhường cho hắn tự tại thiên hóa thành vô số giọt mưa chỉ cần còn có một giọt nước ở hắn thì sẽ không chết đi nhưng mỗi tổn thất một giọt nước thực lực của hắn sẽ có hao t ổ n đ ạ i so với việc tử vong mà nói cái giá này hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nhưng bây giờ hắn tự tại thiên vũ hổ đại tự tại mất hiệu lực ý vị này hắn tự tại thiên rất có thể đã ra khỏi biến cố tô cựu một kiếm này khiến cho ba cái hộ pháp nhất tề đậu dung mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm bốn mươi cái này kim long thân phận không tầm thường cầu đ í n h duyệt vì sao ta sẽ thống khổ như vậy ta dường như quên mất điểm cái gì ta tại sao lại ở chỗ này ta là ai thượng giới g i a ngân hà một đạo ý thức đức quảng phát ra nghi vấn tia ý thức này không có thực thể hắn bám vào ở một cái lại một cái bọt nước ở giữa nhưng là bây giờ bọt nước lẳng lặng nằm ở hư không bên trong không có nửa điểm tiếng động mà ở mặt trên bám vào ý thức cũng dần dần kiệt sức thậm chí còn cuối cùng đều quên từ sự tồn tại của ta nếu là không có người viện trợ chỉ sợ hắn sẽ triệt để như vậy biến mất ở thời không trường hà bên trong lan n h ư ợ c nhìn phía xa mảnh này nổi lơ lửng b ọ t nước tinh v ự c tim đập dồn dập lợi hại hắn tự tại thiên hộ pháp đến cùng làm sao vậy làm sao lại không có động tĩnh nghĩ như vậy lan n h ư ợ c vừa nhìn về phía tô cựu tô cựu thẳng t ắ p lưng đứng ở lan n h ư ợ c trước mặt trong tay của hắn còn nắm một bả liễu diệp trường kiếm âm thầm quấn quýt một phen sau đó lan ngược cắn cắn môi đi tới tô cự bên cạnh tiền bối cái này hộ pháp bây giờ là đã chết rồi sao tô cựu lắc đầu lan nhược tâm để xuống cũng may hắn tự tại thiên hộ pháp không có chết muốn thực sự là một kiếm chém giết một gã hộ pháp cái kia bà xa thế giới sợ rằng ngoại trừ thiên vương liền không có người có thể ngăn lại tô cựu sau đó năm trăm năm mươi bảy lan nhược lên tiếng lần nữa tiền bối kia có thể muốn nhiều hơn cẩn thận rồi theo ta được biết tên này hộ pháp còn chưa nói xong tô cựu liền nghiêng đầu trên mặt còn treo ngóc t i ể u ý yên tâm người này không có cách nào tái hưng gió làm phóng đãng lan nhược sửng sốt vì sao tô cựu cười nói bởi vì Hắn t a một sinh nghiệm, diệt. lai, nói kiếp tới hiểu đợi. thân cũng gần cùng tương cũng thành, từng chém chết, tịch Chặt khứ thể chặt theo thế, thể chặt theo đã đức đức đức bị có trước có mà m là quá chờ đợi. Một người đã không có đã t ư n g hắn trên đời này tồn tại chứng minh liền tiêu thất mà nếu như không có chờ đợi hắn đi về phía trước phương hướng cũng không còn tồn tại đi theo tương lai đều bị đánh rơi còn lại chỉ có một không xác định hiện tại mà thường thường chỉ có bây giờ người sẽ không ngừng quấn quýt chính mình một người như vậy hắn làm sao có thể nữa đối tô cựu tạo thành uy hết đâu hắn tự tại thiên bị một kiếm này chém chúng sau đó có thể nói đã phế đi coi như hắn có thông tin ê thần thông như hải pha lực đều không thể sử dụng được húng chi phái tịch thần kiếm ở trên kiếm ý còn có thể không ngừng ăn mòn ý thức của hắn thủ hóa hắn l ụ c thân lan n h ư ợ c lần thứ hai nhìn về phía cái kia mảnh nhỏ tinh vực chỉ cảm thấy cả người dết r u n trên đời này lại có thể có người kiếm chiêu có thể chặt đức tam sinh nếu là có người phân thân chuyển thế nói chẳng phải là một kiếm liền trực tiếp đem phân thân sở hữu khả năng tính cho chặt đức tô cựu vô cùng nguy hiểm tuyệt đối không thể trêu cho hắn lan ngược trong lòng lặng lẽ cho tô cựu hạ định nghĩa tô cựu cũng không biết lan ngược suy nghĩ trong lòng hai mắt của hắn nhìn thẳng phía trước ba xa thế giới mặt khác ba gã hộ pháp đã bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động hắn nắm chặt trong tay thần kiếm bắt đầu chậm dại hướng về trước mặt mấy người đi tới nhất thời bên kia chính là một hồi bối rối không tốt tô k i ự u còn phải tiếp tục truy kích vô thiên quát một tiếng thanh tịnh tiên mặt có dự sắc không biết vì nguyên nhân gì chỉ quốc tiên vội vã lên tiếng nhắc nhở thanh tịnh tiên ngươi còn đang làm những gì sau chốc lát im lặng thanh tịnh tiên lên tiếng hắn tự tại thiên bây giờ ở gần chết sắt biên giới ý thức đã bắt đầu giải tán nhưng hắn sinh cơ còn phi thường nồng nặc nếu chúng ta không ra tay thi cứu khả năng hắn lại cũng không về được cái gì c h ỉ quốc thiên cùng vô thiên đồng thời kinh hãi thanh tịnh thiên chuyên tấn công thần thức phương pháp ở thần thức một đạo chỉ có thiên vương có thể đội kịp hiện tại hắn sẽ đem chuyện này nói ra tất nhiên là đã xác định ba người bọn họ lâm vào một cái khốn cảnh bên trong rốt cuộc là cứu hắn đây tự tại thiên không phải cứu c h ỉ quốc thiên đưa ánh mắt về phía vô thiên vô thiên hộ pháp việc này ngươi xem vô thiên cắn r ă n g một cái cứu dựa theo thanh tịnh thiên hộ pháp lời nói hắn tự tại thiên thực lực bảo tồn hoàn hảo nếu như thiếu hắn chúng ta thắng được tô cựu cơ hội liền nhỏ một phần tự nhiên là phải cứu lời này vừa nói ra còn lại hai gã hộ pháp đọc dung bà xa thế giới nhiều như vậy hộ pháp bên trong g ã vô thiên với hắn tự tại thiên nhất không hợp hiện tại vô thiên muốn phả ra nguy hiểm t á n h mạng đi cứu hắn tự tại t h i ê n đây quả thật là để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ bất quá vô thiên hộ pháp lời ấy l ư u lý chúng ta mau mau xuất thủ nhiều một ít thời gian biến cố sẽ càng nhiều thanh tĩnh tiên h trực tiếp nói mấy người bọn họ bị một cái dưới bức thánh đạo cảnh giới người bức thành như vậy cũng đúng là bất đắc dĩ nhưng vì thắng lợi không phải vì mạng sống bọn họ nhất định phải kiên trì tiếp tục tiến lên ba gã hộ pháp nhất tề ngầm đầu chỉ quốc thiên ánh mắt cái thứ nhất cùng tô c ử u gặp nhau hắn âm thầm dùng thần n i ệ m g chuyển một ít tin tức tô c ử u chân mày nhữ lại hắn âm thầm trầm ngâm chốc lát đã đến như thế khẩn yếu trước mắt c h ỉ quốc thiên còn âm thầm cùng địch nhân câu thông tiểu tử này không đáng tin cậy à. có thể đơn giản phản bội mình đồng b ạ n tên tô c ử u có thể không có nửa điểm hảo cảm lúc này hốt hoảng lan được hỏi tô tiên sinh chúng ta bây giờ nên làm gì mới tốt tô c ử u hư lệnh tự nhiên là theo chân bọn họ liệu mạng ra một cái thắng bại lan được nghe được câu này một hồi kinh hoàng đây chính là thánh đạo đỉnh phong cấp bậc chiến đậu a nàng nếu như dính vào trong đó mà không cần thật bị liên lụy đây chẳng phải là chết không toàn thây nhưng lan ngược đã không có đường lui hai phe nhân mã cứ như vậy thật nhanh tới gần cuối cùng đụng vào nhau ba vị hộ pháp pháp tướng cùng tô cựu phá tịch thần kiếm va chạm sau đó c ư nhiên xuất hiện một cái màu vàng hàng g i i kim s á c hàng d à i cũng không phải là hư ảnh mà là thật sự rõ ràng tồn tại nó cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở tại nơi đây xuất hiện ở tô cựu toái tịch thần kiếm chỉ cùng ba vị hộ pháp pháp tướng ở giữa kim long coi chừng nghìn trộm dài một thân long lân dạng lời rực rỡ thoạt nhìn thật là uy nghiêm xuất kiếm tô cựu trước tiên liền kinh giác không đúng thu nửa chiêu mà ba vị hộ pháp cũng như vậy đây là vật gì tô cựu lơ ngơ từ bỏ hắn bên ngoài mấy người khác trên mặt đều là kinh hãi gần chết ngũ c h à o kim long thanh tịnh tiên hú lên quái dị liền vội vàng xoay người trốn chạy nhưng bị kim sắc hàng dài chứng kiến trực tiếp một cái vây đôi đôi ở trong khoảnh khắc đụng vào thanh tịnh thiên trên người thanh tịnh tiên thân thể trực tiếp gãy thành hai đoạn chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại ngũ c h à o kim long lạnh lùng mở miệng các người quáy nhiều ba nghìn thế giới trật tự luận tội nên chảm mà nay liền do ta tới chấp hành hình phạt thoại âm rơi xuống kim long mở ra long hôn một đạo kim sắc lôi điện thình lình ở trong đó nổi lên vô thiên bất chấp nguy hiểm hét lớn tô tiên sinh bực này bước ngoặt nguy hiểm cũng xin bỏ xuống ngươi ta ân đoán cộng đồng xuất thủ nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này có thể làm cho một vị thánh đạo cảnh giới đỉnh cao cường giả thất thố như vậy cái này kim long thân phận không tầm thương vực trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chỉ là trong nháy mắt tô cự liền có phán đoán nghe vô thiên cái này kim long trong miệng kim sắc lôi điện quả thực thấy những điều chưa hề thấy chưa bao giờ nghe cho dù là tô k i ự u phía trước gặp phải thiên phạt khi thế cũng không kịp cái này kim sắc lôi điện một cái này là tới từ ở về linh hồn sinh tử một m ạ c h thấy tô k i ự u không có bất kỳ do dự nào trực tiếp xoay người lại cầm lan ngược tay nắm chặt sau đó đem linh lực toàn bộ truyền cho ta lan ngược biết này kim long thân phận nàng không dám dây dưa vội vã nghe theo mà vô thiên cùng chị quốc thiên cũng là dồn dập lần thứ hai thuốc giục pháp tướng lúc này đây s o n ư ơ n g không còn là đối địch thân phận tô cựu linh lực quán thâu vào tái tịch thần kiếm bên trong t h á i tịch thần kiếm bắt đầu nở rộ q u a n hoa lan n h ư ợ c cũng là trợt mở to hai mắt nhìn khó tin nhìn tô cựu tiền bối đây là vì cái gì nàng một thân linh lực hầu như ở một hơi thở trong thời gian toàn bộ bị tô cựu hấp thu sạch sẽ lan n h ư ợ c hiện tại hầu như ngay cả lập khí lực cũng không có nhưng tô cựu không có giải thích thần t h ô n g tái tịch nở rộ q u a n huy cùng vô thiên còn có chỉ quốc thiên pháp tướng dung hợp lại cùng nhau kim long hai mắt rơi vào tô cựu trên người sau một khắc trong miệng hắn kim sắc lôi đình bỗng nhiên bổ về phía tô cựu nơi này là nơi nào lan ngược mở mắt phát hiện trước mặt một hồi chim hót hoa nở nàng bây giờ nằm trên mặt đất ngựa mặt lên trời nàng r u n g rằng từ dưới đất bỏ dậy sau đó vô cùng kinh ngạc lên tiếng tiền bối tô cựu thình lình đưa lưng về phía nàng ngồi ở cách nàng bất quá năm bước tri địa tô cựu xoay người bình tĩnh quét lan n h ư ợ c liếc mắt sau đó gật đầu không có gì đại thương vết hoàn thành lan n h ư ợ c phá lệ một b ư ớ c bây giờ là tình huống gì lúc trước không phải ở thượng giới ngân hà chỗ chiến đấu sao nơi này là nơi nào à lan n h ư ợ c quan sát bốn phía một vòng phía sau càng thêm tim đập rộ lên cách đó không xa thì có một con sông bờ sông bên kia thì là một mảnh rừng cây trong quá khứ một điểm chính là một toàn đ u i lớn lan nhược run run môi nói chúng ta không sẽ là c h ế t ta ba tô cựu giơ tay lên chính là một trường đánh vào lan nhược chết n ó một ngày đến van chờ đón m ỏ học cái gì không tốt học được bà xa thế giới một thân tật xấu lan nhược sửng sốt một chút sau đó liền muốn phát hỏa cái gì gọi là học bà xa thế giới một thân tật xấu chúng ta bà xa thế giới làm sao vậy ngươi vừa mới nói một chữ lan nhược liền kinh giác không đúng vội vã ngầm ngược lại nếu là thật nói nàng chẳng phải là bại lộ tô cựu nhữ mày ta cái gì ta lan nhược túi đầu giả trang ra một bộ ngượng ngùng dáng vẻ không có không có gì ba tô c ử u lại là một t r ư ở n g lan n h ư ợ c t r ợ t ngẩng đầu lên tiền bối ngươi muốn làm gì tô c ử u ho hai tiếng không có gì phát hiện ngươi cái hót đánh nhau xúc cảm tốt vô cùng lan n h ư ợ c cái này đều là cái gì thần tiên lý do à nàng hít sâu một hơi nỗ lực đẻ xuống tức giận trong lòng không được nàng không thể bại lộ thật vất vả lấy được tô c ử u tín nhiệm tại sao có thể ở thời khắc mấu chốt này phạm sai lầm đâu lan n h ư ợ c tìm cho mình một cái rất tốt lý do nàng theo bản năng liền bỏ quên chính mình đánh không lại tô cựu cái này nhân tố trọng yếu được rồi đi theo ta đi nơi đây không phải âm phủ ngươi chờ chút theo ta hảo hảo nói một chút cái kia kim long tô cựu ném câu nói tiếp theo trực tiếp m ạ i khai bộ tử hướng về bờ sông bên kia đi về phía trước lan n h ư ợ c ngây ra một lúc sau đó lựa chọn bước nhanh đội kịp nàng một phen truy vấn mới biết chuyện đã xảy ra thì ra cái kia kim long kim lôi sau khi rơi xuống hai vị hộ pháp pháp tướng cùng tô cựu một kiếm kia xuất thủ phía sau xảy ra chuyện kỳ diệu ở thượng giới ngân hà chỗ xuất hiện một cái không gian l o ạ n lưu kết quả là tô cự liền mang theo nàng đi tới nơi này ân xem như vậy là tô cựu đã cứu ta lan ngược trong lòng trầm ngâm một phen kinh giác không đúng vì sao tô c ử u có thể thành công c h ố tới Chỉ nhớ lúc trước nàng càng là nửa điểm cũng không có tiền bối sự tình thực sự dường như như ngươi nói vậy sao lan n h ư ợ c n h y mắt tò mò hỏi ba tô c ử u lại một cái tát lần này lực đạo của hắn nặng rất nhiều thánh đạo cảnh giới lan n h ư ợ c cư nhiên bị một trưởng này đánh thật là đau đớn lan n h ư ợ c phá lệ khó hiểu tiền bối ngươi đây là vì sao tô c ử u tức giận nói rằng ta là chủ nhân ngươi là người hầu ta trả lời vấn đề của ngươi đã là đối ngươi ban ơ n ngươi còn dám nghi với ta thân là người hầu phải có làm người làm g ấ c ngộ kế tiếp giống nhau đổi dọn gọi chủ nhân lan nhược sắc mặt một cái trở nên thảm bạch khởi tớ i nàng phía trước tựa hồ vẫn là ở dưới tình thế cấp bách nhận thức tô cựu làm chủ nhân mười hai một cái thánh đạo cảnh giới cường giả làm một cái rơi bước thánh đạo người hầu hơn nữa còn muốn vẫn xưng hâu người này là chủ nhân lan nhược muốn thổ huyết nhưng nàng biểu hiện ra còn phải tiếp tục diễn kịch chủ chủ nhân lan nhược đã biết tô cựu lúc này mới gật đầu lần trước ở thượng giới thu một cái đường mục làm người hầu lần này thu một cái thánh đạo cảnh giới cường giả hắn thu người làm trình độ thực sự là càng ngày càng cao tô cựu tâm tình thật tốt lần thứ hai mãi khai bộ tử tiếp tục tiến lên hắn vừa rồi cùng lan n h ư ợ c nói đâu cùng sự thực cũng là có một ít tiểu xuất nhập bất quá thành cựu đại sự giả không câu nghệ tiểu tiết một điểm xuất nhập không có gì tình huống chân thật chính là tam phương cùng nhau xuất thủ không giải thích được dẫn phát rồi một hồi loạn lưu sau đó tô cựu hay dùng cựu tiêu du long quyết mang theo lan n h ư ợ c ly khai ở giữa chiến trường không không nhưng loạn lưu phạm vi quá lớn tô cựu vẫn không thể nào triệt để lao tới cuối cùng hắn vẫn bị cuốn vào trong đó liền mang lan n h ư ợ c cùng nhau ở loạn lưu bên trong phiêu phủ chỉ bất quá ở lúc mấu chốt hắn nhớ tới thần bí lộ dẫn vật này sau đó liền lấy ra tới dùng vật này nguyên lý cụ thể là cái gì tô cựu cũng không biết bất quá dựa vào vật này hắn cũng là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đến nơi này cụ thể tình huống gì còn chờ lục lọi nhưng có một chút có thể xác nhận là hắn cùng lan nhược hiện tại cực kỳ an toàn tô cựu đều nhanh muốn đi xa lan nhược mới đ ổ i kịp ta nên nói đều nói xong ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái k i ê u kim long đến cùng là chuyện gì xảy ra tô cựu nhàn nhạt mở miệng lan nhược một ít u hoán nhìn tô cựu l i ế mắt nàng có nguyên vẹn lý do hoài nghi tô cựu là đơn thuần bắt nàng làm nhân viên tình báo dù sao liên quan tới nàng tình huống tô cựu trên cơ bản không hỏi nhưng b à xa thế giới tình báo h ắ n cũng là hỏi rõ rõ ràng ràng mới có thể bỏ qua âm thầm thở dài một hơi sau đó lan nhược mở miệng yêu đất kỳ thực ở các đại trung thế giới vẫn lưu truyền một cái truyền thuyết ở một tỷ năm trước đại thế giới vì cấm trung thế giới tấn t r ư ớ c liền tốn hao g i a thật lớn bồi dưỡng ra long tộc từng cái long tộc đều là thôn vệ số mệnh mà sống chỉ cần có một cái trung thế giới số mệnh quá mức hưng thịnh cái này long tộc sẽ xuất hiện sau đó nuốt mất cái kia trung thế giới một nửa số mệnh vì vậy một tỷ năm qua không có một trung thế giới có thể thành công tấn trước người vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịnh diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm bốn mươi hai khả năng lớn nhất chính là toái tịch thần kiếm cầu đính duyệt lan nhược nói rất nhiều nhưng t ô cựu càng nghe chân mày nhữ là càng chặt nói nửa này g trọng điểm đâu trọng điểm đâu hắn vội vã cắt đứt lan nhược gì đó những thứ khác liền không cần nói nhiều ta hỏi ngươi lúc trước cái tia kim long thực lực rất mạnh lại tại sao lại xuất hiện ở nơi đó lan nhược cắn cắn trên ngón tay cái móng tay suy nghĩ một lúc lâu nàng nói kim long thực lực cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá nếu như ta Nên, nếu như bà xa thế giới đi đối phó này kim long nói chỉ dựa vào hộ pháp là vô dụng nhất định phải xuất động ba vị thiên vương mới có thể miễn cưỡng ngang hàng còn như nguyên nhân sao long tộc cũng có thủ hộ ba nghìn thế giới thăng bằng nhiệm vụ hình như là giữa các ngươi chiến đấu đã vượt qua thượng giới có thể thừa nhận cực hạ nó đã tới rồi nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm lan ngược nói một chàng tô cựu càng nghe đầu càng lớn nha đầu kia ngôn ngữ biểu đạt năng lực thật sự có đợi đề cao à bất quá tô cựu hay là từ ở bên trong lấy được mấy cái có ba lệ loi dùng tin tức nay chiều cao ngàn trượng kim long thực lực viễn siêu chung thế giới thiên vương cấp bậc cờ giả lần này sở dĩ xuất hiện cùng chiến đấu có quan hệ nghĩ tới đây tô cựu không khỏi lấy ra trong túi đ e o l ư n g toái tịch thần kỳ êm mường như ở toái tịch thần kiếm hiện thân trước tất cả bình thường coi như là hắn dùng hết thánh đạo luân hồi chú kém chút đem toàn bộ thượng giới hủy diện kim long cũng chưa từng xuất hiện lần này c ư nhiên xuất hiện tất phải cùng một cái nhân tố có quan hệ khả năng lớn nhất chính là toái tịch thần kiếm toái tịch thần kiếm đúng là nhất kiện bạo vật khó được tô cựu dựa vào toái tịch thần kiếm lại có thể n g n kháng thánh đạo cảnh giới đỉnh cao cường giả dựa theo lan ngược lời nói thánh đạo cảnh giới đỉnh cao ngưng tụ ra pháp tướng ba xa thế giới bốn vị hộ pháp pháp tướng ở tô cựu trước mặt cũng là không chịu nổi mất kích hắn tự tại thiên tức thì bị tô cựu một kiếm chém phế lan n h ư ợ c nhìn tô cựu lấy ra thoái tịch thần kiếm cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm thoái tịch thần kiếm vẫn xem cái trôi này kiếm t u y ệ t đúng không là trung thế giới có thể có được bảo kiếm lan n h ư ợ c trong lòng trong nháy mắt liền có phán đoán bất quá tô cựu rất nhanh liền đem thoái tịch thần kiếm thu vào lan n h ư ợ c không thể làm gì khác hơn là thất vọng thu hồi ánh mắt sau đó nàng liền nghe được tô cựu mệnh lệnh gì đó về sau mời đi bờ sông bên kia dò đường xem có không có nguy hiểm gì lan ngược vẻ mặt không thể tin tưởng. người kêu ta dò đường tô cựu n h ư mày nếu không ta muốn n g ư ơ i người hầu này cầm tới làm chi lan n h ư ợ c bị đánh bại cái này tô cựu thật đúng là không có chút nào biết thương hương tiết h ngọc ghê thợm trong lòng âm thầm đoán thầm một phen phía sau lan n h ư ợ c đến cùng vẫn là bước lên hành trái nhờ không có biện pháp ai kêu nàng đánh không lại tô cựu đủ lan n h ư ợ c sau khi rời đi tô cựu bắt đầu quan sát hết thể trước mặt nơi này là một cái tân thế giới chỉ là không biết cuối cùng là lan n h ư ợ c trong miệng nói tiểu thế giới vẫn là trung thế giới tô cựu trong lòng âm thầm trầm âm nếu như là tiểu thế giới nói cảnh giới tối cao cũng liền ở nửa bước thánh đạo tả h ữ nhân nếu như là trung thế giới vậy coi như nguy hiểm m ậ t quá tô k i ự u ngẩng đầu lên quyết định thử một phen ý nghĩ trong lòng kết quả là hắn ngồi xếp bằng sầm s đó bắt đầu rồi tu luyện bờ sông lan n h ư ợ c quay đầu khoe miệng co giật vài cái nàng ở bên cạnh phả ra nguy hiểm cực lớn dò đường tô k i ự u cứ nhiên tại chỗ đả thọa tu luyện cái này cũng thật là không có nhân tính a lan n h ư ợ c trong lòng rất là p h ẫ n hận nhưng lan n h ư ợ c nghĩ lại ngược lại tô k i ự u bây giờ nhìn không đến ta đang làm gì thế ta trộm dưới lại thì thế nào nghĩ như vậy nàng đánh giá chung quanh một phen sau đó lướt qua sông t i ế n nhập trong rừng rậm yên tâm thoải mái chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi ầm ầm đúng lúc này đột nhiên có một đạo tiếng sấm vang lên tiếng sấm khổng lồ lại cả kinh trong rừng người chim trực tiếp rơi xuống n g ọ n cây lan n h ư ợ c trong lòng l ó e lên một đạo dự cảm bất t ư ở n g n à n g ngầm đầu lên phát hiện thương không đ ố n g nhiên thay đổi một loại nhan sặc là trong nháy mắt vốn là mặt trời t r ó i trang trên cao nơi đây trở nên mây đen rậm rạp h ở n nữa ở trong tầng mây còn có từng đạo sấm sét màu tím hiện lên đây là kiếp vân lan ngược lại một lần nữa chấn kinh dị cồn đường tu luyện chỉ có một cảnh giới kiếp vân l còn lại cảnh giới khi độ kiếp xuất hiện sấm xét màu tím đều là bởi vì thiên đạo tức giận mà đánh xuống l ô i phạt không sẽ là tô cựu muốn đột phá a lan n g ợ c trong lòng hiện lên một cái hoang đường ý niệm trong đầu bởi vì nàng vừa mới nhìn thấy tô cựu tu luyện cho nên mới phải có ý nghĩ như vậy lan n g ợ c vội vã đi ra rừng rậm muốn kiểm chứng nàng tập trung nhìn vào phát hiện quả nhiên là tô cựu lan n g ợ c há miệng không biết nói cái gì cho phải tại không lâu trước nàng xuất lĩnh hai gã tiểu thế giới giới chủ hàng lâm thợ ư giới lúc đó tô cựu cũng bất quá vạn cổ cảnh giới đỉnh cao mà thôi ngắn ngủi ba ngày không thấy t ô cựu đột phá đến nửa bước thánh đạo cũng là tình hưu khả nguyên nhưng bây giờ nói tấn cấp liền tấn cấp nàng làm sao cũng không tiếp thụ được nàng vây ở nửa bước thánh đạo cảnh giới đã có chừng một trăm năm mươi văn năm dựa vào cái gì t ô cựu nói đột phá đã đột phá lan nhược trong lòng lại là một hồi bi phẫn có hậu đ à i ghê c g ọ nha là đại lao phân thân thì n g o n nha t ô cựu cũng không biết hắn lại một lần nữa đả thương một nữ tử tâm ở kiếp vân xuất hiện sau đó hắn liền đứng lên nơi đây có thể đột phá thánh đạo cảnh giới hơn nữa giới bích cũng tương đối ổn định xem ra cái thế giới này đẳng cấp cũng không thấp nói như vậy ta thì càng h ẳ n là tăng cường thực lực đột phá cảnh giới mới. mới vừa rồi hắn dĩ nhiên là muốn dùng phương thức này nghiệm chứng cái thế giới này mạnh yếu tô cựu hoạt động vài cái gân cốt sau đó cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ đợi thiên kiếp hàn g lâm lan n h ư ợ c nhìn đến đây vẻ mặt một bức chờ độ kiếp không phải phải có trận pháp thủ hộ hoặc là lấy pháp bảo chống lại sao làm sao tô cựu không chỉ có không có gì cả nhưng lại đứng lên ở nơi nào dường như không có việc ấy chơi bời lêu lồng m ạ n bất kinh tâm lan n h ư ợ c đã không biết lấy cái gì hình dung từ để diễn tả tô cựu bây giờ hành vìn hơn nàng biết một chút cái này nha căn bản cũng không có đem thiên kiếp để vào mắt đây chính là t ấ n chức thánh đạo cảnh giới thiên kiếp ngươi có thể hay không cho ta chăm chú một điểm a ta còn muốn dựa vào ngươi dẫn ta đi ra cái này không giải thích được địa phương a lan nhược nội tâm d i c t ảo nàng rốt cuộc không khống chế được chính mình bước nhanh hướng về tô cựu chạy đi mình nhất định phải giúp tô cựu thành công độ kiếp không phải một chín nhưng tất cả thì xong rồi thế giới này ngọn núi cao nhất chỗ một gã tóc bạc hoa dâm láo giả mở mắt có người ở nơi đây độ thánh đạo cảnh giới thiên kiếp không được ta được đem việc này mau nhanh báo cáo thiếu chủ vừa dứt lời láo giả thân ảnh liền biến mất sau một khắc một đạo sấm sét màu tím bỗng nhiên đánh xuống đem lão giả lúc trước đợi qua chém thành một miệng lão giả lúc xuất hiện lần nữa đã tới bên ngoài mấy vạn d ặ m một tòa thành trì bên trong tòa thành trì này cực kỳ náo nhiệt trên đường phố người đi đường trên vai tích h cánh các loại cửa hàng mở rộng đại môn hoan g nên khách hàng tiến nhập lão giả lắc đầu thân ảnh lại biến mất sau đó lại là một đạo sấm sét màu tím xuất hiện quang hoa trực tiếp che mất cả con đường bên trong người đi đường còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm cũng đã hóa thành khí thể trực tiếp bốc hơi lên vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt t r ư ớ c 143, người phương nào ở chỗ này độ k i ế p mau mau đi ra nhận lấy cái chết cầu đính duyệt từ điện một đạo tiếp lấy một đạo tựa hồ đang theo láo giả bước tiến lao giả thân hình mấy lần tiềm t h ư ớ c cuối cùng xuất hiện ở một quán rượu bên trong thiên lôi lần nữa hạ xuống nhưng lần này lại không có thể tạo thành tổn thương trong từ lâu lao giả đứng ở điểm tiểu nhị trước mặt cung k í n h hành lễ thiếu chủ t i ệ m nhỏ nhị manh nhưng ngầm đầu trở tay chính là một trường một trường đi qua lao giả thân thể bay ngược mà ra miệng p h u n tiên huyết mà trường phong cũng là phụ dao mà lên hóa thành một đạo hàng dài trực tiếp đem sấm xét màu tím n u ố t trừng sau đó hàng dài còn hóa thành phong t ư ờ n g ngăn cách t i ể u lâu cùng mảnh thiên địa này liên hệ rốt cục tất cả bình tĩnh lại mà lúc trước bởi vì thiên kiếp mang tới tai nạn đã không có người đi quan tâm điếm tiểu nhị áo bào rung lên trực tiếp phụ cận ngồi xuống trong tiệm khách nhân nhìn nóc nhà lộ lớn hoảng loạn không thôi r ồ n dập chạy ra ngoài trường quỹ lúc này cũng không dám lên tiếng núp ở dưới quầy mặt lạnh run h ắ n cũng không biết nhà mình điếm tiểu nhị uy m a n như vậy càng chưa nói lúc trước điếm tiểu nhị cùng nữ nhi của hắm mắt đi mày lại thời điểm hắn còn cầm trôi đánh qua điếm tiểu nhị đâu điếm tiểu nhị nhìn thoáng qua quầy hàng thật là bất đắc dĩ hắn c a o mày rất là bất mãn nhìn về phía lão giả chú bá ngươi tới nơi này hai mươi sáu làm cái gì lão giả từ dưới đất bỏ dậy lại tới đến điếm tiểu nhị trước mặt cung kính hành lễ thiếu chủ lần này tiên h kiếp không thể tầm thường so sánh lão nô không dám tự ý xử lý chỉ phải làm phiền thiếu chủ xuất thủ điếm tiểu nhị lạnh r ê n một tiếng phế vật ngươi quay dối ta hóa phạm t u hành chính là vì việc này lão giả cái chán c h á y ra rậm rạp chẳng trịt mồ hôi lạnh hắn vội vá quỷ lệ dập đầu lão nô thực lực không bằng người chính là lao nô lỗi. Cung xin thiếu chủ lấy đại cục thiếu Nô xin làng trọng, là Lao lỗi. lấy đại vì ngó sau e n h o phúc địa x ấ t thủ. đó i tiểu dài. liền đi theo ngươi bên trên một chuyến A. Lao giả đại ế chuyến m một thở ta theo trên đầu quả Sau nhị Cũng cũng nhân như bên hỷ. lắc Lao được được, đ vậy, A. ở trong tầm mắt của hắn điếm tiểu nhị ngón tay ở trên bàn gõ ba cái trên người hắn quang hoa lưu chuyển qua phía sau lại hóa thành một gã ôn nhuận như ngọc công tử thế ra lão giả liền vội vàng đứng lên c h ắ p tay lao nô chu vương sách cũng nên thiếu chủ hỏa tô trở về dưới quầy trưởng q u nghe được những lời này trực tiếp ngây n ẩ n cả người chu vương sách chính là thiên bảng xếp hạng thứ nhất cờ giả hiện tại không chỉ có xuất hiện ở hắn nho nhỏ này trong từ lâu vẫn còn ở điếm tiểu nhị trước mặt tự s ư n g lao nô trưởng quý cảm giác mình đại nào không đủ dùng mà đúng lúc này hòa tô thanh em tại hắn đỉnh đầu vang lên trưởng quý ngươi lời khi trước cần phải giữ lời đợi ta nói một trăm l ư ợ n g bạc tới cửa cầu hôn lúc ngươi muốn đem u y ể n nhi gà cho với ta trưởng quý n g n g đầu chứng kiến hòa tô nụ cười ấm áp trong mắt hắn di nhiên chỉ có sợ hãi hòa tô sâu đậm thở dài một hơi không nói gì nữa tay v o vùng trực tiếp mang theo lão giả tiêu thất mà ở hắn sau khi rời đi từ điện tiếp tục rớt xuống trong nháy mắt đem trọn cái tựu lâu dẻ lan nhược ngơ ngác nhìn trước mắt hình ảnh không biết nên nói cái gì là tốt người khác đ ộ kiếp là thật đ ộ kiếp mà tô cựu đ ộ kiếp cũng là đơn thuần ở kế phách tương đương từ điện hạ lạc đem tô cựu đ ụ c thân mấy lần phá hủy nhiều lần lan nhược đều cho rằng tô cựu đã chết nhưng sau m ộ t khắc tô cựu đ ụ c thân lại độ xuất hiện ở trước mặt của nàng tuy là làm nữ tính nhìn c h ầ m c h ầ m một gã toàn thân chân nam tử kia cũng không lịch sự nhưng hiển nhiên lan nhược đã bất chấp nhiều như vậy nàng muốn nhìn một chút tô cựu cực h ạ n đến cùng ở nơi nào ở lại một lần nữa thiên lôi lạc sau đó tô cựu không nhị được ngươi đừng đứng ở nơi đó không phải là đ ậ kiếp、sao. có cần phải nhìn chằm chằm vào ta xem lan n h ư ợ c đỏ mặt lên không có không có ta là đang lo lắng chủ nhân không thể không nói nàng diễn xuất một gã thẹn thùng cô gái tinh túy nhưng tô cựu có thể không để mình bị đẩy vòng vòng hắn khoát tay áo ngươi nhanh ở một bên ngây ngô a đừng chậm trễ ta độ kiếp lan n h ư ợ c trên mặt cứng lại là nàng đánh giá cao mãi n h ờ thất bại cái này tô cựu nhất định chính là khó chơi phải biết rằng một triệu năm qua bà xa thế giới theo đuổi nàng cường giả nhưng là dường như sang sông tri khanh vô số coi như hắn hiện tại g á n g rất thay đổi một phen cũng là một cái tràn ngập ý nhị dầu có phong tình nữ tử được rồi tô cựu có thể không cần quan tâm nhiều lần thứ hai lên tiếng cuối cùng là đem cho lan n h ư ợ c đi trọng lòng hắn đại hận hệ thống đắp nạn nhục thân thời điểm có thể không thể giúp một tay biến ra một bộ quần áo tới tốt xấu ta cũng là một gã bong bong thiết cốt h ắ t tử sở hữu nửa bước thánh đạo tu vi cứ như vậy bị một cái không biết tên nữ tử thấy hết trong sạch của ta a tô cựu trong lòng kêu thảm bầu trời lại là một đạo sấm sét màu tím hạ xuống đưa hắn điện kinh ngạc lần này lôi kết mặt dù không là thiên phạt nhưng uy lực cho dù thắng thiên phạt dù sao phía trước hắn trải qua thiên phạt chỉ là một khối nguyên thủy đại lục thiên đạo sở nhưng bây giờ phía thế giới này chỉ ít ở tiểu thế giới ở trên thiên đạo uy lực cùng quyền thế đạt tới một loại độ cao mới tô cựu nhục thân có thể gánh vác ba lần sấm xét màu tím ba lần sau đó hắn nhục thân mới bắt đầu tan vỡ nếu như vật khác lời nói tô cựu tận mắt nhìn thấy một đạo sấm xét màu tím lệch lạc rơi vào trên một ngọn núi trực tiếp đem hơn bốn trăm triệu cao ngọn núi d à đ i ê n liền một tia tồn tại vết tích cũng không có còn lại thiên kiếp uy lực có thể thấy được lồn đốn còn như lan lược một thân phận không rõ lai lịch nữ tử hắn hiện tại có thể không phải nguyện ý đụng một phần vạn làm ra cảm tình đến lúc đó tự tay giết nàng còn phải thương tâm một hồi đương nhiên cái này tuyệt đối không phải hắn có chút địa phương xảy ra vấn đề coi như hắn sống 1.207-97 n h i ề u năm mỗi cái địa phương đều là gạch thẳng đánh dấu nhưng nếu như lan n h ư ợ c người hầu này không nên góp đi lên tô cựu cũng chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận rồi và anh không trung nổ vang thiên lôi lôi kiếp uy lực lần thứ hai tăng ba thành tô cựu vội vã mặc niệm ba lần lỗi độ kiếp hắn còn đang suy nghĩ không phải khỏe mạnh sự t ì n h thật sự là một ít quá không tôn trọng nơi này thiên đạo bất quá người phương nào ở chỗ này độ kiếp mau mau đi ra nhận lấy cái chết xa xa đột nhiên truyền đến h é t lớn một tiếng tô cựu t h ổ huyết làm sao ở đâu đều có thể gặp phải ngu xuẩn hắn ở độ kiếp đâu làm sao đi ra nhận lấy cái chết nói có thể hay không trải qua đại não lúc này tô cựu mới hiểu được thì ra thiên kiếp không phải là bởi vì hắn nhớ tạp thất tạp bát mới tăng cường mà là có người đột nhiên xông vào thiên kiếp trong phạm vi nghĩ như vậy tô cựu nhất thời vô cùng tức giận hắn cùng cái ngốc kia xin chưa từng gặp mặt đối phương lại muốn dựa vào tăng thiên kiếp vi lực tới mưu hại hắn không thành tô cựu thân thể chậm rãi hướng không chung bay đi hắn thành công thấy được vừa rồi lên tiếng cái kia một người đó là một tên gia đình tô k i ể u trên mặt có q u á c một cái cái này một đoạn làm sao giống như internet trong tiểu thuyết vô nào trang bức vẽ mặt ta mà ở gia đình bên cạnh thì đứng ở hắn vài tên đồng bạn lui về phía sau nữa mới thật sự là nhân vật chính một da một trẻ tại gia đình nhóm vây quanh dùng cực kỳ bất thiện nhãn quang n h ì n chằm chằm tô k i ể u m ạ n cụ tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm bốn mươi bốn cuối cùng một kiếp thiên nhân ngũ suy cầu đính duyệt chính là ngươi ở chỗ này độ kiếp chu vương sách dẫn đầu mở miệng trước hỏi tô cựu chỉ chỉ đỉnh đầu cái này hắn rất rõ ràng a chu vương sách hử lạnh Tiểu nhi vô lễ ngươi cũng biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào nghe được câu này tô cựu trong đầu lõe lên trở nên hoảng hốt dường như hắn đã từng cũng là một tao lão đầu tử bây giờ bị người cho rằng tiểu bối đối đãi thật đúng là không giải thích được có điểm khó chịu tô cựu cảm thụ một cái chu vương sách tu vi trong lòng hiểu rõ lão đầu tử này bất quá là thánh đạo trung kỳ tu vi mà thôi nhưng cái kia cái thanh niên nhân tô cựu cũng là nhìn không thấu phải biết rằng coi như là thánh đạo đ ỉ n h phong tu vi cũng không có cách nào giấu giếm được tô cựu cái này cái thanh niên nhân xem ra thực lực không tầm thường tôi cựu trong lòng trầm ngâm một phen sau đó hướng về phía trước mặt đám người khoát tay á o có lời gì chờ ta độ xong cướp lại nói ngươi lão già chết tiệt này muốn đùa dỡn uy phong hay là đi tiện tay dưới nhóm đùa dỡn à, đừng q u ấ y r ậ y ta nói xong tôi cựu liền muốn xoay người l y khai có thể hòa tô lúc này cũng là vỗ vỗ trưởng không sai không sai ngươi rất có dũng khí xem ra ngươi hẳn là không phải người của thế giới này tôi cựu khoe miệng kéo kéo ngươi bây giờ mới biết bất quá xa xa lan ngược ngẩm đầu nhìn phía bầu trời vẻ mặt khiếp sợ vốn nên là t ứ ngược lôi điện lúc này nhưng ở trong mây du tẩu chậm chạp không có rơi xuống thậm chí còn tiếp vân còn có bắt đầu giải tán dấu hiệu đây hết thảy đều là ở chu vương sách cùng hòa tô sau khi xuất hiện bắt đầu biến hóa có thể làm cho càn quang tử lôi cấp trực tiếp đình chỉ đây là thần thông gì lan ngược nhất định chính là tam quan nổ tung càn quang tử lôi cấp chính là thuế phạm nhập thánh lúc xuất hiện đại kiếp con đường tu luyện chính là người tiên sinh linh tử phạm biến hóa làm thánh nhân miễn đi ba thai ngũ bệnh thọ nguyên tề thiên càng là vì thiên đạo không cổ h ạ vậy cái này càn q u a n tử lôi cấp mới có thể là cùng thiên phạt ngang hàng tử lôi nói như vậy vạn c ổ cảnh giới đỉnh cao cường giả đều sẽ tuyển trạch ở tiểu thế giới độ này thiên k ỳ hiệp t ị a giới đẳng cấp càng cao thiên đạo quy tắc càng trở nên mạnh mẽ càng quan g tử lôi c ấ p vi lực cũng sẽ đáng sợ đến khó có thể chịu đựng trình độ tô cựu tuyển trạch ở cái thế giới này độ kiếp không phải ngu xuẩn chính là có đầy đủ sức mạnh đối lập lan nhược cũng không tiện làm ra bình luận nhưng dựa theo nàng biết kiếp nạn này tổng cộng chia làm tăng kiếp vừa là t ử lôi cướp ma diện tu luyện giả nhục thân hay là c à n quan cướp đ ặ n đi tu luyện giả thần thức nếu như nhục thân thần thức đều là bắt đi qua sẽ gặp đến cuối cùng một kiếp thiên nhân ngũ suy lúc trước hai c ấ p là thiên đạo đối với n g ư ơ i tiến hành chèn ép mà đến nơi này thiên đạo cũng là tuyển trạch đối với n g ư ơ i tiến hành n một hơi lúc này tu luyện giả lục thức bị phong càng là không cách nào hấp thu thiên địa linh khí ở vào suy yếu nhất lúc rất có thể một cái vạn cổ sơ k ỳ cường giả cũng có thể đơn giản đem độ kiếp giả chạm sát kiếp nạn này ngắn thì một ngày trường giả còn có nghìn năm lâu chỉ cần n g ư ơ i thần phục thiên đạo vung tha lòng bất chính tự nhiên tất cả có thể khôi phục bình thường nhưng cái này cũng ý nghĩa lúc trước làm nỗ lực để ưng phí cho nên ở tấn chức thánh đạo phía trước cần tìm hiểu p h á p tắc lấy p h á p tắc ứng đối cuối cùng này một kiếp ổn định đạo tâm tô k i ự u tên biến thái này có thể ở từ lôi cướp lúc cung d u n g vượt qua nhưng phía dưới hai cướp lại không thể khinh thường không ít nhục thân cường đại cường giả đều là chết ở phía sau hai cướp nếu không phải lan n h ư ợ c nhiệm vụ là phụng mệnh tiếp xúc tô k i ự u sau đó thu hoạch tình báo đem tin tức báo cho biết độ ách thiên vương sợ rằng nàng cũng sẽ tuyển trạch ở cuối cùng một kiếp lúc hung hãn đối với tô k i ự u xuất thủ nhưng là bấy giờ lan ngược nhìn hoa tô chỉ cảm thấy lạnh cả người nàng suy tư liên tục đúng là tuyển trạch ở một chỗ trốn so với độ ách thiên vương mệnh lệnh người nam nhân trước mắt này uy hiếp càng lớn a lúc này tô k i ự u cũng phát hiện thiên kiếp đầu mối hắn ngẩng đầu lên vừa vặn chứng kiến kiếp vân tan đi một cơn lửa giận ở trong lòng dâng lên hắn mẹ nó lao tử tân tân khổ khổ đã trúng nhiều như vậy phách các ngươi thứ nhất là cho láo tử c ả không có độ kiếp độ đến phân nửa này hắn mẹ nó coi chuyện gì xảy ra tô k i ự u lần thứ hai nhìn về phía hòa tô là ngươi ra tay hòa tô mỉm cười cái này cũng là vì ta an toàn của mình suy nghĩ các hạ có từng biết được ở nơi này gian độ kiếp biết đưa tới phía thế giới này toàn bộ hủy diệt tô cựu t o mày lời này của ngươi là có ý gì cùng tô tiếu mà không nói chu vương sách đứng dậy biết do còn hỏi nếu không phải thiếu chủ nhà ta thiệt tâm ngươi dùng cái gì ở chỗ này đồ chó sủa lời này đoan đích thị độc c ác tàn nhẫn tô cựu lắc đầu từ trong túi đ e o lưng lấy ra một bộ xiêm ý nghĩa không đội vã mà vào chu vương sách cau mày hóa tô lúc này chủ động mở miệng xem các hạ cũng không phải l u ô n cuống hạng người hẳn là đúng là không biết nơi này bí ẩn bất quá nếu các hạ hỏi gì cũng không biết cái t i ế t như thế nào tiến nhập ngó sen hoa phúc địa lây này ngó sen hoa phúc địa tô cựu trong lòng âm thầm ghi lại tên này kế ba nghìn thế giới phía sau hắn lại biết được một thế giới đẳng cấp phúc điện trong lòng trong lúc suy tư tô cựu đã đem y phục mặc được rồi hắn ngẩng đầu nếp miệng lên gì đó cho nên ta tiến nhập nơi đây cũng là cơ duyên xào hợp nhưng ta bây giờ còn có sự tình phải bận rộn trước hết không phải với ngươi tán gấu hòa tô trên mặt lóe lên một tia âm trầm chu vương sách thì là m a n g to thiếu chủ cùng ngươi đối thoại ngươi lại muốn trốn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây tô cựu khép cười một tiếng ai nói ta muốn chạy thoát sau đó tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt tô cựu lấy ra một bả liếu diệp trường kiếm tiêu t h ấ t ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa liêu diệp trường kiếm đã để ngang chu vương sách trên cổ chu vương sách kinh hãi vội vã thi triển thần thông l y khai nhưng sơn hà tô k i ự u nhẹ nhàng một tiếng toái tịch thần kiếm bên trên kiếm quang tiền quá thân ảnh trên không trung hiện lên chu vương sách cư nhiên chặt đứt một cánh tay chu đại nhân một đám gia đình trong nháy mắt kinh hô chu vương sách cái này mới phản ứng được hắn đã g ã y một cái cánh tay cái tia chặt đứt cánh tay thình lình vẫn còn ở tại chỗ tô cựu đem trên mặt đất cánh tay vương vương triệu nhặt lên xem ra thực lực của ngươi cũng không có rất mạnh làm sao lại như thế thích của kiều đâu nói xong hắn liền vẻ mặt ghét bỏ đưa cánh tay ném ở trên mặt đất tái tịch thần kiếm ở trên thần thông s â n hạ không phải đánh chết địch nhân thể không bỏ qua chu vương sách vẫn có một điểm bản lãnh bằng không lần này hắn c ắ t khả năng liền không phải một cánh tay mà là trực tiếp mệnh tăng tại chỗ được rồi chuyện của ta xử lý xong ngươi có lời gì cứ hỏi à ta xem một chút ta đến cùng muốn không muốn trả lời tô cựu vẻ mặt bông lỏng nhìn hòa tô nói rằng hòa tô giờ mới hiểu được tô cựu mới vừa nói phải bận rộn là muốn giao hấn thủ hạ của hắn hòa tô nhàn n h ạ t quét chu vương sách liếc mắt ở sau đó thu hồi ánh mắt chu vương sách sinh tử hắn nửa điểm cũng không để ý nhưng có một điểm hắn không thể tiếp thu chu vương sách chính là thủ hạ của hắn ở ngay trước mặt hắn trực tiếp chém dưới tay hắn một cánh tay đầy không khỏi cũng quá không đem hắn để ở trong mắt ta vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịnh d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm bốn mươi lăm người ta làm giao dịch như thế nào cậu đánh duyệt cầu tất cả ở tô cựu nhìn soi mói cùng tô xong tay kết tấn nói hòa tô niệm một chữ nhất tôn đạo nhân pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn đạo nhân một tay cầm p h ấ t trần một tay nắm một kiếm sắc mặt bình tĩnh đi hòa tô lại là khẽ quát một tiếng pháp tướng đạo nhân trong tay một kiếm liền đâm xuống dưới bông nhiên tô cựu liền phát hiện mình không thể động đậy dường như có cái gì đưa hắn cầm cố tại chỗ cái này tô cựu trong lòng có thể xác định hắn người này trước mặt hoàn toàn chính xác thực lực xa siêu thành nói đ ỉ n h phong mà hắn bây giờ còn là nửa bước thánh đạo muốn cùng một cái vượt lên trước thánh đạo định phong tồn tại đọ sức còn thực sự là một chuyện khó khăn nhưng việc đã đến nước này hắn lại có thể nào lùi bất đâu tô cựu linh khí vọt thẳng phá cầm cố lấy ra pháp bảo hộ tống tiên cảnh hộ tống tiên cảnh bật hết hỏa lực hệ thống thanh âm vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ tự thân linh lực không đủ có mở ra hay không dự trữ linh lực cường hóa thần thông kỹ năng chiếm được trả lời khẳng định phía sau một cố minh mông linh lực trực tiếp dưới vào tô cựu trong cơ thể phía sau trải qua tô cựu sau đó lại đến hộ thiên kính bên trên đạo nhân m ộ t kiếm đâm trúng hộ thiên kính trận pháp trong sân a trận pháp nhấn át tô cựu ba trăm ba mươi trong lòng kinh hãi coi như lúc trước không thể ngăn cản đối phương chiêu thức cái này hộ thiên kính trận pháp cũng chưa từng có ra khỏi sự tình hiện tại, cư nhiên trực tiếp bể nát cái này người không chỉ có thể trừ khử thiên tiếp vẫn có thể nghiền nát trật pháp là cái gì quay thay tô c ử u phát hiện từ gặp cái tiêu kim long sau đó hết thể đều bắt đầu thay đổi thực lực của định nhân cao l ạ kỳ bất quá nghiền nát ta trật pháp trên đỉnh tô c ử u hét lớn một tiếng linh lực giống như không muốn sống giống nhau điên cùng hướng hộ thiên kính bên trên c h u y ể n vận lúc đầu hộ thiên kính liền không phải là cái gì phi thường tiêu hao linh lực pháp bảo có thể mới vừa rồi hệ thống xuất hiện linh lực không phải nêu lên cái này hoàn toàn cũng là bởi vì tôi cựu đã sớm dự nghĩ tới điểm này một cái trận pháp không đủ ta đây hay dùng hai cái tôi cựu lại bắt đầu thừa hành hắn chất lượng không đủ số số lượng tới g ó c chính sách hoa tô chân mày cũng bắt đầu nhữ lại muốn giết một cái dưới bước thánh đạo cảnh giới người yếu lúc trước hắn nhanh nhất chỉ cần nửa hơi thời gian hiện tại hắn còn triệu hắn ra p h á t tướng nhưng cái này nửa bước thánh đạo nhân còn sống cho thật tốt xa xa chu vương sách không khỏi khiếp sợ nhà hắn thiếu chủ đi c ư nhiên không có thể trong nháy mắt chạm sát đối phương thân là một cái thánh đạo trung kỳ cừng giả bị nửa bước thánh đạo cảnh giới tiểu tử một kiếm chặt đức cánh tay vốn là đủ không thể tưởng tượng nổi nhưng hôm nay chu vương sách thấy được càng không thể tưởng tượng nổi sự tình tên tiểu tử kia không gần như chỉ ở nhà hắn thiếu chủ pháp tướng dưới một kiếm sống cho thật tốt còn nam kiếm chậm rãi đâm về phía nhà hắn thiếu chủ tô cựu niết miệng lên tại hạ tô cựu còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh hôm nay có thể cùng các hạ đ ọ s xước thật đúng là vinh hạnh a đang khi nói chuyện trong tay hắn toái tịch thần kiếm lại đưa ra một điểm dưới một kiếm áp không ngừng đâm rách hộ thiên kính trật pháp nhưng tô cựu toái tịch thần kiếm đã ở hướng phía hòa tô tới gần toái tịch thần kiếm n g u kiếm đã vượt qua hộ thiên kính trật pháp bất qu một kiếm lại không cách nào tổn thương thoái tịch thần kiếm nửa điểm hòa tô cũng chỉ có thể nhìn thoái tịch thần kiếm tới gần hắn không giải thích được làm thi thuật giả hắn cư nhiên cũng không nhúc đích được hòa tô ngẩng đầu lên hắn nhìn về phía tô c ử u ánh mắt lộ ra một tiêng nghi hoặc tiểu t ử này là ai lại có thể sở hữu bực này thần kiếm chẳng lẽ hắn chính là nhất phương thế gia đệ tử bên này nghĩ hòa tô không cam lòng triệt bỏ thần thông thân ảnh của hắn rốt cục có thể động hòa tô vội vã lui lại mấy bước tranh thoát một kiếm này tô cựu vội vã truy kích t o á i tịch thần kiếm về phía trước huy động một đạo kiếm khí thế như ch chứng kiến đạo kiếm khí này hòa tô khuôn mặt có chút đậu hắn ngăn không được một kiếm này h ư u hòa tô ở biến mất tại chỗ cũng chưa thấy hắn như thế nào ra chiêu hắn liền tiêu thất điều này làm cho tô cựu t à n thán nhưng hòa tô tránh thoát không có nghĩa là những người khác có thể tránh thoát trên đất cái kia vài tên gia đình một cái nháy mắt gian liền bị kiếm khí nhất để chặt đứt hai chân thiếu chủ cứu ta bọn gia đình đau kêu thành tiếng tô cựu bén nhạy quan sát được những thứ này gia đình đều là nửa bước thánh đạo tu vi nửa bước thánh đạo cường giả cai nguyện làm gia đình của người khác có thể thấy được hòa tô nội tình sâu bọn gia đinh vừa dứt lời bầu trời liền truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng các ngươi nhặt lên tự thân tay chân sau đó ta từ sẽ vì các ngươi phục hồi như cũ tô cựu vội vã n g n g đầu thình l i n h phát hiện h ò a tô nổi bồng bể ề giữa không trung ở đi lên một điểm chính là đã trừ khử không sai biệt lắm tiếp vân đa tạ thiếu chủ đa tạ thiếu chủ bọn gia đình r ồ n dập cảm tạ và tô mà chu vương sách thì là bay đến bọn gia đình bên người gọi bọn hắn dẫn tại chỗ còn như tay chân của bọn họ cũng nhất định mang đi một đám gậy tay gãy chân người bay ở không trùng miệm vết thương còn đang không ngừng đi xuống gì máu thoạt nhìn kinh khủng dị thường tô cựu cũng không còn suy nghĩ nhiều trong nhánh mắt hắn đồng tử giúp thành to bằng m u i kim địa gia i chiến kỹ hắn nhờ muốn né tránh lại phát hiện đối phương linh khi dân trào thế đệ hắn không thờ nổi hoàn toàn không có cách nào né tránh trường kiếm khoảng cách tới keng một tiếng sắt thép va chạm thanh nhâm vang lên sau đó chính là tiếng thứ hai tiếng thứ ba mấy ngàn thanh kiếm đụng vào một bả một kiếm trên thân kiếm phát ra không cam lòng bị mình bị thương tha khóc phía sau r ứ t xuống đất còn muốn ở ngay trước mặt ta sát nhân chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngó sen hoa phúc địa không ai có thể trị ngươi hoa tô chẳng đáng h ư l ệ n h tô k i ự u nhữ mày đối phương pháp tướng dường như đã biến thành thực thể hắn xử ra kiếm toàn bộ bị cản lại không còn một ngống trọng yếu nhất vẫn là thanh kiếm một kiếm ai kêu một kiếm cùng thiết kiếm chạm vào nhau là phát sinh kim thiết thanh âm lúc này hoa tô lần thứ hai lên tiếng tên ta hoa tô chính là cái này n ó sen hoa phúc địa tri chủ lúc đầu ngươi chỉ cần bông tha độ kiếp chuyện gì cũng không có nhưng bây giờ ta sinh khí ngươi phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị tô cựu trên mặt có quáp c h ắ c không được cái này hòa tô mạnh như vậy n g ư ơ i lai、like、là ngó sen hoa phúc địa chủ nhân chỉ bất quá hòa tô mới vừa lời kịch thực sự là không xong a tràn đầy tự kỷ mùi vị tô cựu không khỏi đang suy nghĩ có phải hay không hải tử này không có trải qua xã hội bảo hiểm hắn không khỏi lên tiếng hỏi thăm một câu hòa tô ngươi sẽ không phải là từ sinh ra đến bây giờ một mực cái này trong phúc địa a ngươi đang nói bậy bạ gì hòa tô trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ màu sắc cái này tô cựu càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng quả nhiên à, một cái từ không đi ra khỏi nhà hải tử đáng thương biết bao vì để cho vị thiếu niên này cảm thụ yêu tô cựu làm một cái quyết định hóa tô người ta làm giao dịch như thế nào tô cựu rất là thành khẩn nói vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt theo bản năng hóa tô liền hỏi lên rất nhanh hắn liền kinh giác không đúng chu vương sách càng đối với lấy tô cựu giống giận n g ư ơ i cái này tặc tử không chỉ có gọi thẳng thiếu chủ tính danh còn mưu toan cùng thiếu chủ làm giao dịch thực sự là gan to bằng trời tô cựu đều không thèm để ý hắn hắn lười biếng nói chó sủa không phải hảo cầu biết cắn người mới là n g ư ơ i nếu là không thỏa mãn cách làm của ta đâu có thể trực tiếp ra tay với ta đây mới là một cái tốt chó giữ nhà n g ư ơ i chu vương sách đại hận cái này tô cựu c ư nhiên như thế trào phùng hắn nhưng hắn cũng chỉ là chỉ vào tô cựu biểu lộ phẫn nộ mà thôi cũng không có tiến lên xuất thủ bởi vì hắn là thực sự đánh không lại tô cựu à tiến lên chính là bị một kiếm m i ể sát hắn như thế nào dám chịu chết c h ú bá lui hòa tô nhàn nhạt mở miệng chu vương sách tuân lệnh vội vã lui xuống hòa tô lúc này hỏi tô cựu ngươi phải cùng ta hợp tác cái gì hắn sinh ra liền hưởng t ô n vị trên dưới trái phải không một không cung kính v ă n phần cũng chính bởi vì nguyên nhân này phụ thân hắn mới có thể khiến cho hắn hóa p h à m tu luyện để tránh khỏi sau này đạo tâm bất ổn biến thành tâm ma hiện tại tô cựu đã biết rồi thân phận của hắn còn dám lớn mật như thế đưa ra hợp tác đây mới là hòa tô vô ý thức hỏi tô cựu nguyên nhân hắn đối với tô cựu nói hợp tác cảm thấy rất hứng thú thấy cùng tô tuấn hỏi tô cựu vẫn lạnh nhạt như cũ hắn nói kỳ thực ta muốn làm giao dịch rất đơn giản chính là ngươi để cho ta an an lẳng lặng, lặng vượt qua thiên kiếp sau đó ta không tìm ngươi cùng cái thế giới này phiền p h ứ c hoa tô s ừ n g sốt một chút nghe rất tốt mới có quý a ta để cho ngươi độ thiên kiếp chẳng phải là tùy ý ngươi tăng trưởng thực lực không nghe được ta lúc trước nói sao nơi đây không cho phép độ kiếp hơn nữa giao dịch điều kiện vẫn là không muốn phiền thoái bây giờ là của người nào thực lực tương đối cao tô cựu có phải hay không lầm cái gì lúc này chu vương sách lần thứ hai đứng dậy tô cựu ngươi lại dám đùa dợn thiếu chủ của chúng ta lúc này đây ta nhất định cùng ngươi không chết không ớt thoại âm rơi xuống chu vương sách trực tiếp xông về phía tô cựu hòa tô cái này mới phản ứng được thì ra ta là bị hắn đùa bỡn a hòa tô gật đầu không đúng phản ứng của ta có phải hay không quá bình tĩnh cái này tô cựu nhưng là đùa bỡn ta、à? hòa tô trong lòng lúc này mới có phẫn nộ hiện lên tô cựu người chết cho ta lần này đạo nhân chưa từng xuất hiện hòa tô chính mình hướng về phía tô cựu hắn đ ổ i thành trưởng làm đao trên đó lõe ra nguy hiểm con mang tô cựu thấy vậy không khỏi cảm thán một câu thực sự là địa chủ nhà ngốc thiếu ra đây chính là cương chịu kết quả a bị người đùa bỡn còn cần người khác nhắc nhở mới có thể phản ứng kịp tô cựu không nghi ngờ hòa tô năng lực thế nhưng hoài nghi sự thông minh của hắn đương nhiên hắn vừa rồi cũng là thành tâm muốn cùng hòa tô giao dịch còn như đối phương không chịu nhận tiếp thu nha vậy không ở lo nghĩ của hắn phạm vi thấy hòa tô đ á n h tới tô cựu vội vã sử dụng cựu tiêu du long quyết cực nhanh né tránh phúc thử hòa tô tay căn bản không có tiếp xúc được bất kỳ vật gì nhưng đại địa lại xuất hiện một đầu dài đạt đến ngàn trượng khe hở chiều rộng có chừng ba mươi triệu tô cựu ly khai tại chỗ mà lan ngược vẫn còn trốn ở bờ sông cái khe này đang ở bên cạnh nàng có nữa hai mươi b ố bước rộng cách sẽ đem nàng thôn vệ lan n h ư ợ c gâm thầm n u ố t nước miếng một cái thành m g ô n thất hỏa hai vị đại lão mọi người thật đúng là khủng bố a trong lòng nghĩ như vậy lan n h ư ợ c nhưng không có chạy trốn nàng không phải là không muốn mà là không dám nếu như nàng khẽ động bị hòa tô phát hiện đối phương bởi vì nàng là tô cựu đồng bọn muốn tiêu diệt cửa đó thật đúng là thai bay vạ gió、Ngày. cũng không có thể nói như vậy dù sao nàng thật là tô cựu đồng bọn lan n h ư ợ c lặng lẽ thi triển phát tắc thân ảnh dần dần biến mất lúc này nàng ngược lại là may mắn độ á c thiên vương ban cho nàng cái này phát tắc phía trước chính là bởi vì có cái này phát tắc nàng mới có thể trốn ở ngân hà chiến trường một bên vẫn không có bị người phát hiện lúc này hòa tô nhất chiêu không có đắc thủ tiếp tục xoay người lại truy kích tô c ử u thấy vậy cũng là liên tục né tránh bất chi bất giác chu vương sách ngừng lại đợi ở một bên quan sát giữa hai người chiến đấu ân trên bản chất hắn lần này căn bản cũng không có đụng tới tô c ử u một cái cũng là một gã ăn dưa của chúng lúc trước xuất thủ cũng chỉ là bất đắc dĩ chủ nhục thần tử nếu như hắn không ra tay về sau chờ đợi hắn tất nhiên là nhà mình thiếu sự phẫn nộ của chúa cũng may bây giờ cùng tô cùng tô cựu đánh có qua có lại không có chuyện của hắn không cần đối mặt cảm giác tử vong là thật tốt nó s e n hoa phúc địa thiên bảng đệ nhất tru vương sách đã an tâm làm ăn d ư a của chúng hòa tô cùng tô cựu hai người càng đi càng xa rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của hắn mười ba bầu trời tô cựu nhìn khí cấp bại phôi hòa tô trong lòng một hồi thống khoái ngươi làm sao không phải đuổi không phải muốn giết ta sao đến đây đi để cho chúng ta tới một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu tô cựu dễ ước nói hoa tô tức giận triết k i ế p thân là nam nhân đấu pháp ngươi còn chạy có không có một chút tô nghiêm tô cựu nhữ mày lời này của ngươi có thể không phải đối với ta đây thiên giai thân pháp cũng là của ta thần t h ô n g ta cũng không phải chạy trốn cái này gọi là chiến lược tính lưu lại đến đây đi để cho ngươi ta quyết nhất từ chiến dứt lời hắn lại bắt đầu thi triển cựu tiêu du long quyết nhanh như cầu vồng h u y ể n như du long đây là đối với cựu tiêu du long quyết nhất c h â n thật vẽ hình người tô cựu trên không trung du tẩu hòa tô căn bản không có biện pháp đụng tới hắn không h ò a tô trong lòng một hồi khí a sớm biết ta sẽ không khiến cho phụ thân đều dạy ta đại khai đại hợp công pháp thần thông trong lòng nghĩ như vậy hòa tô lập tức làm một cái quyết định hắn ngừng lại sau đó lấy ra một tâm phủ chú ở phủ chú xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ thiên địa trở nên buồn b ã tô cựu thần tình chấn động cái này hòa tô chắc là xuất ra con bài chưa l tới không được nhanh hơn điểm nghĩ đến đối sách trên thực tế tô cựu liên tục thi triển cựu tiêu du long quyết là vì chắc thí hắn suy đoán thiên kiếp sở dĩ biết tiêu thất rất có thể là với hắn ở thượng giới vậy tạm thời che mắt thiên đạo vì vậy thiên đạo mới có thể thủ tiêu thiên k i ế p cho nên tô cựu đang ở thăm dò thăm dò hòa tô rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì che mắt thiên cơ đến tột cùng là trực tiếp ngăn cách nơi này không gian cùng thiên địa liên hệ còn là nói làm thế giới tri chủ âm thầm sửa đổi quy tắc nhưng d ò xét hồi lâu tô cựu đều không có có phát hiện gì nếu là lấy hắn ngay từ đầu đứng thẳng chi địa làm trung tâm hắn đã sử dụng cựu tiêu du long quyết chạy khắp phương viên một trăm dặm coi như hỏa tô rất mạnh hắn cũng luôn không khả năng trực tiếp cắt đứt phương viên một trăm dặm thiên cơ a như vậy nghe quá mức nghe rợn cả người nếu mới vừa biện pháp không có hiệu quả vậy thật bộ dạng cũng rất gần tô cựu đông nhiên ngẩng đầu lên nhìn chỗ không bên trong hôm nay hắn muốn thử thử một lần cái này ngó sen hoa phúc địa t i ê n có hay không có thể làm ở hắn một kiếm tô cựu túi đầu nhìn thẳng qua hòa tô trên tay phủ chú đã bạo phát ra tia sáng trói mắt chung quanh linh khí cũng bắt đầu bạo động thời gian của hắn không nhiều lắm thất vũ trụ va chạm đại tiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trước 147, phúc địa đặc thủ quy tắc, cầu đính duyệt. phúc đặc đính điệu quy cầu không biết đùa chú hiệu quả như thế nào tô cựu lại càng không dám xem thường hắn trường kiếm hướng thiên trong mắt buộc phát ra thần mang nếu bốn phía xung q u n h đều không được vậy chỉ có lên trời xuống đất bất quá đi vào dưới lòng đất đây cũng quá rơi bất cách lúc này đây tô cựu không có sử dụng thần thông chính là đơn thuần hướng phía trên đâm ra một kiếm ân chỉ là linh lực hơi chút dùng nhiều rồi ném một cái ném thực sự chính là ném một cái ném soắt một đạo vạn trượng kiếm khí phóng lên cao nhắm thẳng vào thương h u n g chu vương sách nhìn đạo kiếm khí này cầm kém chút rơi trên mặt đất đây con mẹ nó chính là nửa bước thánh đạo cường giả nếu là cho hắn đột phá đến thánh đạo cảnh giới vậy còn đến đâu xa xa lan n h ư ợ c đối với chu vương sách biểu hiện vạn phần chẳng đáng cắt nhà quê cái này sợ không chịu được làm người từng trại lan ngược đã thành thói quen mới có quỹ a bảy mươi lăm ba tô cựu linh lực cực hạ n đến cùng ở nơi nào a mới vừa khách sáo chu vương sách một phen lan n h ư ợ c nội tâm bắt đầu kêu trên nàng nhưng là phải trưởng bạn tô cựu người bên cạnh tô cựu thực lực kinh khủng như vậy nàng sẽ chỉnh thiên lo lắng để phòng a lan được khóc vì mình có thể đoán được bị thảm tương lai khóc giống mà lúc này hòa tô ngươi xem ta đây một kiếm như thế nào tô cựu cúi đầu trên mặt mang tiêu ý hỏa tô sắc mặt tái xanh bởi vì lúc đầu sắp tiêu tán thiên kiếp lúc này lại một lần nữa xuất hiện hắn bố trí đầy đủ ngăn cản thánh đạo định phong toàn lực nhất kích phong tưởng cứ như vậy phá đừng vội đại ý chết cho ta hoa tô hét lớn một tiếng sau đó trực tiếp đem phủ chú thiếp trên người mình tiếp lấy toàn bộ n g ó sen hoa phúc địa bắt đầu lay động một bàn tay phá vỡ thổ nhưỡng chụp vào bầu trời tô cựu h ư u tô cựu một cái tiêu thất tranh thoát cái này kinh thiên bàn tay một chảo ở trên trời hắn có thể đủ rõ rõ ràng r i à n thấy cái bàn tay lớn này rõ ràng là nhất tôn lớn cánh tay của người vị này cự nhân xem ra thánh đ ạ o cảnh giới bên trên còn rất nhiều đặc sắc phong cảnh a tô cựu cảm thán một câu sau đó liền vận chuyển trong cơ thể linh khí ngài thu được tu vi linh lực cố gắng thông qua tu luyện tu vi của ngài linh lực được tăng lên rất cao trong đó bao hàm trụ cột tu vi linh lực mười nghìn điểm ngoài định mức dự trữ linh lực tặng lại hệ thống thanh n m liên tiếp vang lên hắn trong cơ thể linh lực không ngừng tăng mà thiên kiếp uy lực đã ở để thăng vừa rồi hắn q u ă n g ra vạn trượng kiếm khí còn chưa kịp vị này cự nhân một phần mười chiều cao bực này cự nhân trong lúc dở tay nhấc chân liền có thể ung dung hủy diệt một cái tiểu thế giới nếu không phải tô cựu một mực thi triển cựu tiêu du long quyết chỉ sợ hắn hiện tại đã táng thân ở cự đại dưới tay một khối đảo nhỏ lớn nhỏ bàn tay liền hỏi ngươi có sợ không nếu tới bên trên một trường cũng không cần đầu thai hồn đều cho ngươi đánh không có tô cựu một bên né tránh một bên kiểm tra tình huống chung quanh hắn một cái liền phát hiện vị này cự nhân là do hòa tô thao túng hòa tô động một cái cự nhân liền động một cái hắn làm cái gì động tác cự nhân liền làm cái gì động tác tô cựu không khỏi sinh lòng cảm thán ai phía trước ở võ thần đại lục thời điểm những cái này tông môn trưởng môn luôn mỗi ngày nhắc tới thiên phú trọng yếu bao nhiêu thiên phú được kêu là sự tình sao không có tiền không có tài nguyên đó mới gọi sự tình hắn đã quyết định nếu là có cơ hội nhất định phải hảo háo cấp đoạt một cái cái này ngó sen hoa phúc điện khiến cho hắn ba cái đệ tử cũng nếm thử phá sản tư vị còn như có thể hay không táo bạo gì gì đó đến lúc đó đệ tử nhẹ nhàng đánh một trận không phải t ố t sao ngược lại hắn đại đồ đệ tu luyện là chịu đòn võ thuật đánh một chút khỏe mạnh hơn trong lòng như vậy suy tư vệ bầu trời rốt cục lần thứ hai rơi xuống từ điện bị điện giật kinh ngạc tô k i ự u lúc này nhưng trong lòng thì đau nhức nhanh rất nhiều độ kiếp tư vị à, quả nhớ tô cự khí thế vẫn còn ở tăng lên không ngừng bên trong thiên kiếp còn chưa độ xong tu vi của hắn liền muốn tiếp cận thánh đạo cảnh giới hơn nữa, với anh, một đạo sấm sét màu tím rơi vào cự nhân trên mu bàn tay tạo thành một cái không nhỏ hố vừa rồi cự nhân muốn công kích tô cựu lúc bị hắn tránh khỏi vốn muốn bắn chúng tô cựu từ điện cũng rơi vào trên cánh tay của hắn chỉ là đáng tiếc cự nhân cũng không sợ cái này thần lôi trên người xuất hiện hố phía sau vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ hoa tô điên cuồng kêu g ạ o tô cựu người g i ã y rủa nữa cũng vô dụng d á m ở ngó sen hoa phúc địa cãi lời mệnh lệnh của ta chính là muốn chết ta xem ngươi ở đây dưới thiên kiếp linh khí vẫn có thể chống bao lâu đối với lần này tô cựu không có trả lời tuy là ba hoa khí khi đối phương đích s á t thật thoải mái bất quá địch nhân tiếp tục nguyện ý dùng cái này ngu xuẩn chiêu thức đối với hắn nhưng là mới có lợi một phần bạn thay đổi chiêu thức đây chẳng phải là lại nếu muốn mới cách đối phó rộng rãi thích lương hoan xưng vương khiêm tốn phát dục ò n như linh lực vô hạn loại chuyện như vậy tự mình biết thì tốt rồi ô m ý nghĩ như vậy tô cựu lại hòa bình vượt qua mấy đạo lôi k i ế p ở giữa nhục thân thành mảnh vụn thời điểm cự nhân rất muốn đối với hắn hạ tử thủ cực kỳ đáng tiếc coi như là một đoàn đống tạp bã cũng sẽ sử dụng cựu tiêu du long quyết đem hòa tô tức giận đến không được người rốt cuộc là người nào có hay không thành tâm phải cùng chúng ta cùng ra làm khó dễ hiện tại ngươi đại biểu chỉ là cá nhân ngươi đợi ta đem việc này báo cho biết phụ thân phía sau ngươi thế lực sau lưng đều sẽ bị liên lụy một cái đều không sống nổi hòa tô gầm h ế t lên đã lớn như vậy hắn coi như là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nơi nào thấy qua một cái như vậy xét đánh phách không chết hóa thành cho còn có thể sống lại linh lực xem không đến cực hạn tồn tại hắn muốn qua đời từ chưa từng cảm thụ thiên giai thân pháp uy lực hòa tô ngày hôm nay bị thành thành thật thật lên bài học nội tâm hắn đã quyết định chủ ý sau khi trở về ta nhất định muốn cho phụ thân giáo dục ta phương diện thân pháp thần thông hiện tại bức tranh này chính là điển hình cuồng chiến không đánh c h ú n g thích khách nhất giới c h i chủ kém chút bị tức khóc đúng lúc này chuyện xuất hiện c h u y ể n cơ bầu trời sấm sét màu tím tiêu thất đệ nhị kiếp c à n quan cướp gần đến trên mặt đất cụ tay chu vương sách không khỏi cảm thán thiếu chủ rốt cục có thể đánh chết tên kia tạp tử đệ nhị kiếp đến cái k i a bốn bảy tiểu tử khẳng định không chịu nổi một gã gia đình không khỏi hiếu kỳ trầm ngâm sau một lúc lâu hắn hỏi toàn ở trong lòng thật lâu nghi vấn chu đại nhân vì sao chúng ta ngó sen hoa phúc địa không thể độ kiếp cái này là có cái gì quy c ụ không chu vương sách túi đầu nhìn thoáng qua bọn gia đình không khỏi thở dài một hơi nguyên bản những thứ này gia đình cũng có thể ung dung tấn cấp thánh đạo cảnh giới chỉ là bởi vì ngõ sen hoa phúc địa đặc thù quy tắc mới để cho bọn họ dừng bước tại nửa bước thánh đạo chu vương sách bắt đầu cho bọn họ g i ả n giải g ngõ sen hoa phúc địa cùng còn lại phúc địa bất đồng giới này chính là lao ra dùng đại thần thông chế phúc địa một trong ở từng cái đại thế giới liên hợp chế bảy mươi hai đầu tiên ba mươi sáu phúc địa bên trong bài danh ở cuối cùng m ư i vị bài danh tuy thấp cái này phúc địa trưởng thành tính cũng là cực cao bất quá nếu là có người độ tiếp sẽ gây nên nơi đây thiên đạo chú ý mạnh mẽ dùng thiên phạt khu t r ụ mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới trải qua chu vương sách vừa nói như vậy bọn gia đình xem như là đại khái hiểu chu vương sách l í tứ bọn họ đều là theo chu vương sách cùng nhau vào ngó sen hoa phúc điệu hầu hạ gia n o ở mấy ngàn năm trong thời gian hòa tô đã trải qua một lần lại một lần tu luyện mà bọn họ những thứ này vạn cổ đỉnh phong gia n o cũng bước vào nửa bước thánh đạo cảnh giới hơn nữa chu vương sách lời nói cũng giải quyết rồi trong lòng bọn họ một cái khác đại nghi hoặc thảo nào ở chỗ này nhìn không thấy có người độ thiên kiếp một gã gia đình nói rằng nó g s e n hoa phúc địa cường giả cùng sở hữu hai cái bảng danh sách một cái thiên bảng mặt trên đều là thánh đạo cảnh giới cường giả một chỗ khác bảng ghi chép đều là vạn cổ định phong trở xuống cường giả mỗi cái bảng danh sách chỉ ghi lại một trăm n g ư ờ i chu vương sách lấy thánh đạo trung kỳ ở trên thiên bảng đứng hàng thứ nhất kỳ hạ còn có rất nhiều thánh đạo cảnh giới cường giả cho nên nó g s e n hoa phúc địa tuy là cho tới nay không có ai độ kiếp nhưng là vẫn có rất nhiều thánh đạo cảnh giới cường giả không sai từ lúc xây h a lập ngõ sen hoa phúc địa phía trước lao gia cũng đã định ra quy tắc cái thế giới này thổ tấn cấp không cần t h i ê n k i ế p không cần độ thiên kiếp ý nghĩa tấn cấp cũng không có bình cảnh hết hạn trước mắt mới thôi ngõ sen hoa phúc địa thánh đạo cảnh giới cường giả có t r ư ờ n g bốn ngàn số bất quá không có độ thiên kiếp cũng liền ý nghĩa không có chịu thiên đạo thanh tẩy ngõ sen hoa phúc địa cường giả thực lực so với những địa phương khác thánh đạo cảnh giới cường giả phải yếu hơn rất nhiều coi như thực lực không bằng người hắn chính là thánh đạo cảnh giới cái này ngõ sen hoa phúc đ i ệ mọi người sớm bị cùng gia thừa nhận làm là quân đội dự trữ kể từ cùng tô tiến đến về sau ngõ sen hoa phúc đ ị a m ộ t số thời gian ngàn năm nhất quán đều bình tĩnh dị thường đây hết thảy toàn bộ dừng lại ở tô cựu xuất hiện phía trước chu vương sách ngẩng đầu lên tự lẩm bẩm thật không biết tiểu t ử này là vào bằng cách nào chẳng lẽ thật là đến đây dò hỏi tình báo địch nhân tô cựu tuy là phá khai rồi hòa tô phong tưởng nhưng hòa tô tại đồng nhất thời gian hòa tô liền cho chu vương sách mấy người thi hành phòng hộ nếu không muốn hiện tại thiên kiếp đã tại bắt đầu phách bọn họ khu t r ụ c người từ ngoài đến đó là thiên đạo đối với chính mình bảo hộ phương thức thành t h ụ thiên đạo cũng không cần như vậy chỉ tiếc ngõ sen hoa phúc đ ị a thành lập cũng bất quá ba mươi lăm vạn năm mà thôi vì vậy nó tương đối mẫn cảm còn nếu là khiến cho thiên đạo bổ chúng một lần vậy nó sẽ vĩnh cửu nhớ kỹ người ngoại lai、like、khí tức mặc kệ phía sau có người hay không độ tiếp bọn họ những người này đều khó ở ngõ sen hoa phúc đ ị a tiếp tục đợi tiếp mắt thấy hòa tô lâu như vậy cũng không có thu được thắng lợi c h i ế n quả chu vương sách không khỏi cũng lo lắng cho hắn đứng lên tiếp tục như vậy thiếu chủ linh lực khả năng không đủ hạ hòa tô hiển nhiên cũng biết điểm này hắn bắt đầu bối rối cái này tô cựu lại làm sao giống như một người không có chuyện gì giống nhau trong lòng nghĩ như vậy hòa tô lần nữa huy động cánh tay cái tia đ ỉ n h thiên lập địa cự nhân cũng t i ê n đánh một quyền lần này tô cựu không tiếp tục né tránh hắn trực tiếp tay cầm bái tịch thần kiếm trường kiếm về phía trước một kiếm đâm đi ra ngoài v ớ i anh lại là một tia chất nổ đem trên mặt đất mấy người dọa sợ không nhẹ nhưng bọn hắn tỉ mỉ quan sát một phen phía sau cũng không có phát hiện bầu trời có kiếp vân cái kia một đạo tiếng sấm là từ toái tịch thần kiếm bên trên chuyền gia toái tịch thần kiếm toái tịch thần kiếm kiếm dài bát nước bên ngoài thật ánh sáng nhẹ như vũ cố nhược kim thang hư như phong vũ thổi như lôi điện múa chi len ken minh chấn động một kiếm s ử x u ấ t thiên địa t h á i tịch một kiếm này chính là đối với t h á i tịch thần kiếm giải thích tốt nhất c ự nhân nắm tay cùng múi kiếm đụng vào nhau một đạo kiếm khí lan tràn mà ra c ự nhân nắm tay bắt đầu từng khúc dạn nước mà tô cựu cũng là bay rớt ra ngoài trong miệng hắn k ề u to thương khoái đa tạ đạo hữu trợ giúp ta thoát khỏi một kiếp này thì ra cái này càng quan g tử lôi kiếp trung đệ nhị kiếp càng quan g cướp tôi luyện thần thức biện pháp chính là để cho ngươi trực diện chính mình tâm mạ tổ cựu tự nhiên cũng có tâm ma hắn tâm ma là một trăm hai mươi tuổi trước chính mình thật thảm cái nào tu luyện một trăm hai mươi nhiều năm tu vi vẫn chưa tới võ sư đường đường huyền thiên tông cũng rơi chỉ còn lại có bốn vị môn nhân nhiều năm qua tô cựu đều nằm ở tuyệt vọng trạng thái đây tuyệt cũng ở tông môn thí luyện phía trước đạt tới núi cao cự nhân một quyền kia chuyển tới cường đại sức đẩy không để cho tô cựu t h ụ thương ngược lại thì khiến cho hắn đầu náo thanh tình rất nhiều hắn hiện tại đang cùng thánh đạo đ ỉ n h phong trên cường giả chiến đấu không còn là cái kia chỉ có võ giả cảnh giới huyền thiên tông tông chủ h ắ n sở hữu hệ thống tô cựu giống to một tiếng lần thứ hai ném ra một kiếm kiếm quang kiếm thước kiếm khí lan tràn nghìn dặm có lôi đỉnh tiếng mưa gió nương theo một kiếm này đồng dạng không phải th nhưng là kiếm ý linh khí cùng với thần thức đều đến tô cựu có thể đạt tới trạng thái tốt nhất liền sấm xét màu tím đều không thể đánh nát khổng lồ cự nhân đánh phải một kiếm này phía sau xuất hiện diện tích lớn tan vỡ hòa tô quá sợ hãi một kiếm này là chuyện gì xảy ra hắn chỉ là vừa bước chân vào thánh đạo cánh cửa trên thân kiếm làm sao có cậu ý kinh hô gian hòa tô vội vã thôi động linh lực khiến cho thiên điệu cự nhân trở về hình dáng ban đầu tô cựu không phải với hắn chính diện lúc chiến đấu hắn không đánh trúng tô cựu mà bây giờ tô cựu lại với hắn cứng đối cứng hắn cư nhiên ngắn g ủ i bị tô cựu áp chế một đầu. khiến cho tâm cao khí ngạo cùng g i a thiếu chủ ngõ sen hoa phúc địa chủ nhân hòa tô tức giận chết khiếp người đã không hề né tránh vậy cho ta h ả o h ả o chịu chết đi hòa tô phát ra hét lớn một tiếng thiên địa cự nhân trong tay cư n h i ê n nhiều hơn một bả một kiếm làm người ta khó mà tin được trong thiên địa cư n h i ê n có thể có khổng lồ như vậy một kiếm nó cũng không phải là hư ảnh mà là một bả chân chân chính chính một kiếm phảng phất là vì thiên địa bốn trăm năm mươi ba cự nhân lượng thân định chế một dạng dài ngắn vừa vặn mà tô cựu lúc này lại không có chú ý điểm này trong đầu của hắn vang lên hệ thống thanh âm ký chủ tự hành lĩnh mộ thần thông nhất cứ thiên thu được một lần thương thành đổi mới thường cho nhất tuyến thiên tô cựu vội vã mở ra hệ thống bảng ký chủ tô cựu t u vi thánh đ ạ o nửa b ư ớ c thân phận vạn tông liên minh tôn thượng nhập lưu nhất phẩm ký chủ có thể khống chế tự thân khí tức biến hóa người k h á c răng dốc, thế giới trưởng khống lực một trăm h thần võ đại lục một trăm tân hải đại lục năm mươi xích giã đại lục điểm kích triển khai dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hà sa đóng cửa trạng thái hắn mở ra nhất tuyến thiên giới thiệu nhất tuyến thiên sinh cơ một đường tìm kiếm tiết lộ ở tuyển cảnh giới ngộ g a hoàn mỹ một kiếm điều động trong cơ thể toàn bộ linh lực phía sau hóa thành một kiếm sau đó hắn vừa nhìn về phía hệ thống thương thành hệ thống thương thành đạo tàng quy thiên một như ý chiến b ả o g một đột phá đan một lần sau đổi mới thời gian năm giờ đồng hồ hai mươi b ố phân tô cựu đơn giản nhìn một chút phát hiện cái này đạo tàng quy thiên là một cái địa giai công pháp mà như ý chiến bảo đồng dạng là nhất kiện địa giai đồ vật như ý chiến bảo địa giai pháp bảo từ ba nghìn thế giới long tộc long lần cùng long gân chế tạo chiến bảo có thể biến đổi hoán hình hình thái tối đa chống đỡ ba loại hình thái giá mười triệu linh tinh một ước dự trữ linh lực mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới Trước có hiện ệ thống, muốn c á gì thiên、đạo? Chú ý hắn.、Cầu、đính đạo? Cầu ý u d y t l o g tại ộ c cùng chế Long Lân cùng Long Gân t o tô có h hôi lạnh. Mỗi lần nhớ tới cái kia chiều hắn đánh Hiện á cái n lên lần ngàn trượng kim long, hắn tâm lý đánh liền bước tới cao cổ. c lý mồ Mỗi kim tâm kia tại, có nhất kiện dùng long tộc bộ vị chế tạo chiến bảo hắn có thể trăm phần trăm khẳng định đến lúc đó hắn nhất định sẽ lọt vào l o n g tộc truy sát còn như cuối cùng một cái đột phá đan đột phá đan tu luyện giả đều có thể dùng không có bất kỳ hạn chế nào có thể không có cái gì tác dụng phụ đề thăng người dùng từng cái cái cảnh giới nhỏ giá mười vạn linh tinh một triệu dự trữ linh lực lúc trước hắn đã cho đệ tử của mình hối bái qua một lần xem như là một vị người quân cũ bất quá ba loại đều là cực kỳ thứ lợi hại nhưng không giống thoái tịch thần kiếm mà nhỏ chúng nó lập lại sau đó hầu như liền bất kể cái gì cũng vô dụng chuẩn xác mà nói là đúng tô cựu không có một chút tác dụng nào liền cuối cùng một cái đột phá đan cũng như vậy dù sao hắn có hệ thống tu luyện căn bản cũng không buồn cảnh giới nhỏ mà thôi nửa phút liền lên đi cho nên tô cựu không có bất kỳ do dự nào trực tiếp đổi cái này ba món đồ mà hệ thống thương thành đổi mới thời gian y nguyên vẫn là năm giờ đồng hồ chỉ cần qua cái này nằm cách giờ hắn lại có thể lần nữa tiến hành đuổi hối đoái hoàn tất phía sau tô k i ự u trước tiên đem như ý chiến bảo m ặ c vào cái này như ý chiến bảo có thể tùy ý biến hóa hình thái tô k i ự u hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái này chiến bảo biến thành nhất kiện trường s a m màu trắng chân chuồng chiến đấu lâu như vậy bởi vì lôi k i ế p nguyên nhân tô k i ự u vẫn không có mặc quần áo hiện tại không giống nhau có cái này chiến bảo nơi tay hắn vấn đề lớn nhất thình lình đã giải quyết còn như có thể hay không kháng trụ thiên kiếp địa giai pháp bảo hiệu dụng cũng sẽ không qua kèm a mà hòa tô cũng là ngây ngẩn cả người chiến đấu trong lúc thay quần áo cần gì phải lẽ nào thay đổi y phục là có thể lợi hại hơn sao sự thực chứng minh hắn phỏng đoán được rồi l à m cuối cùng một cái thiên nhân ngũ suy thiên kiếp đã tới lúc tô cựu cùng thiên địa linh khí mất đi liên hệ nhưng hắn trong cơ thể linh lực lại như cũ dâng trào không nớt có hệ thống muốn cái gì thiên đạo chủ ý hắn tô cựu trực tiếp cầm tái tịch thần kiếm lần thứ hai s ử x u ấ t thần thông nhất tuyến t i ê n một cố kinh người kiếm khí trong nháy mắt buộc phát ra hoa tô sắc mặt đại biến cái này tô cựu thực sự lợi hại hơn lúc trước nhất tuyến t i ê n chỉ là tô cựu trong lúc vô y vọng lại nhất chiêu nhưng là bây giờ một chiêu này đã diễn biến thành thần thông tự nhiên uy lực phải tăng cường vài phần đang cùng tô d ư ớ i thao túng tự nhân nâng kiếm trực tiếp hướng tô c ử u chém tới một kiếm này là một cái kiếm chiêu ẩn chứa biến hóa phức tạp vô luận từ góc độ nào tô c ử u cũng không thể chạy trốn một chiêu này một kiếm huy động phía dưới cùng phong nổi lên m ộ n phía uy lực quá lớn trên mặt đất chặt đứt nửa một cánh tay chu vương sách một cái liền đứng không yên lan ngược cũng như vậy một kiếm này chỉ là nhấc lên báo tắp cũng đủ để cho thánh đạo trung kỳ cường giả nhường đường càng không cần nói uy lực của nó đang lúc mọi người chờ mong dưới nhất tuyến t i ê n cùng một kiếm đụng vào nhau sau đó không trung bộ phát ra tia sáng trói mắt bao quát hòa tô ở bên trong mọi người đều mất đi phạm vi nhìn hòa tô không dám thả lỏng cảm thụ được khí lưu biến hóa hắn thao túng cự nhân xoay người chính là một kiếm tranh không trung vang lên một tiếng thanh thúy tiếng đánh một đạo nhân ảnh cực nhanh rút lui cùng tô t ắ c là cánh tay tê dại trong lòng hắn không khỏi nghi hồ ạc q u á i này tô cựu hiện tại lợi hại như vậy sao rất nhanh quan g mang tàn đi hòa tô lần thứ hai nhìn về phía không trung một cái liền thấy được tô cựu thân ảnh bất quá lúc này đây hòa tô nhưng trong lòng thì khiếp sợ đến tột đình tô cựu thình lình đã tới thánh đạo cảnh giới đồng thời là thánh đạo trung kỳ bầu trời mây đen lúc đầu đã tán đi rồi lại lần thứ hai hội tụ trong mây bắt đầu nổi lên tử lộ ý các loại dấu hiệu đều cho thấy tô cựu đã đột phá càng quang tử lôi c ư ớ p cứ như vậy quá khứ hòa tô cảm thấy rất bất khả tư nghị trước mặt đạo thứ nhất tử lôi c ư ớ p tô cựu thời gian tốn hao là nhiều nhất nhưng đó cũng chỉ là lại đi hết cần phải trải qua nước chảy mà phía sau hai cướp mới là trọng điểm tô cựu cư nhiên ở ngắn ngủi không đến t r ă m hơi thở trong thời gian liên tiếp vượt qua phía sau hai cướp đồng thời tô cựu tu vi còn đột phá đến trung kỳ trên cơ bản hắn có thể tính là cùng tô gặp qua nhanh nhất độ sòng cản quan tử lôi c á c người không ai sánh bằng trên mặt đất chu vương sách đã c h ấ n kinh sẽ không nói chuyện hắn tân tân khổ khổ mấy ngàn vật năm lúc này mới đột phá thánh đạo trung kỳ cảnh giới nhưng là tô cựu mới đột phá cũng đã là cảnh giới này hắn có một loại nhiều năm như vậy đều sống ở cậu thân ở trên cảm giác bên kia một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế lan ngược đã chết lặng nàng ngân cùng với chính mình cảm vẻ mặt bình tĩnh nhìn tô cựu dựa theo khuynh hướng này tô cựu hắn rất nhanh là có thể thăng trứ khi đó làm hậu mặt tính toán lúc đầu nàng còn cực kỳ lo lắng tô cựu an toàn nhưng là bây giờ nàng xem như là rõ ràng chỉ trước tiên phải giết chết tô k i ự u như vậy kế tiếp tô k i ự u sẽ vô hạn phản kích cuối cùng thu được thắng lợi trong lòng trầm ngâm gian lan n h ư ợ c lấy ra một khối ngọc bội khối ngọc bội này là đ ộ ách thiên vương đưa nàng tống x u ấ t đ ộ ách thánh điện thời điểm thuận tiện cho nàng bất quá nàng cũng chỉ là cùng đ ộ ách thiên vương liên lạc một lần ở nơi này cái gì ngó sen hoa phúc địa bên trong ngọc bội căn bản cũng không dùng được lan n h ư ợ c âm thầm nghĩ nếu quả như thật cuối cùng là tô cựu lấy được thắng lợi ta đây nhất định phải thông báo thiên vương khiến cho hắn trước tiên bắt tô cựu bên này lan ngược nghĩ đến những thứ này chuyện loạn thất mà bầu trời tô cựu đã mở ra hành hung hình thức một kiếm lại một kiếm linh lực giống như không lấy tiền tựa như tùy ý phát t i ế t mỗi một kiếm đều là thần thông nhất tuyến thiên uy lực to lớn khiến cho h ỏ a tô cũng bắt đầu không chịu đ ổ i thiên địa cự nhân tốc độ chữa trị hoàn toàn theo không kịp tô cựu tốc độ xuất thủ rất nhanh vị này cự nhân thân hình liền sụp đổ phân nửa mà h ỏ a tô trên người tấm kia phủ chú đã biến được tàn phá bất ham dường như không thể tiếp tục được nữa rất tốt trái lại tô cựu trạng thái là trước nay chưa có tốt thậm chí còn thiên hạ hạ xuống từng đạo sấm sét màu tím hắn đều có thể tùy ý c h é m dụng một bộ hoàn toàn không đem ngó sen hoa phúc địa thiên đạo để ở trong mắt dán g vẻ ở trong địa bàn của mình bị một cái ngoại lai khách đánh thành như vậy thật sự là quá mức mất thể diện hoa tô trong lòng tức giận nhưng hắn hiện tại trong cơ thể đột nhiên chống r ỗ n g linh lực r õ r à n g không đủ đã không thích hợp bền bỉ chiến đấu hoa tô trong lòng thầm mắng đều do chu ba cái kia lão c ẩ u cũng không phải hắn quấy dối ta hóa phàm tu hành tiếp qua ba ngàn năm đường của ta là có thể viên mãn làm sao lấy chật vật đến tận đấy phụ đáng tiếc tô cựu sẽ không bởi vì nội tâm của hắn hoạt động mà ng lại một lần sau khi giao thủ trong thiên địa vang lên một hồi ù ù nổ vị t i a c cự nhân s ụ đổ tô c ử u tâm tình thật tốt dày vào ta đây bao lâu đây cũng tính là đối ngươi hồi báo t ấ n chức thánh đạo trung kỳ hắn hiển nhiên đã không đem hòa tô để vào mắt vũ trụ va chạm đại k i ế p b u ô n g xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện c h ư ơ n một trăm năm mươi giống nhau giống nhau thế giới đ ệ tam cầu đính duyệt mới vừa rồi cuối cùng một kiếp thiên nhân ngũ suy nó xen hoa phúc địa thiên đạo thấy không làm gì được tô cựu l i vì vậy cảnh giới mới có thể là thánh đạo trung kỳ đương nhiên muốn tấn thăng đến hậu kỳ thậm chí đình phong với hắn mà nói đều là dễ dàng chỉ là bây giờ không có thời gian tu luyện mà thôi bất quá thu vi này cũng đủ rồi dù sao địch nhân chỉ là một cộc lốc phú nhị đại nhất tuyến thiên đối với người khác mà nói là thể sống chết đánh một trận thế nhưng phóng tới tô cựu trên người cái này pháp tắc lại không có chút nào áp dụng dù sao hắn chính là không thiếu linh lực nam nhân tâm niệm vừa đ ộ n gian g tô cựu lại là một kiếm ném ra vì trợ hứng hắn còn lại tới nữa một phát đại nhật lâm t i ê n s ắ c thực đem muốn rút lui hỏa tô sợ đến quá tô cựu chỉ thấy hỏa tô lại lấy ra một đạo phụ chú trong nháy mắt tờ này phủ chú đã bị châm lửa mà s o n g cùng t ô liền cùng chu vương sách cùng với vài tên gia đình tiêu thất ngay tại chỗ tô cựu không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái a i như thế không lịch sự đánh ta vừa vặn t ấ n t r ư ớ c cần đối thủ tới theo ta luận bàn a lan ngược kéo ra khoe miệng ta có thể không đắc ý được không lúc trước nếu không phải là người có thiên giai thân pháp đã sớm mệnh tang hoàng tuyển có được hay không đương nhiên nàng chỉ có thể bốn trăm hai mươi nội tâm nổ nước b ọ n một phen bởi vì tô cựu lúc này đã từ trên trời rơi xuống hắn còn mang đến một đạo t ử điện lan ngược nàng cái này tiểu thân bản có thể chịu nổi một đạo t ử điện sao đây chính là có thể so với thiên phạt tồn tại a lan n h ư ợ c xoay người chạy cũng không cùng tô cựu nói n h ả m nhiều ồ người chạy cái gì a tô cựu không khỏi nghi hoặc địch nhân chạy còn chưa tính người cái này đồng đội làm sao nhìn thấy ta còn chạy lan ngược cũng không quay đầu lại điên cuồng gào thét nói Dặm, lan nhược cũng khủng hoảng muốn chết. lúc này tôi cựu ngẩng đầu một cái quả nhiên một đạo sáng loáng từ sắc lôi xả đang ở hướng hắn bay tới đâu tốc độ của ánh sáng cực nhanh ở tôi cựu ngẩng đầu trong nháy mắt hắn cũng đã thi triển cựu tiêu du long quyết tránh ra với anh từ điện chút nào không ngoài suy đoán rơi xuống tạo thành một cái rộng chừng ba trăm trượng tràn đầy gần nghìn trượng hố to lan nhược thiếu chút nữa liền muốn rơi vào cái danh to này trong cũng may tô cựu đúng lúc đưa nàng cứu lại chủ chủ nhân vừa mới cái k i a lôi điện thật là khủng khiếp a lan n h ư ợ c một ít nghĩ mà sợ nói chính cô ta cũng không có chú ý nàng đối với tô cựu xưng hô đã toàn bộ là chủ nhân nghe được lan n h ư ợ c lời nói tô cựu cũng là trở nên đau đầu cái này ngó sen hoa phúc địa t i ê n lôi là vẫn đuổi theo hắn phách hắn một không xuất thủ cũng sẽ bị bổ tới hoàn toàn không có cách nào khác đợi a xem ra là thời điểm rời khỏi nơi này tô cựu âm thầm trầm ngâm đúng lúc này lại là một đạo từ điện đánh xuống tô cựu không thể làm gì đưa ra một kiếm đem cái này một tia chốc chém dụng lan nhược lúc này cũng là không chịu nổi hắn hiện tại bị tô cửu ông giữa hai người phải nhiều thân mật thì có hôn nhiều mật tứ chi tiếp xúc giới bầu không khí rất là xấu hổ a lan nhược không khỏi lên tiếng nói chủ nhân chúng ta vẫn là sớm một chút rời nơi này a ngược lại ngươi cũng đột phá cảnh giới ta lo lắng cái kêu hỏa tô sẽ còn tiếp tục tìm được ngươi rồi tê dại ầm ầm lại là một đạo tử điện hạ xuống đem lan nhược câu nói kế tiếp cho n g ẹ n trở về hắn hiện tại là lòng tràn đầy bất đắc dĩ biết đến nói nàng thực sự ngó sen hoa phúc đ i ệ không biết còn tưởng rằng nàng đổ lôi trí đâu nay đạo lôi đình sau khi xuống tới tô c ử u cuối cùng là quyết định chú ý đi làm u ố n đi bất quá tại trước đây còn muốn làm một sự tình chuyện gì lan nhược trong lòng lõe lên một đạo dự cảm bất hảo một lúc lâu sau ngõ sen hoa phúc địa vân lai quốc thủ đô mây đều bên trong một gã hiệu cầm đồ lão bản đang ở trà lau nhất tôn đồng đ ỉ n h lúc này đột nhiên một nam một nữ đến rồi hiệu cầm đồ trước mặt trưởng quỹ ta tới muốn một vật lão bản ngầm đầu lên trên mặt cờ gờ cờ tràn đầy nụ cười khách quan ngươi muốn mua vật gì vậy đại lục tri tâm với anh hiệu cầm đồ lão bản trực tiếp một trưởng đánh ra tấn công về phía nam tử trường phong l ấ m lâm rung động nam tử tránh thoát nhất chiêu sau đó ngón tay chỉ đỉnh đầu lão bản nhận thấy được một tia điểm xấu khí tức kinh ngạc ngẩng đầu lên sau đó v ớ anh toàn bộ hiệu cầm đồ hóa thành một m i ệ n g mà nam tử sớm liền dẫn nữ tử vọt đến một lần không có chịu đến bất cứ thương tổn gì màu đỏ đại lục c h i tâm yên tĩnh phiêu hướng nam tử như vậy không tốt lắm đâu lan nhược chứng kiến tô k i ự u rất là thản nhiên nhận đại lục c h i tâm không khỏi lên tiếng tô k i ự u vẻ mặt vô cùng kinh ngạc có cái gì không tốt ta vừa không có xuất thủ đây hết thầy đều là thiên ý lan nhược đích thật là thiên ý nhưng thiên không phải đánh cho người sao nhân g i a hiệu cầm đồ lão bản thầm nghĩ muốn an an l ặ n g lặng lặng cư người khen ngược trực tiếp làm cho đưa tới một đạo thiên lôi để người ta cho hình thần câu d i ệ t còn không thấy ngại nói tất cả đều là thiên ý lan n h ư ợ c nội tâm là một hồi nổ nước bọn bất quá trên mặt hắn cũng là lộ ra nụ cười đề mỹ chủ nhân thực sự là lợi hại đâu biện pháp như thế cũng có thể muốn lấy được giống nhau giống nhau thế giới đ ệ tam tô cửu mặt không thay đổi tiếp nhận rồi cái này ca ngợi một cái trái lương tâm khích lệ một cái qua loa lấy lệ trả lời hai người tổ hợp thật đúng là tuyệt phối đang khi nói chuyện tô cửu lần thứ hai ôm lan ngược thân hình tại chỗ biến mất lại sau một canh giờ tô cựu lại xuất hiện ở thông khí nước tòa nào đó trong thành trì trải qua một p h e n vi diệu thao tác phía sau lại một viên đại lục c h i tâm đến rồi tô cựu trên tay lan nhược không khỏi cảm thán tô cựu thủ pháp này là càng ngày càng chuyên nghiệp bắt được đại lục c h i tâm phía sau hai người lần thứ hai ly khai bọn họ dưới một mục đích tên là có triều quốc ở vào cạnh biển đi đến có chiều nước trên đường lan nhược tự cấp tô cựu giảng giải ba nghìn thế giới tổng cộng có bảy mươi hai đạo tiên ba mươi sáu phúc địa hầu như mỗi một cái động tiên phúc địa đều là thuộc về đại thế giới bất quá chúng nó thường thường cũng không đơn chúc với một cái đại thế giới có nghe đồn nói đại thế giới sở dĩ là đại thế giới cũng là bởi vì có cái này động tiên h phúc địa tồn tại cùng ba nghìn thế giới giống nhau động tiên h phúc địa số lượng đều là cố định nhiều một cái động tiên h phúc địa đi ra liền ý nghĩa thiếu động tiên h phúc địa còn như đến cùng có cái nào động tiên h phúc địa vị trí lại là ở nơi nào cái này không vì trung thế giới nhân biết bất quá vừa rồi chủ nhân cũng nghe đến rồi nơi đây tổng cộng có chín khối đại lục linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu trung thế giới thực sự vì hiếm có bảo đ i ệ nếu như chúng ta có thể ở chỗ này tu hành thực lực tất nhiên tăng lên gấp đội tô c ử u không cho là đúng tu hành không có nhìn đến đây không chào đón ngoại nhân sao ba cái đại lục c h i tâm phải là lần này kế hoạch mức cực hạn vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm năm mươi một trong tin đồn hơn bốn năm trước cầu đính duyệt lúc trước quyết định kế hoạch phía sau tô c ử u cùng lan n h ư ợ c bắt lại một cái nguyên sinh dân bản xứ tới hỏi thăm một phen sau đó biết được ngõ sen hoa phúc địa tổng cộng có chín khối đại lục mỗi một khối đại lục bên trên đều có một quốc gia thống trị đáng nhắc tới chính là n g ó sen hoa phúc địa người cũng không phải biết có ngoại giới tồn tại bọn họ cũng không biết thế giới của mình đến cùng thuộc tại cái gì l i ê n cùng trước đây võ thần đại lục nguyên thủy cư dân một dạng cho rằng mảnh thiên địa này chính là tất cả bọn họ phảng phất là một đám bị chồn nuôi x u ấ t sinh ở cái thế giới này sinh lão bệnh tử hết thể đều dựa theo phía sau người thống trị kia an bài cái kia tuyệt vô cận hữu đại lục c h i tâm không hề giống những thế giới khác một dạng trưởng khống ở nhất phương người thống trị trong tay một nước quốc vương thậm chí ngay cả đại lục tri tâm là cái gì cũng không rõ ràng nhưng ở n g ó sen hoa phúc địa đã có một truyền thuyết như thế trong tin đồn hơn bốn năm trước chín khối đại lục đồng thời xuất hiện mấy vị không biết tên cường giả mục đích của bọn họ là vì tranh đoạt một cái bảo vật cuối cùng thu được bảo vật chín người lại đem đối thủ toàn bộ giết sau đó mang theo bảo vật biến mất ở trong biển người minh ông kết hợp nghe đồn tô k i ự u suy đoán đám này cường giả cướp bảo vật chính là đại lục c h i tâm không sai nhưng n g ó sen hoa phúc địa rộng đâu chỉ ức và dặm tô k i ự u cũng không có thể giống như phía trước ở thượng giới một dạng trực tiếp mở miệng hướng một khối đại lục người thỉnh cầu đại lục tri tâm hắn chỉ có thể tuyển chạch một loại phương thức khác dựa vào phát hiện đại lục c h i tâm ba động tìm được đại lục c h i tâm ngay từ đầu lan ngược còn trong tâm cười nạo tô cựu nàng cảm thấy phương pháp này cũng không có thể thực hiện nhưng làm viên thứ nhất đại lục c h i tâm bị bắt được phía sau nàng mới biết được thì ra tô cựu là thật có biện pháp hiện tại bọn họ nghiễm nhiên là ở chạy viên thứ ba đại lục c h i tâm đi tới thiếu chủ ngươi không có chuyện gì là ạ một nhà thông thường bên trong khách sạn chu vương sách vẻ mặt quan tâm hỏi hỏa tô đang khi nói chuyện hắn còn đưa hai tay ra cho hỏa tô đắp chăn xong chu vương sách cánh tay hạ thình lình đã mọc tốt một đám gia đinh cung kính đứng ở một bên không dám ngôn ngữ rõ ràng phía trước bọn họ bị tô c ử u một kiếm chặt đứt hai chân nhưng bây giờ trên người bọn họ c ư nhiên nhìn không ra nửa điểm bị thương vết tích đây hết thể toàn bộ dựa vào nằm ở trên giường hòa tô chỉ có hắn linh lực mới đủ đủ đồng thời nhiều như vậy nửa bước thánh đạo cùng với một vị thánh đạo trung kỳ cường giả đương nhiên tô c ử u tên biến thái này không ở thảo luận trong phạm vi chu vương sách cùng hòa tô tiếc lời hắn cũng hớt biết hòa tô trực tiếp nhắm hai mắt lại ngủ thật say thấy như vậy một màn chu vương sách cũng không có cách nào dù sao lúc này đây đúng là hắn hại hòa tô vì hắn cùng vài tên gia đình trị liệu tiêu hao linh lực trước không đề cập tới lúc trước cái kia hai tờ phụ trú sở hao tổn linh lực cũng tạm thời gắt lại chỉ là hóa phàm tu hành bị t ắ t đứt điểm này liền đầy đủ nghiêm trọng so với cùng tô k i ể u chiến đấu còn nghiêm trọng hơn hơn ba năm hóa phàm tu luyện không biết có bao nhiêu cái luân hồi mỗi một thế hòa tô đều ở đây trải qua cuộc sống khác hắn giống như là thực sự một lần nữa đầu thai chuyển thế một dạng hoàn toàn không có phía trước bất kỳ trí nhớ gì trên người cũng không có nửa điểm tu vi vì chính là triệt để h ó a phàm mà chu vương sách cùng gia đinh n h i ệ vụ chính là tại giới này thủ hộ hòa tô hòa tô đạo tâm lúc đầu đã gần như viên mãn có nữa mấy trăm lần luân hồi hắn liền có thể thành công vượt qua kiếp nạn này sau đó phản hồi cùng ra tiếp nhận phụ thân hắn cho trọng trách nhưng bây giờ h ó a p h à m tu hành đột nhiên gián đoạn vì trảm trừ khả năng sẽ xuất hiện tâm ma hòa tô mượn thiên đạo chi thủ đem có quan hệ hắn đ ờ i này hết thể đều phá hủy điếm tiểu nhị thân phận hắn làm việc thật lâu khách sạn cùng với đã từng thích cô đương ngay sau đó cùng tô cựu chiến đấu cũng để cho hòa tô bắt đầu hoài nghi mình hắn như vậy tu hành ý nghĩa đến tột cùng ở đâu bây giờ hòa tô đạo tâm cực kỳ bất ổn nếu như một cái sơ sẩy sẽ rơi vào tan vỡ vì thế hắn nhất định phải tính dưỡng một đoạn thời gian nhưng thiếu chủ có chuyện gì phân phó chu vương sách xem hòa tô lặng yên mở mắt hắn vội va quỷ xuống đất m ồ i phục cùng tô du du mở miệng đại lục c h i tâm xuất hiện biến cố việc này nguy cấp ngó sen hoa phúc địa căn cơ ngươi lại đi vào thỉnh cầu phụ thân bảo hắn đem long tướng quân điều tới nơi đây chu vương sách quá sợ hãi sự tình cư nhiên nghiêm trọng như thế sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hắn hiện tại đã không có khí lực trả lời chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể giao cho gia tộc hòa tô lại nhắm hai mắt lại một đạo linh lực từ trong cơ thể hắn hiện lên n â n chu vương sách cùng gia đình ra khỏi gian phòng sau đó cửa phòng liền thân thiết đóng lại chu đại nhân chúng ta làm sao bây giờ một gã gia đình lo lắng hỏi chu vương sách thở dài một hơi còn có thể làm sao tự nhiên là đi mời cầu lao ra mười tám tên kia gia đình không khỏi nuốt nước miếng một cái muốn thực sự đi quỵ mời lao ra sợ rằng long tướng quân giáng lâm chuyện thứ nhất chính là đem bọn họ đám phế vật này cho giết hết một vị kia nhưng là chạm sát quá long tộc ngân nhân ngõ sen hoa phúc địa có triều quốc làm tô cựu cùng lan n h ư ợ c chạy tới mục đích của chính mình lúc phát hiện sớm đã có người chở ở nơi đó hậu bọn họ các hạ cũng không phải là giới này người trong mang đi đại lục c h i tâm thì có chỗ ích lợi gì đâu nói người nọ quay người sang hắn một thân ngư dân trang phục trong tay còn cầm một b ả cái n g ĩ a tô cựu k h ẽ gật đầu đại lục c h i tâm ba động liền tại nơi trên thân người nơi đây là một cái làng trài nhỏ bốn không nói chuyện với bọn họ nam tử nhìn qua cũng bất quá là một thông thường ngư dân mà thôi thậm chí còn tô cựu căn bản không cảm giác được hắn sóng linh lực người đàn ông này phảng phất nửa điểm tu vi cũng không có nhưng lan n h ư ợ c lại vẫn khẩn trương như cũ tô cựu vỗ vỗ lan ngược bà vai sau đó đạm nhiên mở miệng đại lục tri tâm ta tự có tác dụng nếu như ngươi không muốn bức tiền nhân dập quân theo vậy liền đưa nó dao ra đầy à? n ư dân ngầm đầu liếc bầu trời một cái biểu tình thật là khổ sáp bầu trời là vô tận mây đen sấm sét màu tím chỉ là lộ ra một bộ phận phía trên khí thế đều đủ để hủy diệt toàn bộ l à n g trại hắn không phải cái thế giới này dân bản xứ nhưng cùng thế giới này có khó mà diễn tả bằng lời cảm tình lúc trước hai vị đồng bào sự tỉnh hắn đã nghe nói cho nên biết khó thoát khỏi cái chết chính hắn đứng dậy n ư dân cười khổ nói đại lục c h i tâm ta là tuyệt đối không thể khiến cho nhưng ta cũng không có làm pháp thắng quá các h ạ chỉ có một con đường chết chiến có thể làm do ý chí tô cự thở dài tuy là người này có điểm chết suy nghĩ nhưng là xem như là đối với hắn khẩu vị từ đó chết đích s á c có chút đáng tiếc dẫn t i ê n lôi tướng ngươi chu diệt có điểm không tốt lần này liền do ta tự mình ra tay đi nói tô cựu liền lấy ra toái tịch thần kiếm ngư dân nhìn liễu diệp hình dáng toái tịch thần kiếm đồng tử hơi c o lại các hạ có như thế bảo kiếm ta bại cũng coi như vinh hạnh cũng xin các hạ nhớ k ỹ tại hạ tính danh t r ạ c h bình t r ạ c h bình xem như là một cái tên rất hay tô cựu gật đầu sau đó thân hình hắn khẽ nhúc đích trường kiếm hiện lên mũi kiếm như trước sáng sủa mặt trên không có tiên huyễn n g a vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm năm mươi hai tưởng đẹp cầu đính duyệt tô k i ự u trường kiếm không có biến hóa đứng tại chỗ trạch bình lại ẩm ẩm nga xuống c ổ của hắn xuất hiện một đạo tế ngân vết tích rất nhỏ trạch bình lại không sinh mệnh khí tức một viên màu đỏ đại lục chi tâm từ trong cơ thể hắn bay ra nó quanh quần trên không chung một vòng thẳng tắp hướng về tô cựu vào tới lan ngược trong lòng vui vẻ kế hoạch hoàn thành bọn họ bây giờ có thể ly khai thế giới này lúc này chật có một chi đại kích thuận gió mà đến cái này người vừa xuất hiện tô cựu trong lòng lúc này hiện lên cảm giác nguy cơ so với hắn hỏa tô hiếu thắng trước tiên tô i ự u trong lòng liền có quyết đoán vào ta ngó sen hoa phúc địa tổn thương cùng gia thiếu chủ cướp đoạt đại lục t h i tâm ba cái chịu tội luận tội làm chu diệt n ụ c thân thần hồn lưu vong thái cổ tinh vực tên h nam tử kia lạnh lùng tuyên án sau đó tay phải trực tiếp đưa tay về phía trước đại hai mươi sáu kích ông hưởng một tiếng mang theo đại lục c h i tâm bắt đầu trở về tô cựu há có thể khiến cho hắn như nguyện người có thể đi đại lục c h i tâm lưu lại cựu tiêu du long quyết vừa thi triển tô cựu liền đi tới đại kích trước mặt hắn trực tiếp tự tay chuẩn bị lấy đi đại lục c h i tâm nhưng n à y lúc đại kích lưỡng đạo nguyệt nha nhận tiêm bay ra lưỡng đạo linh lực cái này linh lực có khai sơn bái thạch phân hải chi có thể may là tô cựu n ụ c thân mạnh mẽ cũng không dám nhìn thẳng cái này lưỡng đạo linh khí phong mang nếu như bị nó đánh trúng sợ so với thiên kiếp hạ xuống muốn càng đau một điểm tô c ử u âm thầm nghĩ ngân giáp thân ảnh thấy đại kích bị nẹt chủ động đạp không mà đi hướng về tô c ử u từng bước đi tới n g ư ờ i quần áo trên người ta có thể nhìn ra là long lân cùng long gân sợ tạo với lúc ta trong phủ còn kém vài món long tộc đồ cất giữ ngươi cái này chiến bảo tam u ố n lan nhược tâm thần r u n g mạnh cái này người chỉ là đạp không mà đi khí thế đều chấn nàng không cách nào nhúc nhích nửa phần lúc trước có loại này cảm giắt lúc vẫn là cùng tô gọi ra thiên địa cự nhân trong nháy mắt đó mà bây giờ nàng đúng là vẫn luôn không thể động đậy tô cựu nhìn thấu khốn cảnh của nàng hắn vội vã phóng xuất linh lực phá tan cái này huy áp hô hô hô lan n h ư ợ c miệng lớn tở hổn hển giống như giành lấy cuộc sống mới ngân giáp thân hình n h ư mày thảo nào thiếu chủ biết c ô ý hướng lao ra cầu viện ngươi thật sự có một ít bản lĩnh tên ta long đẳng cũng không chém hạ người vô danh tiểu tử người t ê n gì long đẳng tô cựu trong lòng trầm ngâm một chút xem cái này long đẳng tư thế dường như lúc trước cũng không ở cái thế giới này hơn nữa bầu trời lập lại lúc trước hỏa tô lúc xuất hiện một mặt kia toàn trời, t lần bộ bầu h ứ hai t r o n g Ngân giáp hiện, m â y đầu e n này cùng nhà người, đều có cái này có chút năng lực đặc thủ. Hắn ngừng lui lực đều cái cái sạch, có có chút đặc thủ. nhìn long đ ằ n g giọng nói lạnh như băng nói ta danh tố cựu lầm vào nơi đây phía sau trùng hợp đ ộ kiếp nhà ngươi thiếu chủ liền đi ra quấy r ố i ta còn tưởng rằng hắn chạy thoát chính là đơn thuần chạy thoát không nghĩ tới trả lại vệ binh thực sự là chúng ta x ỉ nhục khiến người ta không nghĩ tới chính là long đ ằ n g cư nhiên nợ nụ cười lầm vào ngó sen hoa ở chỗ sâu trong lấy cớ này có ý tứ mặc kệ thật hay giả có một chút ngươi không sai hòa tô chính là sỉ nhục cùng nhà sỉ nhục chiếm giữ toàn bộ ngõ sen hoa phúc địa mấy nghìn năm không thành tiểu được gì hắn không phải phế vật hay là phế vật tô cựu x ử n g sốt người hắn mẹ nó không phải xưng hỏa tô vì thiếu chủ sao như thế không cung kính hắn không khỏi nhớ lại chỉ quốc tiên có phải hay không mỗi cái địa phương đều sẽ ra như thế một hai kẻ phản bội tô cựu miên man suy nghĩ gian long đẳng đã cầm đại kích ngoài hắn cùng lan ngược d ự liệu là long đẳng không có ra tay với bọn họ long đẳng đại kích hướng trên mặt đất cắm xuống một hồi sóng gợn chấn động ra tới khoảng cách tràn lan lên vài d m tô cựu nhất thời cảm thấy ngõ sen hoa phúc địa có chút không giống nhưng cụ thể là cái gì hắn lại không nói ra được long đằng ngồi xếp bằng trên không trung ngồi xuống các ngươi đánh là khẳng định đánh không lại ta ta cũng lười đối với các ngươi những thứ này tiểu đ ố i xuất thủ nói đi các ngươi có thể cho ta cái gì nếu như ta cảm thấy hài lòng liền lượn g quanh các ngươi một cái mạng thật đúng là kẻ phản bội tô k i ự u muốn thổ huyết bất quá tên phản đồ này bây giờ tại như vậy ban ngày ban mặt chỗ tốt hơn trong lời nói vẫn là tràn đầy đối với hắn chẳng đáng chính mình rất khó chịu à tô cựu chân mày cao lại không khỏi nắm chặt trong tay toái tịch thật kiếm nhưng lan ngược lôi kéo tay h á o của hắn cực nhanh lắc đầu h i ệ n nhiên là lo lắng tô cựu xung động xuất thủ được ta bên này cũng xuất hiện một cái n h u loạn lòng quân an trộm tô cựu bất đắc dĩ t h u ậ n tay đem thoái tịch thần kiếm cắm xuống đồng dạng ngồi xếp bằng xuống long đằng rất là hiếu kỳ ngươi tiểu tử này không sợ ta tô cựu chẳng đáng sợ gì đánh thắng được ta không cần sợ đánh không lại ta sợ cũng vô dụng long đằng lắc đầu ngươi tính tình này đến bây giờ còn không có bị người đánh chết thực sự là kỳ tích lan ngược rất muốn nổ nước bọn một câu không là người khác không muốn đánh chết tô cựu là động thủ không sai biệt lắm đều chết hết nói như vậy nàng là không dám nói có thể lan n h ư ợ c dám mở miệng nói chút khác long đẳng tương quân ngươi muốn bảo vật gì chủ nhân nhà ta chiến bảo thế nào không biết đạo có hợp hay không ngươi tâm ý tô cựu bất khả tư nghị q u a y đầu nhìn lan n h ư ợ c ngươi thật đúng là một kẻ phản bội a nhất định là cùng bà s a thế giới học xấu tô cựu một hồi đau lòng như góc ngươi xem hảo hảo một cô lương đến bà s a thế giới đi dạo một vòng liền thành bộ dáng này ai bà s a thế giới thực sự hại người rất nặng a lan n h ư ợ c cũng là mắc c ỡ đỏ bừng không bốn mươi khuôn mặt nàng cái này cầm đồ của người khác hiến vật quý hành vi đích sắc có chút không thích hợp nhưng cái này cũng là vì hai người có thể sống nha lan nhược rất nhanh tìm cho mình cái lý do sau đó nàng liền to gan chừng trở về tuyệt không tỏ ra yếu kém long đẳng thấy như vậy một màn vui vẻ được hai người các ngươi đừng lại thanh tú thiếu chủ nhà ta còn nằm ở trên giường đâu nhanh lên một chút cho hết ta đồ đạc ta đi trở về phục mệnh đến lúc đó r ờ i đi nơi này các ngươi thích làm sao thanh tú làm sao thanh tú tô cựu khiếp sợ hắn một cái độc thân nam hải tử thanh tú cái gì vì mình thuật khiết hắn nghiêm khắc k h i ể n trách long đẳng một phen đừng nói nhảm ta theo nàng không có quan hệ một phần vạn n g ư ờ i một trận nói bậy ảnh hưởng ta tìm được lữ t r á c h bạn long đằng trên mặt kéo ra n à y hắn mẹ nó chính là trọng điểm sao ta bảo các ngươi hai cái cho ta chỗ tốt vẫn không phải trả lời thẳng đến bây giờ cũng không cho hắn tức giận tới mức tiếp cầm kích thân muốn đứng lên tô cựu bất đắc dĩ ngươi đừng như thế bạo tinh khí ta đây không phải đang suy nghĩ cho ngươi chút gì nha long đằng nắm đại kích đối với tô cựu thật là hèn m ọ n ngươi một thân đều là bà bối còn không biết phải cho ta chút gì nhanh lên một chút muốn thu bảo vật bối còn là muốn mạng sống ta đây cái thuật pháp duy trì liên tục không được bao lâu Đến lúc đó lúc ta trong tay thể r t a hắn toái tịch thần kiếm không hề nghi ngờ tốt nhất long đẳng nếu là không đối với toái tịch thần kiếm tâm động tô cựu vẫn chưa yên tâm đâu hơn nữa hắn cũng không có lý do gì đi tin tưởng long đẳng dù sao hai người lúc trước vẫn là đ ị c h nhân làm sao có thể đối phương nói cái gì chính mình tin cái đó càng nghĩ tô cựu ánh mắt rơi vào lan nhược trên người lan nhược sợ đến vội vã hai tay che bộ ngực nàng run rẩy nói rằng chủ nhân lan nhược sống là người của ngươi chết là quỷ của ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đem ta đưa đi a tô cựu hai từ này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ đạc a long đẳng cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn về phía lan nhược hắn quan sát một phen phía sau ngoài ý muốn phát hiện cô gái này không sai phi phi phi phi p bảo phía trước Muốn mỹ n cái gì hắn â lâu. tâm n hồng phấn cô lâu. Long Đằng mới vừa sao động tâm lại liền bình tĩnh trở lại. Lan nhược trên mặt tường、đỏ. Hiện nhiên, nàng cũng biết mình hiểu lầm. Nhức đều đỏ. đầu đ hiểu cựu là lại lại. lầm. là rất bất cô tô sao mới mặt biết vừa trở c dĩ. h ắ đối với long đằng nói càng nghĩ cũng không biết cho ngươi cái gì như vậy đi ta xem ngươi là mang binh đánh giặc liền truyền cho ngươi hai bộ binh pháp giúp ngươi chiến trường giết địch long đằng trong nháy mắt giận dữ tiểu tử ngươi lại dê u c c ta ta long đằng chiến trường chém giết sáu mươi triệu năm đánh đâu thằng đó không gì cả nổi không cần ngươi cái này tiểu bối ở nơi này hồ ngôn luận n ữ nói hắn liền muốn rút ra đại kích tôi cựu nhẹ bấm một câu nói một cái để long đằng ngồi xuống lại ngươi một cái đại tướng quân nghe một câu binh pháp cũng không dám sao kẻ trí nghĩ đến nghìn điều người ngu thiên lự cũng có được một ngươi nếu như cảm thấy ta là hầu ngôn loạn ngữ đại khái có thể tại chỗ đem ta chạm sát ngược lại ta cũng chạy không được long đằng nghĩ lại đã cùng vì vậy lại lần nữa ngồi xuống lại lan nhược tiểu trái tim quả thực muốn nhảy ra lồng ngực mụ cũng vị gia này thật đúng là dám cho một vị đại tướng nói binh pháp a nàng rất hối hận phi thường hối hận vì sao trước đây không có bị tô cựu một trường vô chết nói như vậy c địa địa như không không thế nhưng hắn không có bất kỳ động tác chỉ là ngoan ngoan ngồi chăm chú nghe tô cựu trình bày tô cựu thấy vậy rất là thỏa mãn hắn nói chính là nổi tiếng huyền hoa tôn tử b ì n h pháp sách này chính là binh gia k i n h điện càng là có xem gia binh thư không ra tôn vũ mỹ dự vừa rồi lan ngược đột nhiên xen vào nói muốn đưa như ý chiến bảo cho long đ ằ n g điều này làm cho tô cựu không khỏi nhìn nhiều lan ngược vài lần mà lan ngược lại để cho hắn nhớ tới bà xa thế giới cái k i a bốn cái cộc lớp hộ pháp kết quả là hắn lại theo cái này bốn cái hộ pháp nhớ lại chính mình đã từng quyết định đem ba mươi sáu kế cùng tôn tử b ì n h pháp chuyển tới thế giới này tôn tử b ì n h pháp cùng sở hữu mười tam tiên nói đều là hành binh chiến tranh trong đại sách lược đại trí tuệ vừa vặn tô cựu xuyên việt trước liền thích những đồ chơi này con r ụ c đột phá đến thánh đạo cảnh giới phía sau thân thể từng cái cơ năng chiếm được đại phúc độ cường hóa trí nhớ cũng là như vậy cho nên hắn hiện tại mới có thể hoàn chỉnh ở long đẳng trước mặt đọc ra bản này binh pháp vẫn có thể vì long đẳng tế tế giảng giải tôn t ử binh pháp cùng sở hữu sáu ngàn chữ nghe được long đẳng l ạ như si mê như say sưa lúc đầu che đậy thế giới này thiên đạo thời gian đã qua khiến cho tô cựu không nghĩ tới là long đẳng vì có thể hoàn chỉnh nghe xong bộ này binh thư cứ nhiên lần thứ hai thi triền thần thông ân thành công bỏ thêm thời gian tô cựu nói nói cũng có chút hoảng hốt cái này long đẳng làm sao như thế hắn mẹ nó còn giống internet lên máy bay nghiện internet thiếu niên còn mang thêm thời gian ta cũng không phải vong q u ò n a đáng thương tô k i ự u hắn nói một phần tôn tử binh pháp phía sau long đẳng dĩ nhiên vô s ỉ quấn quýt lấy hắn không thả dưới bất đắc dĩ tô k i ự u lại nữa rồi một phần ba mươi sau kế cái này nhưng làm long đẳng hài lòng phá hủy binh pháp loại vật này là ở điều kiện tương đương nhau sử dụng nếu như lực lượng tranh lệch quá cách xa cái gì binh pháp căn bản cũng không dùng tới cho nên ba nghìn thế giới căn bản cũng không có binh pháp cái đồ chơi này có chỉ là s ù xì hành binh chiến tranh lý niệm cùng với của người nào quân đội thực lực càng mạnh tướng quân cảnh giới càng cao nhưng giống như đến rồi long đẳng cảnh giới này hắn năng lực cá nhân đột phá đã đến cực hạ nói đúng ra là hắn thần phục thế lực năng lực đến rồi cực hạ coi như muốn đề cao trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp để thăng nhiều lắm mỗi bên cái thế lực tranh lệch thủy trung kéo không ra lúc này binh pháp trọng yếu liền nổi lên đi ra giống như là bất đồng công pháp một dạng lúc trước ba nghìn thế giới mọi người dùng đều là hoàng g i a công pháp mọi người liều chết chính là nội tỉnh sau đó mọi người đến rồi bình cảnh mà lúc này đây càng công pháp cao cấp liền ý nghĩa càng hữu hiệu linh lực vận chuyển cùng phương thức v ậ n dụng giống nhau linh lực dưới có thể phát huy ra được năng lực có rõ rệt sai biệt tôn tử binh pháp đối với binh gia mà nói chính là thiên gia công pháp có thể trợ giúp bọn họ đứng tại thế giới đỉnh cao nhất mà ba mươi sau k ế chính là đứng đầu chiến kỹ có thể x á c h phân là cụ thể từng chiều từng thức làm tô cựu khô miệng khô lưới sau khi dừng lại long đẳng trực tiếp một trưởng vô ở tại trên bả vai của hắn lao đệ a không nghĩ tới ngươi có tài như vậy nếu như ca ca sớm một chút gặp phải ngươi thật tốt như vậy ta cũng không cần ăn mây cùng tiểu từ kia thua thiệt tô cựu sửng sốt tôn tử binh pháp hữu dụng như vậy sao? Chúng thực a láo tổ tông n gì cái đã ư Nhược bức biết. cũng chỉ cơ cái, cùng cái cũng bước. đến đi động Đằng thế thiên Hắn linh cơ một cái, mới cùng Long、Đăng、nói, tiền triệu triệu, này. Không nghĩ tới, thật đúng là hắn mẹ nó hữu dụng, Lan gì giới một triệu triệu, tới, thật mặt hữu lại rồi mới là là là sao, vừa vẻ mẹ một Còn, thực sự lăn lộn đi qua chứng kiến hai người đều ở đây lờ ra long đẳng cũng là vui vẻ hắn mới vừa cử động hoàn toàn chính xác quá mức đột n ộ t long đẳng hướng về phía tô cựu cười nói có thể có được cái này hai bộ binh pháp ta đã thỏa mãn tô cựu l ắ o đệ ngươi nếu không phải g h é bỏ có thể nhận thức ta làm anh em kết nghĩa chuyển tô cựu cái k i u p h á p bảo sự tình cái gì p h á p bảo không phải p h á p bảo từ bỏ ngược lại thì lão ca muốn đưa người một vật dứt lời ngươi nghĩ muốn cái gì lão ca ta cũng không thể muốn không công pháp của ngươi, ngươi nói g ư i n một cái yêu cầu hai ta liền lẫn nhau t r i t i ê u long đ ằ n g phi thường hào sảng cái này đến thiên lan ngược khoe miệng co giật đều là cái quỷ gì a làm sao đột nhiên thì trở thành huynh đệ ngươi thi thể của đồng bạn còn nằm trên mặt đất ta nhận thức cựu nhân làm huynh đệ thực sự sẽ không đem hắn tức giận đến thi thể nhảy dựng lên chửi ầm lên sao mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một t r ư ơ i bốn đạo tàng quy thiên cầu đính duyệt khoảng cách thu được ngó sen hoa phúc địa khối thứ hai đại lục c h i tâm đã qua một giờ lan nhược xem cùng với chính mình bên hông tây rất là bất đắc dĩ lại bị chiếm tiện n g h i a a nàng cùng tô cựu hiện tại đang ở bước trên ly khai ngó sen hoa phúc địa đường đang ở hơn một giờ trước long đẳng còn nói muốn giết bọn hắn hai cái nhưng là bây giờ phải ly khai ngó sen hoa phúc địa chính bọn họ đã coi như là nhất giới phú hảo bởi vì chủ nhân cái này long đẳng tướng quân sẽ không sợ bị từ mấy chủ tử trách cứ sao lan nhược rất là kỷ. Cười yếu kỳ tô cựu cơ yếu ớt ai biết được bất quá nếu long huynh dáng mặc ta ly khai vậy ứng với nên có hắn sức mạnh à. lan nhược sâu chấp nhận gật đầu nguyên lai、like、là như vậy à. ta tin người mới có quỷ người cái này hỏng bét mỹ nam tử rất xấu nó i chỉ là hai bộ binh pháp mà thôi đối phương nhưng là tặng ngươi một khối đại lục a lan nhược thực sự là không hiểu nổi l o n g đằng nao đường về nàng không biết là kỳ thực tô cựu cũng tương tự không hiểu nổi lúc trước nói binh pháp sau đó long đ ằ n g muốn hắn tùy ý nói cái yêu cầu tô cựu cũng nghĩ không ra cái gì nghĩ muốn cái gì vì vậy không thể làm gì khác hơn là cố mà làm muốn ngó sen hoa phúc địa bảy đại lục tri tâm cùng với ba khối đại lục long đ ằ n g làm kết bái huynh trưởng cũng v h i thường thống khoái ở nội dẫn tô c ử u vô s ỉ lòng tham sấp s ỉ sau năm phút trực tiếp bang tô c ử u làm quyết định ba cái đại lục đại lục c h i tâm cùng với một khối đại lục đối với yêu cầu đột nhiên bị ngâm nước nhiều như vậy tô c ử u rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận rồi sau đó long đ ằ n g đem vốn nên thuộc về tô c ử u khối thứ ba đại lục c h i tâm trả lại cho tô c ử u còn dùng đại thần thông trợ giúp tô c ử u triệt để luyện hóa một khối đại lục nhận lấy đại lục sau đó người hai phe liền ai về nhà lấy mỗi bên tìm mỗi bên Ngày, đường long đẳng luyện hóa khối kia đại lục vừa may là ngó sen hoa phúc địa nhất cằn cỗi một khối đại lục đối với ngó sen hoa phúc địa ảnh hưởng cũng không lớn tô k i ự u ta muốn giết ngươi chỗ cực xa chuyến đến hỏa tô giống giận tô k i ự u thậm chí còn còn nghe được vài tiếng thiên địa cự nhân rít gạo cùng với thiên lôi lạc sau đó tiếng oanh minh hắn l ầ m b ầ m bài câu không phải là bắt ngươi một khối đại lục sao nhìn ngươi cái kia hẹp h ỏ i dạng trước đây ta muốn cầm thượng giới mười bảy khối đại lục đại lục c h i tâm giới chủ đều không nói gì thêm nam nhân a phải có lòng dạ lan ngược nghe nói như thế kém chút thổ huyết nàng xem như là biết vì sao đường đường long đẳng đại tướng quân sẽ bị tô cựu khí thành như vậy đây là nhiều l ắ m vô s ỉ nhiều da mặt dày mới có thể làm được điểm này à ngươi ở đây thượng giới chỉ là dung hợp người ta đại lục c h i tâm nơi đây ngươi trực tiếp rời nhân ra một phần chín đại lục hắn có thể cam tâm tình nguyện sao tô cựu thủ đoạn phi thường tàn nhẫn tức độ tàn nhẫn quả thực không có đương nhiên nàng như thế táo bạo rất có thể là tô cựu tay tại nàng bên hông để cho nàng ngượng ngùng d u y ê n cớ kỳ thực tô cựu lúc này đang ở kiểm tra hệ thống thương thành căn bản không có thời gian muốn viết những chuyện khác hệ thống tương thành mạnh mẽ hóa phù một quy tàng luân hồi chú một tư chất đan một lần sau đổi mới thời gian hai mươi hai giờ đồng hồ ba mươi chín phân tư chất đan cũng là người quen cũ bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng hiệu quả là đ ể cao tu luyện giả nhất định tư chất vật như vậy càng nhiều càng tốt là không có tật xấu chỉ là đáng tiếc không phải tuyệt phẩm tư chất đan bằng không một viên là đủ rồi hơn nữa đồ đệ của hắn cũng đã đều phục dụng tuyệt phẩm tư chất đan đổi cũng chỉ có thể tuyển trạch cho đường một hoặc là người khác còn như còn lại hai cái t ô cựu trước cha xét quy tàng luân hồi chú quy tàng luân hồi chú nay phù chú chính là duy nhất đồ dùng lấy linh lực kích hoạt tiêu hao đồ này có thể ngẫu nhiên triệu h á n một gã quy tàng cường giả là ngươi m à chiến thời gian kéo dài một canh giờ quy tàng cảnh giới phải là cảnh giới kế tiếp a t ô cựu trong lòng hiểu ra hệ thống này cũng sẽ không cho ra cao hơn hắn cảnh giới quá cao phù chú bất quá quy tàng đ ỉ n h phong dường như cũng có một chút khoa trương dù sao bà xa thế giới bốn cái cộc lốc vẫn còn ở thánh đạo cảnh giới đỉnh cao r ẫ rồi đâu hiện tại chỉ có lan ngược trong miệng tứ đại thiên vương đã ngó sen hoa phúc địa chính là cái t i ê n long đẳng mới có thể để tô k i ự u sản sinh điểm hứng thú một phen suy tư phía sau tô k i ự u mở ra cuối cùng một cái mạnh mẽ hóa phù mạnh mẽ hóa phù này phù chú chính là duy nhất đồ dùng lấy linh lực kích hoạt tiêu hao đồ này có thể vì pháp bảo khí giới để thăng phẩm cấp bất luận cái gì phẩm cấp cũng có thể sử dụng giá mười vạn linh tinh một triệu dự trữ linh lực bất luận cái gì phẩm cấp cũng có thể sử dụng những lời này mới là điểm sáng ý vị này nếu là hắn trân cái một triệu chương trực tiếp thì có thể làm cho một bả sắc thường đến thần binh trình độ phi không đúng là có thể giảm thiểu cao giai pháp bảo để thăng phẩm giai cấp tiêu hao mười ba còn sẽ không tổn thương pháp bảo thỏa thỏa tốt đồ đạc tô cựu trong lòng đã quyết định nhất định phải nhiều chân điểm lúc đầu cấp cho vài cái đồ đệ chuẩn bị tư chất đan liền m u ộ n một điểm lại h ố i đói a nhìn xong cái này bà cái phía sau tô cựu lại đưa mắt về phía khác một vật địa giai công pháp cái này địa giai công pháp lần trước hệ thống thương thành đuổi tô cựu còn chưa kịp xem đạo tàng quy thiên địa giai công pháp đạo tàng lấy đất quy v ề thiên thiên lại sinh ra nói hạ xuống trong u u l c n pháp thể h này đồng có t kinh mạch linh lực bắt đầu lưu chuyển phi nhanh dựa theo mới đường lối vật cống kinh chuyện không thôi thân thể của hắn bắt đầu lạnh nóng biến hóa đứng lên cảm cơ cuộc cao lúc cảm giác gì? Thông khoái, bất quá tô cũng chỉ chìm khắc. mặt năm điểm đắm thụ tình trong thể Tô rốt biết thủ thời tu thông bất Tô huống phía không khỏi nhiều như hắn khói, khoảng gì, luyện ngắn ngủi sau, Kiều quá Kiều rơi lệ là là đầy đã vậy à, dù sao hiện tại tu luyện gì gì đó với hắn mà nói đều không phải là chuyện trọng yếu lúc này ở phía trước chờ đ ấ y hắn rõ ràng là cửa ra lan nhược rất là kinh hỷ chủ nhân đó là cửa ra tô cựu gật đầu sau đó giải khai áo bảo a lan nhược mắc cửa vội vã bưng bít khuôn mặt chỉ bất quá ngón tay khe hở dường như có điểm quá lớn tô cựu vẫn có thể thấy được nàng đen bóng trong mắt chủ nhân ngươi đang làm gì a lan ngược mắt nhìn không chấp tô c ử u nói rằng tô c ử u hết t r ô nói rồi hắn một tay tạo ra áo b à o tức giận nói rằng chớ giả bộ không có thời gian giải thích cho ngươi đi vào nhanh một chút lan ngược khiếp sợ đến l ấ p bắp cái này cái này tô c ử u áo b à o dưới chỉ mặc cái quần nửa người trên là trần đỏ a nhưng tô c ử u căn bản không dung lan ngược cự tuyệt hắn trực tiếp đem lan ngược một bả ôm vào trong lòng sau đó nhanh chóng che kín áo b à o vọt tới trước ngõ sen hoa phúc địa sau khi ra là một mảnh không gian loạn lưu hoàn vũ trụ va chạm đại kiếp ngung xuống chư thần tịch diện phát xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm năm mươi năm vạn kiếp bất phục cầu đính duyệt lan nhược trốn ở tô cựu trong lòng hô hấp một ít hỗn loạn lúc này nàng có thể rõ ràng nghe bên thai t r u y ề n tới tiếng xé gió liền như quân sự lúc đang chém giết t r u y ề n tới tên lạc tiếng một dạng một đạo tiếp lấy một đạo vô cùng sắc bén hơi không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục nhưng ở tô cựu dưới sự bảo vệ lan nhược nhưng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì nàng ngầm đầu hiếu kỳ do hỏi chủ nhân ngươi đây là đang bảo hộ ta sao tô cựu đánh một cái của nàng một cái bộ vị không có bảo hộ đừng có đón bỏ ngoài miệng nói như vậy lấy tô cựu đột nhiên dư vị qua đây hắn dường như đánh lộn chỗ bất quá xúc cả ngoại ý muốn không tệ h à, không đúng là bởi vì không có biện pháp đánh đầu mới đụng nơi đây hắn tuyệt đối là trong sạch tô cựu trong đầu miên man suy nghĩ thiếu chút nữa thì chạy l ệ c rồi cũng may hắn cùng lẻ bảy bảy lúc quẹo trở về ho hai tiếng phía sau hắn mở miệng nói ngươi là người làm của ta cũng chính là ta tài sản tư h i ế u cái này không gian loạn lưu vô cùng nguy hiểm cho nên ta là vì bảo hộ ta tài sản riêng ngươi có thể không nên hiểu lầm tuy là có chút địa phương bị đánh để cho nàng một ít mâu thuẫn nhưng nghe hết tô cựu lời nói lan nhược trong lòng như c h ớ c dâng lên dòng nước ấ m nàng chủ nhân dường như có điểm ngao yêu kiểu lan nhược không khỏi ôm sát tô cựu thân thể cũng dán càng gần một ít tuy là người theo đuổi rất nhiều nhưng lan nhược một lòng chỉ muốn đột phá đến thánh đạo cảnh giới cũng vô tâm tình cảm việc cũng vì vậy không biết bao nhiêu người theo đuổi trong đêm đen âm thầm thần thương có quá mức giả càng là vì đoạt được lan nhược tâm vứt xuống cánh mạng của mình bây giờ không biết vì sao rõ ràng tô cựu việc làm cùng những người khác so sánh với không có khác nhau mấy lòng của nàng cũng là nhảy lợi hại cảm ơn chủ nhân lan ngược thanh em nhỏ đến đáng thương nhưng tô k i ự u hồi phục trực tiếp để nàng ngây người không cần cảm tạng lần trước ta cũng là như thế mang ngươi tới được khi đó hai ta có thể thảm cũng may ta thay đổi cái này chiến bảo câu nói kế tiếp lan ngược không có nghe lọn nàng đang suy tư cái gì có thể thảm một lát sau nàng phản ứng qua tới là hai người y phục nàng run dậy hỏi chủ chủ nhân quần áo của ta lúc đó còn hoàn hảo sao tô k i ự u cái này không lời nói nhảm quần áo của ta cũng bị mất ngươi có thể tốt đi nơi nào ra đây lúc tỉnh lại lan n h ư ợ c trong lòng còn ôm một tia hy vọng tô cựu a ý phục của ngươi đương nhiên là ta cho ngươi đổi a lan n h ư ợ c nội tâm bi minh bi thương thang khóc trong sạch của ta a vì sao hiện tại phải nói cho ta biết ta không muốn nghe tô cựu lúc này còn đang giải thích gì đó ta lúc đó nhưng là chương cầu đồng ý của ngươi liền y phục cũng là ngươi chủ động lấy ra nếu không ta làm sao có thể có y phục cho ngươi đổi lan n h ư ợ c vội vàng kiểm tra một hồi chính mình túi chữ vật quả nhiên hắn hiện tại chính mình tắm rửa quần áo và độ dùng hàng ngày thiếu nhất kiện chẳng lẽ là mình hiểu lầm chủ nhân nhưng cái này cũng nói không thông a ta hảo đoan đoan tại sao phải quay quay ngay theo sau đó còn không có bất kỳ ký ức lan n h ư ợ c trong đầu mơ hồ nàng còn dùng linh lực kiểm tra rồi một lần thân thể của chính mình phát hiện gì đó vẫn còn ở thả l ò n g một hơi phía sau lan n h ư ợ c c h ầ m mặc luôn cảm giác có chỗ nào không đúng biết chân tướng của sự tỉnh tô cựu thành thành thật thật xuyên việt không gian l o ạ n lưu một câu nói cũng không chịu nói lan n h ư ợ c lại không có ý tứ tiếp tục mở miệng hỏi không khí giữa hai người nhất thời lung túng không biết qua bao lâu tô cựu rốt cục cũng n ừ n g lại được rồi ngươi nhanh lên một chút ra đi lan ngược cũng như chạy trốn bông lỏng ra chính mình tay sau đó xoay người đưa lưng về phía tô k i ự u tô k i ự u thấy vậy thả lỏng m ộ t hơi m ù cũng thiếu chút nữa thì lộ hãm hắn là không có lựa gạt lan ngược xuyên việt không gian loạn lưu là thật y phục tổn hại cũng là thật thay quần áo cũng là thật nhưng chi tiết trong đó có một tí k ẹ o như thế tiểu xuất nhập tỉ như túi chữ vật là hắn vì kiểm tra lan ngược thân phận dùng đại lượng linh lực trực tiếp luyện hóa phía sau mở ra còn có thay quần áo là hắn thấy lan ngược sắp thất tỉnh mới không thể không đổi còn như đổi phía trước tô cựu rốt cuộc làm cái gì không có chút nào trọng yếu đều là chút vô hại tỉ mỉ nam tử hán đại trợ phu lưu ý nhiều như vậy làm cái gì tôi k c u rất nhanh tìm cho mình cái cớ sau đó bắt đầu quan sát hết thẻ trước mắt hắn bây giờ đã cùng l a n nhược bình an chạm đất bất quá hồi tưởng lại không gian loạn lưu dù cho tôi k c u đã là thánh đạo trung kỳ c ư ờ n giả g hắn vẫn có chút lòng còn sợ hãi không gian loạn lưu giống như là một cái lối đi hẹp dài bên trong chất đầy đại lục di thuế còn tràn ngập qua không gian m ả n h nhỏ tôi k c u cũng vô pháp cụ thể hình dung đó là cái gì bất quá ở ghé q u a lúc hắn thừa dịp mấy lần thấy đại lục di thuế bị trong suất có hình dạng vật vật mẹo cắt chém sau đó trở thành bột mịt ở không gian loạn lưu bên trong hơi không cẩn thận liền dễ dàng bị khối còn muốn đ ể phòng không gian m ạ n h nhỏ dù hắn lúc trước có hộ thiên kính làm ngăn cản cũng là cựu tử nhất sinh nếu không phải dựa vào thần bí lộ dẫn hắn khả năng thì không phải là đến ngó sen hoa phúc địa mà là vãng sinh đi không gian loạn lưu vật này phản phất là tuyệt đối cấm khu một dạng không cho phép ngoại nhân giao thì i ệ với tô k i ể u suy đoán chỉ có đến rồi quy tàng cảnh giới phía sau mới có thể hơi chút ở bên trong đợi lâu bây giờ an toàn lục sau đó tô cựu mới có tâm tư quan sát chu vi cao sơn đường thành trì cùng với cao trăm trượng lớn kim thân phật tượng đây chính là bà xa thế giới sao tô cựu gật đầu một bên vẫn còn đang suy tư lan n h ư ợ c khiếp sợ ngẩng đầu lên cái gì nàng nhìn lướt qua phía sau c h ấ n kinh rồi nơi đây c ư nhiên thật là bà xa thế giới tô cựu n h ớ n g mày bình tĩnh điểm theo ta đây bao lâu một chút cũng không có học được ta khí độ lan n h ư ợ c nói đến khí độ nàng không tự chủ được cũng nhớ tới tô cựu cùng long đằng có kẻ mặc cả thời điểm biểu hiện cùng với h ã m hại mây cũng làm cửa hàng lão bàn lúc tô cựu mở mắt nói m ọ bộ dạng còn như tô cựu cùng hòa tô đánh lộn lúc bình tĩnh gặp phải long đằng lúc bình tĩnh trở nhưng là bị nàng theo bản năng cho chợ không năm hơi lan ngược nghi ngờ trong lòng chủ nhân nhà ta thật sự có khí độ vật này không tô cựu nhìn thấy một màn này một hồi bất đắc dĩ hắn lại là một trưởng đánh vào một cái mềm mại trên vị trí đều nói mỗi một ngày không muốn bắn bỏ bà xa thế giới cái này tật xấu cực kỳ đáng ghét có lời gì nói thẳng ra là tốt rồi lan ngược bưng phía sau mở to hai mắt nhìn miệng nàng ngôi run run nửa ngày cuối cùng đụng tới một câu không giải thích được ngươi trước ngươi không phải vẫn đánh ta đ ầ sao hiện tại làm sao có thể như vậy tô cựu vấn đề này thật đúng là xảo quyệt hắn suy nghĩ một chút lên tiếng ta nói ta sợ đem ngươi đánh đ ầ n liền cố ý thay đổi một chỗ ngươi tin không lan nhược thổ huyết ủy này mới tin ngươi a mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu ngươi thời điểm chiến đấu liền không thể nghiêm túc một chút sao cầu đính duyệt nhiều lần xác nhận liên tục phía sau lan nhược mới tin tưởng chính mình cùng tô cự u đã về tới bà xa thế giới nàng không khỏi hiếu kỳ chủ nhân ngươi chưa từng tới bao giờ thế giới này làm sao từ ngó sen hoa phúc địa sau khi ra ngoài trực tiếp liền đến nơi này tôi cựu mỉm cười có cơ hội lại theo ngươi nói lan n h ư ợ c chọc giận cắn chết nàng âm thầm nghiến nghiến răng nếu có cơ hội ta nhất định đem người cắn chết nghĩ như vậy nàng thật đúng là làm một cái cắn người tư thế vừa may tô cựu lúc này quay đầu đem một màn này xem ở trong mắt ngươi lây là lan n h ư ợ c nếu là không có thể giải thích rõ nàng có thể sẽ chết cái khó lo cái k h ô n nàng vội vã dơ lên tô cựu thủ đoạn nhẹ nhàng cắn một cái tô cựu là vẻ mặt một b ư ớ c chuyện gì thật đúng là cắn a lan ngược lúc này nói đây là chúng ta thế giới đặc thù phương thức biểu đạt nếu như một nữ tính đối với muốn cắn lời của ngươi liền đại biểu cho thần p h ụ hắn hiện tại cũng học được tô k i ự u tinh thúy nói lên lời nói dối tới mắt cũng không nháy một cái tô i ự u nhữ nhữ mày kỳ quái như vậy phong tục nữ hải tử cho ngươi cắn một cái gì gì đó nghe có điểm kích thích à lúc này lan ngược mắt nhìn hướng nơi khác không dám cùng tô i ự u đối diện tô i ự u trầm ngâm một chút chân thành nói hai mươi sáu các ngươi thế giới cái tập tục này còn thật thú vị bất quá như vậy không tốt lắm lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa cái này lan ngược bệnh vật vẫn là rất nhiều muốn cải tạo hắn chủ nhân này nhiệm vụ rất là gian khổ a nô tỉ n h ớ kỹ lan ngược cực nhanh gật đầu trả lời tô cựu thấy vậy không hề quấn q u y ế t lúc này quay người sang lan ngược nơi đây ngươi biết là nơi nào sao thả lòng một hơi lan ngược lần thứ hai bị ép doanh nghiệp nàng ôm bi thương tâm tình đánh giá bốn phía sau đó lắc đầu chủ nhân bà xa thế giới quá mức rộng nơi đây ta cũng chưa từng đã tới tô cựu như có điều suy nghĩ như vậy a cũng không còn sự tình đi thôi phía trước có tòa thành trì cho ta xem xem cái này bà xa thế giới rốt cuộc là hình dáng gì nói xong hắn liền mở ra bước chân lan n h ư ợ c vội vàng đuổi theo sau đó nàng liền vừa đi một bên cho tô cựu giới thiệu bà xa thế giới tình huống như là tứ đại thiên vương thống trị khu vực cùng với trung thế giới một ít bí mật không muốn người biết rất nhanh hai người liền đến nơi cửa thành ở tô cựu ý bảo dưới lan n h ư ợ c cùng nhau ngừng lại nàng trực tiếp cửa thành ngay phía trên hai cái phạm văn nói chủ nhân hai chữ này có ý tứ là p h á p hoa tô cựu gật đầu phạm văn hắn nhận được một điểm hai chữ này hắn vừa may nhận biết vừa nghĩ tới lòa xoà tên này sử dụng văn tự lại là phạm văn tô cựu trong lòng có một chút suy đoán với liếc nhìn cái kia hai cái phạm văn phía sau ánh mắt của hắn rơi vào thủ thành sĩ b ằ n g bên trên nơi cửa thành tổng cộng có bốn cái thủ thành sĩ binh hai cái ở bên trong hai cái tại ngoại còn lại sĩ binh thì là ở trên tường thành đứng bên ngoài hai cái sĩ binh một cái mang dùng súng một cái cầm một cái tăng côn đ i ể m này ngược lại là cùng địa phương khác có chút không giống các ngươi là người phương nào có hay không thông hành văn điệp lan nhược đang muốn há mồm giải thích tô cựu trực tiếp nói rằng chúng ta là ba không nhân viên không văn điệp không thân phận không có thế lực lan nhược nộp ép ngươi nói lời này người khác không bắt ngươi thì bắt hai n h a nàng lại một lần nữa cảm thấy chính mình cùng tô k i ự u trên l ệ n h mạch suy nghĩ hoàn toàn theo không kịp a quả nhiên thủ vệ dường như lan nhược dự đoán một dạng lập tức đem trưởng thương mũi thương nhắm ngay tô k i ự u các ngươi không cho phép vào thành thành thật ngốc tại chỗ tiếp thu thẩm vấn một tên thủ vệ khác v ộ i v ã hướng phía phía sau hô to nơi này có hai cái không rõ thân phận người nhanh lên một chút phái nhân thủ qua đây bất quá tô k i ự u khỏe miệng cũng là hơi hơi nhét lên các người biết dùng vũ khí hướng về phía người khác là một kiện phi thường không lễ phép sự t ì n h thủ vệ lạnh dên một tiếng đừng v ộ i h ầ ngôn loạn ngữ chúng ta chỉ là theo lẽ công bằng hành sự người tốt nhất quay quay thúc thủ chịu c h ó i nếu như ta không thì sao tô k i ự u giơ lên tay phải một ánh hào quang ở lòng bàn tay hiện lên thăng q u n thủ vệ dại ra khoảng khắc nhận ra một chiêu này đại đại nhật lâm thiên nghe được cái tên này mang dùng súng thủ vệ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đi hẳn lớn tiếng cảnh cáo ngươi không nên sảng bậy a tô cự khép cười một tiếng yên tâm ta sẽ đi trình tự sau một khắc tòa thành trì này trở nên một mảnh trăng xóa hoàn toàn bị đại nhật lâm thiên quang mang bào phụ lại theo bạch quang giáng lâm còn có một đạo nói tiếng kinh hô bất quá tô cựu này đạo thần thông cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương các hạ là người thế nào vì sao đối với ta cái này pháp hoa thành xuất thủ một đạo thân ảnh khổng lồ lạng yên ở trong bạch quang đi ra tô cựu tập trung nhìn vào đối phương là một gã thân hình cao lớn tăng lữ tên này tăng lữ người xuyên tăng bảo cầm trong tay niệm trâu dáng vẻ trang nghiêm bất quá sắc mặt của hắn cũng không phải tốt hiển nhiên mới vừa đại nhật lâm thiên thần thông khiến cho hắn đối với tô cựu rất không hài lòng tô cựu cũng rất trực tiếp không có dấu diếm ba không nhân viên lan ngược chủ nhân của ta u n g ư ơ i thời điểm chiến đấu liền không thể nghiêm túc một chút sao ban đêm tô cựu cùng lan ngược có nơi ở ở pháp hoa thành thành chủ la minh m dưới sự an bài bọn họ tiến vào thành chủ phủ hai người bị an bài ở cùng trong một cái phòng tuy là nơi đây kèm theo một cái đình viện nhưng cũng là một cái phòng a bọn họ nhưng là có hai người lan ngược nhìn trước mặt đồ ăn rơi vào trầm tư lời nói thật nói hắn hiện tại đối với tô cựu có thể nói là tâm phục khẩu phục không bốn mươi bảy tuy là tô cựu vừa lên tới hay dùng đại chiêu oanh tạc người khác thành trì đối phương lão đại cũng đi ra lúc đầu một hồi không thể tránh được chiến đấu dĩ nhiên khiến cho tô cựu tiêu trừ đồng thời đối phương còn đem hai người bọn họ làm khách nhân đ ố i lãi cung cấp phòng khách thượng hạng lúc trước cái kia tăng lữ chính là pháp hoa thành chủ la minh đối mặt chất vấn tô cựu cư nhiên không phải dung bích liên nói mình mất trí nhớ tới nơi này chỉ là vì tìm kiếm thân phận la minh lúc đầu không tin tô cựu nhưng không chịu nổi tô cựu phía sau lại nữa rồi hai phát đại nhật lâm thiên trực tiếp bị dọa đến chết khỉ hiệp và c h ấ n an tô cựu cảm xúc la minh chỉ có thể nắm lỗ mũi nói mình tin sau đó liên có tất cả mọi thứ ở hiện tại sự thực chứng minh là một cái cường giả không muốn bích liên đứng lên vậy thật là rất làm người đau đầu trước mặt nàng này đạo đồ ăn cũng là la minh cung cấp vị này thành chủ đại nhân rất sợ tô cựu một cái lần u q u ò n trong lòng lại làm xảy ra chuyện gì tới tất cả đều theo chiếu tối cao quy cách tới chiêu đ á i nghĩ tới đây lan ngược lắc đầu sau đó chống gương mặt đối với tô cựu nói rằng chủ nhân a ta có thời điểm thật là cũng bị ngươi hụt chết về sau ngươi phải làm những gì có thể hay không trước giờ nói cho ta biết một cái nha để cho ta có chuẩn bị tâm lý tô cựu khinh thường nhìn hắn một cái trước giờ nói cho ngươi biết người ở đây long đằng trước mặt muốn trình diễn miễn phí ta chiến bảo thời điểm làm sao không nói cho ta biết trước một cái đâu lan nhược bị đánh bại h á n h h á n h nhiên ngồi xuống lại vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm năm mươi bảy cho sư phụ nghiêm túc một chút cầu đính duyệt tô cựu mắt lạnh quét trở về ngồi lan nhược liếc mắt một lần nữa cúi đầu trước mặt của hắn tự nhiên cũng có một phần t ứ c ăn mùi vị mặc dù không hợp hẳn khẩu vị nhưng là coi như không tệ bất quá tô cựu tâm tư cũng không tải cơm nước bên trên hắn hiện tại quan tâm nhất thật thì là lan nhược tiến nhập bà xa thế giới phía sau lan nhược giọng nói cùng động tác cùng lúc trước hoàn toàn cũng không giống nhau ngay từ đầu tô cựu còn hơi nghi hoặc một chút nhưng bây giờ lan nhược ngồi ở chỗ này dùng nữa cũng không có nửa điểm mới lạ cảm giác chỉ là điều này liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ thử hỏi nếu như lan nhược thật là nô lệ nói nàng thật có thể như vậy an tâm dùng cơm sao đồng thời biểu tình rất là bình thản dường như mấy thứ này cũng không tính b ặ c t h ủ tuy là tô cựu trong lòng có suy đoán thế nhưng hắn không có biểu lộ ra hắn vẫn còn ở quan sát muốn xem ra càng nhiều hơn manh mối tô cựu sở dĩ muốn chọn dụng thần bí mật lộ dẫn tới bà s a thế giới một là vì giải quyết triệt để thượng giới uy hiếp hai chính là cái này lan nhược thân phận một chuyện chỉ có không có bất kỳ chỗ khả nghi nhân hắn mới dám yên tâm to gắn dùng ngày hôm nay hắn ở pháp hoa trước thành lớn lối như thế làm sao không phải là đang thử thăm dò không chỉ có là đang thử thăm dò bà s a thế giới nhân cũng là đang thử thăm dò lan nhược chỉ là bà s a thế giới nhân so với hắn tưởng tượng còn muốn thuần phát một điểm nói trắng ra là cũng là ngây người mà lan n ư ợ c hắn nhưng không có phát hiện những gì thường khác điều này không khỏi làm tô c ử u một ít thất vọng giữa lúc hắn suy từ lúc tựa hồ là vì chậm và bầu không khí lạn ngược lại chủ động mở miệng chủ nhân ngươi còn không có nói cho ta biết vì sao ngươi có thể đủ đi tới bà xa thế giới đâu tô c ử u cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt mở miệng đây là ta một môn thần thông có thể chỉ dẫn ta đi muốn địa phương muốn đi lúc trước ta chỉ là muốn tìm một chỗ gần nhất thế giới đương với lúc ta liền đem mục tiêu ổn định ở bà xa thế giới hiển nhiên tô cựu cựu thần thông chính là thần bí lộ dân ân hệ thống đạo cụ coi thần thông không tật xấu a c h â n tướng sự thật cũng không kém như vậy hai lần sử dụng sau tô cựu đã t h a m dò rõ thần bí lộ dẫn cách dùng nó biết chỉ dẫn n g ư ờ i đi trước suy nghĩ trong lòng chi địa tô cựu hai lần hành trình mục đích bất đồng đến địa phương cũng sẽ không cùng giống như ngó sen hoa phúc địa bí ẩn như vậy không muốn người biết địa phương đều dựa vào thần bí lộ dẫn tìm được rồi đương nhiên tô cựu có thể vào cũng chỉ là một ngoài ý mớn nghe xong tô cựu lời nói lan nhược không khỏi nháy mắt một cái trên đời này thật sự có thần thông như thế sao nàng cực kỳ hoài nghi thế nhưng nàng không dám hỏi cái đề tài này cứ như vậy b ấ qua bên trong phòng bầu không khí lần nữa trở nên xấu hổ sau hai canh giờ bên ngoài minh Nguyệt đã treo cao bên trong gian phòng như trước cá tính lan n h ư ợ c cục xúc bất an ngồi ở trên giường mà tô cựu thì là ở ngồi xếp bằng lại tựa như đang tu luyện công pháp gì đã sắp muốn đến đi vào giấc ngủ thời gian lại không mở miệng dường như cũng quá vãn trong lòng nghĩ như vậy lan n h ư ợ c nhìn tô cựu nhăn nhò nói chủ nhân trong phòng chỉ có một giường lớn người xem hiện tại không sai biệt lắm nên giấc ngủ tô cựu gật đầu đã biết nghe nói như thế lan ngược mặt một cái trở nên đỏ bừng nàng mới vừa câu nói kia nói gạt tính g ư ờ n g như quá mạnh mẽ điểm bất quá tô k i ự u cũng không có hiểu lầm h á n t h ả n như nói nếu chỉ có một giường lớn vậy chỉ có thể một cái giường ngủ một cái ngủ trên sàn nhà lan ngược a cái k i a cái gì đó đâu thân ta là chủ nhân đương nhiên là ngủ trên giường ngươi liền quay quay trên mặt đất đánh chăn đệm nằm dưới đất ta tô k i ự u rất nhanh cho hồi phục lan ngược thổ huyết bày đặt theo ta cái này đại mỹ nhân ngủ cơ hội không m u ố n để cho ta đi ngả ra đất nghỉ không được điểm ấy tuyệt đối nhịn không được nàng đằng một cái liền đứng lên tô cựu dốt cục mở mắt ra quét lan ngược một cái làm sao vậy lan ngược cả kinh không có căn nguyên liền nghĩ đến tô cựu cùng hòa tô lúc chiến đấu cảnh tượng khí thế của nàng lập tức liền sụp đổ biến thái như vậy với hắn p h â n cao thấp không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao lan nhược trên mặt lập tức kéo ra cái nụ cười không có không có gì ngủ dưới đất lãnh ta chuẩn bị hoạt động một chút nóng người tử như vậy kém chất lượng lý do hoàn toàn không đứng vững tô cựu cũng không để ý hắn gật đầu có thể nói xong hắn tiếp tục nhắm mắt đà tọa lan nhược ngồi trên ghế khóc không ra nước mắt độ á c thiên vương a ngươi nhanh lên một chút kết thúc cái này nhiệm vụ a nội tâm của nàng ở kêu t r n lúc đầu lan n h ư ợ c đã sớm muốn liên lạc đội ách thiên vương nhưng là tô cựu một mực nơi đây nàng chỉ có thể chờ đợi cơ hội lan n h ư ợ c lần thứ hai n h ì n thoáng qua tô cựu phát hiện tô cựu là thật tiến nhập trạng thái nhập định trong lòng nàng nổi lên không cùng một dạng tâm tư suy tư một phen phía sau lan n h ư ợ c mở miệng nói chủ nhân ta đi bên ngoài đi một cái tô cựu gật đầu muốn thuận tiện hay đi đi về sớm một chút lan n h ư ợ c mặt đằng một cái liền đỏ thuận tiện n g u y ê một cái đại đầu quỷ trong lòng ôm và khí lan ngược len lén không đúng là quang minh tránh đại đi ra ngoài nàng không biết giờ khắc này tô cựu đình chỉ tu luyện mà hậu thân tâm đều đắm chìm ở đạo ảnh phân thân bên trong võ thần đại lục huyền tiên tông tô k i ự u đạo ảnh phân thân mở mắt hắn trực tiếp đứng dậy đẩy cửa phòng ra vừa ra tô k i ự u phát hiện đường mục đang cùng chính mình ba gã đệ tử giảng đạo nghe được thanh âm phía sau bốn người nhất tể xoay đầu lại sư tôn tô tiên sinh tô k i ự u gật đầu gia nhập bọn họ hàng ngũ cũng ngồi xếp bằng xuống đường mục lúc này chủ động giải thích tô tiên sinh người ba vị đệ tử hướng ta thỉnh giáo ta liền to gan vì bọn họ giảng giải một phen cũng xin tô tiên sinh chớ trách tô cựu không có chú ý tuy là đường mục gặp phải lúc trước hắn tu vi cũng không cao nhưng dù sao hắn là thượng giới xuất thân kiến thức cùng nhãn giới cũng không giống nhau tô cựu chính mình gần đây bận việc rất không có thể quan tâm chính mình vài cái đệ tử khiến cho đường mục giảng một chút cũng là tốt bất quá đều an tĩnh lại ta có chuyện muốn nói cho các ngươi dạ tốt tô cựu đột nhiên mở miệng mọi người sửng sốt một chút đường mục càng là một ít tâm thần bất định bất an tô cựu không có để ý nhiều như vậy hắn không có ở đây thời điểm có thể cho đường mục nói nhưng hắn như là đã tới vậy không thích hợp ở bốn người ánh mắt mong đợi bên trong tô cựu đạm nhiên mở miệng vừa lên tới chính là một phó vương tạc hắn đối với ba vị đệ tử nói rằng chuyện cho tới bây giờ t a cũng không che giấu chúng ta sinh hoạt cái chỗ này là võ thần đại lục nó chỉ là một khối cực kỳ thông thường đại lục mà sư phó của các người ta là cái này chủ nhân của đại lục cái gì t ô an ca nuốt nước miếng một cái điện t ô li liền vội vàng đem mu bàn tay dính vào tô cựu trên c h á n trong miệng lẩm bẩm sư phụ cũng không còn phát số ta như thế nào bắt đầu nói mê sảng đường mục nhất thời giờ khóc dở cười xem ra tô tiên sinh đối với mình thân phận giấu diếm vẫn là rất tốt tô cựu tức giận đánh g i ấ tô ly tay cho sư phụ nghiêm túc một chút mạnh c tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm năm mươi tám cảm ơn sư phụ cầu đính d u y ệ t tô ly khoanh tay bối nhất giới võ tông cường giả lệ dương mắt hư sư phụ rõ ràng nhân ra chính là quan tâm ngươi còn đánh ta tô cựu vì sao thầy trò trong lúc đó lại không thể có điểm tín nhiệm đâu hắn vốn đang đang mong đợi thu hoạch một điểm đồ đệ ánh mắt sùng bái đâu vốn là muốn dùng người bình thường thân phận với các ngươi ở chung ai có thể nghĩ ngoại giới k ỳ biến hiện tại thật vất vả nói nói thật lại không người tin thật khó à thở dài một hơi phía sau tô cựu hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem nơi này bốn người lộ ra võ thần đại lục bốn người trong nháy mắt xuất hiện ở trong phòng trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc tôi li nơi đây là địa phương nào a linh khí thật là nồng nặc đường một cũng là vẻ mặt kinh ngạc nơi đây dường như cũng không phải là thợ giới bọn họ quan sát một phen phía sau ánh mắt cuối cùng rơi vào tô cựu trên người cái này tô cựu đi theo võ thần đại lục trong thế giới tô cựu có rất nhiều bất đồng không riêng gì trang phục l i ê n khí chất cùng dáng dấp trên đều xảy ra một ít cả i biến võ thần trong đại lục tô cựu là một chập tối lao dạ sau đó mới tuổi trẻ đứng lên ở trước mặt bọn họ tô cựu hoàn toàn chính là một gã thanh niên nam tử 1 2 t t đây là chuyện gì xảy ra ba vị đệ tử nhìn trước mặt sư phụ kinh nghi bất định vẫn là tô l i to gân hơn tiến lên một bước đưa tay ra chỉ lặng lẽ đâm một cái tô cựu gương mặt đột nhiên một cái đại thủ bắt được nàng a tô l i sợ đến cao giọng thét trói thai tô cựu bất đắc dĩ mở mắt không cần đ âm cũng không cần kêu ta chính là tô cựu v õ thần trong đại lục ta đây chỉ là một phân thân không phải đâu tô l i kinh ngạc một tiếng phía sau liền mang theo sùng bái nhìn về phía tô cựu sư phó của ta lợi hại như vậy sao tô cựu tức giận lời nói nhảm sư phụ lừa gạt các ngươi làm gì cái này hắn v à i tên đệ tử cuối cùng cũng tiếp nhận rồi sự thật này tô an ca cùng tô quý đồng có vẻ vô cùng hưng phấn sư phó của chúng ta cứ nhiên mạnh như vậy sư phụ là thế giới c h i chủ cái kia có phải hay không chúng ta có thể lĩnh càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện đại đ ồ đệ tô quý đồng không che giấu chút nào chính mình hài lòng tô ly rất là hèn bọn di đại sư huynh liền chút tiền đồ này tô an ca gật đầu thân là thế giới c h i chủ đệ tử tự nhiên là phải giúp sư phụ quản lý tốt thế giới tỷ như sư nước gì ngươi làm sao lại lao muốn cùng với chính mình đâu ba tô cựu lập tức chính là một trưởng ngươi hải tử này nói gì thế tô an ca vội vã thật xin lỗi bất quá lúc trước giữa mọi người khẩn trương cùng mới lạ cũng vì vậy tiêu thất nhìn vui vẻ bà gã đồ đệ tô cựu gật đ ư n g không đây mới là phản ứng bình thường hắn tằng hắn một cái sau đó đối với cùng với chính mình đệ tử tuyên bố từ hôm nay trở đi các ngươi chính là tu nhị đại muốn giới kêu r ơ i táo nỗ lực tu luyện sống ngày tiếp nhận sư phó y b á c xin nghe sư tôn pháp chỉ ba gã đệ tử đứng ở một loạt cực nhanh đáp ứng một bên đường một nhịn là thập phần n ư ớ cao nếu là hắn có như vậy sư phụ cùng sư huynh đệ thật là tốt biết bao à lúc này tô cựu lại từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy thứ đồ đ ạ m người nhìn một cái trước mắt chính là sáng lên mới biết sư phó mình phát đạt thì có đồ đạc phát sao tô cựu lấy ra ba cái tiểu nhân viên nguyện cùng với một phần thẻ tre hắn hướng về phía đám người nói rằng nơi này là địa gia công pháp đạo tàng quy thiên cùng với minh nguyện phát tác có thể trợ giúp các n g ư â i một đường về phía trước tu luyện tới cực h ạ n địa gia công pháp đường mục trong lòng khiếp sợ hắn không biết đạo pháp thì tồn tại nhưng hắn biết địa gia là biết bao ngạc nhiên toàn bộ thượng giới hắn g c hoàn g toàn u không cách nào lý giải bây giờ sự tỉnh rõ ràng là ba cái pháp tắc ba cái đệ tử vì sao cuối cùng một cái pháp tắc sẽ tới trên người hắn tôi k c u đồ đệ cũng không thể hiểu được t ô l y tuy là không nói gì thêm thế nhưng miệng nàng đã quyết lên tôi k c u nhàn nhạt mở miệng ngươi làm người làm của ta đây cũng là đưa cho ngươi ngươi thời gian còn lại cũng không nhiều chỉ có tấn chức vạn cổ đ ỉ n h phong thậm chí nửa bước thánh đạo ngươi mới có thể thay ta tiếp quản thượng giới tiếp quản thượng giới tin tức này kém chút khiến cho đường mục n g ấ t đi hắn lúc trước chẳng qua là một cái liền v õ đế cảnh giới cũng không có phế vật hiện tại lại muốn thay t ô tiên sinh trưởng quản nhất phương tiện thế giới đường mục cảm thấy tất cả đều là như vậy không phải chân thực nếu không phải là trong cơ thể minh nguyện pháp tắc tràn phát một hồi lại một trận thanh lãnh quan huy hắn thật hoài nghi bây giờ cảnh tượng là một cảnh nếu để cho đường m ộ c biết tô cựu một trăm hai mươi tuổi trước kia còn là võ giả lời nói hắn có thể sẽ càng thêm hoài nghi nhân sinh đương nhiên đây hết thệ cũng không trọng yếu tô cựu không chút nào phá hủy người khác thế giới quan hồ thẹn hắn nhìn về phía chính mình cuối cùng một cái tiểu đồ đệ hắn sờ sờ tô ly đầu ly nhi thiên phú của ngươi cùng những người khác không giống với tương lai trưởng thành tính cực cao cái này pháp tắc cũng không thích hợp ngươi ngược lại thì biết hạn chế tương lai của ngươi về sau sư phụ đạt được còn lại pháp tắc phía sau lại giao cho ngươi tô ly trong lòng ấm áp sau đó gật đầu ân ly nhi không hề không vui ly nhi lý giải sư phụ nghe được câu này tô cựu trong lòng có chút vui mừng ngôi sao đồ đệ của mình đều giúp đỡ chính mình cũng có thể lý giải hắn dụng tâm lương khổ hắn ba gã đồ đệ đều uống tuyệt phẩm tư chất đan thiên tư đã đến có thể đạt tới cực hạn hạn chế bọn họ chỉ còn lại có linh lực cùng công pháp dù sao bọn họ cũng không có hệ thống mà bây giờ tô cựu đã tới chung thế giới linh lực sung túc công pháp cũng cho bọn họ còn lại liền xem chính bọn hắn tạo hóa còn như đường mục hắn tiên phú vốn là có giới hạn nếu là không có minh nguyện pháp tắc sợ rằng chọn đời vô vọng nửa bước thánh đạo cho nên tô cựu mới làm quyết định này hắn cần một người đến giúp hắn trông coi thượng giới ngay từ đầu tô cựu trong lòng có ba cái tuyển trạch phân biệt là chính mình đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ còn có đường mục hiện tại sao cũng chỉ còn lại có một cái đường mục vốn nên cho tô ly pháp tắc cho đường mục tô cựu trong lòng cũng không có không n ữ a chính như hắn lời nói tô ly làm tôn thượng phân hồn c h u y ể n thế tương lai thành tựu i vô hạn chớ nên bị nho nhỏ này minh nguyện pháp tắc g à n buộc chớ đừng nhắc tới tương lai thực lực của hắn tốt hơn lúc còn có thể đi cảng quảng đại thế giới thì như n ó sen hoa phúc địa hoặc là đại thế giới đến lúc đó p h á p tắc vô số kể tự nhiên có thể tìm được thích hợp vạn nhất có nhiều nói hắn cũng không hoảng sợ dù sao đạo tàng quy tiên có chỗ huyền diệu có thể đồng thời dung nạp lưỡng trùng p h á p tắc có thể hay không nửa đường đ ổ i p h á p tắc hiện tại còn không rõ ràng lắm mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm năm mươi chín ngươi là muốn làm môn thần sao cầu đính duyệt tô k i ự u lần thứ hai nhìn về phía đám người trong phòng bốn người rất là h ư n ấ n đang ở nhiệt liệt thảo luận hôm nay tin tức nhiều lắm để cho bọn họ trước tiêu hóa một phen cũng tốt tô cựu gật đầu hắn ngày hôm nay nói sự tình là đủ phá vỡ bốn người này nhận thức biết nếu là có tâm tính không phải kiên định giả nói không chừng hiện tại mà bắt đầu đạo tâm không phải ổn tô cựu tuy là còn rất nhiều lời muốn nói nhưng hắn không tính tiếp tục hắn không có q u a y dối bốn người mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa trong khe cửa một đạo hắc ảnh thật nhanh thu về sau đó hóa thành y ê n vụ tiêu tán ở đ ỉ n h viện một góc khác lan nhược mở mắt cái chán của nàng tràn đầy đại hãn vừa rồi là bị phát hiện sao nàng tim đập rất nhanh vừa rồi tô cựu phân bảo một màn bị nàng hoàn chỉnh nhìn ở trong mắt hơi chút bình phục lại tâm tình sau đó lan n h ư ợ c bắt đầu suy nghĩ miên man chủ nhân thực lực cư nhiên hùng hậu đến có thể tùy ý phân phát p h á p tắc trình độ ba cái minh nguyện p h á p tắc nàng là trông mà thèm không ớ t dù sao nàng lúc trước tu tập chính là cái này p h á p tắc chỉ bất quá bởi vì p h á p tắc còn không phải viên mãn vì vậy vẫn dừng bước tại nửa bước thánh đạo như loại này đem p h á p tắc cụ hiện hóa thành là thật vật t ạ m nhân lan n h ư ợ c cũng chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua tô cựu trong lòng hắn đánh giá lại cao hơn một phần chỉ bất quá cái này ba cái minh nguyện phát tắc đều không có nàng phần nàng ở ngoài phòng chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp tắc bị tô quý đồng ba người nhận lấy nhưng cùng lúc một cái nghi vấn cũng hiện lên tim của nàng tô cựu tu hành thực sự là địa gia i công pháp sao còn là nói hắn chỉ có thể chuyển xuống địa gia i công pháp lan n h ư ợ c trong lòng đối với tô quý đồng đám người là vô cùng ước ao bọn họ nhận được đều là nàng hơn một triệu năm hết tết đến cũng không có phấn đấu tới đồ đạc nhưng những này đối với tô cựu mà nói lại có thể tùy ý phân phát cho đám người trong lòng nàng không khỏi nổi lên không cùng một dạng tâm tư cắn nha phía sau lan ngược lấy ra một khối ngọc bội mặt trên sáng tác lấy hai cái phạm văn độ ếch chỉ có thể dựa vào độ á c h thiên vương nàng lần này từ gian phòng đi ra vốn là dự định liên hệ độ á c h thiên vương chỉ bất quá bởi vì lo lắng tô cựu lúc này mới xử x u ấ t phân ảnh c h i pháp quan sát tô cựu tình huống sau đó trời xuôi đất khiến dưới thấy được trớn n ê n thấy mấy màn tâm tư trầm ngâm gian lan n h ư ợ c vội vàng hướng ngọc bội dưới vào linh lực sau đó niềm tin của nàng tiến nhập một mảnh không gian thần kỳ bên trong không gian đen k ị t một m à u rồi lại hạo đã ngô v biên thân là một gốc cây hắc lan nàng chỉ có thể không giúp nút ở góc ở nàng ngay phía trước có một tấm ánh mắt đang ở nhìn chằm chằm nàng lan n h ư ợ c ngươi nhưng là có tình báo muốn b ẩ m báo một đạo thanh em lạnh như băng ở trên không gian bên trong quanh quần lan n h ư ợ c tâm thần chính là chấn động độ ếch thiên vương một mực tại chờ đợi nàng lan n h ư ợ c vốn muốn há muộm rồi lại n g ừ n g lại không biết vì sao có một số việc nàng đột nhiên cảm thấy không cần nói cho độ ếch thiên vương tương đối khá bởi vì khả năng này sẽ đối với tô cựu bất lợi cặp mắt kia dường như nhìn thấu lan n h ư ợ c tâm tư hắn lạnh lùng mở miệng ta ban cho ngươi thánh đạo tu vi cùng đặc thù phát tắc ngươi nếu có dầu diếm ta tùy thời có thể lấy đi lan ngược l u n cuống ở bên trong vùng không gian này đối phương liền là tuyệt đối chúa tệ của nàng c ẩ n t h ậ n nghĩ chỉ biết hại chính cô ta lan nhược vội vàng hướng đ ộ ách tiên h vương xin lỗi lan nhược không dám cũng xin đ ộ ách tiên h vương thứ tội lần này đến thăm thánh điện quả thực là có chuyện m u ố n báo cho biết thiên vương đã có sự tình vậy liền nói mau đ ộ ách tiên h vương lên tiếng lần nữa lan nhược sắp xếp lời nói một chút sau đó lên tiếng nàng gặp đến tô cựu chuyện về sau đơn giản g i ả n g thuật một lần sau đó chính là dài đến mấy phút trầm mặc cặp mắt kia hợp đứng lên mảnh không gian này duy nhất tia sáng tiêu thất lan nhược không khỏi một ít bối rối bằng không hiện tại chỉ là một gốc cây hát lan trên người nàng sợ là thấm đ ầ y mồ hôi lạnh vừa rồi thật sự của nàng đem tô cựu sự tình nói cho độ á c h thiên vương bất quá có rất nhiều then chốt tin tức nàng lại không có nói ra một phần vạn thiên vương nếu như biết lan nhược không còn dám suy nghĩ nàng túi đầu l n g lặng đợi hồi phục không biết qua bao lâu cặp mắt kia rốt cục lần thứ hai mở độ á c h thiên vương mở miệng nói tô cựu thân phận hiện tại đại thể đã có thể xác định ngươi bây giờ phải làm chính là đưa hắn dẫn tới tứ đại thiên vương thánh điện sau khi chuyện thành công ta có thể ban cho ngươi một cái hộ pháp vị trí hộ pháp lan nhược trong lòng khiếp sợ không thôi vì một cái tô cựu tứ lại thiên vương cư nhiên như thế bỏ được sao nàng vội vã đồng ý lan n h ư ợ c tuân chỉ n g ư ơ i bây giờ lui ra đi đ i nhớ kỹ ngươi có thời gian một năm khiến cho hắn đến bốn đại thánh điện nhưng không thể sớm hơn một tháng mười chín độ ách thiên vương thanh âm một ít mệnh m ỏ i ra rời cặp mắt kia cũng một lần nữa khép kín lan n h ư ợ c liền vội vàng gật đầu lan n h ư ợ c định không có nhục sứ mệnh nói xong nàng đột nhiên phát hiện bốn phía bừng sáng thình lình đã l à về tới thành chủ phủ lúc này vẫn là đêm tối chỉ bất quá mảnh không gian kia thực sự quá hát ám cho nên có vẻ nơi đây q u a n minh cái này là lan ngược nhìn trong tay phải đột nhiên nhiều hơn thẻ tre cảm thấy rất ngờ vực nàng mở ra thẻ tre tinh tế kiểm tra một phen trên mặt nhất thời không có huyết sắc trong thẻ tre ghi lại cùng tô cựu có liên quan vài tên hộ pháp sự t ì n h trong đó h ã n tự tại thiên cùng thanh tịnh thiên đều đã đạo tiêu thân vẫn mà vô thiên thì là biến mất ở bao la tinh vực bên trong còn như cuối cùng một cái chỉ quốc thiên tự nhiên bị cha của mình long thúc thiên vương bắt giữ ở thiên lao bên trong bà xa thế giới phàm là vào thiên lao giả cựu tử không một sinh sự tình làm sao sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy lan ngược khiếp sợ vì sao đường đường trị quốc thiên biết tiến nhập thiên lao bên trong bà xa thế giới rất nhiều đẳng cấp bên trong hộ pháp gần như chỉ ở thiên vương phía dưới chỉ quốc thiên có hy vọng nhất trở thành bà s a thế giới mới thiên vương tồn tại lúc này c ư nhiên tiến n h ậ p thiên lao hành động này á t sẽ gây nên bà s a thế giới chính trị động đất lan ngược nhìn thẻ tre thật lâu không nói nàng đang suy tư độ ách thiên vương vì sao phải để cho nàng biết được những thứ này chẳng lẽ là theo lần này nhiệm vụ có quan hệ trong lòng một đoàn luật ma nàng không khỏi thở dài một hơi trở lại bà s a thế giới về sau của nàng nhiệm vụ mới xem như chính thức bắt đầu rồi nhưng lan ngược trong lòng ngược lại thì càng thêm lo âu có quá nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của nàng chỉnh sửa một chút tâm tình lan nhược đến cùng hướng về gian phòng đi bất quá nàng bước tiến tương đối t h ô n g thả bởi vì nàng không biết nên như thế nào đối mặt tô cựu mấy cái đồ đệ cũng may đợi nàng chạy tới gian phòng thời điểm phát hiện cũng không có những người khác chỉ có tô cựu nối xếp bằng tại chỗ nhưng lan nhược trong lòng lại bắt đầu có một ít thất lạc thừa dịp ta lúc rời đi mới đưa đồ đệ của mình gọi ra hiện tại lại tặng trở về chẳng lẽ hắn là dự định vẫn gạt ta sao đẩy cửa ra nàng dĩ nhiên thật lâu không có tiền đến tô cựu mở mắt đứng ở nơi cửa chính là muốn làm môn thân sao a đó là cái gì lan nhược trừng mắt nhìn một bộ dáng vẻ ngây thơ phàm mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g một trăm sáu mươi môn thần là vật gì cầu đính duy ta chủ tớ hai người bởi vì chịu lấy văn hóa bất đồng sinh ra một ít sự khác nhau lan nhược hiển nhiên không rõ sợ môn thần là một nhân vật ra sao bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng từ cho là mình là một cái khiêm tốn hiếu học người cho nên lan nhược xoay người lại đóng k ỹ cửa phòng phía sau liền bắt đầu hỏi chủ nhân môn này thần là vật gì là thần minh sao vậy thì các ngươi cái thế giới kia tồn tại một loại chức nghiệp tô k i ự u cái này ngươi gọi hắn làm sao nói hoàn toàn không có cách nào câu thông à, luôn không khả năng cho lan nhược nói một chút thế giới kia cố sự à. hắn vội vã nói sang chuyện khác nhanh đi ngủ không nên q u ấ á y dày ta tu luyện lan nhược nhìn thoáng qua giường một ít ý ý ý thì không n ữ a chủ nhân ta đây ngủ trước ngươi cũng sớm một chút đi trên giường a nói nàng sẽ cầm c h â n cùng gối đầu muốn hướng trong lòng đất cửa hàng tô k i ự u từng cái ba tự tay một đạo linh lực đánh ra trực tiếp ngăn lại lan nhược động tác lan nhược không khỏi hiếu kỳ chủ nhân tô cựu thản nhiên nói n g ư ơ i đi trên giường a ngày hôm nay ta suốt đêm đà t o ạ a a lan nhược hơi sừng sờ phía sau trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m bởi vì độ ách thiên vương mà tinh thần xa suốt nàng ung dung rất nhiều trên mặt cũng bắt đầu rảo rạt nụ cười lan nhược đỏ mặt đến rồi tô cựu trước mặt nửa ngày văng ra một câu cảm ơn chủ nhân lúc này mới vui vẻ chạy đến bên giường chuẩn bị ngủ bất quá mặc quần áo ngủ không phải ấm áp ngươi có phải hay không đ ốc tô cựu đột nhiên tới một câu như vậy trực tiếp đem lan nhược cho nói lửa rồi đại hạ n à y ngủ muốn cái gì ấm áp tô cựu lúc này lại bồi thêm một câu người yên tâm đi ta sẽ không nhìn lan n h ư ợ c trên mặt một cái trở nên đỏ bừng ta tin ngươi cái quỷ ngươi lão già chết tiệt này rất xấu ngươi không nói sẽ không xem ta còn sẽ không loạn t ư ở n g a lan n h ư ợ c nội tâm diết đ o nàng là nữ sinh có thể ở trước mặt nam sinh cởi quần áo sao nhưng tô k i ự u cứ như vậy ánh mắt lấp lánh nhìn ở trên giường nàng lan n h ư ợ c không khỏi một hồi t r n dạ trải qua một phen c u ố n quýt phía sau nàng vẫn là lựa chọn cởi áo k h ắ c ra sau đó giống như bay chui vào trong chăn đem mặt c h ô n vào nàng luôn cảm thấy tô cựu nhìn thấu điểm cái gì cho nên trong lòng có chút bối rối sau một lúc lâu phía sau nàng lặng lẽ thò đầu ra phát hiện tô cựu đã một lần nữa nhắm mắt đà toạ nàng không khỏi thả lỏng một hơi đột nhiên nàng lại cảm thấy có chút không đúng chính mình may mắn cái gì tử đối phương dường như đã sớm xem qua mình nàng không khỏi lại là một hồi mặt đỏ sau đó hoàn toàn rúc vào hổ chăn không muốn lại ra mà tô cựu nhưng là không cần quan tâm nhiều hắn đang hưởng thụ tu luyện vui vẻ đâu ngài thu được tu vi linh lực ngài thu được tu vi linh lực cố gắng thông qua tu luyện tu vi của ngài linh lực được tăng lên rất cao trong đó bao hàm trụ cột tu vi linh lực không không không không điểm ngoài định mức dự trữ linh lực tặng lại không thể không nói địa giai công pháp vẫn là có ích lợi rất lớn hắn hiện tại tu luyện một lần có chừng mười vạn linh lực đều đã thánh đạo trung kỳ còn thay đổi một cái công pháp tu luyện một lần mới mười vạn linh lực ta tư chất có kém như vậy sao tô c ử u nội tâm dít gào lên tiếng nghe không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm hắn lâm vào chính mình nghĩ lại bên trong dường như không có hệ thống hắn chính là một cái cả đời đều không đạt được xã hội trung tầng tu luyện giả một hồi chứng đau phía sau tô c ử u lại thành thành thật thật bắt đầu tu luyện q u ò n hắn tư chất kém hay không hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là hẹn bọn phát dục thánh đạo trung kỳ đủ phạt m ộ sao sáng sớm hôm sau pháp hoa thành thành chủ la minh liền tới phái người đến đây gõ cửa tô tiên sinh thành chủ đại nhân mời tiên sinh đi vào pháp điện tụ họp một chút vừa dứt lời tô cựu thanh âm liền văng lên đã biết ngươi trước lui ra đi là đến đây thông báo tô c ử u tăng lựa ô m cung kính tâm chậm rãi lui lại bảy bước sau đó hắn hướng về phía tô c ử u cửa phòng được rồi một cái phật lễ lúc này mới xoay người rời đi bên trong gian phòng tô c ử u thấy như vậy một màn không khỏi nói thầm đứng lên đây là cái gì kỳ quái tập tục sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tấm k i a khắc hoa giường gỗ trong lòng một hồi giận còn không mau tỉnh biết đến ta là chủ nhân ngươi là nô b u ộ c không biết còn tưởng rằng ta là hầu hạ quản gia của ngươi đâu mơ mơ màng màng lan nhược đều khổ không nớt rõ ràng là ngươi kêu ta giường ngủ đỏ à nàng lại không dám nói chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn tô k i ự u tô k i ự u vui vẻ xem gì chứ ngươi vẫn chưa chịu dậy lan n h ư ợ c một ít n h ă n nhó chủ nhân ngươi ngược lại là hãy ngó qua chỗ khác nha nữ hải tử đều là xấu hổ lan n h ư ợ c cũng không ngoại lệ nhưng là tô k i ự u là một cái ngoại lệ có gì tốt dấu nên nhìn đều thấy nhanh lên một chút lan n h ư ợ c ồ ồ trong sạch của ta nàng lại bắt đầu cắn răng nghiến lợi đoán được sự thực cùng nghe được sự thực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau à ma thặng một lúc lâu lan ngược mới ở tô cựu nhìn soi mói mặc quần áo tử tế rời khỏi giường sau đó hai người nhất tề tuyển trạch hướng p h á p điện đi tới ở tô cựu cường liệt dưới sự yêu cầu hướng đạo lan ngược cực kỳ không tình nguyện cho tô cựu bắt đầu g i ả n giải g ở bà xa thế giới lúc rời đi lui lại bảy bước lại chuyển thân ly khai là một loại đối với cường giả t ô n lễ nghe đồn phật đà giáng sinh lúc bộ bộ sinh liên đi tới bảy bước lúc này mới cái tay hướng tiên nói ra câu kia lệnh khiến vô số cường giả kính ngưỡng nói duy ngã đ ộ c tôn duy ngã đ ộ c tôn tô cựu chọn giới mi câu chuyện này hắn ở xuyên việt trước cũng nghe qua chính là thích ca man mi g á n g sinh lúc nói cái này ta là chân ngã là chính mình chú ý tìm chính mình xem ra hai thế giới ở rất nhiều nơi cũng n ằ m bảy là có cộng thông chi sự tô cựu trong lòng trầm ngâm nói nơi này ba nghìn thế giới cũng không có tôn tử binh pháp rất nhiều thứ cũng không có bất quá những cái này nổi danh đại năng tại hắn xuyên việt trước cái thế giới kia cực kỳ hư h à o tồn tại dường như lại từng tại ba nghìn thế giới một chỗ giáng sinh quá tô cựu cảm thấy đây cũng không phải là một loại vừa khớp liên quan tới những cái này đến nay không có gì tiếp xúc đại thế giới hắn trong lòng có một ít suy đoán chứng kiến tô cựu trầm tư lan ngược rất không hài lòng hắn hiện tại đã hoàn toàn không nghi ngờ tô cựu tiếp nhận mục đích của nàng tô cựu chính là vì có thể có một toàn bộ hành trình giải thích lúc này mới đưa nàng nhận lấy mỗi khi nghĩ đến đây lan n h ư ợ c thì càng thêm tức giận ta bắt ngươi coi chủ nhân ngươi cư nhiên chỉ đem ta làm giải thích rất nhanh hai người liền đến lúc đó tô cựu kinh ngạc phát hiện la minh thì đã ở pháp cửa đại điện chờ mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt ba cái cốc lốc cầu đính duyệt tô thập tiên sinh la minh rất là cung kính chào một cái tô cựu đáp lễ la minh thành chủ lan n h ư ợ c ở một bên nhìn hai người k h á c h khí trên mặt co quắc một trận một cái một hơi thở tới ba phát đại nhật lâm thiên ngon nhân một cái thân cao tám trượng bắp thịt cả người đại hán hiện tại hai người lẫn nhau trong lúc đó c ư nhiên k h á c h khí như vậy la minh lúc này chủ động mở miệng tô thập đại nhân chuyện của người ta đã thông báo ngủ n g n g la hán hôm nay tại hạ sẽ đưa hai vị đi vào gặp mặt ngủ n g n g la hán tô cự nhàn n h ạ t mở miệng vậy cảm ơn thành chủ đại nhân la minh lần thứ hai làm một phật lễ tô thập đại nhân khắc khí lan ngược nhịn không được nhìn tô cự liếp mắt phát hiện tô cự dị thường bình tĩnh nội tâm của nàng lại là một hồi nổ n ư c bọt người rõ ràng là tô cựu a tô cựu a thì ra lúc trước tô cựu nói xong mình là ba k h ô n g nhân viên phía sau không chịu nổi la minh hỏi liền bảo hắn biết là tô t h ẩ m la minh vẫn thật là tin tô cựu còn m ặ t không đỏ tim không đập nói mình mất trí nhớ muốn dùng đánh khắp toàn bộ bà xa thế giới cao thủ phương pháp gây nên thế nhân chú ý như vậy cuối cùng sẽ có người biết hắn tìm tới hắn rõ ràng lý do kèm chất lượng không được thế nhưng la minh còn hai mươi sáu là tin đồng thời bằng lòng tô cựu t h a y hắn hỏi cao tầng xem có thể hay không đạt được tin tức hữu dụng hai người cứ như vậy đặt thành hiệp nghị lan nhược cũng không nghĩ tới ngày hôm qua thành chủ mới đồng ý chuyện này ngày hôm nay liền có kết quả tô cựu cũng rất là ngoài ý muốn hắn đối với vu bà xa thế giới lại có nhận thức mới lúc này la minh lại nói tô thập tiên sinh ta đã an bài thành thú đế tính sau đó sẽ đem ngươi cùng phu nhân đưa về ngủ n g ộ n là h á n chỗ tô cựu gật đầu phiền thoái lan ngược nghe đến đó chân mày c a p lại rất nhanh đầu kia thành thú xuất hiện toàn bộ thành chủ phủ bắt đầu chấn động không ngớt tô cựu tò mò đi ra phát điện khiếp sợ miệng đều nhanh không khép lại được đây chính là đế tính ở pháp ngoại điện có thể rõ ràng thấy ở thành chủ phủ ngoài có một đầu thân cao trăm trượng cự thú dựa theo tô cựu nhận thức đầu này cự thú là một đầu voi đế thính không phải hồ đầu độc giác hai chó long thân sư tử vĩ kỳ lân đủ thần thú sao nghe đồn nó tụ quần thú chi hướng về một thân tụ chúng vật chi rộng rãi là một thể là điệu tạ n g vương bồ tát dựa bàn dưới thần thú hiện tại làm sao biến thành một đầu voi la minh cười giới thiệu đế thính chính là một cái tàu quần trời sinh thì có thánh đạo tu vi trời sinh thì có thánh đạo tu vi quả nhiên cao đẳng thế giới sinh vật chính là không giống với a tô cựu không khỏi nhớ lại chính mình khắc một người làm đ ư ờ n mộc nhân gia sống mấy ngàn mấy vạn năm đều không thể tiến thêm cái này đế tính h vừa sinh ra thì có thánh đạo lan n h ư ợ c trong lòng cũng là chua không được bất quá ở tô cựu còn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm nàng liền tự tay kéo lại một chín góc cáo tô cựu quay đầu nhìn thoáng qua ngầm hiểu hắn hướng về la minh chắp tay nói nếu đế tính h đã chạy tới ta đây liền cáo từ trước t ô t h ậ p ở chỗ này đi đầu cảm ơn thành chủ ý tốt la minh đơn giản khách sáo vài câu phía sau liền mang theo tô cựu cùng lan ngược hướng về thành chủ phủ bên ngoài đế tính đi lan ngược lúc này truyền â m nói chủ nhân ngươi tiết lộ tin tức nhiều lắm đế thính chính là long thụ thiên vương quản lý khu vực thánh thú ngươi một cái liền buộc lộ ra ngươi không phải người của nơi này tô cựu lại vỗ của nàng một cái bộ vị nhạy cảm một cái làm hại lan n h ư ợ c trên mặt đỏ bừng dám giao hơn chủ nhân thực sự là lá gan trở nên lớn nghe được tô cựu truyền âm lan n h ư ợ c tức giận quay đầu lại rõ ràng nàng là hào tâm h a anh tô cựu nhìn quay đầu chỗ khác lan n h ư ợ c một ít mẩn ngơ hắn bỗng nhiên có một loại cùng chính mình tiểu đồ đệ tô ly trung đụng cảm giác một k h ắ c đồng hồ phía sau tô cựu cùng lan ngược lên đế thính bôi đế thính ở một gã lớn tuổi tăng lữ điều khiển dưới chậm rãi về phía trước tiến lên mà pháp hoa thành thành chủ la minh đứng ở thành chủ p h ụ bên ngoài nhìn theo tô cựu cùng lan ngược đi về phía trước hắn một gã thủ hạ không khỏi hiếu kỳ thành chủ đại nhân đối phương cũng bất quá mới thánh đạo trung kỳ cảnh giới vì sao không phải trực tiếp bắt hắn lại à? tên còn lại cũng phụ họa đúng vậy cái này gọi tô thập nhân lớn lối như vậy dám can đảm trực tiếp đối với pháp hoa thành xuất thủ thành chủ đại nhân hẳn là h ả o h ả o diệt diệt hắn uy phong mắt thấy cuối cùng một cái thủ hạ liền muốn mở miệng la minh trực tiếp xuất thủ đem ba cái thủ hạ một trường cho đánh ngã ba người các ngươi biết cái gì lại h ầ ngôn lo ngữ đem cái kia gọi tô thập ôn thần trêu chọc đã trở về ta liền muốn các ngươi khỏe xem la minh hận tiết bất thành cương nói hắn đó là bởi vì đánh không lại cái kia liền tô thập mới thỏa hiệp sao khẳng định không phải thỏa hiệp còn không phải là bởi vì tâm hắn nghi ngờ pháp hoa thành sợ trong thành cư dân thủ thương cái này ba cái thủ hạ cách cục quá thấp à, la minh trong lòng không khỏi thở dài một hơi ba cái thủ hạ nuốt ở một đoàn lạnh run không dám nói lời nào không biết qua bao lâu đế tính thân ảnh rốt cục biến mất ở la minh trong tầm mắt thời điểm hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn quay người lại liền thấy ba cái thủ hạ tại nơi run la minh tức dẫn tới mức tiếp chính là mức ước còn lo lắng làm gì Còn không mau cho lão tử đi di hồng viện gọi vài cái tên đứng đầu bảng qua đây ba cái thủ hạ trong nháy mắt vui vẻ được rồi đây mới là bọn họ quen thuộc t h à n h chủ lúc trước bộ dáng kia bọn họ thực sự là không được tự nhiên chết ba cái thủ hạ cực nhanh rời đi la minh nhìn ba người bối ảnh máng ba cái cốc lốc theo ta lâu như vậy còn không biết mắt nhìn s ắ c hành sự sau đó hắn vừa liếc nhìn tô k i ự u biến mất phương hướng gắt một cái cái gì cây b ú a tô thập lần sau không nên để cho lão tử thấy ngươi thấy một lần ta chính là đánh một lần sáu trăm hc hc lan n h ư ợ c đánh hai cái vang dội hắt xì tự khoe là thuộc nữ lan n h ư ợ c làm ra như thế động tác bất nhã trên mặt hắn không khỏi đ ỏ lên tô cựu không khỏi hèn mọn đều nói bình thường làm nhiều chút chuyện tốt ngươi xem một chút ngươi cái này không phía sau bị người mắng lan n h ư ợ c n g ư ơ i còn không thấy n m ạ i nói ta bình thường hầu như cái gì cũng không làm nhất định là ngươi làm chuyện xấu khiến người ta đệm ký người khác trách tội đến trên đầu ta lan n h ư ợ c nội tâm lập tức đã tới rồi giấu chấm than tam liên nhưng là nội tâm trọng quyền xuất kích trong hiện thực nàng cũng là không đúng ta ta khả năng chỉ là đêm qua cảm hóa phong hàn tô cựu thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái có thể làm cho thánh đạo cảnh giới cường giả dính vào phong hàn gió này sợ là được tứ đại thiên vương mới có thể tạo đi ra lan n h ư ợ c lần thứ hai nghiến răng nghiến lợi thực sự là ghê tởm cũng sẽ không ít nói điểm sao chỉ biết khi dễ ta giữa lúc nội tâm của nàng rít gào thời điểm tô c ử u lại đột nhiên mở miệng ngày hôm nay cho ta nói điểm long thụ thiên vương cố sự a lan n h ư ợ c nhất thời liền tịnh hỏi lan n h ư ợ c đã biết nàng tốt bi thảm a đường đường nhất giới tôn thượng hiện tại cư nhiên trở thành thịt người giải thích máy móc bi thảm càng bi thảm hơn chính là nàng phát hiện tô cựu nghe đến cư nhiên nhắm hai mắt lại mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ớ c 162, huyền tiên tông thế tất yếu của thời cầu đính d u y ệ n ân lan n h ư ợ c đầu tiên mắt còn tưởng rằng tô cựu là đêm qua không ngủ mệt nhọc nhưng nàng quan sát tỉ mỉ một phen phía sau n ộ ta ở chỗ này chăm chú giàn giải ngươi lại nhắm mắt ngồi lan n h ư ợ c chọc giận gần chết đáng tiếc nàng chỉ có thể ở đế thính trên lưng vô năng cùng nộ nhưng nàng nhìn tô cựu bối ảnh nội tâm lại rồi dám trước chuyến này đi chính là gặp mặt ngủ n ộ n g la hán nhưng là dựa theo độ ách thiên vương lời nói tô cựu mục đích sau cùng nhất định sẽ là bốn tòa thánh điện trong đó một tòa Coi như tô cựu không muốn đi cũng sẽ có người dẫn dắt hắn đi vào lần này đi sợ là chủ nhân liền không về được ca lan nhược trong đầu không khỏi suy nghĩ miên man mặc dù độ ách thiên vương cho nàng ra lệnh nhưng nghĩ tới tô cựu trên người khả năng chuyện sẽ xảy ra nàng lại muốn mở miệng lên tiếng nhắc nhở tô cựu ở quyền thế tính mệnh cùng với tô cựu hai phe trong lúc đó nàng bắt đầu giao động mà lúc này tô cựu rồi lại đem thần n i ệ m r ố t và ở phân thân của mình bên trên võ thần đại lục ba gã đệ tử cùng đường mục đã bắt đầu điên cùng tu luyện có điệu giai công pháp phía sau bọn họ như cá gập nước toàn bộ võ thần đại lục thiên địa linh khí như cùng xà l ậ n vũ dồn dập hướng về bốn người vỏ xuống tới bốn người k h í thế ở c h ậ m rãi tăng lên vạn tông minh còn lại tông môn dồn dập nhìn ra xa huyền thiên tông trong đó thì có tô c ử u mấy vị người q u e n cũ lưu minh nhìn huyền thiên tông phía trên linh khí không khỏi cảm thái từ một lần kia tô tông chủ sau khi độ kiếp vạn tông minh hết thể đều thay đổi hiện tại lại còn điều đi nhiều như vậy linh khí xem ra huyền thiên tông thế tất yếu quật khởi a đến bây giờ hắn còn tưởng rằng huyền thiên tông chỉ là tam phẩm tông môn mà tông chủ tô cựu phải đi vạn tông minh trưởng lão các hiệu lực lại một cái linh lực trường xà không có vào huyền thiên tông phạm vi phía sau lưu minh nhẫn mãi không được hắn đã bắt đầu ở chủ bị lấy làm như thế nào tới cửa bái phòng mới tốt mà vạn tông minh trưởng lão trong các vài cao tầng trưởng lão cũng đứng lên cái này khí tức là ở tôn thượng tông môn trần nhị phát nhìn ra xa huyền thiên tông phương hướng tâm tư khẽ nhúc ních lần trước hắn bởi vì vô c h i đụng phải tô cựu còn có tô ly hắn một mực đang nghĩ biện pháp bù đắp hiện tại dường như chính là một cái cực kỳ thời cơ tốt trần chừng lão ngươi chính là ngồi xuống đi nếu như lại trêu ra chuyện gì tới ta có thể không bảo vệ được ngươi đột nhiên đại trưởng lao thái huyền trưởng lão thanh â m vang lên c h â n nhị phát quay đầu một ít hợp vực biết đã biết thái huyền trưởng lão lúc này lại mở miệng nói nếu như huyền thiên tông xuất hiện biến hóa gì tôn thượng tự nhiên sẽ đánh xuống ý chỉ trước đó chúng ta đều không nên khinh cử vọng động là một đám trưởng lão r ồ n dập đáp ứng thái huyền trưởng lão nhìn về phía huyền thiên tông phương hướng trong lòng thở dài tôn thượng mấy ngày nắn ngủi võ thần đại lục tự ra hiện biến hóa như thế ngươi nếu như không xuất hiện nữa chúng ta nhưng là phải không chịu nổi a tám mươi năm trước trước một đời tôn thượng tiến nhập bí cảnh cứ thế biến mất mà tô cự phía trước vài ngày cũng bỏ lại bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này nếu không phải là hắn đệ nặng lời nói sợ rằng bạn tiên minh đã sớm tan vỡ gần nhất xuất hiện khí trời thay đổi thật sự là nhiều lắm mỗi một lần toàn bộ thiên địa đều tựa như sắp sửa l ậ t úp thái huyên vốn tưởng rằng diệt trừ yêu tộc phía sau nhân tộc cổn thỏa đại hưng có thể hiện tại xem ra tất cả lại trở thành nhận số ở thái huyên trưởng lão nhìn ra xa phương hướng một người đàn ông từ trong phòng đi ra thiên địa linh khí trong nháy mắt rừng huyền tiên tông trong diễn võ trường mấy người mở mắt sau đó tô ly liền hưng p ấ n nhảy d ự n lên sư phụ người đã trở về tô cự mỉm、cười. tự tay xoa xoa tô ly đầu sau đó lại xoa bóp một cái hắn âm thầm gật đầu một cái ân so với việc lăn được vẫn là nhà mình đồ nhi đầu vớt thoải mái hơn tô ly mất hứng sư phụ ta đã nói với ngươi đâu ngươi cư nhiên không trả lời ta sau đó nàng lại rất là bất mãn lầu bầu một câu rõ ràng chính là nguyên thủy đại lục người không nên đi theo chung thế giới người thống trị phân cao thấp tô k i ệ u cười ha ha không cần lo lắng sư phụ ngươi nên lo lắng lo lắng bọn họ có ai có thể làm gì sư phụ của ngươi ta tô ly nhũ miệng sư phụ liền sẽ nói mạnh miệng tô cười cười không có trách cứ tô ly ngày hôm qua bởi vì còn không có giải quyết bà xa thế giới sự t ì n h hắn cảm thấy tô ly bốn người ở trung thế giới hành tẩu quá mức nguy hiểm kết quả là liền lại đem bốn người đưa vào võ thần đại lục chỉ bất quá hắn những học trò này đi tới trung thế giới gặp qua mỹ diệu phong cảnh phía sau liền không muốn lại về võ thần đại lục đặc biệt tô ly nàng cực kỳ lo lắng tô cựu muốn lưu lại làm bạn sư phó của mình tô cựu một trận dễ dụ mới đem nàng hống trở về nhưng là đáp ứng rồi tô ly muốn mỗi ngày tiến đến tặng lại tình huống đối với nhà mình tiểu đồ đệ hắn gái này người làm sư phó thật đúng là bất đắc hắn vốn là sư phụ nhưng bây giờ lại có loại bị quản cảm giác đương nhiên có thể được đồ đệ quan tâm tô k i ự u cũng không mâu thuẫn loại cảm giác này kỳ thực hắn cũng không biết ngày hôm qua quyết định có chính xác hay không tái sinh ra khỏi quyết định tự nhiên là muốn tuân thủ xuống phía dưới thấy tô k i ự u lại không để ý tới chính mình tô ly tức giận ngồi xuống tô k i ự u đi tới bên người nàng nhẹ g i ọ n g thoải mái sư phụ cũng không có rời đi bao lâu bà xa thế giới sự t ì n h rất nhanh thì có thể giải quyết các ngươi không cần phải lo lắng tô ly lại hừ một tiếng ai b i ế ngươi coi như giải quyết rồi chuyện này ngươi còn có thể đi địa phương khác chạy loạn ngươi mới rời khỏi võ thần đại lục vài ngày liền xảy ra nhiều chuyện như vậy tô cựu không khỏi một ít xấu hổ dường như hắn ly khai võ thần đại lục vẫn chưa tới một tuần lễ a tô cựu âm thầm lắc đầu hiện tại đã từ nguyên thủy đại lục nhảy đến bà xa thế giới chuẩn bị trinh chiến thật đúng là có chút cảm khái bất quá nhưng muốn tự do muốn không bị người khác thao túng nhất định phải được không ngừng ma luyện chính mình thượng giới một chuyện cũng không phải là hắn chủ động nâng lên sự tỉnh sau đó song phương đánh cờ phía sau mới diễn biến thành như vậy cũng không phải là một mình hắn sự tỉnh như hắn không phải chủ động xuất kích thế được triệu chắc chắn sẽ bị bà s a thế giới cho chiếm đoạt cái này cũng không phải tô cựu mong muốn bà s a thế giới sự tình còn không có giải quyết tô cựu cũng không yên tâm đối với quyết tâm tu luyện tốt tiếng an ủi tô ly một phen phía sau hắn lại chỉ điểm một cái đám người tiếp lấy chính là bước ra một bước đi tới truyền thừa điện và tông môn mấy vị đại trưởng lão cảm nhận được tô cựu khí tức trên người nhất tề chấn động là tôn thượng bọn họ vội vã đi ra chiều b á i một đám trưởng lão quỳ dạp trên đất mấy chúng ta cùng nên tôn thượng trở về thái viên trưởng lão thanh âm càng kích động tô cựu đánh ra một đạo linh lực đám đông nâng lên sau đó hắn mở miệng nói võ thần đại lục đã phát sinh k ỳ biến trong đó cà kẽ phía sau ta sẽ báo cho biết hiện tại ta có mấy chuyện muốn báo cho biết chư vị thái u y ê n trưởng l ã o không dám thờ ơ lần thứ hai hướng về tô c ử u c h ắ p tay cũng xin tôn thượng thân khải kim khẩu tô c ử u khỏe miệng c o giật định mợ cần khoa trương như vậy sao m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm sáu mươi ba số mệnh vật này hư vô phiêu m i ệ n cầu đến duyệt thân khải kim khẩu các ngươi làm sao không khen tặng ta ngay cả tu luyện đều muốn tự mình tu luyện、ngay. dường như ta tu luyện xem như là bán tự động treo tô c ử u nhất thời mất đi khiển trách một đám trưởng lao tâm hắn mở miệng hạ lệnh ta đi vào ngoại giới mấy ngày đã có thu hoạch các ngươi từ hôm nay trở đi hạ lệnh toàn diện chuẩn bị chiến đấu ta sẽ truyền xuống công pháp cho các ngươi trợ giúp n h â n tộc tăng cường thực lực các trưởng lão tự nhiên là đại hỷ bất quá vui sướng qua đi bọn họ lại rất là nghi hoặc vì sao tô c ử u lại đột nhiên làm ra b ự c này quyết định thái u y ê n trưởng lão vội vã hỏi tôn thượng thứ cho lão phu cả gan hỏi một câu vì sao đột nhiên làm ra như vậy quyết định chẳng lẽ là có ngoại giới quân địch bậc ích tô cựu lắc đầu cũng không đại quân bất quá thực lực của các ngươi quá mức y ế u ớt không đủ để giới bên ngoài du lịch ba xa thế giới một chuyện tô cựu căn bản cũng không có dự định khiến cho mấy vị trưởng lao tham dự liên đô đệ của hắn đều bị hắn a n trí ở tại võ thần đại lục bên trên những trưởng lão này có thể đến giúp gấp cái gì các trưởng lão nghe được tô cựu lời nói thật là xấu hổ nếu không phải yêu tộc bởi vì có chút nguyên nhân không có độc thủ dựa theo mấy người bọn hắn thực lực sợ là sớm đã bị yêu tộc làm cho liên tục bại lui lúc này tô cựu lại nói nếu không căn nguyện vây ở phương này trong tiểu thế giới vậy liền cố gắng tu luyện cái này võ thần không chín mươi bảy đại lục chính là ta khởi nguyên trí đ i ể ta không hy vọng. các ngươi sau này hành t ẩ u thế gian ném ta bộ mặt công pháp truyền xuống phía sau các ngươi lại dành cho vạn tông minh mỗi một vị đệ tử tài nguyên tu luyện một chuyện không cần lo lắng ta sẽ cung cấp nhu cầu muốn tất cả mọi người tâm thần câu chấn động tôn thượng cư nhiên như thế ba khí thái huyên trưởng lão c à n g là kích động v ạ n phần hắn trực tiếp hướng về tô c ử u lễ bái thái huyên thay thế vạn tông minh các đệ tử cảm ơn tôn thượng quái nhiễu nhân tộc vô số năm tài nguyên vấn đề bị tô cựu dùng một câu nói giải quyết cho dù là đội yêu tộc nhân tộc tài nguyên tu luyện vẫn có giới hạn vì vậy mới có thiên kiến mẹ phái bởi vì thực lực cường đại liền ý nghĩa có nhiều hơn tài nguyên tu luyện tài nguyên tu luyện hữu hạn ngươi nhiều rồi người khác thì ít đi nhiều vì có thể ở tài nguyên có hạn trong hoàn cảnh bồi dưỡng được càng nhiều hơn cường giả t à n g tư là tất nhiên hôm nay tất cả giải quyết tô c ử u lại đối với đám người nói rằng chuyện hôm nay các ngươi lại hào hào chấp hành có chuyện gì trực tiếp chuyển tới huyền thiên tông ta sẽ cho ra chỉ lệnh là một đám trưởng lão lần thứ hai dập đầu hành lễ muốn nói lúc trước bọn họ là bởi vì tô c ử u thực lực mà thần kệm p h ụ mà bây giờ bọn họ liền là chân chân chính chính nguyện làm tô cựu môn hạ tay sai có như vậy tôn thượng nhân tộc lo gì không t ì n h hành tô cựu sau khi ra lệnh liền thi triển cựu tiêu du long quyết thân hình tại chỗ biến mất sở dĩ ngày hôm nay hắn muốn cố ý đến đây báo cho biết vài tên trường lão chính là muốn phải tăng cường võ thần đại lục nhân tộc số mệnh số mệnh vật này hư vô phiêu m i ể u nhưng có đôi khi lại cực kỳ trọng yếu thì như luyện hóa đại lục lúc liền cần số mệnh đang sử dụng thánh đạo luân hồi chú phía sau bởi vì không còn khí vật hắn hắn chỉ luyện hóa hai phe đại lục trong đó tân hải đại lục hay là bởi vì hắn lúc trước tạo thành khủng bố cảnh tượng đưa tới trên đó con dân đối với hắn có ấn tượng sâu sắc tại hắn sau khi xuất hiện dồ hắn lúc này mới nhờ vào đó thu hoạch thu nạp số mệnh luyện hóa đại lục cái này võ thần đại lục thực lực quá mức nhỏ yếu có thể cung cấp số mệnh chi lực hữu hạn nếu như nhân tộc có thể c ư ờ n g đại bọn họ cho tô k i ự u cung cấp số mệnh chi lực cũng liền càng mạnh cho nên tô k i ự u mới có thể khiến cho đưa ra cái ý nghĩ này hắn tự thân dùng công pháp chiêu thức đương nhiên sẽ không chuyển cho vạn tông minh trưởng lão mà võ thần đại lục có thể tiếp nhận công pháp đẳng cấp cũng có cực h ạ n nội tình quá mỏng không tiêu hóa nổi quá mức cao thâm công pháp vì vậy hắn chuẩn bị ở thu gặt bà xa thế giới một phen phía sau đích chuyển dưới bà xa thế giới công pháp tăng cường số mệnh chi lực t ô l y đã có thể trưởng khống phương này l ạ i lục số mệnh chi lực tăng cường t ô l y tu vi cũng có thể tùy theo tăng trưởng nói đến t ô l y thực lực ngày hôm qua thấy nha đầu kia vẫn là võ tông tu vi đâu ngày hôm nay đã đến võ thánh thực sự là khủng bố làm sư phụ tôi cựu rất là vui mừng mới có q u ỷ a cho giỏi hơn thầy những lời này không giả thế nhưng tranh lệch này cũng quá lớn a giữa lúc tôi cựu suy tư lúc một giọng nói đột nhiên chuyển vào trong đầu hắn t ô đại nhân chúng ta đến địa phương t ô cựu giật mình hắn vội vã trở về huyền thiên tông từ phân thân trạng thái lui ra ngoài đợi hắn mở mắt ra lúc phát hiện đế thính rừng ở một ngọn núi chân núi ngọn núi này toàn thân thanh sắc mặt trên cây rừng xanh um sinh cơ giạt rào tô cựu phóng tầm mắt nhìn tới vẫn có thể chứng kiến điểm một cái chùa miếu lưu ly li chi ngói ẩn hiện ở giữa tên lão giả kia tăng lữ chủ động giới thiệu tô tiên sinh đây là long thủ thiên vương toa hạ ngồi xuống đệ tứ đại thành trì nghĩa mục tiên nghĩa mục tiên tô cựu s ừ n g sốt một chút làm sao thành trì tên cùng hộ pháp giống nhau lúc này lan ngược truyền âm cho tô cựu giải thích chủ nhân bà xa thế giới hết thể thành trì lớn đều là thiên mà thiên vương thì là chúng thiên tri thủ cố xưng vương đối với vu bà xa thế gi vương thiên cũng thì tương đương với những địa phương khác đế đô mà m g ô i cái hộ pháp chính là ngày người thống trị hộ pháp lấy thiên vị danh tòa thành trì này chính là ở vào long thụ vương thiên trì quốc thiên còn có đa văn thiên phía dưới nghĩa mục tiên h bên trong có hộ pháp toa trấn đến nơi đây thì có hộ pháp không phải nói đi tìm cái gì la hàn sao tô cựu trong lòng âm thầm trầm âm lúc này lan ngược đã đình chỉ giải thích mà lao giả tăng lữ thì là không ngừng lẩm bẩm đại nhân nghĩa mục thiên tổng cộng có chín vị la hàn đó ở dựa theo la minh đại nhân chỉ lệnh ta muốn tiễn ngươi đi ngủ mộng la hàn chỗ bất quá đế thính không thể vào thành kế tiếp còn muốn làm phiền đại nhân chính mình dắt phu nhân vào thành nghe được được xưng là tô cựu phu nhân lan n h ư ợ c lại là đỏ mặt lên tô cựu nhưng không có tâm tình tính toán những thứ này ánh mắt của hắn nhìn về phía nghĩa mục thiên chỗ cao nhất có một đôi mắt đang nhìn ta xem ra ta vẫn là rất được hăng nén kế tiếp coi như là chân tránh lên đường đã có người muốn gặp ta vậy hãy để cho hắn thật tốt thấy một chút đi tô cựu trong lòng có không cùng một dạng chú ý rất nhanh đ ể tính triệt để ngừng lụy mạ tô cựu cũng không khỏi không cùng lan ngược cùng nhau xuống tới từ lão giả tăng lữ dẫn dắt bọn họ hướng về nghĩa mục thiên đi về phía trước xây ở trên một ngọn núi thanh trì Thoạt nhìn vẫn là rất thú vị tô cựu đối với lần này lữ trình tràn đầy hứng thú bất quá không trả quả trần lương cung kính b ồ i tiếp tô thập đại nhân tô cựu ba người còn chưa tiếp cận cửa thành liền có hoàng bảo tăng lữ s u ấ t ba trăm người ở trước cửa thành gạt ra n i ê n tiếp không trả quả tô cựu lại đã biết một cái chức vị mà lan ngược lại tận tâm tận lực đi giải thích chức trách nàng chuyên â m nói chủ nhân bà xa thế giới chỉ có bốn loại quả vị chia làm bồ tát la hán cùng với không trả quả thứ nhất quả còn có để dành quả nghe đến đó tô cựu hứng thú hỏi một cái phân biệt lan ngược cung kính trả lời chủ nhân không trả quả tu được phía sau mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm sáu mươi bốn cùng tô k i ệ u so s á n h v ớ i thực sự là khác nhau trời vực cầu lính d u y ệ t chủ nhân không trả quả tu được phía sau có thể siêu thoát thân người tiến nhập thánh giả cảnh mà tu được thứ nhất quả thì ý nghĩa luân hồi lúc chỉ chuyển sinh một lần mà cuối cùng một cái để giành quả có thể báo chính mình sau khi chết không rơi vào địa ngục hoặc là chuyển sinh làm xuất sinh còn như la hán quả vị đã không bằng luân hồi không lo sinh tử lan nhược tận tâm vì tô cựu tiến hành giải thích tô cựu mặc dù không có hiểu thế nào nhưng hắn bắt được vài cái then chốt tin tức không trả quả hẳn là thuộc về đường danh giới một dạng tồn tại ở tại bên trên thì là thánh đạo cảnh giới mà thấp hơn cái này chính là nửa bước thánh đạo cùng vạn cổ cảnh giới còn có một cái tương đối trọng yếu đúng là bồ tát quả vị không có phật quả sao tô cựu trong lòng âm thầm trầm âm xuyên v i ế t trước hắn đối với phật ra hiểu rõ không nhiều lắm cho nên mới phải không biết không trả quả hàm nghĩa nhưng n g ư ơ i lúc trước không phải nói phật đ ã truyền thuyết sao làm sao bà xa thế giới không có phật quả sao mấy vị này thiên vương phải là bồ tát ta tô cựu trực tiếp truyền âm nói phật giáo tu phật quả điểm ấy học sinh tiểu học đều biết có thể nói tại hắn cái thế giới kia tu hành miệng mục đích căn bản chính là tu thành p h ậ t quả siêu thoát luân hồi bất lão bất tử vĩnh sinh bất diện hưởng tây thiên cực lạc nghe đến đó c ư nhiên không có phật tô cựu cũng cảm giác bà xa thế giới giống như là không có có lao bà lao bà bánh không có tiểu hài tử b ả o t ử cơm khái khái chạy l i c h rồi lan ngược nghe được tô cựu hỏi phía sau hoảng sợ được không được chủ nhân nơi đây cũng không thể thảo luận bốn vị thiên vương sự tỉnh sẽ bị bọn họ cho nghe được còn như bồ tát hộ pháp chính là bồ tát ngươi không nên hỏi nữa chủ nhân còn lại ta đây cũng không biết tô cựu tay lại bắt đầu nữa người đây không phải là dấu đầu lòi đôi nha nói không biết đó chính là biết bất quá hiện tại đã sắp muốn đến nơi cửa thành không thích hợp độc thủ kết quả là tô cựu liền nhìn xuống nhìn tên kia không trả quả tô cựu từng bước về phía trước vẫn chưa lộ ra khiết đảm hắn chỉ là một không rõ thân phận người đối phương lại xuất động nhiều người như vậy tới hoan nghênh hắn thấy thế nào cũng không quá bình thường còn chưa vào thành tô cựu trong lòng liền nhiều rồi một cái tâm nhãn hôm nay cuộc hành trình dường như sẽ không cực kỳ an tĩnh tô cựu trong lòng hơi định hắn đã đứng ở không trả quả trần lương trước mặt tô thập còn xin chỉ giáo nhiều hơn trần lương lần thứ hai được rồi phật lễ chỉ giáo là vạn vạn không dám nhận đại nhân cũng xin vào thành để ta làm dẫn dắt đại nhân đi vào ngủ mộng l à h á n chỗ nói xong trần lương nhìn về phía lão giả tăng lữ ngươi lại trở về đi chuyện nơi đây không cần ngươi hỏi tới là lão giả lĩnh mệnh phía sau lui xuống tô c ử u lão giả nhìn bối ả n h rơi vào trầm tư có thể thúc giục trời sinh thánh đạo cảnh r ơ i đế tính thân phận của tên lão giả này cùng địa vị cũng sẽ không rất kém cỏi nhưng hiện tại xem ra hán dường như không có nửa điểm quyền thế nghĩ tới đây tôi cựu đối với vu bà xa thế giới sự tình càng thêm tò mò hắn tùy ý trần lương lĩnh cùng với chính mình vào thành mà khi hắn mang theo lan ngược cùng trần lương vào thành phía sau ngoài cửa thành các tăng lữ cũng là vẫn ở chỗ cũ bên ngoài còn đem cửa thành đóng lại điều này khiến cho tôi cựu cảm thấy bất ngờ trần lương mang theo tôi cựu một đường đi về phía trước nghĩa mục thiên bên trong vào thành liền có thể chứng kiến bảy tòa tháp cao cùng với một tòa tháp bé kim sơn lần này trần lương chính là dẫn theo tôi cựu hướng trong đó một tòa tháp cao đi tới nửa đường tới một đội tăng lữ cái này đội tăng lữ người cầm đầu chính là một gã bạch bảo tăng lữ bạch bào tăng lữ trong tay đang cầm ba phần thẻ tre nhìn thấy trần lương phía sau hắn cung kính hầu ở b ê n đường túi đầu trần lương tiến lên tiếp nhận thẻ tre trà xét một phen sau đó hắn chủ động cho tô, giới thiệu. tô thập i ệ u Tô t h tiên sinh cái này ba phần thẻ tre ghi lại long thụ thiên vương chỉ hạ hết thẻ thánh đạo cảnh giới cường giả vẫn chưa chứng kiến có tô thập tiên sinh tính danh lại ta phía trước đã tra duyệt các phe tư liệu cũng không có phát hiện tô thập tiên sinh dấu vết hoạt động lời này phía sau ở n ú t tin tức đã không cần nói cũng biết tô cự cũng không phải là long thụ thiên vương trì hạ cường giả đối với cái này một điểm tô cự tự nhiên là không có nửa điểm ngoài ý mới hắn một cái ngoại giới người tới có thể ở trong danh sách tìm được hắn không đúng là tô thập đó mới có quỷ đâu lúc này hướng dẫn du lịch lan ngược lại bắt đầu giới thiệu n à n g tâm niệm truyền âm n ó i chủ nhân mỗi cái thiên vương thống trị nhân viên đều là nghiêm ngặt ghi chép cho nên ngoại giới địch nhân muốn giảm ạ o bà xa thế giới người là khó lại càng khó hơn thân phận địa vị còn có thực lực càng cao thiên vương quản khống cũng liền càng nghiêm tô c ử u gật đầu hắn đang muốn nói cái gì đó rồi lại đột nhiên nghe được lan ngược căn dặn chủ nhân nếu là bọn họ người nào cho ngươi t r ư c vị ngươi ngàn vạn lần không nên bằng lòng tô cựu h i u kỳ vì sao lan ngược giải thích chính như ta lúc trước lời nói b à xa thế giới có hoàn chỉnh khống chế hệ thống nếu là ngươi muốn tiếp được chức vị trước hết muốn tiến hành nhậm chức đại điển nhậm chức liền cần đem chính mình một luồng nguyên thần giao cho thống trị thiên vương mười bốn nhậm chức nghe được như vậy xuất diễn từ ngữ tô k i ự u kém chút không có bật cười nhưng lan ngược nhắc nhở rất là then chốt hãn hỏi nói như vậy có phải hay không biết tổn thất bồn nguyên ân lan ngược chân mày hơi n h í u lại đối với trung thế giới trở lên tu luyện giả mà nói cái này chắc là thường thực c vì chủ nhân gì còn có thể hỏi như vậy đâu vô ý thức đem tô cựu thân phận đại nhập đại năng số nhỏ lan ngược không khỏi đích lẩm bẩm lan ngược tô cựu nghi hoặc hỏi lan ngược vội vã làm ra đáp lại bốn đúng vậy chủ nhân hành động này biết tổn thất khá nhiều bồn nguyên như vậy a bỏ lại một câu nói như vậy phía sau tô cựu lâm vào suy nghĩ bên trong trần lương lúc này lại lên tiếng t i ế p lời tô cựu lại quay đầu cùng trần lương nói chuyện với nhau t h ế vậy lan ngược cũng không có tiếp tục truyền âm bất quá nàng lại nhớ lại chuyện của mình tới làm bà xa thế giới dân bản xứ nàng chính là bởi vì không muốn tổn thất bồn nguyên mới lựa chọn nỗ lực sở dĩ nàng biết đi vào thượng giới chấp hành nhiệm vụ chính là bởi vì cái này lan nhược không muốn nhậm chức cho nên bị phái đi tôi luyện chỉ có chân chính bên ngoài bà xa thế giới người chồng mới có thể không cần tiếp thu khống chế đương nhiên sinh tử cũng là khắc l u ậ n cũng không có người biết quan tâm thứ người như vậy sinh tử dù sao mọi người đã theo bản năng cho rằng loại ngữ người n g này dị loại nếu như không phải tô cựu chinh phục toàn bộ thượng giới lan nhược lúc đó sợ là chết đều sẽ không có người để ý tới năm đó cho nàng cùng nhau làm ra lựa chọn còn có hơn mười người nhưng một trăm qua hết năm trôi qua phía sau chỉ có một mình nàng còn như trước sống sót đồng thời mấy triệu năm chẳng bao giờ ra khỏi sai lầm lần đầu tiên phạm sai lầm chính là gặp tô k i ự u do đó chưa gượng dậy nổi thiếu chút n ữ a c h ế t nghĩ tới đây lan nhược tâm tình trở nên phức tạp tuy là tô k i ự u là đầu sỏ gây nên nhưng ngoài ý liệu là nàng cũng không đoán hận tô k i ự u tương phản còn khát vọng cùng tô k i ự u thân cận cái kia được xưng ban tặng nàng tân sinh độ ách thiên vương lại h è n hạ ở trên người nàng để lại chuẩn bị ở sau cùng tô k i ự u so s á n h v ớ i thực sự là khác nhau trời vực sao mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm sáu mươi lăm tệ tụ tu di sơn cầu đính duyệt lan nhược cũng không thể cảm giác được độ ách thiên vương lưu lại chuẩn bị ở sau nhưng nàng không cần hoài nghi liền biết trong cơ thể nàng hoàn toàn chính xác có một ít gì đó không giống nhau bằng không độ á c h thiên vương bằng bực nào như thế tin tưởng nàng nàng không có một người dân ra b u ồ n nguyên người độ á c h thiên vương từ bỏ tu vi bên ngoài đã không cái gì t r ư ở n g không phương pháp như tô k i ự u thật là tuyệt đối cường giả phân thân nàng hiệu chung với tô k i ự u chẳng phải là so với hiệu chung với tứ đại thiên vương tốt đáng tiếc lan n h ư ợ c thực lực thấp căn bản không phát giác ra chuẩn bị ở sau ở đâu lại không dám nói cho tô cựu cung tô cựu càng thâm nhập bà xa thế giới lan ngược trong lòng thì càng nhiều lo lắng lúc này trần lương đối với tô cựu nói tô thập tiên sinh hiện tại đã có thể xác nhận ngươi cũng không phải là long thụ thiên vương chỉ hạ cường giả tô cựu n ế u mày ấn bà xa thế giới pháp lệnh ta đây thì sẽ không thể ở chỗ này tiếp tục dừng lại trần lương hơi sáu bảy linh cười tô tiên sinh không cần lo lắng chúng ta luôn luôn khát vọng cường giả mọi người đều là bà xa thế giới người t r o n g tiên sinh nếu như cảm thấy muốn lưu lại vậy cũng là có thể cần ta làm những gì sao tô cựu hỏi trần lương chào một cái tiên sinh chờ ta trước hỏi ngủ mộng la hán một phen tô cựu hiếu kỳ liền chuẩn bị tại chỗ lợi có thể trần lương căn bản cũng không có hoạt động bước chân mà là c h ắ p hai tay nhắm mắt t ụ n kinh một lát sau một vệ kim quang từ hắn trong cơ thể hề lên t h i ể m thước một phen phía sau trần lương mở mắt ra tô tiên sinh ngủ ngộng la hắn đã hạ đạt chỉ lệ nếu như tiên sinh muốn hiệu lực long thụ thiên vương cần đi trước thánh điện tiếp thu c h ắ c t h í xem tiên sinh thực lực đến cùng như thế nào sau đó căn cứ kết quả bản lại tương quan công việc tô cựu tao mày trần lương cũng không gấp tô thập tiên sinh người trước tiên có thể đi suy nghĩ một phen lan nhược lúc này truyền âm giải thích chủ nhân đây là bà xa thế giới bí pháp tên là tha tâm thông hộ pháp ngự hạ tăng lữ đều có thể phương pháp này cùng với câu thông tô cựu vô cùng kinh ngạc như vậy bí pháp càng giống như là một cái đơn đối với nhiều đối với hệ thống nói chuyện a đ ồ n g nhiên hắn nghi tới rồi chút gì tô cựu hỏi cái này trần lương có thể hay không dùng bí pháp cùng long thụ thiên vương câu thông không thể nhưng long thụ thiên vương có thể cùng trần lương câu thông loại bí pháp này sở dĩ liên hệ là bởi vì thi thuật giả nguyện ý nghe hắn giả tiếng lỏng lan ngược lại bổ sung sau khi nghe xong tô cựu một cái, liền hiểu. cái này đối với hệ thống nói chuyện bên trong mỗi người đều là một cái tần đạo có thể lẫn nhau tiếp thu Chỉ bất quá long thụ thiên vương tần đạo nằm ở đóng cửa trạng thái nhưng tô cựu nhìn trần lương l ư ớ c mắt trong lòng suy tư hắn là đang cùng cái kia ngủ n g ọ c la hán c â u t h ô n g vẫn là hộ pháp đâu cũng hoặc là là cái kia long thụ thiên vương tô cựu luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy vì thế hắn quyết định thử một lần tô cựu đối với trần lương nói vậy sẽ phải làm phiền ngươi dẫn ta đi trước sau đó trần lương liền dẫn tô cựu cùng lan nhược hướng về kia tọa thấp bé kim sơn đi tới bà xa thế giới t u di sơn tu di sơn vị vu bà xa trong thế giới cao bằng trời đỉnh núi thường có kim vân lượt lờ phạm âm chật trong truyền thuyết bốn đại thánh điện liền ở vào tu di sơn đ ỉ n h tứ đại thiên vương phân trị một châu thánh điện nhưng ở cùng một chỗ nghe thực sự là hoang đường tục cùng nhưng trên thực tế quả thực hoang đường bốn cái thánh điện mặc dù ở vào cùng cũng không ở cùng một vùng không gian bên trong chuẩn xác mà nói từng cái thánh điện đều là độc lập vu bà xa thế giới bên ngoài tiểu thế giới chỉ bất quá bị tứ đại thiên vương dùng đại thần thông mạnh mẽ luyện hóa thành một tòa cung điện mà tu di sơn đ ỉ n h chính là bốn cái tiểu thế giới tạo thành khu vực bà xa thế giới người trong từ tiến nhập thánh điện một khắc kia cũng đã thoát khỏi nguyên bản phía kia thiên đ i ệ thánh điện đại môn chính là không gian chi môn. trước cửa phía sau cửa chính là hai sử thế giới nếu là bọn họ tiến nhập thánh điện phía sau có thể lại lúc trước hơn mười dặm liền có thể kinh ngạc phát hiện bọn họ đã tới bà xa thế giới chỗ cao nhất chỉ tiếc không ai dám làm như vậy liền tứ đại thiên vương cũng là lâu cục cung điện bên trong không phải đại thế không ra từ một ngàn vạn năm trước t r i n h chiến bên kia trung thế giới thủ t h ắ n g phía sau tứ đại thiên vương đã thật lâu không có phát hiện thân hôm nay bọn họ xuất hiện ở tu di s ơ n đ ỉ n h tứ đại thiên vương lại một lần nữa tề tụ cái thứ nhất đi ra bất ngờ chính là độ ách thiên vương độ ách thiên vương tuổi già sức yếu một thân khí tức mịt mở khó hiểu không gian một cơn chấn động phía sau một vị nam tử trẻ tuổi cũng dậm chân mà ra hắn vừa ra tới liền trực tiếp mở miệng đ ỗ ếch nghe nói ngươi đã ở tô c ử u một chuyện bên trên làm một ít tay chân đ ỗ ếch thiên vương chẳng đáng chào phúng long thủ lao đầu ngươi chính là trước quản quản ngươi đứa con trai kia à, nhi tử không nghe láo tử nói thực sự là tuyệt đỉnh thai nạn à. rõ ràng hắn mới là láo giả lại nói đối diện nam tử trẻ tuổi là lao đầu đ ỗ ếch lời này nghe có chút m ạ c danh kỳ diệu cái này lúc không gian lại là một cơn chấn động một gã hài đồng cùng cô gái trẻ tuổi hiện thân nơi đây hài đồng trực tiếp mở miệm các ngươi m liền m g ư i điểm đùa ấy kết cục nếu như tô cựu thật là đại năng truyền thế nói cái này một điểm nho nhỏ tổn thương lại có gì căn hệ chỉ cần chúng ta có thể đoạt được hắn tất cả tất cả đều là đặc giá nghe nói như thế ba người kia trong mắt lộ ra một tia tham lam đến từ đại thế giới đại năng truyền thế cái này còn thật là khiến người ta tâm động không dứt thân phận à. lúc này ở tu di sơn đỉnh xuất hiện bốn vị chính là thống trị bà s a thế giới bốn vị thiên vương lao giả hào độ ếch nam tử trẻ tuổi chính là long thụ còn như hài đồng thì là truyền luân vị cuối cùng nữ tử chính là đạo tàng bốn người đồng nguyên nhưng lại tu hành đạo khác nhau vì vậy biểu tượng có bất đồng lớn như là long thụ thiên vương hắn đều có một gã bảy mươi triệu tuổi con trai trường nhưng diện mục vẫn là chính trực thanh niên còn lại ba vị thiên vương tri hạng không ít hộ pháp âm thầm pha trò chị quốc thiên mặc dù là có khả năng nhất hai chín trở thành nhiệm kỳ kế thiên vương người nhưng chờ hắn kế vị lúc sợ là đã gần đất xa trời thậm chí còn hắn còn có thể so với long thụ thiên vương chết trước hiện tại được rồi cái chuyện cười này không có bởi vì chị quốc thiên đã bị bắt giữ thiên lao vạn sự đều yên bốn vị thiên vương chỉ hạ tuy là nghiêm khắc không cho phép các bộ c h â u người tương thông hôn nhưng bốn vị thiên vương quan hệ nhưng không có thế nhân tưởng tượng muốn hỏng việc ở bốn người đều triệt để từ trong thánh điện đi ra phía sau long thụ thiên vương hừ lạnh một tiếng đỗ ếch ta liền biết ngươi một mực đối với năm đó sự kiện kia canh cánh trong lòng nhưng bây giờ đã không phải là đi qua ngươi nên tỉnh lại đi cái này bà xa thế giới là của chúng ta mà không phải bọn họ đối với lần này đỗ ách thiên vương không nói hôm nay tứ thiên vương thể tụ tu di sơn chính là chủ ý của hắn chuẩn xác mà nói là hắn muốn tu d i ệ t tô cựu m ặ t khác ba vị đều là đến đây trợ t r ậ người n mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới Trước 166, Phật duyệt. T cầu đính Đà, càng không cần nói phía sau còn có trong truyền thuyết long tộc đến đây tìm k i ê n thức long tộc thứ nhất là cướp đi bà xa thế giới ôn dưỡng ba năm thế giới bồn nguyên phần này tốt nhất đã không thể dùng thảm trọng để hình dung hoàn toàn có thể nói là chém đức bà xa thế giới tấn c ư ớ c đại thế giới hy vọng ba năm thế giới bồn nguyên này lên kia xuống trực tiếp liền từ đỉnh tiêm chung thế giới rơi vào giữa dòng sắt biên liên giới tùy thời có thể rơi vào hạ du mấu chốt nhất một điểm làm ra nhiều chuyện như vậy phía sau đầu sỏ gây nên còn hoàn hảo không hao tổn đi tới bà xa thế giới m ố i hạn này độ ách thiên vương tự nhiên là không thể chịu được được hôm nay bốn vị thiên vương t ề tụ chính là vì chế tạo một cái tuyệt sát đại trận thấy bầu không khí có một chút xấu hổ chuyển luân thiên vương lạnh lùng lên tiếng nếu muốn động vậy liền không nên trễ mãi thời gian hai mươi sáu nắm c h ặ t ta ta có dự cảm tô cựu đã chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận tu di sơn nghe được lời ấy còn lại ba vị thiên vương bắt đầu động tuy nói bốn vị thiên vương địa vị tương đương bất quá mọi người cũng là mơ hồ lấy chuyển luân thiên vương làm chủ không có hắn chuyển luân thiên vương ở trong bốn người nhiều t ổ n h ấ t năm đó cũng là hắn làm ra quyết định kia mới để cho bốn người cùng nhau thoát ly nguyên bản thế giới thành lập bà s a thế giới bây giờ kết cấu thể chế tu di sơn đỉnh từ bỏ thánh điện bên ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì một mảnh bằng thẳng chỉ có ở giữa bội cây kia cao tới ba trăm sáu mươi trượng bồ đề thụ tùy phong lay động bốn người chính là quay chung quanh bồ đề thụ bắt đầu kết trận t ừ n g đ ư ờ n g linh lực đánh ra hết thể bám và ở tại dưới cây bồ đề trong đất thiên địa trận có phật â m vần quanh hai t ư n g cái phức tạp phạm văn hóa thành t h thể quanh quẩn trên không trung từng cái phà văn đều là toàn thân mạc vàng chúng nó ở tứ đại thiên vương dưới thao túng hóa thành điểm một cái lưu quang hướng về bộ đ ề thụ bay đi xanh đun bộ đ ề thụ trong khoảnh khắc trở nên sáng sủa ngoài có kim quang nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển bên trong có nồng n ạ c sinh cơ nhẹ lên nhìn thấy một màn này tứ đại thiên vương linh khí bắt đầu bạo động mà bốn vị thiên vương cai chán dĩ nhiên có thấm da mồ hôi lạnh đổ ách thiên vương cảm khái một câu không nghĩ tới chúng ta đã đến hiện tại cảnh giới này tổn hao vẫn là lớn như vậy long thụ thiên vương thở hồng hộp nói rằng có cái này chất pháp chúng ta là có thể đem tô k i ự u sau lưng cái loại này đại năng bản thể cho kéo ra đến lúc đó có thế giới của hắn bùn nguyên bà xa thế giới có thể trực tiếp t r ù n g kích tấn c h ứ c đại thế giới chuyển luân thiên vương gật đầu có thể tùy ý ra vào phúc địa nhân tất nhiên là nắm giữ bí p h á p gì trong mắt của ta cái này tô k i ự u rất có thể chính mình thì có nhất phương động thiên phúc địa đạo tàng thiên vương che miệng cười khẽ nếu thật là như vậy tiếp quản phúc địa cũng cần tốn hao giá rất lớn đâu bốn vị thiên vương mỗi bên nói một câu thể nội khí hơi thở đã bình phục sau đó bốn người trong mắt đồng thời bạo phát thần mang hai tay kết xuất p h ậ tấn chúng ta cho mời phật đà lại đến bà xa thế giới thoại âm rơi xuống b ồ đ ề thụ thân cây đột nhiên hiện lên một khuôn mặt khuôn mặt này hai mắt nhắm nghiển tràn ngập thần bí ở bốn vị thiên vương lần thứ hai đánh ra linh lực phía sau khuôn mặt t r ợ t được lại hóa thành một cái đại thủ trực tiếp đưa ra ngoài cánh tay làm niêm hoa hình dáng trên không trung quét một cái nhất thời một đạo vòng xoáy xuất hiện ở bốn vị trước mặt thiên vương bốn vị thiên vương không lưu tay nữa khí tức trong người toàn bộ p h o n g xuất một đạo thông thiên q u a n trụ vô căn cứ hiện lên bốn vị thiên vương khí tức thình lình đã vượt qua cái thế giới này có thể đạt tới đỉnh phong bà xa thế giới xảy ra một hồi lay động đại đ ị a rung động không ngớt bầu trời mây đen hội tụ trận trận tiếng sấm không ngắt tâm vang làm như bầu trời phát sinh bi minh bi thương thắng khóc nghĩa mục thiên bên trong tô cựu kinh nghi bất định ngẩng đầu lên hắn chân mày c a p lại đây là chuyện gì xảy ra lúc này tô cựu đã đứng ở thánh điện phía trước tối đa bất quá thập bộ xa lúc này bà xa thế giới đột nhiên lay động hắn không khỏi nội tâm mọc lên một cô bất an tô cựu mang theo nghi hoặc quan vọng chu vi cũng không có phát hiện cái gì dị dạng nếu như đây là trùng n g ầ nói không khỏi cũng quá đúng d ị tô cựu trong lòng trầm ngầm nói trần lương liền vội vàng giải、thích. gần nhất loại tình huống này chúng ta cũng là lời còn chưa dứt hắn đột nhiên cảm nhận được một c ô không cùng một dạng khí thức trần lương quay đầu nhìn lại phát hiện lại là lan nhược bốn mắt nhìn nhau lan nhược đột nhiên lại nháy mắt ra hiệu cho hắn trần lương còn đang nghĩ hoặc sắc mặt của hắn lại chợt được chuyển thành tái nhuận hắn ở lan nhược trong con ngươi thấy được một đạo lệnh bài này đạo lệnh bài chỉ có tứ đại thiên vương thân thân thư mới có thể đủ sở hữu cái này lan nhược thân phận cũng không đơn giản giữa lúc trần lương khiếp sợ lúc một đạo thần n i ệ m đưa hắn b a phủ ý thức của hắn bị kéo gần một cái cực độ hắc á m bên trong không gian cái không gian kia không chỉ có một gốc cây hắc lan ở nơi nào chập t r ợ n trần lương ý thức hóa thành tiểu nhân không dám dây dưa vội vã quỳ xuống không trả quả trần lương gặp qua đại nhân hắc lan chậm rãi lên tiếng chuyện này không được lộ ra quá mức tin tức cho tô thập chỉ cần muốn nói cho hắn biết là có cường giả đột phá là có thể trần lương s ừ n g sốt sau đó vội vã đáp ứng tiểu nhân biết rồi tứ đại thiên vương thân tín quyền thế có đôi khi nhưng là so với hộ pháp còn muốn lớn hơn trần lương không cần n g h ĩ cũng biết cái này không gian tối t â m cùng lan ngược có quan hệ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ một trăm l i ba đáp ứng tại hắn tiếp ra lệnh trong nháy mắt ý thức của hắn đột nhiên lại trở về trong thế giới hiện thật hắn không khỏi một ít n g u n ngơ chuyện xảy ra mới vừa rồi chỉ là trong nháy mắt mà thôi thân nhiệm giao lưu cực kỳ rất nhanh nhìn như dài đến nghìn năm sự tình cũng chẳng qua là một cái hô hấp giữa sự tình trần lương sau khi lấy lại tinh thần theo bản năng thì nhìn hướng về phía lan lược nhưng hắn quay đầu quay đầu phân nửa liền cứng lại rồi đối phương nếu đưa hắn kéo vào cái k i a m ả n h nhỏ thần bí không gian tất phải là không muốn bại lộ thân phận hắn bây giờ nhìn đi qua không phải muốn chết sao trần lương kinh hãi gian quay đầu lại hắn nhất thời càng thêm k ổ xáp tôi cựu đang xem lấy hắn tựa hồ đang chờ nghe tiếp hắn g i a n n a n mở miệng nói kỳ thực đây chẳng qua là cường giả đột phá mà thôi tô thập tiên sinh không cần lo lắng chúng ta hay là t r ư ớ c vào thánh điện a nói xong trần lương liền trực tiếp bán ra hướng về thánh điện đi tới cũng không để ý tô cựu cùng lan nhược có hay không đổi kịp lan nhược trong mắt lóe lên một hồi bất đắc dĩ thằng ngu này tu di sơn đỉnh bù đề thụ bên cạnh đỗ ách thiên vương mở mắt đạo tàng thiên vương hiếu kỳ nói như thế nào tô cựu đại khái khi nào có thể chạy tới nơi này đỗ ách thiên vương nhẹ nhàng trả lời vừa rồi ta tiếp quản lan nhược thân thể đại khái nhìn một chút Tô k i ự u thực lực bây giờ không sai biệt lắm ở thánh đạo trung kỳ thu vi thật sự không biết còn như thời gian chắc là một tháng còn lại thiên vương trong lòng hiểu rõ mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư một trăm sáu mươi bảy chủ nhân không nên vọng động cầu đính duyệt ở bà xa thế giới bốn vị thiên vương liền là tuyệt đối người thống trị mà ở trận pháp bố trí xong phía sau độ ách thiên vương liền quả quyết phát động ở lại lan n h ư ợ c trên người chuẩn bị ở sau đơn giản dò xét một phen đồng thời còn xử lý chút phiền t o á i nhỏ cuối cùng càng là để lại một ít vật thú vị cho lan ngược tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì phải xem lan n h ư ợ c làm sao vận dụng cái vật kia đương nhiên độ ách thiên vương biết thỉnh thoảng giám sát nàn g một chút miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lúc này long thụ thiên vương chủ động nhìn về phía nghĩa mục thiên phương hướng hơi cảm thán tô cựu có thể có được đánh giá cao như vậy thảo nào chí quốc thiên hắn sẽ chọn đứng ở bà xa thế giới đối lập mặt c h u y ề n luân thiên vương cười nói nói không phải nói như vậy long thụ ta xem hay là bởi vì ngươi sống được lâu lắm khiến cho chí quốc thiên tiểu tử kia không thấy được hy vọng nếu không hắn làm sao sẽ phản bội chính mình tính trọng nhất phụ thân đại nhân đâu l o n g thụ thiên vương trực tiếp một đạo pháp lực đánh ra sắc mặt rất kém cỏi hét lên một tiếng c ầ m miệng truyền luân thiên vương đang muốn tức giận đ ộ ách thiên vương đống nhiên lên tiếng được rồi hắn một tiếng này trực tiếp ngăn trở một hồi gần bùng nổ xung đột ba vị thiên vương yên tĩnh lại trận này bố cục chính là đ ộ ách thiên vương tổ chức vì chung mục tiêu coi như ba người khác trong lòng có oan khí bọn họ cũng không khỏi không chịu đựng đ ộ ách thiên vương cũng xoay người lại nhìn về phía nghĩa mục thiên p ư ơ n g hướng ánh mắt h i lại tô cựu người tốt nhất là đại thế giới đại năng bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết hắt xì tiến nhập thánh điện phía sau lan n h ư ợ c lại nhịn không được đánh hai cái hát xì、si、ánh mắt của mọi người nhất tề tụ trên thân nàng đặc biệt tô cựu ánh mắt càng làm cho lan n h ư ợ c xấu hổ không chịu nổi tô cựu lắc đầu ta liền nói a bất là một điểm chuyện xấu thành thật khai báo ngày đó ban đêm rời phòng ngươi đến cùng đi làm nhà lan n h ư ợ c bị tô cựu vừa nói như vậy nàng cũng bắt đầu ở trong lòng hoài nghi chẳng lẽ thật là bởi vì này dạng mình mới đánh hát xì、si, chuyển động cùng nhau hai người không biết bởi vì lan n h ư ợ c nho nhỏ này một động tác trước mặt nhất không trả quả trần lương đều sợ đến muốn kẻ ra quần thánh đạo cảnh giới cường già biết đánh hát xì、si、sao sẽ không vậy bây giờ lan n h ư ợ c nhảy mũi là có ý gì nhất định là nhắc nhở hắn a nhưng trần lương nghĩ như thế nào cũng không có n ộ ra lan n h ư ợ c ý tứ chẳng lẽ lan n h ư ợ c đại nhân là để cho ta nói phải cẩn thận một điểm vẫn là gọi giả bộ bệnh dù sao cũng là hát xì a nhưng như vậy có vẻ cực kỳ đột ngột nhất định không phải ý tứ này a cái kia trong đầu hắn một trận loạn tưởng càng nghĩ càng loạn càng nghĩ càng tâm lạnh cuối cùng hết thẻ ý niệm trong đầu đều ở trong lòng hắn hợp thành một câu nói ta ngu lần như vậy không có lĩnh ngộ ra ý của đại nhân tới đến lúc đó có thể hay không bị dây ta trần lương n â y người t h ân tô h hắn h ể còn k n g cựu ó lạnh, ngội. tâm đã làm tô xoay nộp g ư ờ thời i điểm, thấy chính m là t mắt vô thần người. Ơn. Tô cái Cửu hai người. m vô Ơn. ép chuyện gì ta liền cùng lan n h ư ợ c trò chuyện cái này cái này trần lương làm sao lại biến thành pho tượng hắn ở trần lương trước mặt phất phất tay không có hiệu quả hắn lại vỗ hai cái b ả vai vẫn là không có dùng bạo tính khí đi lên tô c ử u trong tay trong nháy mắt liền ngưng tụ một phát đại nhật lâm tiên một đám người trong nháy mắt sợ đến quá tô thập tiên sinh đám người kia nhưng là biết tô cựu tới nơi này nguyên nhân nếu để cho tô cựu ở thánh điện tới một phát đại nhật lâm thiên bọn họ còn có sống hay không cũng may lúc này có người động thân mà ra chủ nhân không nên v ò n g động lan nhược một bả ở sau lưng ôm lấy tô cựu lúc này trần lương cũng bởi vì nghe được lan nhược thanh â m mà giật mình tỉnh lại hắn vừa nhấc ngẩng đầu lên liền thấy tô cựu trong tay liệt dương ngoa tạo tô thập tiên sinh lánh tính nhiều người như vậy khuyên bảo tô cựu bất đắc dĩ hủy bỏ thần thông hắn quay đầu đối với lan nhược than thở vung tay ta là cái loại này lỗ m ã người sao ta là chỉ là dọa dọa trần lương nhìn các ngươi kích động một cái nữ hải từ ra đột nhiên ôm lấy một người đàn ông tính k h á i k h á i tô k i ự u chỉ có thể nói lan nhược chỗ mã không sai lan nhược khuôn mặt đằng một cái vừa đỏ nàng dường như lại náo loạn một cái ô long đi ra bất quá ai có thể nghĩ đến đại nhật lâm thiên bực này thần thông lấy ra chỉ là dọa dọa người à chủ nhân ngươi linh khí đã nhiều đến như thế b ư ớ c đồng trình độ sao người khác đại chiêu lấy ra làm phổ thông công kích trên đời này cũng là gần tô k i ự u một người tô k i ự u h i ệ n nhiên không có tính tự giác hắn nghiêm nghị phiền trách trần lương một phen trần lương sứ giả tiếp đãi khách đến lúc ngươi tại sao có thể đột nhiên đờ ra đâu trần lương khoe miệng co giật hai cái coi như ta đờ ra ngươi cũng không có thể dùng đại nhật lâm thiên doanh ta thánh đạo trung kỳ đại nhật lâm thiên ai đây chịu được à? lần thứ hai nhìn thoáng qua lan ngược có phát hiện không có cái gì dị dạng sau đó trần lương lúc này mới lên tiếng lần nữa hắn nói là tại hạ sai rồi tô thập tiên sinh chớ trách ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thánh điện v ư ờ n ra tiến hành chất thí tô cựu gật đầu có thể đoàn ngươi tiếp tục tiến lên bất quá lan ngược cũng là len lén truyền âm tô c ự chủ nhân cái kia trần lương vừa rồi làm sao luôn len lén xem ta a còn có việc này ngo tạo vậy ngươi vừa rồi tại sao phải ngăn cản ta dùng đại nhật lâm thiên bực này tiểu nhân một cầu đập chết quên đi lan ngược loại này bạo lực thâu s u ấ t phương thức thật đúng là thẳng thắn a bất quá lan ngược ngoại ý muốn cảm thấy một ít hài lòng dù sao tô k i ự u như thế hộ tống cùng với chính mình nàng vừa nhìn về phía trần lương bối ảnh trong lòng dâng lên một chút quái dị cảm giác lan ngược luôn cảm thấy đối phương vẫn nhìn mình là có nguyên nhân nàng dường như chính mình thiếu một đoạn ký ức có thể hay không độ ách t i ê n vương phát động thủ đoạn gì lan ngược không khỏi âm thầm tự hỏi nàng đối với đem trần lương kéo vào thần bí không gian một chuyện đúng là nửa điểm đều không nhớ rõ nếu như trần lương đã biết rất có thể trực tiếp phun máu ba lần hắn không chỉ có không công hết hồn sao tốt chịu sợ một đoạn thời gian thiếu chút nữa tô cựu dùng đại nhật lâm thiên đánh n a long thụ vương tiên bên trong một nam tử ở một chỗ sáng sủa trong không gian tỉnh lại vừa mở mắt hắn liền thấy được một vị tóc trái đào lao giả phụ thân nam tử cung kính đứng dậy hành lễ ngụy lao giả k h o á t tay á o ý bảo nam tử ngồi xuống sau đó hắn mở miệng yêu ớt chỉ quốc thiên trong lòng ngươi không cần có câu hắn hận lần này n ư ớ ngươi là vì khiến cho sự tình có chút chuyện cơ tên này hành lễ nam tử bất ngờ chính là long thụ thiên vương con trai trưởng chỉ quốc thiên mà bị chỉ quốc thiên xưng là phụ thân l ã o giả chỉ quốc thiên hiếu kỳ hỏi phụ thân lợi này của ngươi ta cũng không biết hài nhi trong lòng còn có một cái nghi hoặc ngươi cùng cái kêu pháp thân dường như xuất hiện một chút vấn đề nói như vậy sẽ không ảnh hưởng kế hoạch sao l ã o giả hư lệnh bất quá là ta chuyển thế linh thể một trong m ạ n thôi coi như khiến cho hắn nhấc lên sóng gió, lại có thể như thế nào ta chỉ tay liền có thể chấn áp mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm sáu mươi tám ngàn vạn lần không nên dụng thần、thông. cầu đính duyệt rõ ràng long thụ thiên vương xuất hiện ở tu di sơn đỉnh bên trên bây giờ đang ở long thụ vương thiên lại còn có một cái long thụ thiên vương lúc này đang cùng bị bắt giữ vào thiên l à o chỉ quốc thiên tiến hành nói chuyện với nhau chuyện này thấy thế nào làm sao quỷ dị nếu như ngoại nhân biết được việc này sợ là sẽ phải kinh hãi tột đ ỉ n h bởi vì hai vị này dáng dấp không đồng nhất long thụ thiên vương thực lực đều ở đây thánh đạo đ ỉ n h phong bên trên toàn bộ bà xa thế giới chỉ có tám vị tu vi đạt tới thánh đạo đ ỉ n h phong hộ pháp mà long thụ thiên vương chỉ là một chuyển sinh thân thể cũng đã đột phá thánh đạo cảnh giới thậm chí còn đều đột phá quy tảng gông cùng xiềng xiếp tiến nhập kế tiếp hoàn toàn mới cảnh giới nhưng chính như lan n h ư ợ c lời nói không có ai chân chính rõ ràng tứ đại thiên vương thực lực có thể hai cái long thụ thiên vương cũng chỉ là biểu tượng mà thôi điểm này không v ì ngoại nhân biết được cho dù là trị quốc thiên cũng không biết việc này hắn chỉ biết là long thụ thiên vương cũng không có tự trách mình bắt giữ thiên lao chỉ là vì bước tiếp theo kế hoạch cho nên làm long thụ thiên vương ly khai thiên lao sau đó trị quốc thiên liền bắt đầu tu luyện tô cựu tiên sinh ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a nếu không ta thật có thể chọn đời tại thiên lao bên trong trầm luân nội tâm như vậy cầu nguyện chỉ quốc thiên linh lực ở trong người lưu truyền không ngớt thương thế của hắn lại sớm đã đều khỏi hẳn tám trăm năm mươi hiện tại chỉ quốc thiên khí tức ở vững bước suy nghĩ càng cao một t ầ n g cảnh giới đi tới cùng lúc đó nghĩa mục tiên h thánh điện bên trong trần lương đã mang theo tô c ử u cùng lan nhược đi tới thánh điện ở chỗ sâu trong ở chỗ này hầu như không có gì cả chỉ có nhất tôn một tôn p h o tượng mặt trên không chỉ có la hán còn có bồ tát cùng v ớ i b á t bộ thiên long cái gọi là b á t bộ giả một thiên chúng hai long chúng ba dạ xoa bốn gạng h a v a ngũa tu là sáu gạ dụ ạ bảy kỳn nạ dạ trong á m mạ họ giả gạ. t đó thiên chúng chính là bà xa thế giới chư thiên mà long chúng thì là loài bò sát mà không phải là đông phương long tộc cái này chính là tô cựu tại chính mình nguyên bản cái thế giới kia thời điểm có được tri thức bởi vì yêu thích võ hiệp tiểu thuyết duyên cớ cho nên tô cựu đã từng ngoại ý muốn tuần tra bắt bộ thiên long biết được bí ẩn trong đó bắt bộ thiên long bên trong còn lại sáu chúng chính là mặt chữ trên ý nghĩa thuộc tộc không có ngoài tô cựu dự liệu nơi đây cũng không có phật tượng liền nhất tôn cũng không có thậm chí còn không có văn mới lúc này trần lương hướng về tô cựu giới thiệu tô thập tiên sinh nơi đây chính là nghĩa mục thiên thánh điện lúc đầu khảo nghiệm là phải do la hán tới tự mình chủ trì nhưng bởi vì có chút nguyên nhân bây giờ là tại hạ chủ trì cũng xin tiên sinh chớ trách tô cựu gật đầu không có việc gì ta hiện tại phải làm sao đâu trần lương cung kính nói tô thập tiên sinh chỉ cần đánh ra một đạo linh lực tới này đạo linh lực cũng sẽ bị những thứ này pho tượng cùng hấp dẫn mỗi một pho tượng đều có một cái thuộc tính chính là một cái pháp tắc chi nhánh chỉ cần linh lực bị hấp dẫn phía sau toàn lực phát ra linh lực liền có thể pho tượng cho thấy càng là sáng sủa hoặc là sáng lên pho tượng càng nhiều cũng liền đại biểu cho tô thập tiên sinh thực lực của ngươi càng mạnh tô cựu hiểu rõ hắn lần thứ hai nhìn về phía những thứ này pho tượng phát hiện chỉ có bốn tôn b ồ tát chín vị la hán thiên long bắt bộ mỗi người một cái pho tượng còn lại chính là một ít không biết tên pho tượng tô cựu suy đoán chắc là không trả quả thứ nhất quả các loại những thứ này pho tượng tổng cộng có mười hai cái hết thể pho tượng cộng lại tổng cộng có ba mươi ba cái tô cựu chấm ngâm ba mươi ba cái pho tượng a dựa theo trần lương lời nói đến xem mỗi một pho tượng đều là một loại phát tắc nơi đây thì có ba mươi ba chủng phát tắc chung thế giới nội tỉnh quả nhiên thâm hậu nghĩ như vậy tô k i ự u trong đầu còn l ó e lên một đạo hoang đường ý niệm trong đầu tất cả pho tượng rất có thể đều là một vị cường giả pháp tướng biến h à n h đúng là một ít hoang đường tô k i ự u lắc đầu trong tay liền bắt đầu hiện lên linh lực đúng lúc này lan ngược truyền âm chủ nhân ngươi có thể linh lực toàn bộ tàn ra những thứ này pho tượng năng lực chịu đựng rất mạnh nếu như ngươi có thể đủ khiến cái này pho tượng toàn bộ sáng lên nói mới có thể trực tiếp sánh vai hộ pháp a như vậy phải không tô cựu trong lòng hơi động hắn lần thứ hai nhìn về phía những thứ này pho tượng lúc ý niệm trong đầu cũng không giống nhau cờ vờ bờ vờ nếu như hắn linh lực thực sự toàn bộ giải tán lời nói chúng nó không nhất định có thể chịu nổi à không phải chuẩn xác điểm tới nói là cả nghĩa mục tiên rất có thể đều không chịu nổi bất quá nếu người hầu đều nói như vậy ta lại có thể nào luồn cùng đâu tô cựu n ắ m đấm sáng lên sau đó trong đầu vang lên hệ thống thanh em kiểm tra đo lường đến ký chủ tự thân linh lực không đủ có mở ra hay không dự trữ linh lực cường hóa thần thông kỹ năng đó còn cần phải nói đương n h i là muốn bên trong thánh điện rõ ràng không có sóng linh khí nhưng tô cựu trên tay linh lực lại vô cùng c ư ờ n g đại không trả quả trần lương căn bản cũng không có biện pháp nhìn thẳng tô cựu trong tay q u a n đoàn trong miệng hắn hô lớn tô thập tiên sinh đây chỉ là chất h í ngươi có thể ngàn vạn lần không nên dụng thần thông a tựa hồ là sợ tô cựu không nghe được hắn liền tái diễn hô lên tô thập tiên sinh đây chỉ là chất h í ngươi có thể ngàn vạn lần không nên dụng thần thông a tô thập tiên sinh đây chỉ là chất h í ngươi có thể ngàn vạn lần không nên dụng thần thông a tô cựu không nói ta biết đây chỉ là diễn tập ngươi con mắt kia chứng kiến ta đây cái là thần thông tô cựu không khỏi thở dài một hơi rõ ràng hắn chỉ là b ã nhậm người khác không nên cho là hắn phóng đại chiêu loại này bị bêu xấu cảm giác thật đúng là khó chịu à. tô cựu linh lực lần thứ hai tăng vọt ba phần sau đó bắt đầu chậm rãi về phía trước gia quyền lúc này hắn cũng không có thể chú ý tới lan nhược hai mắt lóe lên một đạo ánh sáng màu đen chỉ là phổ thông sử dụng linh lực liền đã đạt đến thánh đạo sơ kỳ sử dụng đại nhật lâm thiên tiêu chuẩn sao còn thật thú vị lan nhược trái tim vang lên thanh âm nhưng đạo thanh âm này lại không phải là của nàng mà là một g á bạch phát lão giả ở lan nhược trong óc một g á bạch phát lão giả ngồi đảng hoàng ở hắc lan chi bên trên mắt lạnh nhìn hết thể phát sinh trước mắt hắn bất ngờ chính là đã từng xuất hiện ở tu di sơn đỉnh độ á c h mặc dù bốn vị thiên vương ngoài miệng đều nói phải đợi tô cựu đến nhưng trên thực tế đều ở đây âm thầm thao túng tất cả cái này độ á c h thiên vương đã là lần thứ hai sử dụng ở lại lan ngược trong óc hậu thủ lan ngược thân thể h i ệ n nhiên đã bị hắn không chế chỉ bất quá độ á c h cũng không thể xảy ra chuyện gì tới hắn chỉ là mượn dùng lan ngược hai mắt dùng một lát phục vụ một cái cửa sổ mà thôi ở tô cựu chân chân tránh tránh đưa ra một quyển kia sau đó độ ếch trong mắt không rõ hiện lên một tia hồi ức chẳng bao lâu sau cũng có một người như thế dùng như vậy linh lực sau đó vì có thể làm cho cái này người học được khiến cho dùng chính mình linh lực hắn cùng ba người khác liên hợp lực nghiên cứu một cái thần thông giáo người kia sử dụng chuyện xưa cuối cùng người nọ chết bị bốn người bọn họ tự tay sở nhận nhưng độ ếch mấy người cũng bởi vì chuyện này bị ép ly khai của hương sau đó sáng lập bà s a thế giới m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín độ ếch thiên vương tòa hạng ồ i xuống để ỷ trị bộ pháp cầu đính duyệt đại nhật lâm thiên chính là bà xa thế giới đọc hữu chính là thần thông là một loại đặc biệt cùng thiên địa thông phương thức h i ệ n nhiên nếu không phải tô c ử u vẫn ở trước mặt mọi người bày ra đại nhật lâm thiên người khác đã sớm hoài nghi thân phận của hắn bất quá bây giờ độ á c h thiên vương chiếm giữ lan nhược thức h ả i bên trên miệng tụng tâm kinh quan tự tại bồ tát đi như bàn nhược mật lâu ngày chiếu do ngũ g ẩ n dai không theo hắn thoại âm rơi xuống lan nhược trong óc bội cây kia hắc lạn cà sài thủy sinh trưởng tốt đứng lên vốn chỉ có năm phiến lá cây nó bắt đầu dài ra mảnh thứ sáu mảnh thứ bảy cuối cùng có chừng m ộ ư ơ i sáu cái lá cây độ ếch dừng lại tâm kinh ngoài miệm lộ ra vẻ mịm cười sáu phẩm lan hoa lá không gặp vỡ thoại âm rơi xuống hắt lan từng má điêu linh ở m ộ ư ơ i sáu cái lá cây ở giữa một chi nụ hoa l ạ g yên h i h n lên dường như hết thảy lá cây chất dinh dưỡng đều bị chi này nụ hoa cho toàn bộ hấp thu mà lan nhược hai mắt cũng bởi vì lá cây héo rũ mới bắt đầu trở nên nàng đạo tô cựu không có quay lại hắn trên tay linh lực thành công đánh ra ngoài ở trần lương khiếp sợ trong tầm mắt một tòa tiếp lấy một tòa pho tượng sáng lên một tòa hai tòa ba tòa trần lương càng một số thanh âm càng là run r u dậy hắn gặp phải đều là những người nào à cho dù là chỉ quốc thiên hộ pháp đích thân tới cũng chỉ có thể khiến cho hai mươi pho tượng sáng lên hiện tại Toàn vô không không một một thiên, to thiên, thiên hiện thân l h phía sau tô cựu thân thể chậm rãi quay lại độ ách thiên vương trong lòng lộ bột một tiếng vội vã bỏ quên thần thống thân hình từ lan ngược trong óc tiêu thất hát lan mới khô héo phân lửa mà đoá hoa kia cũng là không biết lúc nào sẽ mở lan ngược ngươi thật giống như xuất hiện một điểm biến hóa tô cựu nhẹ nhàng mở miệng đang khi nói chuyện hắn còn đưa ngón tay ra ở lan ngược mí mắt bên trên bôi qua lan ngược mặt đỏ lên nàng nháy mắt một cái có chút ngượng ngủng túi đầu chủ nhân ngươi làm cái gì vậy tô cựu không trả lời mà là lắc đầu trước mặt hắn cái này lan ngược tạm thời là bình thường lặng im mấy hơi phía sau pho tượng ở trên quang mang bình tĩnh trở lại trong thánh điện mấy người từ bỏ tô cựu bên ngoài cũng không khỏi mở to hai mắt vô thiên đại lời đến phân nửa lan ngược liền che lại miệng mình có thể ở nơi đây chứng kiến vô thiên trong lòng nàng không thua gì nhấc lên vạn trượng sóng biển độ ách thiên vương không phải nói vô thiên đã biến mất ở mịt mở không gian loạn lưu bên trong rồi sao hiện tại cái này vô thiên là chuyện gì xảy ra trần lương cũng là khiếp sợ không được độ ách thiên vương toa hạ ngồi xuống để ỷ trị g ộ pháp bà xa thế giới để ỷ trị g ộ p h á p tên ai không biết người phương nào không hiểu hiện tại cái này vô thiên vẫn c ư nhiên xuất hiện ở long thụ thiên vương chỉ hạ nghĩa mục thiên trong thánh điện nếu như để người ta biết còn không nhấc lên một trận báo tác quả nhiên ở ngoài thánh điện đã có một đạo quần bạo đến không nói tuyệt luân khí tức đang ở nhanh chóng tiếp cận vô thiên hộ pháp tô thập đây là chuyện gì a trần lương hốt hoảng hỏi hắn cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi đây coi như là chuyện gì xảy ra lan nhược cũng là kinh nghi bất định nàng vừa rồi kém chút nói lỡ hiện tại đã không dám hỏi thăm tô c ử u mỉm cười hướng đám người giải thích vị đại nhân này thì ra gọi vô thiên sao ta phía trước ở không gian loạn lưu vô tình gặp được vị đại nhân này kết quả là liền mang theo hắn đồng thời trở về a có một việc đã quên nói với các ngươi kỳ thực ta linh lực không có có nhiều như vậy khi trước đại nhật lâm thiên là vô thiên h ả những thứ này pho tượng cũng là vô thiên kết hoạt cho nên có chuyện gì các ngươi tìm hắn thì tốt rồi sau khi nói xong tô cựu đã đem vô thiên thuận thế đẩy về phía trước mấy bước đứng ở trước mặt mọi người vô thiên trên mặt không khỏi rút ra vài cái nhưng hắn lại không thể không nghe theo đúng vậy tô thập tiên sinh nói đều là ta muốn nói lan ngược vô thiên đại nhân sự kiên trì của ngươi đâu ngươi thân là bà xa thế giới đ ệ ý chỉ gộ pháp kiêu ngạo đâu làm sao dễ dàng như vậy tựa như chủ nhân thỏa hiệp a người sáng suốt cũng nhìn ra được chủ nhân nói đều là lời nói dối có được hay không lan ngược đưa mắt về phía trần lương trần lương lúc này cúi đầu rất là cung kính chào một cái thì ra tất cả đều là vô thiên đại nhân xuất thủ Thảo nào sẽ như thế kinh thế hai tục, tại hạ rõ ràng. một tin tưởng như kinh hai hạ minh bạch như nào ràng. bốn ngươi ngươi cũng sẽ Mười cái đại A, A, rõ đầu quỷ vậy lúc a n ngược nội tâm dích ảo. l này nàng còn không biết chủ nhân của nàng vừa rồi vừa cứu nàng một cái mạng ở vô thiên cùng trần lượng c á i cọ giai đoạn tô k i ự u trực tiếp kéo qua lan ngược tay sau đó miệng hướng trần lương cá o biệt trần lương đại sư ngươi cùng vô thiên đại nhân mạnh khỏe tốt đ à m luận chuyện còn lại ta sẽ không nhúng vào chúng ta ở ngoài thánh điện mặt chờ các ngươi hắc trần lương bay đầu nhìn về phía tô cựu muốn nói cái gì đó bất quá hiện tại vô thiên đang ở trước mặt hắn hắn cái gì cũng không dám nói chỉ có thể ngoan ngoãn cùng vô thiên tiếp tục tốn thời gian tô cựu mang theo lan ngược một đường đi về phía trước rất nhanh thì đến cửa thánh địa cửa sau đó chút nào không ngoài suy đoán gặp n g h i ễ mục m tiên chủ nhân bốn hộ pháp n g h i ễ mục m tiên n g h i ễ mục m tiên cầm trong tay doi thép một thân l a m bảo dáng dấp bất quá trung niên thần thái uy nghiêm tô thập tiên sinh ngươi muốn hướng bực nào đi n g h i ễ mục m tiên thanh âm lạnh như băng hỏi tô cựu nhìn nghĩa mục tiên vẫn là mỉm cười không biết các hạ là người thế nào ta muốn đi đâu dường như không mượn ngươi xen vào a nghĩa mục t i ê n hai mắt chừng trong tay doi thép dục dịch nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn vẫn bị đè nén trong lòng n ộ khí nếu tô thập tiên sinh phải l y khai thánh điện ta đương nhiên sẽ không ngăn cản chỉ là cũng xin tô thập tiên sinh ở nghĩa mục thiên hành tàu lúc nhiều hơn cẩn thận để tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a tự nhiên ghi nhớ tô c ử u nếp miệng lên lôi kéo lan n h ư ợ c vượt qua nghĩa mục tiên h nghĩa mục thiên lạnh r ê n một tiếng thẳng tắp hướng về bên trong thánh điện đi về phía trước vô thiên đi tới nghĩa mục thiên b ự c này đại sự mới trọng yếu nhất tô cựu việc so sánh với ngược lại là thứ yếu nghĩa mục thiên sau khi rời đi lan ngược lúc này mới hỏi lên tiếng chủ nhân đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra biến thất vô thiên lại bị tô cựu cho triệu hoán đi ra cái này tích chưa trong đó lượng tin tức kém chút khiến cho lan ngược điên rồi tô cựu khẽ c ư ờ i nói rất đơn giản chính là trước đây kim long sử xuất thần lối lúc ta cùng với vô thiên còn ngươi nữa cộng đồng quấn vào cùng một mảnh không gian loạn lưu bên trong sau đó ngay tại lúc này ngươi thấy như vậy lan ngược cái gì gọi là ta thấy như vậy ở giữa mấu chốt nhất tin tức ngươi căn bản cũng không có có chịu không lúc này tô cựu đã quay đầu nhìn ra xa một cái hướng khác không hề phản ứng lan n ư ợ c ấy mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm bảy mươi thật đúng là kiêu ngạo cầu đính duyệt tô cựu không nói lan ngược cũng không dám lên tiếng lần thứ hai hỏi mặc dù trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc tô cựu nhìn về phương xa một lát sau đột nhiên lên tiếng hỏi lan ngược ngọn núi kia chính là ngươi nói tu di sao theo tô cựu ánh mắt nhìn thoáng qua phía sau lan ngược gật đầu không sai trong truyền thuyết tu di sơn chính là phật đà giáng sinh t r i địa còn có nghe đồn nói nếu như có người có thể đi đến tu di đ ỉ n h là có thể chứng kiến một gốc cây bồ đề thụ dưới cây bồ đề tìm hiểu lại có thể kiểm chứng tính sinh đại đạo dưới cây bồ đề tìm hiểu trước mắt thế giới này là càng ngày càng tiếp cận tô cựu sở biết phương tây thế giới chính là có nhiều chỗ không quá giống nhau bất quá ngươi nghĩ muốn biết trước đây cặn kẽ trải qua sao tô cựu đột nhiên xoay người ánh mắt thẳng tắp rơi vào lan n h ư ợ c trên mặt lan n h ư ợ c nhất thời có vẻ hơi bối rối nàng luôn cảm thấy tô cựu nhìn ra tám ngũ linh một chút cái gì do dự một hồi lan n h ư ợ c cắn cắn ngôi chủ nhân nguyện ý báo cho biết vậy liền báo cho biết ba tô cựu không chút khách khí cho nàng c h ư ơ một chú ý nói chuyện thái độ làm sao dâng lên không có không có lan ngược sắc mặt bỏng t ô cựu xoa xoa đầu của nàng phía sau lên tiếng kỳ thực trước đây c u ố n vào không gian l o ạ n lưu không chỉ là người ta còn có hai người khác nghe đến đó lan nhược tâm liền thình thịch vài cái chủ nhân dường như ở phi thường châu b ò bí mật còn có hai người khác không phải là làm thời thượng lại sống sót vô thiên cùng t r ị quốc thiên sao tô cựu thanh n â m vẫn còn tiếp tục chỉ bất quá vô thiên không có chúng ta may mắn như vậy hắn c á i kia thần thông tiêu hao linh lực nhiều lắm lại tao nộ g qua không gian mà nhỏ bị trọng thương mà chị quốc thiên tình huống tốt hơn ta liền khiến cho hắn về trước bà xa thế giới lan nhược lần thứ hai k i ế p sợ k i n h phiêu phiêu nói mấy câu thố lộ tin tức có thể không có chút nào thiếu chủ nhân của nàng cứu vô thiên còn khiến cho chỉ quốc thiên đi đầu phản hồi bà xa thế giới sau đó lại mang theo nàng đi ngó sen hoa phúc điện cái này độ ếch trong thánh điện ngồi ở trên ghế độ ếch thiên vương chân mày cao lại cái này tô cựu là cố ý vi chi vẫn là chân tướng của sự tình chính là như vậy mới vừa rồi vô thiên sau khi ra ngoài độ ếch thiên vương liền từ lan nhược thức hải rời khỏi nhưng hắn như n g ở lan nhược trong cơ thể để lại một đạo thần thức mặc kệ lan nhược thấy cái gì nghe được cái gì hắn đều có thể mượn từ này đạo thần thức biết được bất quá tô cựu cái này ta tử thật đúng là kiêu ngạo nếu hắn đã c o i hoài nghi ta đây cũng không cần ẩn nữa n đỗ ách thiên vương h ừ lạnh một tiếng trong lòng hắn rõ ràng coi như tô cựu không có phát hiện cái gì cũng nhất định có chút suy đoán vừa rồi những lời này rất có thể chính là bể d ậ p có thể coi là như vậy hắn cái này đỗ ách thiên vương vẫn phải là kiên trì chui vào trong thà giết lầm một nghìn cũng không nguyện ý thả qua một cái người thống trị thủ đoạn nhất quán như vậy đỗ ách thiên vương hai mắt hơi nhau lại lẩm bẩm nói mặc kệ từ góc độ nào đến xem long thủ cái tên kia cũng không thể sống yên ổn a chỉ quốc t i ê n một chuyện nói không chừng ngay từ đầu chính là một n g trăng vô luận tô cựu lời nói thật hay giả một cái ý nghĩ chỉ cần bị t r ô n xuống mầm móng sẽ vô hạn sinh trưởng càng không cần nói độ ách thiên vương vốn là đối với chuyện này có chút hoài nghi cho nên hắn mới có thể ở tu di sơn đỉnh liên tục dùng ngôn ngữ để thăm dò lòng thụ thiên vương không chỉ là hắn còn lại thiên vương cũng như vậy hiện tại có tô cựu những lời này độ ách thiên vương nhắm hai mắt lại nghĩa mục tiên thánh điện bên ngoài lan ngược đang muốn mở miệng hỏi tô cựu ý thức rồi lại bị đột nhiên kéo gần một cái lần trước cái kia thần bí bên trong không gian ở chỗ này không có gì cả chỉ có bóng tối vô tận cùng với một đôi mắt cùng với một gốc cây hát lan lan n h ư ợ c một cái liền h i ể u là chuyện gì nàng cung kính lay động lá cây cho độ á c h thiên vương hành lễ lan n h ư ợ c gặp qua độ á c h thiên vương độ á c h thiên vương nhàn nhạt mở miệng bây giờ tô cựu đã đối với n g ư ơ i sản sinh hoài nghi tất cả công việc hẳn là nhanh hơn châm truyền xuống một quyển thiên giai công pháp của ngươi ngươi tu tập sau đó đem vật ấy cho tô cựu cụ thể như thế nào thực thi liền dựa vào chính ngươi thoại âm rơi xuống một quyển thẻ tre đến rồi lan n h ư ợ c trước mặt lan ngược tinh tế cha một cái xem lại là một bộ bà xa thế giới bản đồ mặt trên còn ghi rõ rất nhiều ký hiệu lan nhược nghi họ hỏi đ ộ ách bệ hạ đây là vật gì đ ộ ách thiên vương thanh â m lạnh lùng chuyển đến một tấm bản đồ ghi lại bà xa thế giới bí mật bản đồ mặt trên còn có rất nhiều liên quan tới đại thế giới t â n bí cái gì lan nhược khiếp sợ đến vô ý phục thêm đại thế giới ba chữ có ma lực thần kỳ hầu như từng cái chung thế giới nhân đều hướng tới đi vào đại thế giới nhưng bọn họ lại không có bất kỳ con đường có thể hiểu đã có quan đại thế giới bất kỳ tin tức gì hiện tại miếng bản đồ này lan nhược dám khẳng định nàng cũng đều vì bức bản đồ này đến cùng chỉ bất quá nàng bây giờ đã không phải là tự do thân ở nàng suy nghĩ lúc lạp kia đặt ạ i cho độ h lại. Lại, chủ, chủ lại, tốt, tốt. lại lúc này đây nàng là ngay trước tô cựu bị đội ách thiên vương triệu tiến dựa theo tô cựu các loại thần dị trô đến xem lan nhược cực kỳ lo lắng cho mình bị nhìn xuyên có thể tô cựu vừa không có khác thường phản ứng lan nhược cũng có thể đem việc này d ằ n xuống đáy lòng sau đó bắt đầu suy nghĩ bản đồ sự tình ở nàng trầm tư lúc không có phát hiện tô cựu đã đem tâm niệm đắm chìm trong đạo ảnh phân thân bên trong nhắc tới cũng xảo võ thần đại lục bị luyện hóa phía sau nếu là không có mới thiên đạo xuất hiện á t sẽ một câu không dao động suy bại có thể d ư ớ i cơ duyên xảo hợp tô ly trở thành võ thần đại lục thiên đạo đại ngôn nhân mà ra vào võ thần đại lục vốn muốn đem võ thần đại lục lấy ra mới được có thể tô cựu hết lần này tới lần khác lại có đạo ảnh phân thân không cần như thế dườn dạ bình thường chỉ cần nhắm mắt ý thức là có thể tiến nhập phân thân bên trong sau đó tự do ở võ thần đại lục hoạt động năm năm hôm nay tô cựu tiến đến còn có một cái mục đích đạo hành phân thân đi ra khỏi phòng ở trong phòng bên ngoài chờ đường một cung kính hành lễ tô tiên sinh tô cựu ừ một tiếng sau đó mở miệng nói ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này không nên để cho tô ly bọn họ đi tới là đường một gật đầu hiện tại đã vạn cổ cảnh giới hắn nhớ muốn ngăn dưới tô cựu ba cái đệ tử vẫn là tương đối bông lỏng tô cựu không cần phải nhiều lời nữa bước ra một bước sau đó đi tới lúc trước yêu tộc lánh địa bên trong nơi đây đã t ừ ngại phát sinh qua một trận qua đ chiến. Lúc đầu nhân đầu t ộ c chiếm lĩnh nơi đây, nhưng bởi vì tô Cửu lúc muốn lĩnh nơi nhưng bởi đây, vì Tô r ờ i đi đối với vạn tô n minh lệnh, tông môn không g hết thể ra đ ư ợ cựu t mình tâm ngoài, an ra t luyện. cùng h không o Ngoại nên, nơi đây liền vẫn rất không có người đến đây đây. rất trừ Tô có Cửu, c với vô thiên vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện ngày xưa phồn minh yêu tộc lãnh địa bây giờ đã hoàn toàn hoang lương như bị đầu đạn hạt nhân tẩy địa tìm không thấy nửa điểm sinh cơ mà ở cái này hoang vắng bên trong đã có một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bình nguyên góc lại tựa như đang chờ đợi người khác đến rất nhanh hắn phải đợi người đến vô thiên gặp qua tô cựu tiên sinh trên bình nguyên một vị nam tử đứng dậy hướng về phía bầu trời cấp xạ mà đến đạo thân ảnh kia cung kính hành lễ hán chính là độ ách thiên vương biến mất ở bao la trong tinh hà chính là cái kia hộ pháp cũng là ở nghĩa mục thiên trong thánh điện cùng nghĩa mục thiên hộ pháp nói chuyện với nhau vị kia vô thiên bản thể nhưng vô thiên khí tức trên người cũng rất là kiệt sức phán phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tại chỗ vất bầu trời tô k i ự u rơi vào vô thiên trước mặt n h ư mày vô thiên n g ư ơ i mạnh mẽ thôi động bí pháp khống chế phân thân nhưng có vấn đề vô thiên lần thứ hai hành lễ tô k i ự u tiên sinh không cần phải lo lắng vô thiên vẫn có thể chống đỡ tô k i ự u gật đầu sau đó trên bình nguyên chính là một đoạn thời gian dài hai mươi bảy trở mặc m tô k i ự u quan sát bình nguyên vài lần hơi xúc động lúc đầu hắn chính là ở chỗ này triệt để chém hết yêu tộc sau đó thu được đại lục c h i tâm mở ra một hành trình mới nhưng là bây giờ dung chính là võ thần cảnh giới đã là miễn cưỡng võ thần đại lục cứ nhiên xuất hiện vạn cổ cường giả thậm chí còn thánh đ ạ o cảnh giới đỉnh cao vô thiên ngay ấy kim long xuất hiện tô cựu cùng vô thiên còn có chỉ quốc thiên cộng đồng sử xuất thần thông các loại tổng hợp lại dưới không gian loạn lưu xuất hiện lúc đầu tô cựu đã sử dụng cựu tiêu du long quyết tránh thoát thần lôi tiến nhập không gian loạn lưu bên trong chỉ bất quá vô thiên cùng chỉ quốc thiên thấy vậy cũng là vội vã đi theo qua đáng tiếc là vô thiên chậm một bước đầu tiên là bị thần lôi cọt chúng sau đó lại trời xuôi đất khiến phía dưới đánh lên qua không gian mảnh nhỏ nếu không phải cầu mong gì khác tô cựu thân xuất việt thủ nói không chừng hiện tại hắn đã là một tử thi tô cựu ngay từ đầu cũng không nguyện ý cứu cái này cộng nhưng hắn nghĩ lại có thể có thể chưa từng tiên h trong miệng bộ lấy một ít bà s a thế giới hoặc là tứ đại thiên vương bí mật kết quả là liền dùng thân pháp đem chỉ còn một hơi thở hàn cứu đồng thời nhét vào vo thần trong đại lục đương nhiên vô thiên khi tiến vào vo thần đại lục phía sau đã bị tô c ử u hạ cấm chế chỉ có thể xử x u ấ t vo thần cảnh giới thực lực tới ở nghĩa mục thiên thánh điện cái kia vô thiên là lúc trước được ở thượng giới cùng tô c ử u nói chuyện với nhau phân thân chỉ bất quá bởi vì bản thể thực lực không đủ phân thân cũng mượn dùng không được nhiều lắm năng lượng thực lực cũng lớn biên độ rơi xuống trần lương khả năng không nhìn ra nghĩa mục thiên là nhất định có thể có thể nhìn ra tô cựu cùng không ngày không nhiều lắm thấy tô cựu ngồi xuống vô thiên cũng chợt ngồi xuống hắn than thở không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dựa vào tiên sinh ngươi ta mới sống sót vô thiên chinh chiến mấy ngàn vạn năm rơi xuống hiện tại loại tình trạng này thật đúng là cảm k h á i tô cựu khinh thường nói ngươi cũng mỗi một ngày nói phía trước đã trải qua ta liền hỏi ngươi hiện tại ta muốn đối phó đồng thời đối phó bà s a thế giới tứ đại thiên vương ta nên làm thế nào vô thiên đế trụ sau đó c ư ờ i khổ tuy là cùng tô tiên sinh tiếp xúc nhiều ngày nhưng vẫn là thường thường sẽ cảm thấy tô tiên sinh luôn luận quá mức kinh thế hai tục công kích tứ đại t i ê n vương một chuyện ta là chẳng bao giờ nghĩ tới cũng không thể đủ cho tô tiên sinh cái gì trợ giúp tô cựu gật đầu n g u y ê n lai là như vậy a sau một khắc vô thiên mở to hai mắt nhìn vạn phần hoảng sợ nói tô tiên sinh ngươi muốn làm gì không nên v ò n g động tô cựu hết trôi nói rồi hắn nói ngươi đối với ta lại không có trợ giúp gì tự nhiên là muốn đem ngươi cái này thai h ỏ a ngầm tiêu trừ chẳng lẽ ta còn giữ lại ngươi lễ mừng năm mới không thành vô thiên nhìn thoáng qua tô cựu trong tay quang cầu nuốt nước miếng một cái gì đó tô tiên sinh ngươi muốn hỏi cái gì cũng xin nói thẳng vô thiên tất nhiên không phải tháng tư tôi cựu thuận tay thu thần thông một lần nữa ngồi xuống đây mới là làm tù binh thái độ lần sau chú ý một chút vô thiên liên tục gật đầu nội tâm của hắn cũng là ở bi minh bi thương thang khóc trên thế giới nào có giống như ngươi vậy biến t h á i à, động một chút là tới một phát đại nhật thần thông gây sự t ì n h sau đó ở vô thiên thành thật phía sau tôi cựu là được công lấy được rất nhiều tin tức mình muốn đối với lần này nội tâm hắn không khỏi cảm thán đại nhật lâm thiên cái này quả thần thông nhưng là ở nhà lữ hành chuẩn bị lương phẩm chuyện gì đều có thể tới trước một phát mới quyết định cho hắn tiết kiệm rất nhiều phiền p h ư c bộ đến tin tức phía sau t ô cự liền trực tiếp đứng vậy chuẩn bị ly khai lúc này vô thiên cũng là một ít không cam lòng hỏi tô tiên h sinh lúc đó ngươi đem ta cùng chị quốc thiên đều bắt làm tù binh vì sao lại muốn thả chị quốc thiên mà tuyển trạch để cho ta lưu lại nơi này tô cựu xoay người chân mày hơi khơi mạo ngươi ở đây chất vấn ta chứng kiến tô cựu cái ánh mắt này vô thiên lại càng hoảng sợ hắn liên thanh phủ quyết không có không có ta chỉ là tò mò tô cựu lạnh rên một tiếng hiếu kỳ lấy cớ này tìm thực sự là tốt ngươi phải nhớ kỹ lòng hiếu kỳ biết hại chất miêu mọi việc không nên tùy ý hỏi thăm tiếng này cảnh cáo khiến cho vô thiên khắp cả người phát lệnh tô cựu cũng không để ý tới nữa hắn trực tiếp bay lên trời hướng huyền thiên tông bay đi vô thiên vấn đề này kỳ thực hỏi tốt bất kể là ai đều sẽ hiếu kỳ hỏi vì sao c h ỉ quốc thiên có thể bình an trở về bọn họ làm sao biết c h ỉ quốc thiên có thể trở về hoàn toàn là bởi vì c h ỉ quốc thiên trên người có cha mình lưu lại phụ chú thiên vương lực lượng h u y ề n t h ầ n tránh thoát một cái không gian loạn lưu dễ dàng cùng tô cựu hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ nhưng tô cựu hay là đem việc này nói thành là chính mình công lao cùng lan ngược đối thoại lúc tô cựu như thật đem thanh â m truyền lại cho vô thiên hiệu quả rất rõ ràng、380. hiện tại vô thiên bắt đầu hỏi thăm nhờ vào đó tô cựu liền có thể khẳng định một chuyện đ ộ ách thiên vương ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau không y ta xem ta như thế nào từng cái phá cuộc tô cựu n ế t miệng lên vô thiên cho đến bây giờ đều là đ ộ ách thiên vương quân cờ mà lan n g ư ợ c mặc dù còn không xác định nàng thuần phục người phương nào nhưng là có thể khẳng định nàng tiếp cận tô cựu mục đích cũng không đơn thuần tô cựu đã làm dự tính xấu nhất nếu như lan n g ư ợ c cũng là đ ộ ách thiên vương người hắn liền không thể không làm ra một ít thủ đoạn đặc thù bất quá hiện tại không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ hắn có loại trực giác độ ách thiên vương vì để cho hắn mắc câu biết cố ý nhường ra rất nhiều lợi ích cho hắn cái này chút có thể đều là chỗ tốt chí ít chuyên tâm muốn lớn mạnh võ thần đại lục tô cựu phải không nguyện bỏ qua vì thế hắn cũng chỉ có thể tới một lần tương kế tự kế người khác đều là ở nhảy múa trên lưới đao mà tô cựu lần này là trực tiếp chạy tới núi đao bên trong còn muốn từ núi đao bên trong cấp đồ thật sự là kiêu ngạo t h i c ù n g rất nhanh hạ tử phân thân trong trạng thái lui ra lần thứ hai mở mắt lúc nghĩm mục thiên đã từ trong thánh điện đi ra hắn nhìn về phía tô cựu ánh mắt cực kỳ phức tạc tô cựu không khỏi bật cười Làm sao? là theo vô thiên hộ pháp trò chuyện không vui hắn đi trước sau ngươi quả nhiên cái gì cũng biết nghĩa mục thiên lúc này giận dữ vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm bảy mươi hai ta là sư phụ thương yêu nhất tiểu đồ đệ cầu đ í n h duyệt mới vừa rồi nghĩa mục thiên mới phát hiện vô thiên khí tức phía sau vội vã chạy tới thánh điện vì thế hắn còn bỏ qua tô cựu nhưng còn không có cùng vô thiên trò chuyện vài câu cái này vô thiên liền trực tiếp làm bột mịn chung quanh bay ra ở biến mất tại chỗ nghĩa mục thiên trong lòng vốn là nín một c ố c khí hiện tại tô cựu trực tiếp mở miệng nghĩa mục thiên lập tức liền giận trong tay hắn roi sắt trực tiếp hướng về tô cựu đánh ra còn không mau mau cho ta từ thực chiêu tới tô cựu chẳng đáng hỏi vô thiên tin tức bất quá làm ở cớ nghĩa mục thiên mục đích thực sự chính là muốn ra tay bất quá tô cựu linh lực cũng không có lưu t r u y ề n cũng không cái gì động tác đem một bên lan n h ư ợ c sợ đến không được lan n h ư ợ c kinh hô chủ nhân cẩn thận tô cựu như trước không n ú c ních mắt thấy roi sắt đều muốn bắn chúng tô cựu nghĩa mục thiên chân mày lại nhữ lại cái này tô cựu vẫn là không có động tác sau đó cái kia có trừng thiền sơn lực roi sắt liền ngừng lại tô k i ự u lúc này rốt cục có động tác hắn biết nhượng lên làm sao sát nhân cũng không dám sao người nghĩa mục tiên tức giận đến không được hắn biết rất rõ ràng tô thập chính là tô k i ự u cái này còn là hắn sân nhà nhưng hắn thì là không thể đối với tô k i ự u xuất thủ tô k i ự u nhìn tiết khí nghĩa mục tiên khẽ cười một tiếng nghĩa mục thiên hộ pháp ta nhưng là n g ư ờ i thực khách hiện tại ta nghĩ muốn đi nghỉ ngơi cũng xin hộ pháp a n bài cho ta một cái nơi ở nghĩa mục thiên càng là phẫn nộ rồi ngươi không nên quá phận tô cựu cười ha ha các ngươi là chủ ta là khách chủ nhân tự nhiên muốn hảo hảo đại khách dừng chân sự t ì n h liền phiền phức một cái hộ pháp nghĩa mục thiên lạnh dên một tiếng ngươi không muốn quá đắc ý nói xong hắn liền trực tiếp phất tay h áo rời đi lan ngược đều xem n g â y người nàng chủ nhân đẹp trai như vậy sao nhất định chính là liệu sự như thần a chủ nhân làm sao ngươi biết nghĩa mục thiên hộ pháp sẽ không ra tay với ngươi a t ô cựu thản nhiên nói bí mật lan ngược hết trôi nói rồi t ô cựu lại xoa xoa lan ngược đầu đi thôi đuổi kịp nghĩa mục tiền bằng không đêm nay sẽ không chỗ ở chỉ quốc thiên một chuyện tuy là tô cựu chỉ là báo cho lan lược nhưng trên thực tế lúc này không sai biệt lắm toàn bộ bà s a thế giới cao tầng đều biết được nghĩa mục thiên thân là bà s a thế giới long thụ thiên vương chỉ hạ h ộ pháp đơn độc lại không có cách nào lưu lại tô cựu vậy hắn chỉ có thể nhịn bằng không động thủ cũng chỉ là không công tổn thương mà thôi trừ phi hắn có thể đủ điều động bà s a thế giới phần lớn lực lượng qua đây hiệp trợ hắn cộng đồng chế phục tô cựu từ bỏ điểm này bên ngoài vô thiên đột nhiên xuất hiện lại biến mất sự tỉnh cũng đầy đủ khiến cho nghĩa mục thiên s i n nghi ai biết hiện tại vô thiên lập trường như thế nào đây tô cựu nếu có thể x ố i dục một cái hộ pháp vậy thì có x ố i dục cái thứ hai hộ pháp năng lực nếu như hai chọi một lời nói nghĩa mục thiên cũng chỉ có thể tự tìm khổ ăn chính là đoán chắc điểm này tô cựu mới dám không có sợ hãi nếu như nghĩa mục thiên thật sự có tâm đối phó hắn hà tất vẫn đợi đến hắn tiến nhập thánh điện sau đó mới đập thủ dù sao nghĩa mục thiên nhưng là ở tô cựu trước khi vào thành liền chú ý đến tô cựu rõ ràng tô cựu lúc trước nằm ở bị động c ụ c diện nhưng là bây giờ nhưng bởi vì nói mấy câu mà triệt để thay đổi bây giờ giờ đến phiên bà xa thế giới nhân không ngủ được đ ộ ách trong thánh điện đ ộ ách thiên vương không gì sánh được mệt mỏi hạ lệnh cha rõ vô thiên một chuyện đưa hắn hết thẻ phân thân cho chấm tìm ra là một đám mặc hắc y người cùng kêu lên đáp ứng thối lui ra khỏi thánh điện mà long thụ trong thánh điện long thụ thiên vương thì là vẻ mặt â m chầm hỏi thủ hạ của mình nghĩa mục thiên thực sự là như vậy truyền tin thiên tiêu mặc lục y thì hệ người cực nhanh gật đầu bậy hạ vi thần đã l ậ p lại xác nhận ba lần sẽ không ra sai long thụ thiên vương không khỏi cười lạnh một tiếng hảo một cái chỉ quốc thiên hảo một cái tô cựu xem ra ta cũng là không thể không cha bên trên một phen người đến c h u y ể n chấp mệnh lệnh đem chỉ quốc thiên mang theo thánh điện là áo xanh người lui xuống nói tàng thánh điện c h u y ể n luân thánh điện cũng xảy ra không sai biệt lắm sự tình bà s a thế giới đại quân chinh chiến t h ư g i ớ i tứ đại hộ pháp hai chết một tổn thương một khi thất tung tình huống như vậy thực sự là trước đó chưa từng có vốn nên luận vì công thần tứ đại hộ pháp lúc này lại có trở thành tội nhân thiên cổ s u thế tất cả đơn giản là tô cựu nói mấy câu đ ê m vãn tô cựu lần thứ hai cùng lan nhược cùng ở một gian phòng lúc này đây ở lan nhược cường liệt dưới sự yêu cầu trong phòng chuẩn bị hai giường chăn cái này cũng ý nghĩa hai người có thể cùng tồn tại trên một cái giường nằm lan nhược mặt là toàn bộ hành trình đỏ bừng còn như tô cựu chủ nhân lại tu luyện ai chẳng lẽ chuyện này đối với áp lực của hắn lớn như vậy sao lan nhược nhìn nhắm mắt tô cựu trong lòng t h ở dài một hơi gần nhất tô cựu tu luyện số lần là càng ngày càng nhiều mà tứ đại thiên vương bố trí cũng càng phát hoàn thiện lan nhược tâm tình cũng vì vậy bắt đầu trầm trọng hiện tại nàng còn có thể cùng tô cựu sống chung hòa bình đến khi thân phận nàng vạch trần một khắc kia lan nhược trầm mặc nàng thực sự không biết mình nên làm thế nào cho phải nhưng tô cựu cũng không biết tâm tình của nàng hắn lúc này đang ở căn dặn chính mình vài tên đệ tử cùng đường mục hôm nay vi sư khả năng liền muốn cùng bà xa thế giới hộ pháp chinh chiến đến lúc đó nếu như vi sư phân thân thời gian dài không có động tĩnh các ngươi trước tiên có thể sắp sửa bên trong vùng bình nguyên một vị kia rết đi như vậy võ thần đại lục linh khí liền có thể chống đỡ đến ta trở về ngày nào đó tô li nghe xong những lời này thật lâu không thể bình tĩnh đang t r ầ mặc m một lát sau nàng tự tay cầm tô cựu cánh tay tô cựu thở ra một hơi thật sâu ly nhi ngươi không cần phải lo lắng vi sư lời còn chưa nói hết đã bị tô li cắt đứt chờ chút ngươi ở đây bên trong vùng bình nguyên giấu người t người, người, người, triệu triệu, người lợi hại như vậy trước đây cần gì phải đem võ thần đại lục cho luyện hóa khiến cho hiện tại ngươi vừa ra sự tình chúng ta phải tô cựu kém chút bị tô ly làm cho điên rồi rõ ràng là nồng đậm thương cảm ly biệt họa phong a làm sao diễn biến thành bộ dáng này đối với mình tiểu đồ đệ biến hóa tô cựu là vạn phần khó hiểu hắn vốn còn muốn chịu nhịn tính tình n g a y xong sau đó tô c ử u phát hiện mình sai rồi trước đây không có phát hiện hiện tại nàng xem như là đã biết tu b ổ tô ly nói dông dài năng lực là thật mạnh mẽ a một lúc lâu sau ngồi xếp bằng tô c ử u mở mắt ra lan n h ư ợ c vội vã lên tinh thần chủ câu nói kế tiếp nàng không thể nói ra tới bởi vì theo tô c ử u mở mắt trong phòng còn nhiều hơn ra khỏi một người tới người tốt lan n h ư ợ c ga di ta là tô ly sư phụ nhỏ nhất thương yêu nhất đồ đệ mới từ võ thần đại lục đi ra tô ly rất là ôn nhu cùng vẻ mặt ngộng bức lan ngược chào hỏi mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm bảy mươi ba có thể là ta quá kiêu ngạo cầu đ í n h duyệt cái này cái này cái này lan n h ư ợ c không nghĩ tới chính mình còn sẽ có cùng tô ly chính diện gặp nhau ngày nào đó phải biết rằng nàng sở dĩ sẽ trở thành bây giờ như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì tô ly tô ly trên người có mãnh liệt ba động lan n h ư ợ c nỗ lực k hắt chế chính mình lúc này mới không đối tô ly biểu hiện ra tham nghiệm bàn mệnh châu cùng với huyền thiết lệnh bài đều ở đây tô ly trên người tô ly đối với lan ngược mà nói giống như là trên đời này vị ngon nhất thức ăn một dạng bên trong gian phòng yên lặng khoáng khắc sau đó hai người đều đưa mắt về phía một người tô k i ự u bất đắc dĩ thở dài phía sau tô k i ự u lên tiếng gì đó ly nhi muốn đi ra hít thở không khí cho nên ta liền mang nàng đi ra hắc lan n h ư ợ c trong lòng hiểu ra nhưng còn phải giả ra hiểu ra d á n g vẻ tô ly thấy được thì hỉ cười lan n h ư ợ c a di ngươi cũng chớ giả bộ sư phụ biết ngươi ngày đó ban đêm rình c o i tiêm mạ lan n h ư ợ c hết liêu hết liêu tô k i ự u vô vỗ lan n h ư ợ c b ả vai nói rằng không cần suy nghĩ nhiều như vậy sau này chuẩn bị ứng chiến là được ta ta biết rồi lan nhược ngơ ngác đáp lại tô ly câu nói kia đối với sáu trăm linh bảy của nàng trùng kích không thua gì biết được toàn bộ bà s a thế giới hủy diệt bất quá chủ nhân thái độ này là không có có phát hiện được ta thân phận sao vẫn là cái gì tuy là tô c ử u nói không nên suy nghĩ quá nhiều nhưng lan nhược trong đầu vẫn là một đoàn tương hồ thế cho nên nàng bỏ quên tô c ử u nói c â u kia ứng chiến trong phòng hai người cũng không quản đang ngẩn người lan n h ư ợ c thầy trò hai người cầy vai đứng thẳng nhìn ra xa ngoài cửa sổ cái kia mảnh nhỏ tinh không trên bầu trời ngoại trừ điểm, điểm tinh quang còn có từng cái từng cái thánh đạo cường dạ thuận gió mà đến t ô l y nháy mắt một cái sư phụ ngươi cũng không nói đối phương ngày hôm nay ban đêm sẽ qua đ â y à? tô cựu cười cười xấu hổ có thể là ta quá kiêu ngạo t ô l y sư phó của mình cùng kiêu ngạo hai chữ căn bản không hợp có được hay không t ô l y cảm giác mình phía trước vài chục năm đều sống ở bị tô cựu lựa bịp trong thế giới nàng lập tức trừng mắt về phía tô cựu muốn tìm kiếm một đáp án tôi cựu vẻ mặt đứng đắn nhìn ra phía ngoài đối với t ô l y ánh mắt toàn làm không có thấy lúc đầu nha hảo hảo một cái cáo biệt tràn diện t ô li trực tiếp cho hắn cái này、Ch、sư phụ tới một trận áo phía sau còn đưa ra muốn cùng tô cựu chiến đấu với nhau tô l y một cái nho n h ỏ võ tông không đúng ngày hôm qua nàng đã tấn chức võ thánh một cái võ thánh ở t r u n g thế giới có thể có ích lợi gì tô cựu trực tiếp liền cự tuyệt nhưng chuyện cuối cùng tê hôm nào ta phải thật tốt cha một chút rốt cuộc là ai dạy ly nhi phép khích tướng không phải những giải thích này đều là ai dạy hào đoan đoan một cái khả ái tiểu cô đương biến thành như vậy đau lòng a tô cựu nội tâm thở dài một hơi sau đó hắn quay đầu đối với tô li cùng lan nhược nói rằng lúc này đây sợ rằng long thụ thiên vương là thật nổi giận các ngươi có thể phải ngoan ngoãn đợi ở sau lưng của ta bằng không rất dễ dàng sẽ ra chuyện lời này vừa nói ra tô ly cùng lan nhược chính là cả kinh hai nữ đều có chút kinh hãi có thể làm cho tô cựu coi trọng như vậy việc này khẳng định nghiêm trọng bất quá chủ nhân chúng ta rõ ràng có thể làm từng bước tiêu sái vì sao phải đột nhiên gọi vô thiên hộ pháp đi ra sau đó còn cùng nghĩa mục thiên hộ pháp nổi lên va chạm a lan nhược tò mò hỏi chính như tô ly lời nói nàng cũng không nghĩ tới địch nhân lại nhanh như vậy đã tới rồi mặc dù t ô c ử u ban ngày cùng nghĩa mục thiên nổi lên không nhỏ xung đột nhưng căn bản nguyên nhân vẫn là ở chỗ t ô c ử u hành vi hắn không làm như vậy chí ít còn có thể đem hôm nay chiến đấu kéo sau hồi lâu bây giờ t ô c ử u không chỉ có làm như vậy còn nghĩ hầu như không có sức chiến đấu gì t ô l y cho mang ra ngoài lan ngược hiện tại rất là n g h i hoặc đồng thời có một chút phiền muộn đối với lan ngược hỏi t ô c ử u đáp án chỉ có hai chữ bí mật sau đó thân hình hắn đột một từ mặt đất mọc lên xông về tới đánh cái kia q u n t h á n nói cường giả trong tay toái tịch thần kiếm hiện ra nhất tuyến thiên cơ bạch quang hiện lên sắp xỉ hai mươi danh thánh đạo sơ kỷ cường giả lúc này chết l i ê n kêu t h ả m một tiếng cũng không kịp tô cựu cầm kiếm lập vu trường không từ phương xa chạy tới từng đạo thân hình ngừng lại không có người nào dám tùy tiện tiến lên hiện tại tô cựu thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy chu diệt thánh đạo cảnh giới như r ế t gà r ế t chó một dạng u n g dung t ù y ý, trong phòng hai đồng hồ nữ tình không đồng nhất nhưng đều là tô cựu thực lực thán phục đặc biệt tô ly nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên sư phó thực lực thực sự đã mạnh như vậy ta cũng phải hào hào đ ổ i kịp mặc dù tô ly lần đầu tiên thấy tận mắt tô cựu tán sát được nhân nghe được cùng thấy tự nhiên có bất đồng lớn không trung chúng thanh nói cường giả dừng bước không tiến lên một lát sau cầm đầu người nọ đứng dậy l o n g thụ thiên vương t ò a hạ ngồi xuống hộ pháp đa văn thiên do gió đến đây mời tô cựu tiên sinh vào l o n g thụ t h á n h điện thoại âm rơi xuống hắn người phía sau lại bắt đầu đậu sắp xỉ ba mươi danh thánh đạo cường giả tàn ra đem tô cựu bao bọc vây quanh sau đó trên mặt đất cũng có từng đạo khí tức phóng lên cao giữa ban ngày vị k i a muốn đối với tô cựu xuất thủ nghĩa mục tiên t h ì n h l í n h ở trong đó lúc này đây không chỉ là hai vị thánh đạo định phong cường giả còn có rất nhiều thánh đạo cảnh giới tùy tùng hai phe nhân mã cộng lại có chừng tám mươi hơn người từ bỏ lúc trước bị tô cựu chém giết hai mươi hơn thánh đạo cường giả lần này long thụ thiên vương cư nhiên phái ra một trăm hơn thánh đạo cường giả đến đây tô cựu cũng là vô cùng kinh ngạc thánh đạo cường giả ở bà xa thế giới có nhiều như vậy sao nơi đây vẫn chỉ là long thụ thiên vương một bộ phận thế lực mà thôi nếu như tứ đại thiên vương đại quân đều xuất hiện tô cựu nếp miệng lên nhìn về phía vị kia đa văn thiên đa văn thiên hộ pháp ta với các người long thụ thiên vương có thể không phải t h ủ vào long thụ thánh điện một chuyện liền miễn bất quá ta theo chỉ quốc thiên là quen biết cũ nếu là có thể có thể hay không mời chỉ quốc thiên cùng ta đối thoại đâu đa văn thiên sắc mặt lúc này đ i biến chỉ quốc thiên cái từ này đã là long thụ bộ phận châu cấm kỵ liền đại thành đệ nhất đều đi rất cái danh xưng này chớ đừng nhắc tới bây giờ còn là từ tô cựu nói ra tên này đa văn thiên k h i giới chính là nhất phương thần sử hắn đem thần sử cũng cầm giọng nói cực kỳ bất tiện tô cựu tiên sinh nếu là ngươi không muốn đi về phía trước nói vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí nghĩa mục tiên h cũng là lấy ra mới roi trực tiếp gọi ra pháp tướng chính là một lam sắc h ạ tử tô cựu trong cơ thể linh lực quân quận mà sau sẽ ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên t o à thánh điện hắn cười khẽ một tiếng xem ra ta quả nhiên không có đoán sai đâu toàn bộ thánh điện động cả tòa nghĩa mục tiên h rung động không nớt nghĩa mục tiên h lạnh lùng nói tô cựu ngươi nên cảm thấy vinh hạnh trong thánh điện ba mươi ba tôn pháp tướng bị chúng ta ôn dưỡng gần lúc năm chẳng bao giờ xuất thủ qua hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là làm sợ hãi m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm bảy mươi bốn trận chiến này tô cựu tất thắng cầu đến h duyệt nghĩa mục thiên rất là làm hết phận sự cho tô cựu giảng giải dưới thánh điện pho tượng đại khái tin tức tô cự thật là thỏa mãn có địch nhân như thế lo gì chiến đấu không cách nào thủ thắng nếu như giống như h ò a tô vậy một lời không hợp khai kiển cái chủng loại kia cũng rất đau chứng hiện tại nha mặc kệ đối thủ thực lực như thế nào hiện tại chí ít đánh nhau sẽ không k hiểu ô n g h ra sao thừa dịp pho tượng vẫn còn ở kích hoạt võ thuật tô c ử u còn bất thời giờ nhìn xuống hệ thống bảng ký chủ tô c ử u tu vi thánh đạo trung kỳ thân phận vạn tông liên minh tôn thượng nhập lưu n h ấ t phẩm ký chủ có thể khống chế tự thân khí tức biến hóa hắn người rằng dốc thế giới t r ư ở n g khống lực một trăm thần võ đại lục một trăm tân hải đại lục một trăm linh vân lai đại lục điểm kích triển khai dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hà sa Đóng cửa tôi r ạ n g t h hệ h t cựu không chỉ có hơi xúc động bất quá bây giờ còn chưa đến đổi thời điểm địch nhân trước mặt lại có chút nhiều tôi cựu cũng không cho rằng mình có thể giống như cùng hòa tô đối chiến lúc một dạng nhẹ nhàng như thường dù sao lần này thánh đạo cường giả thật sự là nhiều là một điểm đã kết thành trận phá a hành động thật đúng là nhanh chóng cảm thụ được quanh thân tình huống tô cựu lắc đầu cái này tám mươi thừa danh thánh đạo cường giả c h ỗ đứng mơ hồ phù hợp nào đó quy tắc tô cựu đại thể đã có thể đoán được tiếp đó sẽ đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu c h ó i tô cựu tâm nghiệm trầm ngâm gian một cái có chủ ý lúc này tu di sơ đỉnh bốn vị thiên vương lần thứ hai tệ tụ chỉ b ấ t quá lúc này đây mấy người đều là ngồi xếp bằng xuống khép lại hai mắt ý thức của bọn hắn xuyên việt trùng điệp trở ngại đi tới lan nhược thức hải bên trong bốn bóng người nhất tề ngồi ngay ngắn ở hắc lan chi bên trên lan n h ư ợ c ý thức tự chủ đã tiêu thất bốn người có thể rõ ràng đi qua lan n h ư ợ c hai mắt thấy tình huống bên ngoài lúc này tô cựu đang ở hợp đa văn thiên còn có nghĩa mục thiên rằng co truyền luân thiên vương cười nói long thụ ngươi lần này thật đúng là cam lòng cho a c ư nhiên vận dụng thánh điện hộ pháp long thụ thiên vương lạnh rên một tiếng lần tổn thất này các ngươi được toàn bộ cho ta bồi thường nếu không đừng có trách ta không k h á c h khí còn lại thiên vương nhìn nhau một ít bất đắc dĩ đạo tàng thiên vương càng là lắc đầu điểm ấy hy sinh là vì câu lớn hơn ngư long thụ và xa thế giới đồ vật ta cũng không thể cho ngươi bất quá những địa phương khác ngươi cứ lấy long thụ sắc mặt lập tức liền biến những địa phương khác ta muốn tới làm chi các ngươi kết phường l ử a ta truyền luân thiên vương trấn an nói không cần c h ẩ n t r ư ờ n g chúng ta bốn người bốn vị nhất thể làm sao có thể bẫy ngươi được rồi các ngươi x u ố n g lại cũng biết khắc khẩu độ á c h thiên vương cắt đứt ba người cái này ba vị thiên vương đem l ự c chú ý bỏ vào độ á c h thiên vương trên người long thụ thiên vương cười lạnh nói độ á c h đây chính là ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau sao một nữ tính hầu ở tô c ử u bên người cho rằng từ gian loại này kế sách sợ là không trả quả cũng có thể đơn giản nhìn tấu a độ ếch thiên vương lạnh lùng quét long thụ thiên vương l i ế c mắt cái này long thụ thiên vương bởi vì chỉ quốc thiên một chuyện đã không bị đám người tín nhiệm hiện tại lại muốn gây bốc đốt, đốt tới trên người của hắn độ ách thiên vương cũng lời cùng long thụ thiên vương trí khí tranh đấu hắn trực tiếp cho mọi người giải thích lan nhược bản thể đã sớm tiêu vong của nàng hết thể hồn phách cùng linh lực đều ký thác vào ta cho hắc lan pháp tắc bên trên hoàn toàn không cần phải lo lắng nàng sẽ phản bội còn như tô cựu có tin hay không nàng cũng không trọng yếu bởi vì chỉ cần lan nhược ở bên cạnh hắn mới có thể kết hợp tình huống hiện tại đến xem lan nhược vẫn còn an toàn tô cựu mặc dù không tín nhiệm nàng thế nhưng lan ngược đối với hắn còn có rất tác dụng l ớ n chỗ cho nên sẽ không bị quăng đi tam đại thiên vương gật đầu c h u y ể n luân thiên vương cười nói xem ra cái này tô cựu đã có thể xác định là đại năng phân thân hành sự lớn mật như thế nhất định là h ư u sở y ý, ý vào sợ là sợ hiện ở bên cạnh vị tia tiểu cô nương cũng là một cái mồi biết rõ có thể là mồi không mắc câu không lâu sao được rồi nào có phức tạp như vậy ngược lại chúng ta muốn cũng chỉ là tô cựu bản thể mà thôi đạo tàng thiên vương khinh thường nói long t h ụ thiên vương cũng là có bất đồng ý kiến đạo tàng ngươi nhìn kỹ một chút vị cô nương này khí tức cùng sóng linh hồn lời này vừa ra đạo tàng chuyển luân cùng với đội ách đều là sửng sốt bọn họ vội vã xuyên thấu qua lan ngược mắt quan sát tô ly lúc này quá sợ hãi đạo tàng thiên vương thấy là tô ly sở công pháp tu hành mười bốn đây là ta chế đạo tàng quy thiên chuyện gì xảy ra mà đội ách thiên vương thấy rồi lại bất đ ộ n g cái cô nương này cùng lan ngược lại là đồng nguyên mà sống còn như cuối cùng một cái chuyển luân thiên vương hắn mỉm cười t h ở dài nói phân hồn pháp thân chuyển sinh phía sau nhưng vượt xa bản thể lúc này thật là quái thai lấy kinh nghiệm của ta tư nhân nhìn không thấu ba người nhất thể đưa mắt về phía long thụ thiên vương long thụ thiên vương mặt ngoài bình tĩnh nội tâm sớm đã kinh đào h ã i lãng hắn cũng không biết tô ly trên người cư nhiên có nhiều như vậy bí mật à, mới vừa rồi hắn chẳng qua là cảm thấy tô ly một ít dị thường mà thôi rất có thể là nhằm vào tô cựu đ ộ t phá khẩu cho nên mới có thể nhắc nhở dầu bốn không hắn còn tưởng rằng tô ly công pháp tu hành là tô cựu từ t h à n h tịnh thiên trên người thu được long thụ thiên vương sao có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ võ thánh tu hành là theo đạo tàng thiên vương một dạng công pháp phân biệt chỉ ở với đạo tàng thiên vương đã đem công pháp thông hiệu đạo lý lên cấp làm thiên dài công pháp mà tô ly tu hành chẳng qua là ngay từ đầu đạo tàng quy thiên long t h ụ thiên vương vội vã nói sang chuyện khác hắn nói tiểu cô nương này trên người bí mật đều cùng tô cựu có quan hệ chúng ta không cần xuất ruột sau đó liền có thể biết được hết thảy đỗ ách thiên vương tâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái sau đó lạnh lùng nói long t h ụ thiên vương nói có lý chúng ta vẫn là tĩnh quan chiến đấu vì dai ván này tô cựu đã vào cốc hết thảy đều phải không phải do hắn bốn người cuối cùng rồi sẽ ánh mắt đặt ở xa xa bầu trời trên chiến trường ở tại bọn hắn giao lưu gian thánh điện ba mươi ba danh pháp tướng hộ pháp đã xuất thế ba mươi ba pho tượng thực lực toàn bộ v ì thánh đạo đ ỉ n h phong mà tô cựu lúc này linh lực bước lên không ngớt sử dụng cựu tiêu du long quyết ở trong đám người ghé qua ngưu toàn tìm đột phá khẩu chỉ tiếc thử nhiều lần cũng không có cái gì kết quả c h u y ể n luân thiên vương cười khẽ một tiếng nếu không phải là tô cựu sự tích đều là thân tín lời nói ta còn thực sự là không thể tin nửa bước thánh đạo nên chiến bốn vị thánh đạo đ ỉ n h phong vẫn còn ở kim long trong miệng đạo sinh bất quá sáu ngày thời gian từ vạn cổ đình phong tấn thăng đến thánh đạo trung kỳ độ ách thiên vương cũng thật là cảm khái mặc dù trong lòng không muốn n h ậ n cùng nhưng không thừa nhận cũng không được trận chiến này tô cựu tất thắng cũng không biết hắn phải như thế nào thủ thắng có thể hay không xuất ra chân chính con bài chưa lật đâu hoàn vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm một kích qua đi ngoại trừ tô cựu bên ngoài tràng thượng lại không đứng thẳng người cầu đ í n h duyệt ba s a thế giới bốn vị thiên vương tự nhận là đối với tô cựu thân phận đã có chính xác suy đoán liền cùng khi trước vô thiên bốn người giống nhau bốn người làm quy tàng cảnh giới trên tồn tại biết được sự tình rất nhiều h i ệ n nhiên bọn họ thôi chắc tô c ử u thân phận phương pháp cùng vô thiên bọn họ cũng không tương đồng có thể đ ộ ách bốn người cũng đã khẳng định chu d i ệ t tô c ử u bọn họ có thể đạt được lợi ích chỉ là bốn người bọn họ trên người bí ẩn còn rất nhiều trừ bọn họ ra bốn người không người có thể lý giải bốn người bọn họ hành vi dù sao bốn vị thiên vương mình cũng nói cuộc chiến hôm nay những người này đều sẽ trở thành tô c ử u thủ hạ vong hồn trên chiến trường tô cựu nắm tái tịch thần kiếm chung quanh rú tẩu nhưng những người này số lượng thực sự nhiều lắm vẫn có thể lẫn nhau chia sẻ thương tổn xem ra lần này các ngươi thật đến có chuẩn bị a tô cựu lắc đầu mới vừa rồi hắn đã không chỉ một lần khiến cho b ệ n lẹ bẫy dùng nhất tuyến tiên loại này tuyệt m ệ n h thần thông chỉ là đám người kia bố trí có thể chia sẻ thương tổn đến bây giờ đối phương đều chưa từng xuất hiện mất đi sức chiến đấu đơn vị tác chiến chớ đừng nhắc tới từ trong thánh điện đi ra cái kia ba mươi ba pho tượng chúng nó cũng có chia sẻ tổn thương năng lực chỉ trước tiên phải không có đối với pho tượng tạo thành đại thương hại chúng nó lại có thể hấp thu tô cựu chiêu thức chuẩn xác mà nói là phương diện chiêu thức linh lực hiện tại tô cự rất là đau đầu toái tịch thần kiếm dường như không có ngay từ đầu mạnh mẽ mặc dù tô k i ự u còn có vài cái thần thông không có nếm thử ở chỗ này thi triển bất quá hắn đã đại khái có thể xác định coi như mình thi triển hiệu quả cũng sẽ không có trong tưởng tượng tốt tô k i ự u đừng vội tiếp tục chống lại còn không mau quay quay theo ta đi long thụ thánh điện đa văn thiên lúc này lần thứ hai kêu gào ba mươi ba pho tượng nhất t ế bước lên trước các loại vũ khí dạng n g ư ờ i rực rỡ chu tả chu tả chu tả mỗi một pho tượng hành động lúc đều sẽ quát một tiếng chu tả nhưng bọn họ cũng không phải đồng thời lên tiếng mà là nghiêm ngặt dựa theo thứ tự trước sau ngoại nhân nghe tới chúng pho a tượng lại tựa như ở đủ tụng kinh văn cái này kinh văn còn có rất nhiều quỷ dị chỗ tô cựu ngay từ đầu không có cảm giác s a u lại dưới cơ duyên xào hợp phát hiện một điểm hắn công kích đa văn thiên lúc t h i tịch thần kiếm vi lực cư nhiên giảm bớt nguyên lai là như vậy tô cựu trong lòng có c h ủ ý đa văn thiên đoàn người bố trí c h ấ n pháp không những được chia sẻ thương tổn vẫn có thể suy yếu lực lượng của hắn vì chính là tránh cho hắn một kiếm vi lực quá lớn mở ra chỗ hồng chạy đi nếu như tô cựu là bình thường cường giả hắn sớm muộn có nhất khắc sẽ bị những người này tươi sống hao hết sạch linh lực mà chết tô cựu cái này xem như là đã biết chính mình dường như chọc một cái đại phiền thoại đối phương đến coi chuẩn bị nhàm bảo chính là hắn loại này bạo phát cao thương tổn cao người nghĩa mục thiên lúc này cũng không kềm chế được xuất thủ lúc trước tô cựu ở trước mặt hắn lớn lối như thế hiện tại hắn rốt cuộc tìm được báo thù cơ hội nghĩa mục thiên roi thép trực tiếp đánh ra phía trên nở rộ ánh sáng màu lam mà phía sau hắn pháp tướng cũng là thật không nhiều khiến cho lam sát hạt vĩ b ô n g nhiên lướt qua mỗi người đồng bạn trực tiếp đâm về phía tô cựu tô cựu hư lệnh lúc này liền dám ra tay với ta thực sự là nực cười nói xong hắn liền lấy ra giống nhau vật đa văn thiên tập trung nhìn vào tô cự trên tay tựa hồ là nhất phương bùn cảnh mặt trên bậc g ề n liền hình dạng đều là cực kỳ bất quy tắc nhưng nghĩa mục thiên chứng kiến khối này vật cũng là lại càng hoảng sợ không tốt hắn một tiếng này cũng là nói vãn tô c ử u hai ngón tay khép lại hướng về phía khối này vật đánh ra một đạo pháp lực phồng một tiếng qua đi khối này vật đón gió tăng trưởng sau đó chân diện mục rốt cục bị đám người nhìn thấy lúc đầu bây giờ chính là đêm tối cái này vật p h ồ n g lớn sau đó bóng ma triệt để đám đông bạo phủ toàn bộ nghĩa mục thiên đều lâm vào trong bóng tối đa văn thiên ánh mắt đều muốn trừng ra ngoài hắn bất khả tư nghị nói đại lục ở đỉnh đầu mọi người bất ngờ chính là một khối hoàn chỉnh đại lục khối này đại lục còn đang không ngừng biển lớn chỉ là trong chớp mắt đã có gần một mươi trượng cao thấp không ai có thể chạy ra khối này đại lục có thể bao dung phạm vi nghĩa mục thiên t ò a thành thị này cùng đại lục so sánh với liền như cùng vũng nước cùng đại hải tiến hành so sánh một dạng hai người căn bản là không phải một cái lượng cấp đồ vật tô cựu đã ở khối này đại lục phạm vi bao phủ bên trong rất có thể sẽ bị chính mình triệu h o á n đại lục đập chết bất quá hắn tuyệt không hoảng sợ dù sao tô cựu có hệ thống có thể trọng tố n h ụ thân coi như trở thành thịt nát qua một thời gian ngắn phía sau cũng có thể hoạt bính loạt h i ê u nhưng những người này hữu duyên gặp lại tô k i ự u ném câu nói tiếp theo phía sau t o á i tịch thần kiếm lần thứ hai về phía trước lúc này đây không có bất kỳ linh khí bám vào trên đó mà hắn mục tiêu là cái kia ba mươi ba pho tượng bên trong phòng tô ly đã sợ đến không được nhưng tô k i ự u cũng không có tuyển trạch tới cứu nàng mà là đi đầu giải quyết pho tượng ở tô ly bên cạnh lan n h ư ợ c phiền muộn tột cùng tiểu t ử này là muốn làm gì đem đồ đệ của mình triệu h o á n đi ra chính là vì để cho nàng tử vong sao hát lan phía trên đỗ ách thiên vương không khỏi mắng một câu cùng tô cựu tiếp xúc nhiều lần như vậy hắn vẫn có thể tinh chế lan ngược ký ức dĩ nhiên không có hiểu tô k i ự u nao đường về võ thánh cường giả đối mặt như vậy công kích nhưng là chắc chắn phải chết ta còn như lan ngược nếu là không có bốn người bọn họ xuất thủ bằng vào thánh đạo sơ kỳ tu vi cùng đặc thù phát t á c hoàn toàn có thể tránh được một kiếp nhưng tô ly không giống với võ thánh cảnh giới thấy thế nào đều tránh không khỏi một k í c h này chúng ta phải ra tay sao c h u y ể n luân thiên vương hỏi đồng bạn mấy vị khác thiên vương rơi vào trầm tư không ra tay lan ngược hẳn phải chết như vậy bọn họ thì sẽ không thể tùy thời quản chế tô cựu nhưng nếu như xuất thủ không phải cứu tô ly cũng không thể nào nói nổi bốn vị thiên vương dù sao kinh nghiệm lão luyện rất nhanh bọn họ thì có quyết đoán xuất thủ đại lục cầm ầm ép xuống bốn vị thiên vương trong tay nhất tề kết tấn một cái cổ quái trận pháp ở hắc lan cán bộ phần gốc tỏa ra ánh sáng sau đó chậm dai hướng về phía trước thẳng đến bay ra lan nhược thân thể ầm ầm phóng đại trực tiếp đem lan nhược cùng tô ly đều bao phủ trong đó đây là tô ly rất là hiếu kỳ còn nháy mắt một cái năm chín h nhưng lan nhược có thể không có trả lời nàng lúc này tô k i ự u kiếm đã đâm chung trong đó một pho tượng mà đại lục cũng trong nháy mắt ép xuống toàn bộ nghĩa mục tiền lấy bưng thai không kịp tư thế từng khúc tiết nước sau đó hóa thành bột mịt bùi mù tràn ngập cả mảnh trời không đại lục một k í c h thành công sau đó thình lình thu nhỏ lại hướng về tô cựu bay đi quả nhiên vẫn là vật lý thương tổn ra sức q u ả n hắn hấp thu không được hấp thu chia sẻ không chia sẻ tô cựu cảm thán một câu hắn vừa rồi ném ra đại lục chính là long đẳng giúp hắn luyện hóa vân lai đại lục người của phía trên cửa từ lúc luyện hóa lúc cũng đã bị long đẳng sử dụng đại thần thông rời đi cho nên tô cựu hoàn toàn có thể chút nào vô tâm để ý áp lực ném ra khối này đại lục có thể trở thành cấu tạo phúc địa đại lục cùng nguyên sinh đại lục nhưng có khác nhau rất lớn chí ít một cách qua đi ngoại trừ tô cựu bên ngoài tràng thượng lại không đứng thẳng người vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm bảy mươi sáu ngươi không cảm thấy h ờ i c h ế sao cầu đ í n h duyệt rất rõ ràng vô thiên bị tô cựu gái bẫy bị cái hô còn phi thường thảm mặc kệ hắn giải thích thế nào đều không giải thích rõ ràng cái loại này mà bây giờ ở võ thần đại lục bên trên phương xuất hiện hát quang chính là độ ách thiên vương đối với hắn nghiêm phạt vô thiên trải qua đáng kể dãy r u phía sau đến cùng vẫn là thân vẫn đạo tiêu lan ngược trong óc đ ộ ách thiên vương khí tức đ ố n g nhiên tăng vọt một đoạn đạo tàng thiên vương cùng chuyển luân thiên vương đều là dồn dập c u n g trúc chúc. chúc mừng đ ộ ách thiên vương thực lực lần thứ hai tinh tiến đ ộ ách thiên vương không để ý đến hai người hắn quay đầu nhìn về phía long thụ thiên vương long thụ tới p h i a ngươi long thụ thiên vương c ư ờ i khổ một tiếng trực tiếp một đạo linh lực điểm tại chính mình mi mì tâm đ ộ ách thiên vương thấy vậy cũng là không chút do dự trực tiếp đánh ra một đạo đen nhánh linh lực theo long thụ thiên vương linh lực cùng nhau tiến nhập long thụ thiên vương trong cơ thể sau một khắc long thụ thiên vương thân ảnh biến mất ở lan nhược t h c hải bên trong mà trên chiến trường nghĩa mục thiên hai mắt đột nhi động tác cũng theo đó dừng lại đợi hắn lần nữa có hành động lúc khí thế của cả người phải biến đổi liên hắn sở triệu tập pháp tướng đều xuất hiện biến hóa không nhỏ lam sắc hạt tử chợt dính vào một màn màu đen cái này vậy hát sắc nhanh chóng phóng đại bành trướng cuối cùng lan tràn đến hạt tử toàn thân hai mươi bảy tô cựu chợt xoay người nhìn về phía nghĩa mục thiên phương hướng hơi nghi hoặc một chút cái này nghĩa mục thiên trên người thế nào sẽ có vô thiên khí tức chẳng lẽ là ở thánh điện ngắn ngủn gặp trong thời gian hai người làm cái gặp đi giao dịch lúc này trang thượng đã ngã xuống một mảnh lại một mảnh người từ bỏ pho tượng bên ngoài những cái này đa văn thiên cùng nghĩa mục thiên thủ hạ cũng xuất hiện rất nhiều từ thương một người một phát đại nhật lâm thiên hiệu quả quả thực rõ rệt ở tại bọn hắn c u ố n quýt chống đỡ đại nhật lâm thiên lúc tô cựu lấy thân pháp phối hợp thoái tịch thần kiếm cơ hồ là mọi m việc đều thuận lợi nhưng nho nhỏ ưu thế ở nghĩa mục tiên xuất hiện sau khi biến hóa ẩ m ẩ m tan giã nghĩa mục tiên ở chỗ này mời tô cựu tiên sinh nhận lấy cái chết nghĩa mục tiên lần thứ hai phát sinh hét lớn một tiếng nhưng lần này cũng không phải đồ hữu kỳ biểu n g h mục tiên cầm trong tay roi thép đánh ra nhất thời một cỗ không gì sánh được bảng bạc linh lực đánh về phía tô cự phía trước nghĩa mục thiên một roi có t r ừ n g thiên quân chi lực nhưng hôm nay một roi này cất dấu lực đạo có ít nhất trăm vạn quân n à n g nộ ảnh tô cựu muốn hiện lên một chiêu này vẫn bị ảnh hưởng đến roi thép đánh vào nơi phế tích như nhắc lên sóng lớn che trời đại đ i ệ u l o n g xuống chấn động vang lên mảnh vụn hải cốt phảng phất là xuất trình quân đội một dạng liên tiếp hướng về tô cựu đánh tới vì thế tô cựu không thể không dừng bước lại sau đó s ử suất nhất chiêu toái tinh toái tinh điểm một cái toái tinh có thể hám liệt dương lấy linh lực làm môi giới dưới vào thân kiếm một kiếm xử suất phản phất điểm một cái t á i tinh nổ tung Mỗi một i v ê những t i n t h người khác cũng nghe đến nơi này nói chuyện đa văn thiên một ít kinh nghi bất định tích diện pháp tắc là vật gì nghĩa mục tiên ngươi là từ đâu biết được nghĩa mục tiên không trả lời đa văn thiên thoại âm rơi xuống phía sau hắn lại là đánh ra một roi một roi này không có có không gì sánh kịp khí thế chỉ có không thể c h ó c nã tốc độ kiếm tô c ử u giơ kiếm phía trước biểu tình bắt đầu nghiêm túc hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác trước mặt cái này nghĩa mục thiên so sánh với lúc trước có long trời lở đất biến hóa thoái tinh tạo thành khói lửa còn chưa hoàn toàn tiêu tán tô c ử u đây cũng nhận c h i ề u thứ hai cánh tay hắn bây giờ ở run nhẹ nhẹ hiển nhiên là bởi vì lúc trước ngăn cản một chiêu kia nhưng hắn không chỉ không có lưu lại ngược lại thì lúc trước đi một bước mặc kệ nghĩa mục thiên thực lực lại như thế nào tinh tiến không có đột phá thá n h đạo cảnh、giới. l i ê n đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp tô cựu c ư ờ i nói nghĩa mục tiên ngươi thật giống như lợi hại hơn một điểm vừa rồi nếu là không có trong tay ta thanh kiếm này lời nói ta sẽ mặc chàng bể bụng xét thấy biểu hiện của ngươi ta có thể hỏi ngươi một chuyện không nghĩa mục tiên trong mắt hàm sát hỏi vấn đề ta nhớ được tô cựu tiên sinh cũng không phải là ngu xuẩn đồ ngươi cho rằng bây giờ lúc này thích hợp hỏi vấn đề sao lạnh lùng nói một tiếng sau đó phía sau hắn pháp tướng động hạt vĩ về phía trước một điểm trong nháy mắt chính là một đoàn hát quang nổ bể ra tới lan tràn hát quang cắt nuốt ba trượng phạm vi không gian ngay sau đó cái này ba trượng không gian truyền đến vô cùng kinh khủng hấp lực đầy đủ mọi thứ đều bị cái này hấp lực cho ba o phủ chỉ có nghĩa mục thiên tại chỗ dĩ nhưng bất động theo phế tích vật bay vào hát quan g bên trong nghĩa mục thiên khí thế đã ở không ngừng kéo lên tô cựu cái này xem như là rõ ràng không n g ờ như thế vô thiên pháp tắc chính là lỗ đen a nghĩa mục thiên ngứng mày đừng vội hồ ngôn luận ngữ lại ăn ta đây một roi lúc này đây nghĩa mục thiên trực tiếp cầm trong tay roi thép ném ra tô cựu cũng không có cách nào cái này đều là chút lộn xộn, cái gì lời kịch đều là nam nhân đánh lộn có thể như vậy cơ tình đồ v ậ cũng không cần làm cản dỡ đi lúc này roi thép trên không t r ú n g đã biến ra khỏi trăm ngàn đạo hư ảnh mỗi một cái bóng mờ bên trên đều mang bén nhọn thế tiến công tô cựu cũng không dám xem thường hán trực tiếp ở biến mất tại chỗ không tốt cẩn thận bên cạnh đa văn thiên vội vã kinh hô rõ ràng là một đám người vây bắt tô cựu bây giờ lại trở thành nghĩa mục thiên cùng tô cựu một đối một quyết đấu biết rõ tô cựu lợi hại đa văn thiên thấy hắn tiêu thất không khỏi lên tiếng nhắc nhở nghĩa mục thiên nghĩa mục thiên tự nhiên cũng biết tô cựu một trăm tám mươi thực lực ở tô cựu biến mất trước tiên liền khiến cho pháp tướng hộ tống cùng với chính mình hàng vạn hàng nghìn roi thép đều không thể đ ủ bắn chúng tô cựu đây là một kiện cực kỳ chuyện quỳ dị thật giống như lúc trước tô cựu theo chân bọn họ chiến đấu hoàn toàn không có lấy ra chân chính tốc độ tới quả nhiên tô cựu xuất hiện ở nghĩa mục thiên bên trái hắn bảo kiếm trong tay dạng lời rực rỡ nghĩa mục thiên kinh hãi ý hắn nghiệm chính là khé động d â y đuôi cùng đôi kìm trực tiếp tấn công về phía tô cựu đáng tiếc vẫn bị tô cựu lấy lên t ấ n t r ư ớ c thánh đạo sau đó thiên gia i thân pháp trở nên càng thêm lợi hại dù sao nửa bước thánh đạo cảnh giới lúc tô cựu đều có thể tránh thoát hỏa tô công kích chớ đừng nhắc tới hiện tại ngh cái này tô cựu tự nhiên xuất hiện ở hát quang bên ngoài chỉ cần có nửa một bước hắn sẽ gặp tiến nhập hát quang bên trong mà cái kia đưa tới rất nhiều thánh đạo cường giả không cách nào rời bước khủng bố hấp lực đối với tô cựu phảng phất không có nửa điểm ảnh hưởng hắn đưa lưng về hát quang như núi lớn đứng lặng phía trước vũ trụ va chạm đại kiếp bông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm bảy mươi bảy hư vô tuyệt vọng tiến d i ệ t cầu đính duyệt tô cựu người muốn làm gì nghĩa mục thiên ngửa mặt lên trời rít gào lên tiếng đối với tô cựu hành vi hắn chẳng biết tại sao đặc biệt phẫn nộ đang nói chuyện đồng thời nghĩa mục thiên vẫn không quên hướng về phía tô cựu ra chiêu r o i thép cùng hạt vĩ đồng thời vũ động muốn đem tô cựu lưu lại đáng tiếc đ á muộn tô cựu nhìn này đạo hát quang như có điều suy nghĩ lúc trước hắn đã cảm thấy vô thiên phát tác một ít quen thuộc thực lực bây giờ tăng tiến phía sau lần thứ hai xem cái này đ o à n hắc quang hắn cũng là xem thấu bên ngoài bản chất cái này đ o à n hắc quang chính là lỗ đen nhưng lỗ đen không phải một cái hang mà là vật thể chất lượng rất cao đưa tới sụt xuống chất lượng cao đối với chu vi dẫn lực cũng liền càng mạnh sở dĩ t h o ạ t nhìn là hát sắc là bởi vì ở nơi này dẫn lực phía dưới coi như là quang cũng vô pháp chạy trốn không có q u a n g mang chỗ này khu vực liền b ả y biện ra đen kịt một m à u tô cựu nếp miệng lên vô thiên bí mật của ngươi ta đã xem thấu sau một khắc tô cựu trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ núi sông sơn hà câu thông sơn xuyên h à lưu tụ tập thiên địa c h i lực tế làm một kiếm kiếm này đã ra như sơn nhà cáp đỉnh như sông phi nhanh bên ngoài không thể cả n phá liên miên nặng nề g h không giết được người vĩnh viễn không thôi thoái tịch thần kiếm bên trên tỏa ra ánh sáng kiếm khí như đầu ngưu phóng lên cao bởi vì tô cựu ở h ắ c quan g phía dưới thoái tịch thần kiếm kiếm khí không có bất kỳ ngoại ý muốn đều tiến nhập h ắ c quan g bên trong tô cựu đã ở đa văn thiên cùng nghĩa mục thiên nhìn kỹ bên trong tiến nhập cái này b ằ n hát quan bên trong sư phụ tô ly phát ra một tiếng thép kinh hãi nàng mặc dù không biết hát quan là cái gì nhưng nàng lại biết hát quan hiện tại tôi k c u biến mất ở bên trong nàng có thể nào không khẩn trương theo bản năng tô ly liền hướng lan nhược xin giúp đỡ nhưng lan nhược ca gì tô ly từ lo lắng chuyển thành nghi hoặc lan nhược bây giờ nhìn lại ngơ ngác lên gốc tình huống dường như cũng không được khá lắm tựa hồ là cảm nhận được tô ly nhìn kỹ lan nhược cứng ngắc quay đầu ta không sao hắn cũng sẽ không có chuyện gì tô ly trong lòng lộn b ộ một tiếng lan nhược cư n h i ê n xưng hô sư phó của mình vì hắn điểm ấy không thích hợp a nàng bên này vẫn còn đang suy tư mà ở h ắ c quang phụ cận đám người cũng đã là tay chân đại loạn địch nhân tiêu thất đa văn thiên cùng một quần thánh nói cường giảm ộ t ít không biết làm sao một số người muốn gọi nghĩa mục thiên kết thúc thần thông mà sau sẽ tô cựu bắt giữ còn có một vài người cũng là đưa mắt về phía tô ly hiện nhiên tô cựu không ở đối với hắn đồ đệ xuất thủ nguy hiểm chối nhỏ đi rất nhiều một phần b ạ n h ắ c quang không cách nào đối với tô cựu tạo thành tổn thương như vậy tô ly chính là đối phó hắn biện pháp tốt nhất nhưng là ở đồng bạn tâm tư hàng vạn hàng n g h ì lúc n g h mục thiên cũng là thần sắc đại biến trong đầu hắn vang lên một đạo thần thức long thụ chúng ta giút người rút khỏi nơi đây tất cả chỉ phát sinh ở trong nháy mắt ở trong đầu đạo thanh âm kia vang lên phía sau nghĩa mục tiên h một lần nữa nhắm hai mắt lại lúc này tô c ử u lại tiến nhập đen kịt một màu không gian bên trong ở nơi nào có một gốc cây hát lan nơi này nhìn còn rất khá bộ dạng không bị thương chút nào tô c ử u bắt đầu quan sát mảnh không gian này hắn vốn là đi qua hát quang tiền đến lúc này lại phảng phất tiến nhập một cái mới tinh không gian một dạng vô biên vô tận không gian bên trong có rất nhiều tạp vật tô c ử u có thể rõ ràng thấy lúc trước chịu hát quang hấp dẫn mà đi vào những cái này hải cốt hắn chậm rãi về phía trước không có chút nào sốt ruột thần n i ệ m đơn giản ở mảnh không gian này đ tô cựu lắc đầu với hắn nghĩ không sai bị lắm hát quang phía sau là khác một vùng không gian bất quá không nhìn thấy hạch tâm thật đúng là kỳ quái còn là nói ta tiến vào địa phương không phải trung tâm tô cựu tự lẩm bẩm một phen l ô đen sở dĩ hình thành cũng là bởi vì hạch tâm chất lượng quá lớn hiện tại phương diện này trống rỗng ở đâu có cái gì hạch tâm liền vừa rồi hắn chém ra kiếm khí cũng không biết tung tích tô cựu một ít bất đắc dĩ vừa rồi nghĩa mục thiên thực lực đột nhiên tăng vọn có có vô thiên năng lực chính là bởi vì như vậy tô cựu vừa muốn lấy tới hát quang bên trong tìm chân tướng hiện tại vào là vào được nhưng không có gì cả thấy tô cựu sơ cả một cái rơi vào chầm tư không nên a hắn cần thận nhớ một chút lúc trước đường một bị vô thiên gây thương tích lúc dường như pháp tắc chi lực cùng hiện tại có một chút điểm phân biệt hư vô tuyệt vọng tiến diện tô cựu trong đầu một đoàn l o ạ n ma kết quả là tâm niệm của hắn liền đắm chìm trong đạo hành phân thân bên trong cũng may hắn tiến nhập võ thần đại lục cũng không cần đem võ thần đại lục lấy trước đi ra bằng không hắn thật đúng là không dám ở bên trong vùng không gian này đem võ thần đại lục cho lấy ra tô cựu không biết là tại hắm tâm niệm đắm chìm trong đạo h n h phân thân bên t r ư ớ lúc tu di sơn đỉnh xuất hiện một ít thật nhỏ biến hóa ở nơi nào có bốn bóng người mà lúc này bọn họ đều đứng lên long t h ụ thiên vương trực tiếp quay đầu hỏi đ ỗ á c h thiên vương đ ỗ á c h ngươi liền phóng nhậm tô cựu tiến n h ậ p ngươi bản thể trong lòng không phải lo lắng sao đ ỗ á c h thiên vương chẳng đáng không có quy tàng ở trên thực lực mà hắn làm sao làm lại nhiều lần đẳng cũng vô ích coi như là tịch diện pháp tắc với ta mà nói cũng chỉ là không quá đau nhức nhìn thấy đ ỗ á c h thiên vương cố chấp như vậy còn lại thiên vương cũng không tiện nói gì đạo tàng thiên vương nhữ mày nàng nói tô cựu một cái thì nhìn mặc độ ếch bí mật các ngươi cảm thấy hắn là phía trước liền hiệu việc này vẫn là đột nhiên đốn lời này vừa ra toàn thể rơi vào trầm mặc bên trong vấn đề này tổng cộng có hai cái đáp án muốn là người thứ nhất câu trả lời chuyện tính chất cũng không giống nhau vô ý đến bà xa thế giới c ù n g cố ý tới bà xa thế giới trong đó cất dấu ý tứ hàm xúc như cách biển một trời c h u y ệ n luân thiên vương vẫn là có chút không yên lòng hắn đối với đ ộ ách thiên vương nói đ ộ ách ngươi để cho chúng ta nhìn cái này tô k i c u như ngày nay ở đâu đ ộ ách thiên vương không có từ chối trực tiếp đem thần n i ệ m phóng xuất sau đó ở linh lực xây dựng dưới tô cự nhất cử nhất động trực tiếp phơi bày ở bốn người trước mặt nhưng là tô cự vì sao đứng bất động đứng nguyên tại chỗ đạo tăng thiên lý vương tốt vương chân mày nữ càng sâu hơn một điểm còn lại ba vị cũng là có chút khó hiểu ba xa thế giới bốn vị thiên vương mỗi bên có chỗ đặc thù trong đó độ ách thiên vương bản thể biến thành một mảnh hư vô không gian hết thể hắn chỉ hạng người chỉ cần dâng ra bổn nguyên cho độ ách thiên vương phía sau sẽ gặp tự động liên tiếp mảnh không gian này bọn họ có thể dựa vào mảnh không gian này thu hoạch độ ách thiên vương linh lực để mà mình dùng m ộ t phần nhưng đại giới chính là cuối cùng tự thân pháp tắc biết dần dần cùng mảnh không gian này đồng hóa sau cùng pháp tắc như thế nào quyết định bởi với độ ách thiên vương ban cho loại hình lan n h ư ợ c lúc đầu không thuộc về mảnh không gian này đáng tiếc cuối cùng nàng lựa chọn tiếp thu độ á c h thiên vương ban tạo kết quả là của nàng pháp tắc biến thành hắc lan mà của nàng nục thân cũng là dựa vào ở hắc lan chi bên trong bản thể đã sớm tiêu vong duy nhất tiếp tục tồn tại chỉ có linh hồn của hắn chỉ cần cùng không gian đồng hóa sau đó mặc kệ người này ở chỗ nào độ á c h thiên vương cũng có thể tùy thời đưa hắn tất cả các đoạn vũ trụ va chạm đại k i ế p b g ô n g xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện đội ách thiên vương tồn tại l à như thế đặc thủ chỉ cần hắn nguyện ý trong n g á y mắt có thể mang toàn bộ đội ách châu hấp thu biến hóa vì năng lượng của mình thật giống như không thiên tàng thân với võ thần đại lục hay là đang hát quan g d ư ớ i tác dụng hóa thành bột mịn đội ách thiên vương căn bản cũng không cần tìm kiếm vô thiên ở nơi nào chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem bất luận cái gì dựa vào hắn bản thể người cho chu diện trừ phi người này đến rồi đội ách không cách nào tác động địa phương bà xa thế giới tu hành tri pháp nhất chỗ đặc biệt chính là chú ý phân thân một người tu hành trung p i sẽ tao nộ rất nhiều hạn chế bất quá là t ư ơ n g trại vẫn là nhan giới cũng hoặc là tư tưởng cho nên bốn vị thiên vương từ lúc mấy ước năm trước liền chế đặc sắc diễm diễm tu hành c h i pháp độ ách thiên vương nhu cầu đem mọi người hóa thành phân thân của mình truyền luân thiên vương cách mỗi nghìn năm liền phong bế ký ư ớ c cùng linh lực đầu thai truyền thế mà long thụ thiên vương cùng đạo tàng pháp vương ở long thụ châu từng cái hộ pháp đều là long thụ thiên vương phân thân chỉ b ấ t quá bọn họ cũng không biết điểm này chỉ có đột phá tu vi đến rồi quy tàng cảnh giới sau đó vốn nên thuộc về trí nhớ của bọn họ mới có thể trở lại bên trong cơ thể của bọn họ bởi vì là phân hồn phân thân vì vậy từng cái phân thân đều có thể coi là, là đơn độc cá thể nếu như phân thân vô cơ chết bọn họ sẽ không chuyển thế đạo kêu bên trong cơ thể của bọn họ nguyên bản là thuộc về long thụ thiên không chín mươi ba vương phân hồn sẽ trực tiếp trở lại long thụ thiên vương trong cơ thể nếu như đột phá đến quy tàng cảnh giới như vậy có đủ phân thân trở nên nguy hiểm bởi vì cái này ý nghĩa quả thực thành t h ụ long thụ thiên vương sẽ đích thân tới thu gạt không có gắng gượng qua long thụ thiên vương thế tiến công tất cả t u vi ký ức linh hồn thậm chí còn huyết đục đều sẽ bị long thụ thiên vương không chút lưu tỉnh toàn bộ hấp thu nếu như giết ngược long thụ thiên vương như vậy có đủ phân thân là có thể kế thừa long thụ thiên vương tất cả baoát linh hồn ký ức tính cách hán sẽ biến thành mới long thụ thiên vương đương nhiên cũng sẽ có tình huống ngoại ý muốn xuất hiện tỉ như hiện tại long thụ châu thì có hai cái long thụ thiên vương còn như người là bản thể cũng chỉ có song phương chính mình rõ ràng chính là bởi vì phân hồn phân thân đặc tính long thụ thiên vương ý thức mới có thể dễ như t r ở bàn tay tiến nhập tùy ý một cái phân hồn phân thân cũng chính là hộ pháp trong cơ thể lúc trước nghĩa mục thiên chính là bị long thụ thiên vương cho phụ thân nói cách khác phía trước cùng tô cựu chiến đấu cũng không phải là nghĩa mục tiên mà là long thụ thiên vương tam đại thiên vương phân thân chi pháp cùng người khác đều là bất đồng c ò như n cuối cùng một cái đạo tàng thiên vương tự nhiên cũng là có chính mình thần dị chỗ bốn người bọn họ cùng hòa tô còn có long đẳng có khác biệt cực lớn như tô cựu không biết những tin tình báo này lời nói cùng tứ đại thiên vương đấu biết ăn cực đại thua thiệt càng không cần phải nói tứ đại thiên vương đã tại tu di sơn đỉnh cộng đồng bày ra trận pháp vì chính là đưa hắn chu d i ệ t chỉ bất quá tứ đại thiên vương mục đích cũng không phải là đem tô cựu chu d i ệ t bọn họ còn có còn lại mục đích chính là vì vậy bốn người bọn họ mới vẫn luôn không có bản thể tự mình xuất thủ mà là tuyển trạch điều khiển từ xa tất cả tứ đại thiên vương lại chờ lợi khoáng khắc rốt cục chờ đến tô c ử u hoạt động tô c ử u mở mắt sau chuyện làm thứ nhất lại là hướng về không biết rất xa chỗ hắc lan chạy như điên tứ đại thiên vương đều là s ư ớ n g sốt đạo tàng thiên vương lưỡng lự một lát sau hỏi đỗ ếch cái này tô c ử u là làm sao biết hắc lan tồn tại đỗ ếch thiên vương cũng là không hiểu ra sao chẳng lẽ tô c ử u là đánh bậy đánh bạ lựa chọn cái hướng kia thần bí không gian bên trong tô c ử u thẳng tắp hướng về hắc lan phương hướng chạy đi nơi đây tuy bao la nhưng nếu là có lòng tìm kiếm rất nhanh liền có thể biết được đại khái đường nét dù sao tô cựu đã là thánh đạo trung kỳ cường giả nếu không phải cảnh giới nhỏ đối với hắn mà nói không có chỗ đại dụng hiện tại hắn rất có thể đã đột phá đến thánh đạo cảnh giới đỉnh cao đối với hắn mà nói và rằng cũng chẳng qua là dùng nhiều phí mấy hơi thời gian mà thôi ở tô c ử u không biết chuyện d ư ớ i tình huống hắn c h ỉ a vào tứ đại thiên vương ánh mắt một đường đi về phía trước sở dĩ hắn sẽ tuyển t r ạ c h cái phương hướng này lại dám đối với ly nhi xuất thủ xem ra các ngươi thật là làm quá lâu đã hoạt nghị v a i tô c ử u trong giọng nói tràn đầy nộ khí cờ hờ bờ bờ hắn uy hiếp liền là của mình ba vị đồ đệ nếu là có người muốn động tô ly mấy người liền muốn chuẩn bị xong thừa nhận lựa giận của hắn hắn cho tô ly chuẩ chỉ cần hắn có thể kịp thời chạy tới tô ly thì sẽ không gặp nguy hiểm cho nên hắn không phải tại c h i ề u miêu tả lan chạy đi mà là tại hướng phía tô ly vị trí đi về phía trước tô c ử u có thể rõ ràng cảm nhận được tô ly khí tức đang ở phía trước ở mảnh này thần bí không gian bên trong tô c ử u có thể không gì sánh được rõ ràng cảm giác được tô ly khí tức ngay tại cái kia phương hướng cửa ra đã ở cái hướng kia t o á i tịch thần kiếm bị tô c ử u nắm trong tay sau đó hắn xử suất cái kia kinh diễm tuyệt luôn nhất chiêu t o á i tịch t o á i tịch không có gì sánh kịp một kiếm có thể chạm quá khứ tương lai t o á i tịch sinh linh c ẳ n có thể hủy diện thiên đ i ệ cách đó không xa vội cây kêu hắc lan thình lình chia làm ba cây tu di s ơ đ ỉ n h độ á c h thiên vương rất tức tối c ư nhiên tùy tiện liền lấy ra một chiêu này lẽ nào hắn hoàn toàn không có quan sát hắc lan là vật gì sao nói thật độ á c h thiên vương đối với tô c ử u một kiếm này rất thất vọng toái tịch một kiếm không có cách nào làm bị thương hắn nhưng là lại có thể mang lan nhược biến thành hắc lan dễ như t r ở bàn tay chạm sát đối với dạng này ngủ xuẩn hành lễ độ á c h thiên vương liền quan sát hưng thú cũng không có hắn trực tiếp đánh ra một đạo linh lực trong không gian thần bí hình ảnh từ đó gián đoạn còn lại thiên vương sửng sốt độ ếch ngươi đây là ý gì nói chuyện là chuyện luân thiên v h i ệ n nhiên hắn đối với độ á c h thiên vương động tác này rất là bất mãn độ á c h thiên vương nhàn nhạt, nhạt giải thích chuyện kế tiếp không có gì đẹp đơn giản chính là tô cựu chu diệt lăn được sau đó thống khổ hối h à m việc đạo tàng thiên vương vừa định hỏi độ á c h thiên vương vì sao không phải ngăn cản tô cựu nhưng lời đến vẹn miệng nàng lại nuốt trở vào thần bí không gian là độ á c h thiên vương bản thể chuyện này có thể so với một viên nho nhỏ quân cờ trọng yêu a lúc này nghĩnh mục thiên phế tích bên trong tô ly sắc mặt tái nhợt song song sư phụ không ở nơi đây nhiều cao thủ như vậy ta muốn chơi song chứng a sư phụ trở về gặp không đến ta được rất đau lòng a lan n h ư ợ c nghe đến đó nhịn không được nhổ nước bọn rõ ràng biết thực lực mình không đủ tại sao còn muốn mạnh mẽ chạy đến cho chủ nhân thêm i phiền phức không biết vì sao nàng nhìn thấy tô ly cái dạng này trong lòng một hồi giận thật giống như thấy được một cái nhu nhược vô năng chính mình một dạng dù sao tô ly là của nàng phân hồn phân thân tô ly một ít ủy khuất trả lời ta cũng không biết nha sư phụ nói hắn có thể đủ bảo vệ tốt ta vì an toàn của ta hắn còn cố ý đem hai vị sư huynh phòng hộ đại trận đều cho ta dùng hẳn không có vấn đề đó a lan ngược tức dẫn đến một chết nếu như thật không có vấn đề ngươi ở nơi này tên gì à vũ trụ va chạm đại k i ế p bung xuống chư thần tịch d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm bảy mươi chín h a o một ca y miệng lưỡi bén nhọn tiểu cô lương cầu đ í n h duyệt lan n h ư ợ c cũng không biết mình phía trước đã trải qua cái gì nàng chỉ biết không giải thích được hôn mê một trận sau đó nàng mở mắt tỉnh lại chính mình liền thân chỗ phế tích bên trong cách đó không xa còn có một đám người đang chuẩn bị truy sát nàng không đúng là truy sát tô ly mặc dù biết hôn mê lâu như vậy có quỷ gì chỗ nhưng bây giờ lan n h ư ợ c cũng không kịp nhiều như v ợ y v ệ cấp bách là cứu tô l i món ăn này k ề lan n h ư ợ c vội vàng hướng tô l i nói tô l i ngươi trước tới bên cạnh ta lúc cần thiết ta xử suất đòn sát thủ bọn họ liền sẽ không làm có ngươi tô l i hai mắt tỏa sáng a di ngươi thật sự là quá tốt lan n h ư ợ c chính muốn thổ huyết làm ta phân hồn phân thân ngươi như thế thương tổn ta thật sự rất tốt n h a lan n h ư ợ c trong miệng lời nói đòn sát thủ không đặc biệt chính là độ ách thiên vương cho lệ bài chỉ cần lấy ra vợ ấy đa văn thiên bọn họ tất nhiên không dám di chuyển nhưng nếu quả thật là như vậy thân phận của nàng cũng ra ánh sáng lan nhược nội tâm rất là c u ấ n quýt nếu như bọc quang độ ách bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua ta nhưng nếu như tô ly xảy ra chuyện không biết vì sao so với việc thất vọng lan nhược trong lòng càng có khuynh hướng không cho tô cựu thất vọng đột nhiên thân thể của hắn chấn động hai mắt bắt đầu tán loạn tô ly một cái liền phát hiện lan nhược dị dạng nàng bắt đầu bối rối lan nhược ca di ngươi làm sao vậy không nên xảy ra chuyện a vừa rồi ngươi còn nói bảo hộ ta tới lấy lan nhược há miệng muốn nói cái gì đó lại thống khổ không phát ra được thanh n m nào linh hồn của hắn phảng phất vỡ ra tới cả người cũng có vẻ phá lệ vô lực thật giống như có người bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng công kích nàng để cho nàng khó lòng phòng bị lúc này với anh đa văn tiên một đâm gõ xuống tới chỉ bất quá hắn đập được không phải tô ly mà là tô ly xung quanh khu vực một hồi trần lãng tung bay bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện một cái không gì sánh được to lớn hố cái này hố có chừng nghìn trượng cao thấp đa văn tiên hướng về phía phía dưới hô to hai vị tiểu cô đ ư ơ n g quay quay thúc thủ chịu trói bằng không cũng đừng trách ta không k h á c h khí tô ly mắng một câu đều là mấy ngàn vạn tuổi người còn dùng thủ đoạn như vậy tới làm khó dễ một cái mười sáu tuổi tiểu cô nương phi không biết xấu hổ đa văn thiên đều ngây người h ắ n bị một cái mười sáu tuổi tiểu cô nương cho mắng đã sớm thoát ly bị khống chế trạng thái n g h i ễ mục m t i ê n vội vã q u á t lên tiểu cô nương ngươi không muốn không biết phân biệt ngươi phải rõ ràng ngươi bây giờ tình trạng chúng ta tùy thời có thể lấy mạng của ngươi chi cho nên bây giờ câu thông với ngươi là bởi vì tôn trọng ngươi sư phụ mà không phải tôn trọng ngươi tô ly phá lệ chẳng đáng các ngươi không phải tôn trọng sư phụ mà là sợ hắn bằng không làm sao sẽ nghĩ đến đối với ta như thế một cái tiểu cô nương hạ thủ đâu chính là muốn để ta tới uy hiếp sư phụ a đều bao lớn người còn không biết xấu hổ như vậy đang ở thống khổ không dứt lan ngược nghe được câu này khoe miệng đúng là không cầm được d ơ lên quả nhiên không hổ là tô cựu đồ đệ cái này công phu ngoài miệng thực sự là có thể đem nhân khí chết chỗ mấu chốt nhất còn tại ở hai người bọn họ t h ấ y trò đối mặt cường địch lúc không có chút nào hoảng sợ n g h i ễ mục m thiên cũng là nợ nụ cười chẳng qua là bị tô ly khí cười hào một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu cô đ ư ơ n g chờ ta bắt n g ư ờ i nhìn ngươi còn thì làm sao kiêu ngạo thoại âm rơi xuống hắn liền trực tiếp hướng về phía tô ly đưa ra bàn tay to một cái thánh đạo đỉnh phong người bắt chỉ có võ thánh cảnh giới tô ly hơi chút dùng chút lực đạo đều sợ b tự nhiên mà vậy nghĩa mục thiên vô ích lực gì nói nhưng làm một đạo kim quang trận pháp trực tiếp khởi động đem tô ly bao ở trong đó nghĩa mục thiên bàn tay to bị ngăn ở bên ngoài giữa sân mọi người đều là sửng sốt có thể ngăn lại thánh đạo đ ỉ n h phong trận pháp không đơn giản à nghĩa mục thiên cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được vội vã vận chuyển linh lực cái này ít cho mèo ngươi cho rằng thật hữu dụng sao làm lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang nghĩa mục thiên bàn tay to lần thứ hai dừng ở tô ly đỉnh đầu lần này Tô t Ly r ê người đầu hiện lên n l ư ỡ đạo đạo đại đạo đại lại ngoài. kim Thiên hai nổi giận. Mục quang qua xuyên Nghĩa tay trận nhất phòng trận, ngăn trận bên Hắn n g thứ thứ pháp, hộ bị ở tiểu nha đầu này vẫn tính là có điểm bản lĩnh người có bản l ĩ n h trở lại mấy đạo t r ậ n pháp tô ly nội tâm không hề ba động thậm chí còn còn hướng về phía nghĩa mục thiên là một cái mặt quỷ đem nghĩa mục thiên là tức được mũi đều sai lệch những người khác cũng chỉ là cười trộm không có ra tay trợ giúp có n g h mục thiên cái này một cái thánh đạo đình phong đối phó võ thánh cảnh giới tiểu cô nương vốn là có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi thật là mất mặt nếu như bọn họ còn ra tay cái kia truyền đi thực sự là muốn đem bà xa thế giới mặt nem sạch chớ đừng nhắc tới còn rất nhiều người là cố ý muốn xem nghĩa mục tiên chê cười tô ly cúi đầu cho h ư n h ư ợ c lan nhược một cái nụ cười ấm áp mười hai lan nhược ga gì, không cần sợ hắc hiện tại ta còn có sư phụ cho t r n pháp tạm thời còn chịu đ ổ i lan nhược nhìn tô ly lên mắt không trả lời ánh mắt của nàng rất là phức tạp chính mình phân hồn phân thân nên tính là một chính mình khác ca nàng nghĩ như vậy đột nhiên bắt đầu ước ao tô ly đứng lên tô ly từ nhỏ ở tô cựu chiếu cố dưới trưởng thành bây giờ còn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện có thể ngăn trở thánh đạo cảnh giới đỉnh cao đại năng xuất thủ phòng hộ trợ pháp nàng phía trước không phải chưa có nghe nói qua nhưng là lấy võ thánh cảnh giới là có thể thúc giục loại này trật pháp nàng cũng là chưa từng nghe nghe thấy tô cựu nội tình xa xa so với nàng nghị phải thâm hậu đang ở lan n h ư ợ c trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm nghĩa mục thiên bàn tay to lần thứ hai rơi xuống bốn hắn quát o tiểu nha đầu ta cũng không tin ngươi có bốn đạo trật pháp ra đây một trưởng là mới bắt đầu c ấ p ba ngươi nếu là không có thủ đoạn khác liền quay quay chịu trói đi v i anh một trưởng này thành công hạ lạc sau đó phúc nghĩa mục thiên thổ huyết liên tiếp lui về phía sau ba bước tô ly trên người nổi lên ba đạo kim quang đại trận hiện tại đã kể hết bị kích phá nhưng là t ô l y trên người bay ra ba món đồ trợ giúp nàng đỡ được một trường này hộ thiên kính huyền thiết lệnh bài cùng với bàn mệnh châu đệ nhất dạng là tô c ử u cho nàng mà phía sau hai kiện là bà xa thế giới đồ vật ngươi lại dám trêu chọc bản hộ pháp thực sự là hoạt nghị v a i lần này nghĩa mục thiên là thật tức giận hắn trực tiếp cầm lên chính mình pháp bảo roi thép nghiễm nhiên chính là xe đối t ô l y xuất thủ đà văn thiên kinh h ả i nghĩa mục thiên không thể đang khi nói chuyện hắn còn muốn phía sau đi ngăn cản bất quá khoảng cách quá xa là lực bất tổng tâm roi thép bám vào thiên quân tri lực mang theo một hồi c ù n phòng thung hãn ép xuống nghĩa mục thiên chỉ là vừa mới ra tay trong phế tích liền dâng lên vạn trượng trần lãng hắn thánh đạo đỉnh phong tu vi không che giấu chút nào toàn bộ p h o n g suất tô l y tuy là muốn không lộ ra sợ hãi nhưng r o i thép hạ xuống một khắc kia vẫn là không nhịn được quay đầu lại hét lên kinh ngạc sư phụ một tiếng quay đi toàn trường đều là tĩnh tô l y nghi ngờ mở mắt nàng dường như không có việc gì tô l y ngầm đầu nhìn lên trong nháy mắt mừng rỡ đứng ở nghĩa mục thiên trước mặt không phải sư phó của nàng tô cựu còn có thể là ai bói vũ trụ va chạm đại kép bung xuống chư thần diện phát xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm tám mươi lưỡng t r ù n g phát tắc cầu đính duyệt dưới bầu trời tô c ử u một tay cầm nghĩa mục thiên trong tay roi thép người ở đây khi dễ đổ đệ của ta tô c ử u lông mày trau bắt đầu nghĩa mục thiên chống lại tô c ử u ánh mắt chẳng biết tại sao có điểm tâm hoảng sợ hắn vội vã vung roi thép muốn tô c ử u tay bỏ qua nhưng roi thép không chút sức mẻ nghĩa mục tiên h càng thêm luôn cuống hắn n ổ i giận nói nếu không phải muốn b ư c ra ngươi cái này giấu đầu giấu đuôi bọn trốn nhắc ta không cần làm ra như vậy mất mặt việc tô cựu vui vẻ cảm tình chính ngươi không biết xấu hổ còn ngờ ở trên đầu ta nghĩa mục thiên trên mặt đỏ thấm mà đa văn thiên cùng còn lại thánh đạo cường giả nhưng ở lặng lẽ di động thân hình ngưu t o à n lần thứ hai kết trận tô ly vội vã kinh hô sư phụ bọn họ muốn dở cho quỷ nghĩa mục thiên lúc này chính là q u á t to một tiếng sú n h a đầu câm miệng khi hắn quay đầu phía sau thấy là tô cựu lạnh như băng khuôn mặt ngươi nói người nào bốn mươi mốt linh là sú n h a đầu đâu nghĩa mục thiên đang muốn há m ộ m đ ỗ n g nhiên tô cựu chính là một quyền trực tiếp đưa đến trên mặt hắn Phúc, một đời thánh đạo cường giả tối đỉnh cư nhiên trực tiếp bị tô cựu một quyền này đánh thất khiếu chảy máu đây là nghĩa mục thiên trong lòng khiếp sợ hắn còn chưa kịp có động tác khác tô cựu lại là một quyền đệ xuống nghĩa mục thiên lồng ngực ư hôn lên một quyền thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy trăm trượng cả người linh lực sôi trào quần quận không ngừng tô ly vui vẻ vô tay sư phụ thực sự là quá tuyệt vời đa văn tiên h đều kinh hãi đây là muốn rất mạnh sức mạnh thân thể mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy sau đó hắn phát hiện tô cựu l ắ c l ắ c tay phía sau đưa mắt về phía hắn lui đa văn tiên h trước tiên liền có phán đoán tuy là hắn cũng không rõ ràng vì sao bọn họ nhiều người như vậy đối mặt tô cựu một người đều muốn lui lại tô cựu theo đuổi đám người kia rời đi không có trực tiếp truy kích mà là đi tới tô ly cùng lan nhược trước mặt tô ly hai mắt tỏa sáng sư phụ lan nhược cũng là vội vã hoán một câu chủ nhân tô cựu đi thẳng vào vấn đề đối với tô ly nói chờ chút sư phụ muốn làm một đại sự ngươi trước trở về võ thần đại lục miễn cho gặp chuyện không may tô ly một ít không tình nguyện nhưng nàng biết được tình thế nghiêm trọng hay là trở về võ thần đại lục lan nhược tò mò nháy mắt một cái chủ nhân ngươi là từ nơi nào đi ra cứ như vậy thả qua đa văn thiên bọn họ rời đi sao tô cựu i ế t miệng lên tự nhiên là không phải sau đó hắn bay đầu đối với lan ngược nói lan nhược ôm eo của ta lan ngược chấn động trong lòng nho nhỏ c u ố n quýt sau đó vẫn làm theo tô cựu đầu ngón chân điểm nhẹ m ặ t đất trực tiếp bay lên trời hắn nói khách nhân nếu đã tới chúng ta tự nhiên là phải thật tốt chiêu đãi lan ngược không nói gì trực tiếp l ặ n g lặng nhìn tô cựu g õ má tô cựu hai mắt nhìn về phía viết vương lúc này đa văn tiên đoàn người đã ngừng lại hiện nhiên thân là long thụ thiên vương toa hạ ngồi xuống hộ pháp bọn họ cứ như vậy rời đi t ă n bản không có biện pháp báo cáo kết quả công tác trận chiến đấu này có thể xa xa không có kết thúc tô cựu lần thứ hai dương lên nắm tay hoàn toàn thay đổi phía trước dựa vào toái tịch thần kiếm tác chiến phương thức một quyền tống x u ấ t thiên địa sáng lên một đường quan mang lúc này đây ban ngày là đúng nghĩa phủ xuống toàn bộ phế tích chỗ tái hiện q u a n minh tô cựu một quyền này đem tiên cho đánh rơi đa văn thiên đám người đều là chịu bất đồng trình độ thương thế tô cựu túi đầu hỏi lan ngược lan ngược ta đây nhất chiêu như thế nào lan ngược một ít kích động chúc mừng chủ nhân thần thông đại thành một chiêu này tô cựu phía trước chẳng bao giờ dùng qua lần đầu tiên xuất thủ đã là như thế thanh thế nàng có thể nào không phải kích động nhưng tô cựu câu nói tiếp theo để cho nàng rơi vào trầm mặc bên trong lan n ư ợ c Ta, vì... ta, xa xa biết biết ta là m kế tiếp tô cựu nói một cái giản đoạn cố sự chuyện xưa nội dung cũng chính là hắn từ hắc quang trở ra các loại phát hiện vẫn nói đến hắn nhớ dùng bái tịch thần kiếm chém ra một mảnh thiết n i ệ a từ thần bí không gian trước khi ra ngoài cái kia đoạn từng trải lan nhược ở ngây người sau đó cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao nàng biết đột nhiên cảm thấy thân thể đau đớn kịch liệt tô cựu chỗ thần bí không gian rõ ràng là nàng gặp mặt độ ách thiên vương lúc vị trí tri địa bội cây kia hát lan cũng chính là chính cô ta còn như lúc trước nàng đánh mất ký ức chỉ sợ cũng độ ách thiên vương đang làm ma thì ra độ ách thiên vương lưu lại chuẩn bị ở sau chính là cái này nha lan ngược trong lòng khổ sát thật nếu là như vậy nàng căn bản cũng không có biện pháp đối kháng độ ách thiên vương liền lúc nào mất đi ý thức nàng không rõ ràng bất quá chủ nhân vì sao ta hiện tại không có việc gì đâu lan ngược đột nhiên nghĩ đến chỗ mấu chốt rõ ràng chủ nhân nói muốn kiếm mở không gian đi ra cứu viện tô ly vì sao cuối cùng hắn đi ra mà chính mình lại chuyện gì cũng không có chứ đáp lại của nàng là một tiếng thở dài bởi vì ta cũng không có sử dụng kiếm a thở dài qua đi đa văn tiên cùng nghĩa mục tiên đã mang theo thủ hạ tới gần tô cựu nhìn cũng không nhìn lên mắt lần thứ hai đánh ra một quyền cái này người khác cuối cùng cũng có thể dình một quyền này toàn bộ phong thái tô cựu quyền diện thượng có một đạo tinh thần sáng lên sau đó tinh thần quang mang tăng phúc trăm tỷ lần cả thế giới rơi vào màu trắng vương dương bên trong đa văn thiên thổ huyết lui lại nghĩa mục thiên đánh bại lấy đất miệng phun tiên huyết không ngừng những người khác tình trạng càng là kỳ kém không gì sánh được nơi phê tích phương bầu trời thêm nữa một cái khe hở lúc đầu chỉ có ba ngày ở trên không lúc này đây đám người có thể xuyên tấu qua đạo thứ hai chứng kiến bà xa thế giới ra rực rỡ ngân hạ cái này chính là tô k i ự u một quyển oai mà lúc trước nghĩa mục thiên đám người còn muốn mượn tô ly để đạt tới uy hiếp tô cựu mục đích nhất định chính là muốn chết lan ngược đã bị khiếp sợ t ộ đình chủ nhân của nàng thực lực lần thứ hai tăng gọn ở trong tầm mắt của nàng tôi k c u k h ẽ thở ra một hơi sau đó cả cái người khí chất trên người lại biến thiếu rất nhiều lãnh k h ớ c cùng đạm mạc hắn hiện tại càng giống như là lan nhược nhận thức tô k i ự u lúc này tô k i ự u cảm thán một câu không nghĩ tới âm xoa dương một thám sai phía dưới ngược lại là lĩnh nội nhất chiêu tốt thần thông trừ tái tịch thần kiếm sau đó thực lực của hắn chẳng những không có giảm xuống ngược lại tăng lên tới một cảnh giới khủng bố đ â y hết thảy còn phải dựa vào cái k i a mảnh nhỏ thần bí không gian lúc trước tại sắp xuất kiếm trong nháy mắt tô cựu thu kiếm đến từ thánh đạo trung kỳ cảnh giới trực giác nói cho hắn biết một kiếm này không thể ra vâng không sẽ tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng nhưng cũng đã kéo căng lại có thể vô sự không dây tịch d i ệ t thần kiếm bên trên tịch d i ệ t pháp tắc không có thể rơi vào hát lan trên người mà là bởi vì tô k i ự u thu kiếm cử động đánh vào tô k i ự u trên người tịch d i ệ t pháp tắc bá đạo không gì sánh được như toan phá hủy tô k i ự u thân thể có thể hồi lâu tới nay không có động tĩnh gì địa gia công pháp đạo tàng quy thiên lại đột nhiên có ngọn trực tiếp đem tịch d i ệ t pháp tắc thốt vệ hiện tại tô k i ự u trên người có lưỡng trùng pháp tắc vũ trụ va chạm đại kết bung xuống chư thần tịch diện pháp tắc xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt lưỡng t r ù n g pháp tắc dung hợp cầu đính duyệt đạo tàng quy thiên cơ hồ là không có bất kỳ trợ lực liền đem tịch diện pháp tắc t ô n p h ệ sau đó biến thành tự thân một bộ phận tô cựu trong cơ thể sinh chi pháp tắc cùng tịch diện pháp tắc luân chuyển đạo tàng quy thiên môn công pháp này tự động lên cấp làm thiên giải công pháp mà hắn cái kia nhất khắc cũng có rất nhiều cảm mộ chỉ là trong s á t na quá khứ từng trải liền một lần ở tô cựu trong đầu hiện lên cuối cùng như ngừng lại n g ó sen hoa phúc đ i ệ hắn đối mặt hòa tô lúc đối mặt thiên địa cự nhân hắn ở trong lúc nguy cấp chế thần thông nhất thiên bây giờ tô ly gần gặp nạn ở địch nhân đều là thánh đạo cảnh giới cường giả dư t giới giới bây giờ một quyền phá vỡ bà xa thế giới giới bích cũng chẳng qua là nắm tay dư huy mà thôi lúc trước hắn ly khai thần bí không gian chính là dùng phương pháp này không có kinh thiên động địa không có bài sơn hải đảo khí thế ở thần bí không gian lúc hắn một quyền đánh ra hai mươi bảy trên đó bám vào nhất tuyến thiên thần thông thần bí không gian liền lặng yên không tiếng động nứt ra rồi một cái khe hở vừa may nghĩa mục thiên đang muốn đối với tô ly xuất thủ cho hắn hành động lý do đương nhiên như vậy nghe rợn cả người việc tô cựu không tính bảo hắn biết người hắn chỉ cần thật tốt nên chiến là có thể lấy thánh đạo đ ỉ n h phong c h i cảnh muốn bắt võ thánh cảnh giới tiểu bối để mà dẫn sư phụ của nàng thực sự là hảo thủ đoạn a tô cựu lúc này đã đứng lên lan ngược tay phải như trước ôm hông của hắn có thể thêm một người cũng không có ảnh hưởng thực lực của hắn tô cựu nắm tay lần thứ ba sáng lên con mang đa văn thiên mấy người nhìn thấy một màn này cả k i n h kém chút đạo tâm chút bất đạo ổ n Như vậy uy lực to lớn thần thông tô cựu vẫn có thể tiếp tục xuất thủ bọn họ cũng là đã sớm không chống nổi đa văn thiên bắt đầu hạ lệnh đám người cực nhanh rút lui khỏi nơi đây chạy về long thụ vương thiên muốn long thụ bệ hạ phục mệnh đang nói mới vừa rơi xuống tô cựu liền bước về phía trước một bước hắn hiện tại trong cơ thể linh lực đã vắng vẻ nhất tuyến thiên cùng đại nhật lâm thiên có dị khúc đồng công c h i diệu đại nhật lâm thiên là điều đi toàn bộ dâu thế giới linh lực vì mình dùng mà nhất tuyến thiên thì là tiêu hao toàn thân linh lực mới có thể hình thành nhất chiêu mới vừa hai phát nhất tuyến thiên hầu như đã móc rông hắn tất cả linh lực bây giờ tô cự cùng nhất giới phạm nhân không có gì khác nhau bất quá hắn có hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ tự thân linh lực không đủ có mở ra hay không dự trữ linh lực cường hóa thần thông kỹ năng hệ thống nhắc nhở âm vang lên tô k i ự u cười lựa chọn đồng ý rất nhanh toàn bộ phế tích bị biển ánh sáng bao phủ lại một k h ắ c đồng hồ phía sau tô k i ự u cùng lan nhược xuất hiện ở nghĩa mục thiên đi đến đa văn thiên phi thuyền giáp chắc bên trên nơi đây thích hợp tính dưỡng ngươi c h ư a hết chờ đợi ở đây a tô cựu nói xong bắt đầu mang theo lan nhược bắt đầu tìm kiếm nơi ở long thụ châu diện tích vông ngân từ một trăm linh tám khối đại lục cấu thành cho dù là nghĩa mục thiên cùng đa văn tiên h cách xa nhau bất quá trăm ngàn dặm khoảng cách thánh đạo cảnh giới cường giả tối đa một ngày là có thể đã tìm đến nhưng bởi vì trì hạ vấn đề quản lý rất nhiều dân chúng thích ở các đại thành trì gian hành t ầ u vì vậy long thụ thiên vương do gió ân chuẩn phi thuyền có thể ở các đại thành trì trong lúc đó tiến lên thành trì nhỏ trong lúc đó s a i chung một cái tàu chuyến bất quá từng cái đại thành cũng là có thuộc về mình tàu chuyến có thể mỗi ngày hai mươi bốn thời gian không ngừng tiến lên hiện tại tô cựu cùng lan ngược chỗ tàu c h u ế n với bốn canh giờ trước từ nghĩa mục tiên xuất phát trên thuyền đám người còn không biết được quê hương của bọn hắn nghĩa mục thiên bây giờ đã không còn tồn tại liền phế tích cũng không có tại nguyên bản nghĩa mục thiên nơi ở chỉ có một không gì sánh được to lớn hố mà tạo thành đây hết thẻ thủ phạm đang như không có chuyện gì xảy ra ở chiếc thuyền này trên b o n g thuyền h à n h t ầ u toàn bộ nghĩa mục thiên không một người may mắn còn tồn tại trong đó chết giả còn bao gồm đa văn thiên tri chủ long thụ thiên vương t ò a hạ ngồi xuống đệ nhị hộ pháp long thụ thiên vương nghĩa tử hộ pháp đa văn thiên nghĩa mục thiên từ long thụ châu đệ tam đại thành chỉ biến thành đại địa ở trên một cái hố chẳng qua là hai canh giờ sự tỉnh mà thủ phạm tô k i ự u chẳng qua là ở cuối cùng liên tục đưa ra ba quyền mà thôi mỗi một quyền đều đem ra hết tên là nhất tuyến thiên thần thông mặt trên ẩn chứa hai đạo pháp thì một cái tên là sinh chi phát tắc còn có một cái thì là tịch diện phát tắc từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói có thể đạt được loại uy lực này nhất tuyến thiên đã vượt ra khỏi thánh đạo có thể nắm trong tay phạm vi tô k i ự u đối với cái này tất cả cũng không biết hắn hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là cho lan nhược tìm được một cái chỗ nghỉ ngơi lúc đầu võ thần đại lục là một cái lựa chọn tốt nhưng tô cựu thực sự lo lắng khiến cho một cái có thể liên tiếp thần bí không gian nhân tiến nhập võ thần đại lục đặc biệt nàng còn lúc nào cũng có thể sẽ nằm ở bị người k h ô n g chế trạng thái bên trong bởi vì như thế tô cựu mới cố ý thi triển cựu tiêu du long quyết vượt qua chiếc thuyền này rất nhanh tô cựu đang ở trên thuyền tìm được rồi một chỗ phòng chống chiếc thuyền này cùng sở hữu t h ấ tầng t mặt trên hai tầng đều thuộc về thuyền trưởng cùng thuyền viên phía dưới cùng hai tầng vận chuyển là hàng chỉ có trung gian ba tầng mới là thuộc về khu cư ngụ mà ba tầng khu cư ngụ lại lần lượt dựa theo thượng trung hạ ba bậc tiến hành sắp hàng tô cựu tìm được phòng chống chính là thượng khu cư ngụ mỗi cái gian phòng đều tiến hành rồi đăng ký tô cựu tìm được mặc dù là phòng t r ố n g nhưng là rất nguy hiểm đ a n g ở tô cựu muốn đẩy môn thời điểm lan nhược một ít hư nhược mở 467 cửa chủ nhân ta ở bên ngoài nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi khỏi cần phí tinh thần tiến vào a nếu như t r e o ra chuyện gì tới thì phiền thoái tô cựu trực tiếp vô nàng một cái ngươi là chủ nhân hay là ta chủ nhân lan nhược nhất thời liền không lên tiếng tô cựu không để ý tới nàng trực tiếp lấy linh lực giải khai cơm chế cửa phòng mở lúc trước hắn cùng với đa văn thiên đám người giao chiến mặc dù không có thương tổn đến lan ngược nhưng nàng vẫn là không giải thích được tiến nhập trạng thái suy yếu hơn nữa còn là càng ngày càng kiệt sức ngay từ đầu nàng vẫn có thể một mình hành tẩu chỉ là không thể sử dụng pháp lực mà thôi hiện tại lan ngược cho nên ngay cả độc lập hành tẩu cũng không có cách nào làm xong rồi tô cựu đối với lần này cũng là bất đắc dĩ cho nên hắn mới có thể mượn phi thuyền các loại chờ cái tòa này phi thuyền đến rồi phía sau hắn mượn nữa chợ đa văn thiên đi đến long thụ vương thiên phi thuyền trực tiếp đi tìm tìm cái thế giới này người thống trị cao nhất một trong giữa lúc tô cựu mãi khai bộ tử muốn dẫn lan n h ư ợ c đi vào lúc xa xa chuyển đến h é t lớn một tiếng các ngươi là người phương nào vì sao một mình mở ra phòng h ả o hạng tô cựu quay đầu nhìn lại vui vẻ phát hiện là một gã dáng dấp hơn sáu mươi tuổi lão giả ở sau lưng lao ta còn có vài tên đồng dạng đã có tuổi nhân hắn không khỏi hơi xúc động mặc kệ lúc nào bảo an vẫn là từ đã có tuổi đại gia đảm đường c à n g khiến người ta yên tâm à. vài tên lão giả nếu như thay một bộ dị thế giới y phục tràn đầy đã thị cảm vũ trụ va chạm đại kiếp ngung xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm tám mươi hai đại nhân tha mạng a cầu đ í n h duyệt mới phá vỡ môn đã có người tới kiểm tra phòng không thể không nói bây giờ tràng diện một ít xấu hổ vừa rồi tên kia hô to láo giả lần thứ hai hét lên một tiếng nhìn n g ư ơ i tuổi còn nhỏ quá cư nhiên đi hái hoa ăn cắp một chuyện lao phu thực sự là thay người hổ thẹn chỉ là khoảng khắc tô k i c u liền đã hiểu láo giả ý tứ một nam một nữ ở đêm khuya không có gian phòng nhà gái còn không cách nào tự gánh vác làm sao đều cực độ dễ dàng hiểu sai đương nhiên không có kinh nghiệm tương quan nhân sĩ tự nhiên là không hiểu được cái này lan n h ư ợ c nghe được lời của lão giả phía sau chỉ là nháy mắt một cái cũng không có còn lại biểu thị mắt thấy lao giả liền muốn dẫn người tiến lên tô cựu một hồi bất đắc dĩ bây giờ nghĩ xong tốt mở p h ò n g cũng đang khi nói chuyện hắn lấy ra một vật trực tiếp cầm trong tay vật ấy là nhất phương đ â m trượng chứng kiến đâm trượng trong nháy mắt lão giả chân liền mềm lún tô cựu lạnh rên một tiếng đem đâm trượng hướng trên mặt đất chấn động ta phụng chỉ làm việc các ngươi còn không mau mau thối lui nếu như làm trễ mải đại nhân kế hoạch các ngươi có thể đang ư ơ n g nổi lao giả phát thông một tiếng liền q u xuống đại nhân khí số lượng vô xong bọn ta trước hết lui xuống rất nhanh đám người bọn họ liền vội va đứng dậy xoay người hướng về tới chỗ đi tới đến rồi khúc quanh lao giả ngừng lại mà vài tên đồng bạn cũng theo đó dừng lại bọn họ hiếu kỳ nói lão đại đa văn thiên đại nhân sứ giả làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này cảm giác thật kỳ quái a tên còn lại cũng phụ họa không lâu còn có rất nhiều đa văn thiên cường giả chạy đi nghĩa mục tiên h hiện tại thế mà lại biết có đa văn thiên sứ giả vẫn còn ở dựng chiếc tuyển này nghĩ như thế nào đều có điểm không đúng a lao giả tức giận cái cho mỗi người một b ằ n hai chỉ các ngươi nói nhiều mỗi một ngày bắn h ỏ vị đại nhân kia đều có đa văn thiên hộ pháp pháp bảo ra chỉ thần sử thân phận của hắn còn dùng hoài nghi sao đừng nghị luận nếu để cho vị đại nhân kia nghe được chúng ta đều chịu không nổi câu này đem mọi người lại càng hoảng sợ bọn họ vội vã gắt gao ngầm n g ầ n g lại bên kia tô cựu thu hồi đa văn thiên pháp bảo lan nhược không khỏi cười nói chủ nhân cũng là người có biện pháp vừa rồi ta đều nhanh hụt chết vừa rồi tô cựu lấy ra pháp bảo chính là lúc trước đa văn thiên sử dụng ra chỉ thần sử từ bỏ đa văn thiên pháp bảo bên ngoài một ít có thể đang đại chiến qua đi hoàn hảo không hao tổn pháp bảo đều bị tô cựu cho cướp đoạt sạch sẽ rồi đáng tiếc duy nhất đúng là đa văn thiên bọn họ chết quá nhanh tô cựu không kịp làm điểm công pháp mà lan nhược không nghĩ tới lừng lấy nổi danh địa giai pháp bảo ra chỉ thần sử cái thứ nhất tác dụng lại là bị tô cựu đem ra ngụy trang thân phận bên này lan nhược cực kỳ làm hết phận sự vớt mơ ngựa nhưng t ô cựu lại đánh nàng một trường được rồi đừng nói nhảm mau vào đi nghỉ ngơi a lan nhược cắn cắn môi chủ nhân kia nguyên nhi ta đương nhiên là ở trên thuyền đi dạo một vòng được rồi đi vào nhanh một chút bỏ lại một câu nói như vậy phía sau t ô cựu trực tiếp xoay người rời đi lan nhược không có cách nào bẹp bẹp miệng khép cửa phòng lại nàng có loại dự cảm t ô cựu là bởi vì không muốn cùng nàng đợi cùng một chỗ mới có thể nói đi bên ngoài đi dạo một chút bất quá lan nhược lúc này đây vẫn thật là đã đón sai t ô cựu từ cửa phòng sau khi rời đi lần thứ hai xuất hiện vừa vặn đi tới lao già bên cạnh Các người luận lại đàm sự tình hôm nay sự tình hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu đại nhân lao giả một gã đồng bạn lập tức đọt đáp tức giận đại ế n lao l giả lại một tắt cái á đ nhân vào ngày toàn hành đồng đầu. đi đồng bạn trên Ngươi trông ngươi liền không nói ra. Ngày hôm nay chúng ta toàn bộ hành trình ở phòng ngủ ngủ, căn bản không có đi tới quá. Biết không? bạn gì bộ Biết ta tới t ra, quá. Cái kia hôm xem h có ở thể nhanh nhân, ru lên, nhanh lên rọng. đổi、dọng. Đại nhân, chúng ta ngày hôm nay một mực phòng ngủ nghỉ ngơi không có gì cả thấy đại nhân t ô cựu nhữ mày không phải ý của ta là l a o giả một gã đồng bạn khác cực nhanh đ ộ t đáp đại nhân yên tâm chúng ta nơi đây vật gì vậy đều có đại nhân cần chúng ta tùy thời có thể cung cấp cho đại nhân lão giả lại một cái tát người nói cái gì đó đại nhân là kém những vật này người sao chúng ta đây là cho cố ý dâng lên cho đại nhân để tỏ lòng chúng ta kính ý người này nuốt nước miếng một cái cũng cuống pít đổi giọng đại nhân còn chưa nói xong cái chán g â n xanh hẳn lên tô cựu đánh liền chặt đứt hắn được rồi các ngươi có thể hay không chứt hãy nghe ta nói hết tô cựu giống lên một câu cảm giác mình tâm tình thư sướng nhiều rồi có thể sau một khắc hắn kém chút thổ huyết lao giả đoàn người lần thứ hai phát thông một tiếng quỳ xuống đại nhân chúng tiểu nhân có lôi đã quay dày đại nhân hành sự chúng ta có tội cũng xin đại nhân khai ân chúng ta trên có giả dưới có trẻ người một nhà đều dựa vào chúng ta chúng ta cũng không thể phanh tô k i ự u trực tiếp một cước đem láo giả gác ngã thế giới rốt cục bay về an tĩnh người xem một chút đây là cái gì tật xấu cũng không nghe người khác nói hết lời tự mình bạ là một đồng lớn cùng vô thiên nhóm người kia không kém cạnh bất quá đại nhân tha mạng à. nhật ký hành trình hắn không phải cố ý à, đại nhân đại nhân tiểu nhân có thể tính mệnh đảm bảo nhật ký hành trình mới vừa rồi tuyệt đối là cử chỉ vô tâm đại nhân ngàn vạn lần không nên trách cứ nhật ký hành trình không hề nghi ngờ chính là ngã xuống đất láo giả tính danh t ố t hắn bị tô cựu một cước nói ngược lại sau đó sự tình dường như hướng phía kỳ quái hơn phương hướng phát triển đám người kia cho rằng tô k i ự u muốn giết người diệt khẩu tô k i ự u thực sự là hết trôi nói rồi lần sau ta lại chủ động cùng bà xa thế giới nhân giao tiếp ta chính là heo nội tâm g ầ m thét một tiếng phía sau tô k i ự u trực tiếp phóng xuất linh lực đến từ thánh đạo trùng kỳ linh lực uy áp khiến cho trước mặt đám người kia không thể động đậy thậm chí còn bọn họ liền mở miệng đều làm không được đến cái này thiên địa rốt cục quay về thanh tịnh tô k i ự u cũng rốt cục có thể thở phào một cái mặc dù nhật ký hành trình một đám người trong mắt còn có sợ hãi nhưng những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn có thể nói xong một câu đầy đủ tô cựu háng dọm một cái ta không muốn tánh mạng của các người cũng không cần vật của các người lại càng không dùng các người thay ta bảo mật tương phản ta muốn các người đem ta đi tới chiếc thuyền này tin tức trắng trợn tản mắt ra nghe h i ể u không l ò n g m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm tám mươi ba đại nhân ta thực sự linh n g ộ c ầ u đ í n h duyệt tô k i ự u nói một hơi phía sau trực tiếp buông lỏng ra đối với bọn họ cấm chế nhật ký hành trình cùng vài tên đồng bạn lướt nhau đều có chút m ộ bước không phải cần chúng ta bảo mật sau đó nhật ký hành trình lên tiếng trước nhất chính là cái kia đồng bạn đứng lên、Hai. đại nhân ngươi không cần bảo mật nói sớm a khiến cho chúng ta khẩn trương như vậy hắn hiện tại nghiễm nhiên một bộ vương lòng dáng vẻ nhật ký hành trình tức giận đến cũng đứng lên trực tiếp chính là một cái tát đại nhân không nói tự nhiên có chính mình suy tính ngươi cái bộ dáng này nào có đối với đại nhân nửa điểm tôn trọng quỳ xuống phát thông người này lại quỳ xuống tô cựu các ngươi có nói cho ta hết một câu nói cơ hội sao không thể không nói cái này nhật ký hành trình là một tư thâm luốt mông ngựa nhân viên chị bất quá mông ngựa của hắn toàn bộ đều vỗ tới chân ngựa bên trên tô cựu chỉ cảm thấy một hồi chứng đau cùng bà xa thế giới đơn bản địa giao lưu với hắn mà nói nhất định chính là một hồi tai nạn hắn nhất khắc cũng không muốn ở nơi này tiếp tục dẫn đi các ngươi chỉ cần nghe theo liền thành khắc không cần lời nói nhảm Long long liền Long long liền thiên bương tòa hạ, ngồi xuống, hộ pháp đa văn tiên mệnh xứ giả đi trước long thụ vương thiên, liền một câu nói như、vậy. Nhật ký hành trình gật đầu. Long thụ thiên bương tòa hạ, ngồi xuống, hộ pháp đa văn tiên mệnh xứ giả đi trước long thụ vương thiên, liền một câu nói như vậy. Đại nhân, ta nhớ giả gật giả thụ thiên tòa trước thụ một thụ tòa trước thụ một ta hạ, hộ pháp hạ, hộ pháp đi đi Đại rồi đa đa xứ câu đầu. câu vậy. vậy. xứ ký kỹ hộ pháp thấy nhiều biết rộng bốn trăm tám mươi bảy thiên mệnh sứ giả đi trước long thụ vương thiên liền một câu nói như vậy ta đ ã tô cựu lại là một c ư ớ c bay ra nhật ký hành trình ở lực dưới tác dụng ly khai địa phương này đồng bạn của hắn nhìn tô cựu ánh mắt vô cùng hoảng sợ tô cựu xoay đầu lại ta còn chưa nói hết tên kia đ ã chúng nhật ký hành trình tối đa bàn tay nhân vội vã mở miệng ta sẽ nói cho trên thuyền mọi người long thụ thiên vương tòa hạng ngồi xuống hộ pháp đa văn thiên mệnh sứ giả ngài sẽ đi trước long thụ vương thiên tô cựu một ít ngoài ý muốn xem ra bà xa thế giới nhân cũng không phải như vậy ngu xuẩn đây không phải là có một cái có thể nghe hiệu tiếng người sao hắn đi tới cái này mặt người trước vô vô bả vai của đối phương làm rất tốt ta rời đi trước thoại âm rơi xuống thân hình của hắn liền ở tại chỗ biến mất một đám người vẫn là vẫn duy trì tư thế cũ t h ở mạnh cũng không dám một tiếng tiên biết tô cựu có thể hay không một lần nữa đánh trở lại a cờ h cờ gì, không biết qua bao lâu cả người làm máu nhật ký hành trình bỏ trở về hắn giơ tay phải hô lớn đại nhân ta thực sự linh n g ộ tên i kia bị tô cựu khích lệ đồng bạn lập tức tiến lên hắn đem nhật ký hành trình đỡ lên đồng thời t o á i t o á i niệm lão đại a lão đại không phải ta nói ngươi mỗi lần ngươi khẩn trương thời điểm liền không nên mở miệng ngươi luôn là đem lời của người khác cho vật mèo đắc tội bao nhiêu người nếu như ngươi n ă m đó cũng biết câm miệng lời nói chúng ta cũng sẽ không từ hộ pháp thi tuyển bên trong đấu loại a nhật ký hành trình tức g i ậ n đến không được chỉ ngươi nói nhiều lúc này đây hắn lại không có rơi xuống bàn tay h i ệ n nhiên nhật ký hành trình mình cũng có điểm tâm giả dối hắn vừa căng thẳng sẽ không có đầu v ó c chuyện này ở toàn đ ộ nghĩa mục tiên đã sớm với bốn sáu trăm bảy ba năm trước liền chuyển khắp tô cựu một về đến phòng liền phát hiện lan ngược nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiển bất quá rung động lông mi lại bán đứng nàng cũng không có ngủ chuyển thật giả bộ ngủ cũng vô dụng thôi thiếu nữ chuyện bây giờ đã muốn chuẩn bị kết thúc nên trồi lên mặt nước sự tình nên khiến nó xuất hiện tô cựu đi tới bên giường ngồi xuống lan ngược chợt mở mắt chủ nhân ngươi đã trở về tô cựu hừ một tiếng sau đó hỏi lan ngược ta đã khiến cho vừa rồi những người đó báo cho biết cả con thuyền nhân đa văn thiên sứ giả muốn đi long thụ vương thiên cái gì lan ngược kinh hãi nang l i ê n vội vàng kéo tô cựu tay chủ nhân ngươi không nên vọng động a tứ đại thiên vương chỉ một thực lực đã thâm bất khả chắc ngươi nếu như đại trương kỷ cổ đi vào long thụ vương thiên biết rất nguy hiểm Tô Kiểu mày. nguy mày. n hiểm cỡ nào chẳng lẽ tứ đại thiên vương cũng sẽ ở long thụ vương tiên cho ta lan ngược trầm mặc nàng cũng không dám cùng tô cựu đối diện tô cựu lạnh rên một tiếng lan ngược lần này là ngươi sau cùng cơ hội ngươi cần phải biết hắn không có nói rõ là cái gì sau cùng cơ hội nhưng là lan ngược u h u thở dài một hơi cuối cùng vẫn hạ quyết tâm chủ nhân kỳ thực ngươi rất sớm phía trước chỉ thấy qua ta lúc đó ta phái ra phân thân đi trước võ thần đại lục sau đó gặp phân thân của ngươi tô cựu mở to hai mắt nhìn chờ cái này triển khai không đúng xuất hiện ở võ thần đại lục tha hương người tổng cộng liền ba cái ba cái cũng đều bị hắn làm t h ị t rồi hắn rất là hoàng sợ nói ngươi là hoàng mau hai huynh đệ lan nhược tức giận đến lường hắn một cái ta là võ thần đại lục bên trên nhậm tôn thượng À, như vậy a tô k i ự u gật đầu sau đó chờ ngươi là bị ta đánh chỉ còn lại có nửa người tôn thượng hắn cuối cùng là kịp phản ứng lan nhược c ư ờ i một tiếng tiếp lấy tô k i ự u liền đưa ra tội ác hai tay n é o nhéo lan n được mặt bên trên nhăn đ ú n dưới nhăn đ ú n tả hữu xoa nằm được rồi lan nhược một bả đánh rất tô cựu tay nàng trắng tô cựu liếp mắt ngươi làm gì thế a tôi cựu cho lan n h ư ợ c một trường gọi chủ nhân không lớn không nhỏ lan n h ư ợ c sẽ bỏ ngụy trang phía sau nàng đối với tô cựu kính ý cũng ít đi rất nhiều bất quá chủ chủ nhân lan n h ư ợ c vẫn là túi đầu đỏ mặt hoán tô cựu một câu tô cựu nguyện ý tiếp tục để cho nàng làm người hầu chẳng phải chính là đại biểu cho không so đo chuyện này lan n h ư ợ c rất thông minh cho nên hắn một cái liền hiệu tô cựu ý tứ nghe thấy một tiếng chủ nhân tô cựu sờ sờ đầu của nàng sau đó cảm khái ngươi nói một chút ngươi vì tiếp cận ta còn thay đổi cái khuôn mặt phải đổi ngươi cũng muốn thay đổi song xem một điểm a những thứ không nói chính là vóc người lời kế tiếp hắn không có thể nói nữa lan n h ư ợ c lấy tay bưng bít cái miệng của hắn tô cựu rất bất đắc dĩ làm sao từng cái từng cái cũng không để cho hắn nói hết lời đâu khuôn mặt thay đổi là thứ nhì trọng yếu vẫn là vóc người à ảnh hưởng nghiêm trọng sử dụng cảm thụ nhưng một cái nho nhỏ người hầu làm sao dám làm như thế ra như vậy cử động to gan đây này phải phạt sau đó vì quyển sách an toàn không đáng miêu tả sau nửa c a n h giờ lan nhược thật sâu túi đầu nói đa tạ chủ nhân không phải trách cứ ta nàng đương nhiên biết nàng bây giờ cùng phía trước khác biệt rất lớn chỉ là nàng sao được nghe một người đàn ông tính bình phán thân thể của chính mình đâu kết quả là dưới tình thế cấp bách lan nhược liền làm bực này chuyện sai lầm tô c ử u b ư ơ n g cảm dường như tiến nhập thánh hiền hình thức h á n trầm ngâm nói cho nên nói trước ngươi là tôn thượng sau đó từng trải các loại khúc chết lại tới bên cạnh ta lan nhược ngượng ngùng trả lời một câu tô c ử u thấy vậy trong lòng tảng đá cũng để xuống bên người gián điệp là người quen cũ vậy thì dễ làm mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm tám mươi b ố đây là dùng để hình dung cô gái nói sao cậu đánh duyệt tuy là tô cựu vẫn luôn biết lan nhược thân phận không tầm thường bất quá biết lan nhược chính là tôn thượng biến thành phía sau hắn tâm lý tựa như có khối đá lớn rơi xuống coi như là cựu nhân quen thuộc điểm cũng tốt làm ra phương án đường đối càng chưa nói tôn thượng vẫn là tô ly bản thể nếu như hoàn toàn tới một người xa lạ tô cựu liền xử lý không tốt bởi vì hắn chính là biết thực sự đem người nọ giết đi trong lòng suy tư một phen tô cựu hiếu kỳ hỏi lan nhược ngươi vốn tên là tên gì bây giờ có thể khôi phục hình dáng cũ sao lan nhược nết lên miệng ngươi có phải hay không ghét bỏ ta bộ dáng bây giờ tôi k cựu ó bất kỳ do d nào l i ề trầm h t u đ ngâm khoảng khắc cái này thật đúng là là vừa khớp tôi li hắn cũng lấy một cái lưu ly chữ hiện tại xem ra ngược lại là duyên phận lưu ly lúc này tiếp tục nói liên tục Chủ nhân, t ô li trên người khối kia huyền thiết lệnh b à i cùng huyền giai bảo châu đều là phụ thân chuyển xuống tới cho t h i ế p bên trong có dấu tứ đại thiên vương bí mật cùng với đi thông đại thế giới đích phương pháp xử lý nếu là có cơ hội chủ nhân có thể mang bên ngoài phá giải nói lưu ly còn lấy ra một phần bản đồ c h ờ tôi cựu một b à đẻ xuống lưu ly tay ngươi một cái nửa bước thánh đạo cảnh giới ở đâu ra nhiều như vậy bảo vật lưu ly trên mặt dính vào một lớp đỏ ngất thiếp thân tổ phụ phía trước là độ ách thiên vương tọa hạng ồ i xuống hộ pháp phía sau bởi vì nào đó chàng chiến sự chết trận cuối cùng chỉ cho phụ thân để lại hai cái này vật phụ thân ở tổ phụ nguyện v n g dưới suốt đời không có hiệu lực với độ á c h thiên vương hắn hao phí gần ba trăm thời gian và o năm mới tìm hiểu h u y ề n thiết lệnh bài cùng lưu ly bảo châu bí ẩn tại hắn đem hai thứ đồ này giao cho ta phía sau liền vô cớ mất tích đến nay sinh tử chưa biết ta bởi vì từ nhỏ không người giáo dục nguyên nhân tu vi cũng vẫn dừng bước không tiến lên tô cựu rất là vô cùng kinh ngạc dựa theo lưu ly nói như vậy nàng vẫn là quan ba đ ờ i à, quan này còn không nhỏ là độ á c h châu n ấ p thang thứ hai nhân vật ở toàn bộ bà xa thế giới thân phận cũng rất là rất cao nhưng sự thực, thực sự như cùng nàng lời nói sao tô cựu lần thứ hai đưa mắt về phía lưu ly lưu ly bây giờ đệ nhất thân phận là độ ách thiên vương xếp và ở bên cạnh hắn gián điệp mà không phải của hắn người hầu hắn có nguyên vẹn lý do hoài nghi lưu ly, ly nhìn thấy tô cựu ánh mắt tô ly thần sắc tối sầm lại nàng t h a n thở thiếp thân biết chủ nhân không tin tiếp h nói nhưng thiếp thân còn là muốn nói tiếp c ó thiếp thân sợ chính mình không nói nữa liền không có, có cơ ó c hội nghe được câu này tô cựu không có từ trước đến nay cũng nhớ tới cái kia mảnh nhỏ thần bí không gian cùng với ở trước mặt hắn không ngừng chập trần bội cây kia hát lan lưu ly, ly lúc này tự nói lúc đầu chủ nhân lần đầu tiên đem tô ly đám người từ võ thần đại lục phóng suốt lúc thiếp thân đang cùng độ ách thiên vương nói chuyện với nhau thiếp thân đối với ta dưới mệnh lệnh là mang chủ nhân đi tu di sơn đỉnh sau khi truyền thành cho phép thiếp thân hộ pháp chi vị ở lưu ly trình bày bên trong tô cựu cũng rốt cuộc biết chuyện đại thể từ đầu đến cuối miếng bản đồ này muốn thật là như tứ đại thiên vương theo như lời nói như vậy mặt trên liền ghi lại bà s a thế giới cuối cùng bí mật cái này bà s a thế giới bốn vị thiên vương cứ như vậy chắc chắc ta sẽ đi tu di sơn sẽ không thật là đem ta cho rằng đại thế giới đại năng p â n thân a thảo nào vô thiên mấy người sẽ như vậy gầm gầm gừ gừ nguyên lai、like、là bốn vị thiên vương trực tiếp đưa bọn họ làm hư a tô cựu trong lòng cảm thán nói nhưng có một việc hắn trước phải xử lý một chút tô cựu đứng dậy nhìn chằm chằm vào lưu ly ngày hôm nay lời của ngươi rất nhiều dựa theo ta cá nhân kinh nghiệm ngươi không phải đang gạt ta chính là chuẩn bị c á o biệt dứt lời ngươi trong đầu nghĩ là cái nào sự tình gia khác thường tất có yêu đối mặt chậm rãi ủy thác gì phong đối thoại tô cựu còn không phản ứng kịp vậy thật chính là ngu xuẩn lưu ly trên người chấn động nàng há miệm đang muốn nói cái gì đó tô cựu lúc này lại bổ sung một câu lưỡng chủng đáp án loại nào đều không phải là ta nghĩ muốn nghe được nhớ kỹ ngươi đã nhận ta làm chủ người vậy ngươi chính là ta có tài sản tư hữu kể từ hôm nay ngươi không cần lại e ngại độ á c h thiên vương hảo hảo cùng ở bên cạnh ta phụng dưỡng ta tả hữu lưu ly lộ ra khổ sáp chủ nhân thiếp thân làm không được tối nay chính là ngươi ta sau cùng ở chung này độ á c h thiên vương sẽ không bỏ qua ta b à xa thế giới sẽ không bỏ qua ta chủ nhân ngươi tuy có đại năng nhưng ở tính mạng của ta một chuyện bên trên không có cách nào đến giúp ta nửa điểm ngươi không có nghe sao lạch cạch lưu ly nước mắt hạt trâu ở tại trên t r à n nàng túi đầu thanh â m run nhẹ nhẹ hiện tại đã không còn kịp rồi đâu chủ nhân thoại âm rơi xuống lưu ly giơ lên tay phải của mình điểm một cái trần tiết lay động lưu ly tay đúng là bắt đầu phân giải tô cựu kinh hãi đây là chuyện gì xảy ra h á n vội vã đánh ra linh lực muốn giảm bớt lưu ly bệnh trạng thế nhưng không làm nên chuyện gì lưu ly ngày nào chủ nhân ngượng ngùng lưu ly không thể vẫn cùng ngươi đi xuống ở sinh tồn cùng với quyền thế dụ hoặc dưới cuối cùng lưu ly cũng chính là lan ngược lựa chọn đứng ở tô cựu bên này không không nhưng đợi của nàng liền là tới từ ở độ ách thiên vương trả thù nàng hôm nay n ụ thân phát tắc thậm chí còn tất cả đều là độ ách thiên vương giao phó độ ách thiên vương tự nhiên cũng có thể ung dung đem thu hồi bây giờ một màn này chính là độ ách thiên vương dợ t r ò nếu là không có ngoài ý mớn cuối cùng lưu ly biết giống như vô thiên một dạng ở độ ách thiên vương thần thông dưới thân vẫn đạo tiêu một điểm vết tích cũng sẽ không ở bà xa thế giới lưu lại tô cựu chứng kiến trước mắt một màn này rất là phẫn nộ lưu ly ta đều nói ngươi là ta tài sản riêng cư nhân lựa chọn tử vong ngươi có thể đem ta chủ nhân này để vào mắt c ộ n thêm ở võ thần đại lục linh tinh t tô cựu tổng cộng cùng lưu ly cũng không có ở chung bao lâu thời gian tự nhiên cũng chưa nói tới thích cùng miến mộ bất quá hắn vật chính là của hắn đồ đạc người nào lúc nào đến phiên người khác làm quyết định vô luận là đồ ách thiên vương cũng tốt vẫn là lưu ly mình cũng tốt hắn đều không cho phép người khác thay hắn làm quyết định lưu ly mệnh hắn muốn bảo vệ linh lực ở trong khoảnh khắc bạo tẩu tô cựu giơ lên nắm tay hắn mục tiêu là lưu ly bên người không gian không lâu hắn chính là dùng một dạng nắm tay mở ra một kẽ hở lúc này mới có thể từ thần bí không gian đi ra hiện tại hắn cần phương thức giống nhau trực tiếp sẽ mở một khe hở không gian đem lưu ly tất cả cho đợt lại mở tô k i ự u không trần c h ờ chút nào trực tiếp hét lớn một tiếng nắm tay đưa ra ngoài sau đó giang d ắ c tô k i ự u trước mặt không gian nát đại vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt t r ư ớ c 185, phật đ ã xuất hiện cầu đ í n h duyệt không gian vỡ vụn hiện ra một cái khe hở lúc này một khuôn mặt người từ trong khe ló ra gương mặt này cũng không có thực thể có vẻ không gì sánh được dàn mua hai mắt của hắn chậm rãi nhìn quét cuối cùng rơi vào tô k i ự u trên mặt tô k i ự u nhất thời cảm thấy một cô không gì sánh được cường đại uy áp đưa hắn bao phủ như nhau hắn trận đánh lúc trước h ò a tô cùng với long đằng lúc chỉ là khoảng khắc tô k i ự u liền đoán được thân phận của đối phương đỗ ách thiên vương ngươi là tới thăm ngươi thủ hạ sao tô k i ự u cười lạnh một tiếng đỗ ách thiên vương đồng d ạ n g trở về lấy mỉm cười chỉ bất quá nụ cười này có vẻ là phá lệ cần ăn đòn tô k i ự u tiên sinh đây coi như là n g ư ơ i ta lần đầu tiên gặp mặt hy vọng người ta có thể cùng nhau sở hữu một đoạn khoái trá ở trung t ư n g trải dẫu cựu thật là băng lãnh tránh ra nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi lão giả cười to vài tiếng đối với ngươi không phải khách sáu sáu ba khí những lời này chấm đã lâu không có nghe tới hôm nay may mắn được gặp đến tô tiên sinh đã là cực kỳ chuyện không tồi lời nói nhảm một đồng lớn trực tiếp phá cho ta tô k i ự u mặc kệ lão giả trực tiếp lần thứ hai về phía trước tống xuất một quyền vê anh lão giả hư hảo mặt mũi từ trong khe tiêu thất thời trung phải do người buộc trông tô k i ự u có trực giác nếu về phía trước lưu ly nói nàng pháp tắc đã biến thành hất lan cái t i ê mảnh nhỏ thần bí không gian tất nhiên có gì đó quái lạ tô cựu quyển thứ hai đem khe hở lại làm lớn ra một phần hắn hai mắt chính là sáng lên hiện ở cái này vị trí hắn đã có thể rõ ràng thấy bội cây tia lá cây hầu như đã khô héo hát lan chủ nhân ngươi đừng lại cùng tứ đại thiên vương tranh đấu lưu ly hư nhược lên tiếng quên nhủ của nàng nửa người đã biến mất chính như lúc t r ư ớ c nàng ở thượng giới bị tô cựu gây thương tích sau tình trạng một dạng tô cựu hư lệnh một tiếng ngươi tốt nhất là m người hầu của ngươi chính là chủ nhân hành sự không cần muốn ngươi lắm miệng lúc đầu hắn gọi nhật ký hành trình đám người truyền bá tin tức chính là vì báo cho biết tứ đại thiên vương nói cho toàn bộ bà xa thế giới hắn tô cựu tới bất quá bây giờ hắn đã cùng trước giờ cùng độ ách thiên vương đối mặt cho lưu ly li ném câu nói tiếp theo phía sau tô cựu trực tiếp cất bước tiến nhập l i ề u không gian khe hở bên trong h á cám trong nháy mắt hàn lâm nếu không phải là có không gian liệt phùng mang tới q u a n mang bên trong vùng không gian này gần như không thể thấy vật tô cựu nhanh chóng đi tới hắc lan phía trước sau đó lấy ra thoái tịch thần kiếm hôm nay hắn phải lấy kiếm này đem hắc lan từ nơi này mảnh nhỏ thần bí không gian bóc ra tô cựu trong miệng không ngừng lẩm bẩm thoái tinh sơn hà thần tịch nhất thiên hắn duy nhất đúng là muốn đem hết hệ thần thông cùng nhau xử suất t o á i tịch thần kiếm đang run dậy mảnh không gian này cũng bắt đầu run dậy Thu di sơn đỉnh. bốn vị thiên vương tề tụ trước mặt bọn họ có một đạo hình chiếu mặt trên tỏa ra trong không gian thần bí cảnh tượng đạo tàng thiên vương khẽ cười nói độ á c h mặt ngươi đối với cái này tô cựu thực sự là mắc thêm lỗi lầm nữa à. long thụ thiên vương phụ họa lần này cần là tô cựu đem hắc lan từ bên trong cơ thể ngươi b ó c ra ngươi tự cảm thấy từ đi độ á c h thiên vương t r ư ớ c a độ á c h thiên vương thật l à tức giận các ngươi tất cả im miệng cho ta ta tự có biện pháp đối phó cái này tô cựu vừa dứt lời tô cựu một kiếm liền rơi xuống độ á c h thiên vương thân thể bỗng nhiên r u lên sau đó khỏe miệm chạy xuống tiên huyết hắn mắng một câu chết tiệt đây là th trong ô Kiểu một không ạ u h gian héo thần bí tô cựu trong tay đang cầm nụ hoa biểu tình phức tạp thoái tịch một kiếm chém ra kiếp sau vang sinh cái này ý nghĩa lưu ly lại cũng không có chuyển thế cơ hội nhưng một kiếm này cũng là có dùng chí ít xuyên thấu qua khe hở tô cựu có thể rõ ràng thấy bên trong căn phòng lưu ly li đã không có trở ngại không biết cái này nụ hoa là vật gì nhưng lưu ly li chắc là không có chuyện gì tô cựu trong lòng trầm ngâm một phen liền muốn dậm chân rời đi nhưng vào lúc này toàn bộ không gian nở rộ vô thượng kim quang đạo kim quang này ở tô cựu phía sau tô cựu đống nhiên xoay người dĩ nhiên thấy được nhất tôn phật đà ngồi ngay ngắn ở sau lưng của hắn vị này phật đà có chừng hơn vạn trượng kim quang chính là từ phật đà trên người sáng lên nó tuy là chiếu sáng một khu vực nhưng tô cựu như trước nhìn không thấy thần bí không gian biên giới phía thế giới này cao thấp có thể tưởng tượng được mà phật đ ạ tại t xuất hiện một khắc kia cũng đã có hành động lớn mật tô cựu tự tiện xông vào bà xa thế giới hủy ta nghĩa mục tiên giết ta hộ pháp tội khắc nên chẳng theo đang nói cùng nhau hạ xuống còn có phật đ ạ t bàn tay tô cựu ngạc nhiên phát hiện hắn đã không thể động đậy lại đem chiêu này ra tô cựu đều không còn gì để nói làm sao nhiều người như vậy thích dùng cầm cố thân hình một chiêu này đâu trong lòng hắn thở dài một hơi tiếp lấy chính là v u tận linh lực phun trào mà ra tay phải của hắn l à quyền tay trái là trưởng nằm đ ấ m phải nét mặt du đã một điểm bạch quang mà tay trái của hắn thì là một vòng liệt dương kim quan g cùng liệt dương cùng nhau tranh nhau phát sáng thần bí không gian gần nước năm lần đầu tiên bị chiếu sáng hơn phân nửa ở đại nhật lâm thiên cùng nhất tuyến tiên xuất thủ trong nháy mắt tô c ử u cũng nhìn thấy ở kim thân phật đà phía sau cái kia nhất tôn thân ảnh cao lớn nguyên lai、like、là ngươi tô c ử u trong đầu chỉ được hiện lên như thế một đạo ý niệm trong đầu sau đó thân hình của hắn hướng về sau bay ngược mà ra chỉ là mấy hơi thời gian hắn liền lướt qua liều không gian khẽ hở từ bên trong đi ra không gian liệt phùng chậm rãi hợp lại vị tiêu kim thân phật đà trên người xuất hiện từng đạo khẽ、hở. nhìn thấy mà giật mình lúc này đây so chiêu đến cùng vẫn là tô c ử u thắng thánh đạo cảnh giới lại tu tập l ư ơ n g trùng phát tắc tô c ử u toàn lực phía dưới đại nhật lâm thiên tích chứa vi lực có thể vượt lên trước toàn bộ lòa xòa thế giới linh lực t ô n g cộng bất quá điều này cần rất lâu tới nổi lên ngắn ngủi mấy hơi thời gian có thể ba sáu đạt tới vi lực dù sao vẫn là hữu hạn nếu không vị này kim thân phật tượng thì không phải là vỡ vụn đơn giản như vậy tô c ử u trên người cũng không có thụ thương hắn ngược lại thì thành công mượn phản xung lực số lượng khiến cho chính mình đi ra thần bí không gian trên giường lưu ly rất là hư ngược lại hoán mật câu chủ nhân ngươi đây là cần gì chứ đang khi nói chuyện thân thể của hắn lần thứ hai tiêu tán một chút có nữa khoảng khắc lưu ly sẽ gặp trên đời này tiêu thất không còn tồn tại mặc dù hắc lan đã bị tô cựu diệt trừ có thể dường như không có nửa điểm hiệu quả tô cựu trong lòng ô m n ụ hoa không trả lời lưu ly nói như vậy tình huống bây giờ nguy cấp tìm kiếm giải quyết phương pháp mới là chính đủ hắn nhắm hai mắt lại thần n i ệ m tiến nhập võ thần đại lục rất nhanh vẻ mặt mộng bức tô ly lần thứ hai từ võ thần đại lục đi ra sư phụ lan ngược ca di các ngươi đây là tình huống trước mắt một ít vượt quá tô ly tưởng tượng mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu có như thế cùng sư phụ nói chuyện sao cầu đính duyệt lần trước tô ly đi ra lan ngược chuẩn sắc mà nói là lưu ly lưu ly còn rất tốt nhưng bây giờ tô cựu đối với tô ly ra lệnh ly nhi ngươi tiến lên đây cầm lan ngược tay như lần trước c h ị liệu đường một mở dạng c h ị liệu nàng trên cơ bản tô cựu chẳng có cái gì cả giải thích chỉ là gọi tô ly hành động tô ly biết sự tình nghiêm trọng liền vội vàng tiến lên lần trước nàng là võ tông cảnh giới lại đem vạn cổ cảnh giới đường một cứu sống lúc này đây bất quá vo đến nàng lần thứ hai nhảy qua biên giới giới cứu người tô cựu cũng không tin tưởng kỳ tích cũng không phải thiên tín tô ly năng lực sở dĩ bảo nàng đi ra là bởi vì nàng trên người có huyền thiết lệnh b à i cùng với huyền châu hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người chờ đợi đồng thời hắn vẫn không quên đem nụ hoa kín đáo đưa cho tô ly tô ly nháy mắt một cái đang hoàng tiếp nhận cái này nụ hoa chuyện thần kỳ trong nháy mắt phát sinh ở tô ly trị liệu xong lưu ly tình huống không có thể có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp nhưng là cái này nụ hoa cũng là bắt đầu sản sinh biến hóa lúc đầu nên héo tàn đoá hoa lặng yên nở rộ nụ hoa bên trong có một viên toàn thân trắng tinh hạt châu đang nháy rượu qua n g hoa lưu ly chứng kiến hạt châu này hai mươi bậy tử trên mặt nặn ra một cái mỉm cười thì ra ta pháp tắc vẫn còn ở tô c ử u tiến lên một bước trực tiếp đem hạt châu đánh vào lưu ly trong cơ thể cực kỳ đáng tiếc đây chỉ là đồ lao vô công hạt châu không có bất kỳ trở ngại xuyên việt lưu ly thân thể của nàng nụ h c thân đã trừ khử không sai m b t lắm tô c ử u chân mày gắt gao nhữ lại cái này độ ách thiên vương lợi hại như vậy sao lưu ly hư nhược mà cười, cười chủ nhân độ ách thiên vương ở bà xa thế giới chính là không gì làm không được người thiếp thân lần này đã sớm làm xong phải chết chuẩn bị cảm ơn chủ nhân có thể ở thiếp thân trước khi chết vì thiếp thân tìm về lưu ly li pháp tướng thiếp thân rõ ràng lưu ly li còn rất nhiều lời muốn nói có thể của nàng nhục thân cũng đã không chịu nổi lưu ly li một lần cuối cùng rơi vào tô ly trên mặt sau đó n ế p miệng lên ngay sau đó nàng liền triệt để tiêu tán còn như lưu ly li lời còn sót lại ngữ tô cựu đã không thể nào biết được hắn chỉ biết là ở lưu ly li tiêu tán trong n g á y mắt trong tay hắn lưu ly li pháp tướng lóe lên vài cái lại tựa như ở bị mình bị thương tha khóc tô cựu đem lưu ly li pháp tướng g ơ lên chăm chú quan sát mặt trên có điểm một cái vệt liên phản g phất bầu trời minh nguyệt một dạng đang lóe lên ảm đạm ánh sáng nhạc thì ra ban đầu ở thượng giới nàng sử dụng là lưu ly li phát tắc mà không phải trăng sáng sao tô k i ự u tự lẩm bẩm lúc này tô ly thanh âm từ một bên chuyển đến sư phụ ngươi không muốn k h ó qua tô ly nắm tô k i ự u góp cáo xé vài cái tuy là trong miệng nàng nói như vậy có thể chính cô ta cũng là ba tháp ba tháp rơi xuống nước mắt tô k i ự u quay đầu không khỏi bật cười hắn vươn tay ban tô ly gật lệ ngươi mới cùng lăn ngược gặp qua hai mặt làm sao như thế bị thương đâu tô ly một bên lao lệ một bên khóc thútít t a cũng không biết chính là rất thương tâm cảm giác tâm lý t r ố n g không t ô cựu thở dài một hơi vô vô đ ổ đệ mình đầu hắn có thể đủ lý giải tô ly tâm tình bởi vì tô ly li cùng lưu ly li cùng hồn dị thể vui buồn tương thông ở rất nhiều nơi cũng có chỗ tương tự nghĩ như vậy tô cựu đem lưu ly li pháp tướng đưa tới tô ly trước mặt ly nhi tiếp nhận cái này pháp tướng sau này cái này sẽ là của ngươi sư phụ đáp ứng cho hai ngươi p h á p tắc bây giờ còn còn lại một cái tô ly hai mắt đấm lệ mông lung tiếp nhận lưu ly li pháp tướng nàng ngầm đầu sư phụ cái này không phải lan ngược tỉ tỉ để lại cho ngươi sao Tô Cửu lưu ắ c cho đầu. đây để Không phải, đây là nàng n g lại là ơ i Hắn s y đoán,、lưu、ly ư u l không có thể phải hệ pháp Tô nói xong nói, quan này tướng cũng có có Lúc cái là Ly. là Lưu Ly đầu, sở vừa ẫ n Hiện chọn nhất. tụ tập.、Hiện、tại cho Tô tốt cho Ly là lựa chọn tốt nhất. Lưu Ly v chết tô cựu trong lòng tâm tình rất là phức tạp l i ê n hắn cũng nói không rõ không nói rõ lưu ly là địch nhân của hắn cũng không phải là địch nhân của hắn đối địch là bởi vì vấn đề lập trường nhưng ở ngắn ngủi trong khi c h ú n g hà đều nói là của ta tài sản riêng ngươi chính là tự chủ trương lựa chọn một con như vậy ngu xuẩn đường nếu như nói đến đây tô cựu đột nhiên dừng lại lúc đầu lưu ly bỏ mình nói còn có đầu thai chuyển thế cơ hội nhưng là hắn lúc trước ở thần bí không gian kinh thiên động địa một kiếm kia qua đi lưu ly đã không có kiếp sau văn sinh kiếp này cũng trừ khử phía sau nàng trên thế gian lưu lại chứng minh chỉ còn lại có một viên lưu ly p h á p tướng tô k i ự u nắm đấm lạc nhiên nắm chặt lúc này tô ly nhìn trong tay lưu ly p h á p tướng ngơ ngác há miệng ra sau đó hướng miệng đưa đi lưu ly p h á p tướng không có bất kỳ ngoại ý muốn s ắ p nhập vào tô ly trong cơ thể sau đó khí thế của nàng dĩ nhiên tại vững bước tăng lên võ thần vạ cổ nửa bước thánh đạo cuối cùng nhưng ừ n g lại thánh đạo sơ kỳ đây hết thảy chỉ ở ngắn ngủn hai hơi bên trong phát sinh cảm nhận được phía sau d ị biến tô k i ự u kinh ngạc xoay người lại ly nhi tô k i ự u nữ g khí một ít kinh nghi bất định ngừng khóc thầm tô ly hướng về phía hắn nháy mắt một cái sư phụ ta dường như gây đại họa nói tô ly dùng ngón tay chỉ thiên không tô k i ự u ngầm đầu hướng về phía trước thấy được răng đầy mây đen cùng với t ừ n g đạo sấm xét màu tím hắn không khỏi khỏi k e miệng có quắp ra khỏi vài cái đây không phải là hắn lúc trước độ cản quang tử lôi cất sao tô ly còn chưa độ kiếp hiện tại cũng đã là thánh đạo sơ kỳ tu vi cái này thiên kiếp đối với nàng mà nói sức uy hiếp đã giảm xuống rất nhiều đối với cái này thiên kiếp tô cựu là không có chút nào hoảng sợ một trăm hai mươi bảy hắn đi tới tô ly trước mặt cẩn thận dò xét một phen không khỏi lẩm bẩm hai câu cũng không còn bị đoạt xá a làm sao tu vi tăng nhanh như vậy hắn tử võ đế cảnh giới lên tới thánh đạo cảnh giới tốt xấu cũng dùng chừng mấy ngày rồi hiện tại hắn liền xoay người cảm khái một chút võ thuật tô ly nha đầu kia cũng đã thánh đạo viết tiểu thuyết cũng không dám như thế biên tô ly tại c h â vươn ra móng b t người mới bị đoạt xá ta hiện tại thật tốt chuyện gì cũng không có tô cựu lại không yên lòng trên giới kiểm tra rồi một phen thậm chí còn hắn còn cố ý xoa xoa tô ly đầu sau đó hắn cho ra một cái kết luận xúc cảm cũng không còn biến a đúng là đồ đệ của ta làm sao lại đột nhiên đột phá đâu tô ly xem cùng với chính mình sư phó trong lòng một hồi giận uy ngươi đến cùng đang làm gì thế a lan n h ư ợ c tỉ tỉ qua đời tìm không thấy ngươi vì nàng thương tâm ta đột phá tìm không thấy ngươi cho ta vui vẻ nhất định chính là cái q u á i nhân tô cựu đánh một cái tô ly đầu có ngươi như thế cùng sư phụ nói chuyện sao tô ly nhũ miệng trắng tô cựu liếc mắt sự bi thương của nàng tâm tình đã bị tô cựu hoàn toàn tách ra Toàn bộ đ ề chương a thành đối một n h trăm tám mươi bảy không đem cản quang tử lôi cấp coi là chuyện đáng kể cầu đính duyệt phóng nhãn toàn bộ bà xa thế giới chỉ sợ cũng chỉ có tô cựu hai thầy trò như thế chăng đem cản quang tử lôi cấp coi là chuyện đáng kể bất kể là tô cựu vẫn là tô ly tâm tình đều có vẻ không gì sánh được cung dùng không có có chút thậm chí còn bọn họ còn có tâm tình lẫn nhau t r e o g ẹ o độ kiếp phảng phất chỉ là hai bên đường tảng đá một dạng một bước bước qua là có thể hoàn toàn không giống người khác đem độ kiếp trở thành sinh tử đại sự ở hai t h ờ i trò đang thương thảo thiên kiếp một chuyện lúc trên thuyền đám người đều mậu ép nhật ký hành trình càng là ngẩng đầu nhìn trời đây là chuyện gì xảy ra lại có thể có người hiện tại độ kiếp chẳng lẽ h ắ n là muốn tự sát không thành độ kiếp nhân số càng nhiều nguy hiểm cũng liền càng lớn nói như vậy thế nhân độ kiếp đều muốn đi đầu làm chuẩn bị thật đầy đủ sau đó tìm một đất hoang không có người ở nào có giống như như bây giờ vậy ở trên phi thuyền độ kiếp trên thuyền ít nói cũng có hai người trong đó đủ có thánh đạo cừng giả tại như vậy d à y đặc địa phương dẫn dưới thiên kiếp nhật ký hành trình trong nháy mắt liền luồn cuống không tốt trên thuyền có tử gian sợ rằng cái này người độ kiếp là cố ý tới tiến công bọn ta chỉ là khoảnh khắc hắn liền có câu trả lời nói như vậy coi như là có người gần s á t lúc độ kiếp gặp phải loại tình huống này cũng sẽ chủ động đoạn tuyệt với thiên đạo liên hệ không có hắn coi như chặt đứt thiên đạo liên hệ có thể biết bị mất chính mình tiền đồ cũng so với bị lôi kiếp cho đánh chết tốt nhiều người như vậy đưa tới cản quang tử lôi cấp hoàn toàn không cần suy nghĩ coi như là thánh đạo đ ỉ n h phong cũng không nhất định có thể đuổi bình an vượt qua đoạn tuyệt thiên đạo liên hệ vẫn có thể có một đường sinh cơ hiện ở loại tình huống này ở bà xa thế giới nhiều năm như vậy trong lịch sử chẳng bao giờ phát sinh qua nhật ký hành trình đã có thể xác định trận này lôi tiếp là có người có ý định ngư hoa hắn trực tiếp liền loại bỏ có người thực lực liên tục vượt qua mấy cái đại cảnh giới có khả năng lão đại vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ nghe nhật ký hành trình lời nói những người khác cũng lâm vào khủng hoảng bên trong nhật ký hành trình quyết định thật nhanh vực này đại sự nhất định phải bẩm báo đại nhân đồng bạn của hắn cũng lập tức tán thành không sai đem việc này báo cho biết đại nhân từ đại nhân tới quyết đoán như thế chuyện trọng đại chỉ có hộ pháp cấp bậc mới có thể xử lý tô cựu đã có đa văn thiên gia trì thần sử ở trên chiếc thuyền này quyền lực của hắn chính là lớn nhất thay lời khác mà nói nói chính là trên phi thuyền tánh mạng của tất cả mọi người đều dựa vào tô cựu nhật ký hành trình không dám dây dưa vội vã hướng phía tô cựu gian phòng đi tới nhưng rất nhanh hắn liền thấy được khiếp sợ mật màn một đạo sấm sét màu tím hung hãn hướng tô cựu gian phòng đánh xuống lúc đầu tráng kiện như đại môn một dạng sấm xét màu tím phân ra một cái cành cây chính là cái này cành cây hướng về tô cựu gian phòng phương hướng đánh có thể so với thiên phạt sấm xét màu tím không có bất kỳ trở ngại chui vào phòng bên trong lúc này ở nhật ký hành trình nhìn soi mói lại một đường sấm xét màu tím đánh xuống đại nhân nhật ký hành trình ánh mắt đều muốn chừng ra ngoài cái này hắn rốt cục có thể xác định lần này thiên kiếp là do ở tô cựu trong phòng người đưa tới tạo thành lúc này đây nguy cơ người chính là lớn người chính mình nhật ký hành trình cảm thấy chuyện trước mắt một ít hoang đường hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái đại nhân trong phòng không phải hắn cùng cô nương kia sao hai người đều là thánh đạo cảnh giới lại làm sao sẽ có người độ k i ế p đâu nhật ký hành trình không ngừng bận rộn xoay người chuẩn bị ly khai hắn trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g thì dường như hắn biết được có chút không phải nên biết bí mật một dạng nhưng vào lúc này một tay khoác lên trên bả vai của hắn nhật ký hành trình ta bàn giao cho chuyện của ngươi có hay không làm theo là đại nhân nhật ký hành trình trên mặt trong nháy mắt nổi lên sầu khổ lúc trước tô c ử u ở trên người hắn lưu lại thương thế cũng bắt đầu hơi đau ta chỉ là đến đây định h a ai biết sẽ biết lớn như vậy một bí mật n h ậ t ký hành trình trong lòng tê khổ không nớt nhưng trên mặt của hắn cũng là mạnh mẽ nặng ra một nụ cười n h ậ t ký hành trình cứng ngắc xoay người đại đại nhân ngươi chuyện phân p h ó bọn ta đã bắt đầu hành động chẳng qua là bây giờ là đêm khuya không thích hợp cái nhiều đ á m người cho nên còn chưa hoàn thành tiểu nhân chỉ là tuần tra đi ngang qua nơi này đại nhân nếu là không có cái gì khiến cho si lanh bên trong nói tô cựu không để cho hắn nói hết lời ân v ừ a lúc ta có chuyện giao cho ngươi đi làm ngươi không cần cuốn cùng, cùng đi n h ậ t ký hành trình thật muốn cho mình một cái miệng dậu tử gọi ngươi lắm miệng hắn vừa rồi nếu là không nói phía sau câu nói kia hiện tại khả năng đã ly khai trong lòng nghĩ như vậy có thể trên mặt hắn còn phải biểu hiện ra một bộ dáng vẻ cung tính đại nhân có chuyện gì xin cứ việc phân phó tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó vì đại nhân làm tốt tô cựu niết miệng lên vừa rồi ngươi không phải nói đêm khuya tất cả mọi người đang ngủ sao hiện tại có thiên lôi đ á n h xuống mọi người phải đều tỉnh dậy cho nên tiếp tục hoàn thành ta lúc trước bàn giao cho chuyện của ngươi a nhật ký hành trình trên mặt cứng lại khiến cho hắn đi báo cho biết phẫn nộ lại sợ hai hành khách đây hết thể sự tỉnh đều là đa văn thiên sứ giả làm nếu như hắn thực sự làm như vậy rất có thể hắn biết trước bị phẫn nộ hành khách xé nát b ấ t quá nhìn cười híp mắt tô k i ự u nhật ký hành trình không thể làm gì khác hơn là kiên trì đo lấy f u tiểu nhân định xử lý tốt chuyện này tô k i ự u rất là hài lòng lần thứ hai vô nhật ký hành trình bả vai vài cái đi làm a không nên ở chỗ này dừng lại ảnh hưởng đồ đệ của ta độ kiếp nhật ký hành trình trong lòng âm thầm cô cái này càng quang tử lôi cướp phạm vi lớn như vậy ta chỉ cần ở trên thuyền mặc kệ đi tới chỗ nào đi kết quả đều là giống nhau a thế nhưng lời này hắn không dám nói rõ cũng chỉ có thể toàn bộ n ẹ n ở trong lòng rất nhanh nhật ký hành trình rời đi mà tô k i ự u đứng ở trong phòng ngoài cửa chờ tô ly cái này càng quan g tử lôi c ư ớ p tuy là chịu trên thuyền mọi người ảnh hưởng uy lực trở nên lớn nhưng tô ly lại không có nguy hiểm gì dù sao ba tầng tuyệt đối phòng hộ đại trận cộng thêm hộ thiên kính cùng với huyền thiết lệnh bài huyền châu lưu ly p h á p tướng thánh đạo sơ kỳ tu vi các loại điệp ra phía dưới coi như là thánh đạo đỉnh phong người đến dây lát nửa khắc cũng không hạ được bình an huyền càng không cần nói đối với tô ly ra tốt tạo thành ảnh hưởng gì ai nói tô ly độ kiếp không có chuẩn bị từ lúc nàng võ đế cảnh giới lúc làm sư phó tô cựu cũng đã chuẩn bị xong hết thẻ rồi từ lôi một đạo tiếp lấy một đạo bên trong gian phòng lại có vẻ không gì sánh được an tĩnh phảng phất tô ly đi ra cũng không phải là đ ộ kiếp mà là đến đây ngủ say một dạng đứng ở ngoài cửa tô cựu tâm tình hơi phức tạp hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm tu di sơn đỉnh phương hướng như có điều suy nghĩ đã trải qua nhiều chuyện như vậy cuối cùng mới biết được tên thật của ngươi là lưu ly còn thật là khiến người ta bất đắc d à. k hít một câu phía sau tô cự lấy ra giống nhau vật cầm trong tay hắn chính là một tấm bản đồ dựa theo lưu ly nói đỗ ách thiên vương muốn dùng tấm bản đồ này tới dụ dỗ hắn đi trước tu di sơn phương hướng không có bất kỳ do dự nào tô cựu trực tiếp đem bản đồ mở ra có thể nội dung phía trên lại làm cho hắn một ít đậu dung bản đồ c h i ế n khai bất quá ba thước mặt trên là một bức lại một biên độ v ẽ điện vũ trụ va chạm đại k i ế p bung ô xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư n một trăm tám mươi tám duy ngã độc tôn cầu đính duyệt trên bản đồ v ẽ cũng không phải là liên tục ở giữa giường như thiếu rất nhiều dường như nguyên bản có ít nhất ba mươi sáu bức họa hiện tại chỉ còn lại có thập nhị phúc thực sự là bẫy cha a tô cựu cảm thán một câu bất quá thô sơ giản lược nhìn lướt qua phía sau hắn vẫn có thể đại thể đoán được trên bản đồ vẽ đại thể nội dung b ư ớ c thứ n h ấ t vẽ mặt trên có vẽ một cái một tay hướng thiên tiểu hài tử tiểu hài tử dưới chân là hai đoá liên hoa mà ở cách đó không xa cũng có số đoá liên hoa nhìn qua phản phất tiểu hài tử là đạp liên hoa một đường đi tới nơi này phân nửa tô cựu không khỏi nhớ lại phía trước lưu ly đối với hắn nói cố sự phật đa giáng sinh bộ bộ sinh liên bảy bước sau đó nhấc tay hỏa thiên nói ra câu t i ê truyền lưu đời sau danh ngôn duy ngã độ tôn kết hợp trước mắt nội dung tô cựu đại thể đã có thể xác định b ư ớ c thứ nhất vẽ miêu tả chính là phật đà việc sau đó tô cựu ánh mắt rời xuống hắn hơi nhũ mày b ư ớ c thứ hai vẽ cùng b ư ớ c thứ nhất dường như hoàn toàn không có nửa điểm liên quan mặt trên xuất hiện một trung nhân nhân một con r ù i rừng ở trên bả vai của hắn ngoài miệng còn ngậm một miếng thịt còn như tên trung nhân nhân này chỗ cánh tay máu me đầm địa bản vẽ này tô cựu trong lòng có một chút đoán hai trăm chín mươi chắc như hắn thật là ba nghìn thế giới dân bản xứ rất có thể sẽ đối với này tấm đồ họa vẽ mặt mộng bức đáng tiếc hắn không phải ở thuộc về tô cựu nguyên bản cái thế giới kia liền lưu truyền lấy như vậy một cái cố sự đạt ma ở thành phật trước cắt thịt môi chí mừng tôi cựu nếu như không có đoán sai bước thứ ba trong hình vẽ chính là khắc việc này tờ thứ nhất đồ cùng tấm thứ hai đồ không có nửa điểm liên quan tôi cựu có thể xem hiểu hoàn toàn là bởi vì hắn bản thân thì có tương ứng tri thức dự trữ đây cũng là vì sao tôi cựu có thể đoán được trên tấm bản đồ này vẽ thiếu nguyên nhân chỗ bước thứ nhất bước thứ hai như vậy bước thứ ba càng là khoa trương phía trên là chỉ có một chỉ k h n g tước k h n g tước trên lưng xuất hiện một cái hở khe hở lộ ra kim quan ngọc ánh trong lúc mơ hồ tôi cựu vẫn có thể chứng kiến có phạm văn tử trong khe phóng mà ra này tấm đồ hoa hắn cũng nhận được phật giáo liền có như vậy một cái cố sự phật đà ở trong núi hành tấu lúc bị một chỉ khổng tức n u ố t chừng vì để tránh cho thương tổn đến khổng tức tính mệnh phật đà tuyển trạch từ khổng tức trên lưng đi ra sau đó phật đà không chỉ không có trách tội khổng tức ngược lại tôn đó vì phật mẫu phong hào khổng tức đại minh vương tô cựu không hề q u y ế n luyến tiếp tục nhìn xuống bước thứ tư đệ ngũ biên độ thứ sáu biên độ tô cựu một vài bước nhìn xuống cuối cùng như ngừng lại đệ thập phúc vẽ lên đến nơi này vẽ nội dung rốt c u c có điểm không giống nhau trên bản đồ mỗi một bức họa đều là một cái cố sự nhưng phía trên cố sự cũng không liên tục mặc dù như thế phía trước thập phúc vẽ nội dung khắc đều là ph trong đó đủ có phật đàn i ê m hoa nhất tiếu đ i ệ n cố nhưng đến đệ thập phúc vẽ mặt trên xuất hiện chính là một người khác người mang ba mươi hai bộ dạng gánh vác bảo luân cái này không phải chuyển luân thánh vương sao tô cựu lẩm bẩm nói trong phật giáo chuyển luân thánh vương chính là phật vương giả thế giới c h i vương c h ú n g phật c h i vương từ nhỏ liền thống trị c h ú n g phật trong phật giáo cũng không có chuyển luân thánh vương tồn tại bởi vì chuyển luân thánh vương thường tại luân hồi bên trong tiến hành lịch tiếp vì vậy phật giáo có quá khứ hiện tại vị lai tam phật mỗi bên thống trị một thế giới quá khứ phật hóa thân dược sư lưu ly phật thống lĩnh đông phương tịnh lưu ly thế giới hiện tại phật tôn hiệu a di đà phật tri hạ thế giới vì trung ương bà s a thế giới còn như vị lai phật hắn vốn là tây phương cực lạc thế giới c h i chủ bất quá bởi vì có chút nguyên nhân a di đà phật thay thế đi thống lĩnh c h i trách tam giới bình hành tồn tại lẫn nhau dựa vào còn như cái kia chuyển luân thánh vương cũng là không quyền không thế không có phật đà bà s a thế giới đã có tứ đại thiên vương tôn hiệu còn chưa phải là phật thật t h ú vị tô c u khép cười một tiếng nếu như hắn không có nhớ lầm bà xa thế giới bốn vị thiên vương bên trong cũng có một vị chuyển luân thiên vương cũng không biết hai người có liên lạc hay không bầu trời từ điện tàn sát bừa bãi mà tô cựu nhưng ở lận xem trên bản đồ đồ họa bởi vì nơi này là dị giới cùng chính mình thế chây giới có bất đồng rất lớn tô cựu đối với thấy hết thể đều trước giữ nguyên ý kiến mang theo hiếu kỳ hắn nhìn về phía đệ thập nhất phúc vẽ mặt trên chuyển luân thánh vương vẫn tồn tại như cũ ở bên người của hắn còn có bốn bóng người trong đó trói mắt nhất đạo thân ả n h kia bất ngờ chính là phật đà chỉ bất quá lần này phật đà không còn là nhân vật chính hắn giống như là người hầu giống nhau đi theo chuyển luân thánh vương phía sau bên cạnh mấy người đều giống như người đi theo hầu xuyên tấu h qua bản vẽ này tô c ử u cảm giác mình đã đến gần chân tướng của chuyện hiện tại chỉ còn lại một b ư ớ c cuối cùng đồ tô c ử u hơi nghi hoặc một chút trầm ngâm chốc lát không phải nói muốn tìm tòi bí mật sao vì sao ta hiện tại không tốn sức chút nào là có thể xem hiểu một lát sau hắn suy nghĩ minh bạch độ ách thiên vương câu nói này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở tô c ử u không được giải chuyện này trên t ắ n bản bây giờ nói người nào hắn mẹ nó có thể n g h ĩ đến tô c ử u căn bản cũng không phải là ba nghìn thế giới dân bản xứ xuyên việt giả cái thân phận này ở võ thần đại lục thời điểm không có tác dụng lớn gì nhưng là từ đi tới thượng giới sau đó tôi v cựu ánh mắt rơi vào cuối cùng một khối đồ bên trên mặt trên không có gì cả chỉ có một viên bích lục thông thiên đại thụ trên thân cây hình như có hai cái p h ạ văn bồ đề tôi cựu một ít kinh ngạc sau đó vừa cười quá trình dường như không có trọng yếu như vậy là tối trọng yếu chỉ có một kết quả hiểu rõ bà xa thế giới bí mật đối với tôi cựu mà nói có rất lớn tác dụng nhưng tin tức này cũng không phải là không thể thiếu bởi vì tứ đại thiên vương thầm nghĩ muốn hắn đi vãng sinh t r i ề u dài bồ để thụ tu di sơ n đ ỉ n h vô luận hiểu rõ không biết bí mật này tô cựu cũng là muốn đi qua nghĩ như vậy tô cựu liền thu hồi bản đồ hắn đối với bản đồ nghiên cứu cũng đến đây chấm dứt thập nhị phúc đồ họa tiết lộ ra ngoài tin tức đầy đủ hắn thôi diễn ra một ít tin tức tới tiếp tục nghiên cứu bản đồ chỉ có thể nói là mất không thời gian thu hồi bản đồ phía sau tô cựu gác tay mà đứng vẫn là đứng ở gian phòng bên ngoài người trong phòng ở độ tiếp còn như tô cựu thì là đang vì đó hộ pháp bởi vì có vài người luôn là nghi ngờ có tâm làm loạn phá tô k i ự u một tiếng lầm bầm trực tiếp một q u y ề n hướng về bên trái đánh ra không gian vỡ vụt ra một gã dâu quay nón đại hán ầm ầm ngã xuống đất hắn biểu hiện trên mặt thật là dữ thợn thất khiếu đều có tiên huyết tràn ra chết bộ dạng thế thảm tô k i ự u từ tổ nói t r ă m bước trong phạm vi cấm tới gần người vi phạm giết không tha trong đêm đen lộ ra từng cái mặt m ũ i bọn họ đứng ở ngã xuống đất dâu quay nón đại hán cách đó không xa từ điện ầm ầm hạ xuống chiếu sáng nhất phương thiên đ i ệ lúc này trên mặt bọn họ cũng có sợ hãi màu sắc vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm tám mươi chín tới gần ta trăm bước phạm vi giả giết không tha cầu đ í n h duyệt những thứ này người quan sát bên trong từ già đến trẻ từ nam đến nữ từ thánh đạo đến võ thần các loại người nhiều loại người đều có nhưng bọn hắn bây giờ đều là đứng ngẩn ngơ tại chỗ không dám tiến thêm tất cả đều là bởi vì lúc trước tô c ử u thủ đoạn lôi đình bất quá cũng có ngoại lệ một lời không hợp liền giết người các hạ thật đúng là thật là lớn uy phóng a người nói chuyện là một gã dáng dấp không sai biệt lắm mười tuổi hài đồng nhưng tu vi của hắn lại đặt tới thánh đạo trung kỳ vây xem đoàn người kinh hô tạ bảo thụ là cái kia được xưng là tạ gia bảo thụ người chuyển sinh sao không sai tạ bảo thụ cũng không phải của hắn phúc thử tạ bảo thụ đầu lâu biến mất thân thể hướng về sau nga xuống không một tiếng động đám người hoặc kê tô cựu thanh em lần thứ hai văng lên tới gần ta trăm bức phạm vi giả giết không tha hắn cũng không phải cái gì giả heo ăn thịt hổ ra hỏa có người kỵ kỵ vai, vai trực tiếp bóp chết liền thành chẳng lẽ khi hắn không nhìn ra cái này gọi tạ bảo thụ gia hỏa là muốn mượn hắn tới dương danh sao thực sự là ngây thơ muốn hấp dẫn người khác lực chú ý cũng không biết đánh trước số lượng dưới thực lực của đối thủ một người đàn ông tuổi trung niên thấy vậy lập tức đứng dậy ngươi cũng biết tạ ra là bực nào tồn tại đ ừ n g tưởng rằng dựa lưng vào đa văn thiên hộ pháp liền có thể muốn làm gì thì làm tô cựu cũng không cùng đối phương lời nói nhảm trực tiếp lại là một đạo linh lực ném ra tên này t r á n g hắn cũng không một tiếng động đoàn người triệt để an tĩnh lại tô cựu giết ba người đều là thánh đạo trung kỳ cường giả mà hắn nói thực lực biểu lộ ra cũng là thánh đạo trung kỳ đối chiến đồng cấp cường giả trực tiếp thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi tô cựu lãnh đạm nhìn quét đám người một vòng nói vậy các ngươi hiện tại cũng có thể rõ ràng thân phận của ta ta nói thêm câu nữa ta lần này khởi hành chính là đi vào lòng thụ vương tiên nếu như các ngươi làm trễ n ả i ta hành trình ta đây sẽ không k h á c h k h í một đám người nghe được lời ấy đều là tức giận không nớt đa văn thiên sứ giả làm sao vậy đa văn thiên sứ giả có thể kiêu ngạo sao đa văn thiên sứ giả có thể tùy tiện sát nhân sao đa văn tiên sứ giả nhật ký hành trình rất là thời điểm nhảy ra ngoài các ngươi nếu đều nghe được đại nhân nói còn không mau mau mau lui nếu như làm trễ mải đại nhân làm việc các ngươi cũng đảm đương không nổi không biết lại có bao nhiêu người lúc này trong lòng thầm mắng một tiếng cho săn lúc trước chính là nhật ký hành trình ở trên phi thuyền trắng trận tuyên truyền tô c ử u thân phận cộng thêm lại có cản quan g tử lôi cướp hàn g lâm vì vậy mới ôm hiếu kỳ tới nơi này ăn dưa nhưng là ai có thể nghĩ tới tô c ử u cư nhiên như vậy hung tàn chu diệt thánh đạo cảnh giới cường giả liền chân mày cũng sẽ không nhữ một cái càng quan g tử lôi cướp nhưng là nhất đảng đại sự bọn họ lên kiểm tra trước cũng không bị dừng cho phép nào có đạo lý như vậy hôm nay đa văn thiên sứ giả cái danh hiệu này bị bọn họ sâu đậm n h ư kỹ rất nhanh đoàn người liền tản ra mà nhật ký hành trình thì là cách ở trăm bước bên ngoài hướng về phía tô cựu l à lớn đại nhân tiểu nhân đem sự tình làm xong tô cựu đ ạ m mạc đáp lại nếu sự tình đã hoàn thành vậy ngươi liền về ngủ ha ồ nhật ký hành trình lăng ngay tại chỗ hắn còn tưởng rằng sẽ có phong thường đâu làm sao không có gì cả bọn họ một đám huynh đệ vì có thể đem tô cựu mệnh lệnh tốt hơn thi hành theo nhưng là bỏ ra giá không nhỏ cũng may lúc này tô cựu lại bổ sung một câu cái k i ê u ba bộ trên thi thể đồ đạc ngươi có thể tùy tiệc cầm lục soát h o à n hậu trực tiếp ly khai nơi này nhật ký hành trình đại hỉ cần tuân đại nhân pháp chỉ tục h h á n đ ạ n h giới chuyên ư nghe thấy tạo ra sáu thời gian vạn năm bên trong tổng cộng ra khỏi gần trăm danh la hán năm tên hộ pháp Tục nhưng u y t ạ g i a vẫn là tùy tùy tiện tiện là có thể nhắc lên một phen phong vân gia tộc cao cấp vì vậy tạ bảo thụ mới có như vậy sức mạnh cùng tô c ử u nói hắn thấy một cái nho nhỏ hộ pháp sứ giả mạo thôi trong gia tộc tùy tùy tiện tiện cũng có thể tìm ra hai vị là hà tới tô c ử u thật sự là không đáng nhắc đến c h ỉ t i ế c hắn chọc sai rồi đối tượng tô c ử u là người s ứ khác cũng mặc kệ ra thế của ngươi có bao nhiêu hiển hách nhật ký hành trình hào hứng tiến lên tìm tòi khoáng khắc khuôn mặt khổ xuống tới tô c ử u không sợ người của tạ gia nhưng là hắn sợ à nếu để cho tạ gia biết hắn đối với tạ gia con em thi thể động qua tay chân mười lăm nhật ký hành trình vội vã ngầm đầu muốn hướng tô cựu xin giúp đỡ đại hắn chỉ nói một chữ liền ngầm ngược lại tô k i ự u chẳng biết lúc nào ở biến mất tại chỗ mà bầu trời kích vân cũng bắt đầu chậm rãi tan đi nhật ký hành trình kinh ngạc càng quang tử lôi cướp đệ nhất k i ế p cứ như vậy kết thúc bên trong gian phòng tô k i ự u đứng ở tô ly trước mặt chân mày c a p lại tử lôi cướp tô ly có trận pháp ngăn cản ứng d u n g là có thể vượt qua thiên nhân ngũ suy cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu dù sao tô ly hiện tại đã tấn thăng đến thánh đạo cảnh giới thiên đạo không cần phải đối với tô ly che đậy thiên địa linh khí thế nhưng cái này đệ nhị tiếp tô ly cái chán lộ ra đại giọt lớn mồ hôi lạnh mà hai mắt của nàng đã sớm đóng chặt lại bốn hiện nhiên tô ly đã lâm vào khốn cảnh bên trong một kiếp này ta không có cách nào đến giúp ly nhi chỉ có thể dựa vào chính cô ta vượt qua tô c ử u thở dài loại này cảm giác vô lực hắn thật đúng là không thích giống như hắn chứng kiến lưu ly đối mặt độ ách thiên vương pháp lực không có cách nào chống lại lúc giống nhau sở dĩ tô c ử u muốn cho nhật ký hành trình trắng trận tuyên truyền hắn là đa văn thiên sứ giả một chuyện chính là vì hấp dẫn long thụ thiên vương chú ý lực tuy là long thụ thiên vương đang ở long thụ thánh điện bên trong nhưng đối với tô cựu mà nói long thụ thiên vương vẫn là tương đối thần bí tồn tại so với việc đi người khác x à o h u y ệ t tô cựu vẫn là càng ưa thích dẫn xà xuất động hắn chính là mùi mà long thụ còn có còn lại thiên vương chính là xà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ở chiếc này phi thuyền rơi xuống đất trước sau sẽ có t r ư ớ c người tới tìm hắn đến lúc đó cực kỳ có chuyện có thể xảy ra là chiến đấu từng đợt tiếp theo từng đợt chiến đấu thẳng đến long thụ thiên vương không chịu nổi tôn thất chủ động tuyển trạch đứng ra cùng tô cựu giao thủ tô cựu một chiêu này là biến bị động vì chủ động đối với người khác mà nói làm như vậy chính là tự tìm chết có thể tô cựu không giống với không nói đến thực lực của hắn bây giờ từ hệ thống đến xem thời gian kéo dài càng dài hắn có thể đổi quy tàng luân hồi chú cũng càng nhiều thực lực càng mạnh trái lại long thủ thiên vương thủ hạ bị hắn tàn sát thế lực không ngừng suy yếu này lên kia xuống thắng lợi đối với tô c ử u mà nói cơ hội là gần ngay trước mắt mà bây giờ phải giải quyết chuyện làm thứ nhất chính là trước đợi tô l y độ kiếp kết thúc cứ như vậy hắn có thể trong lòng liếu vô khiên phải sao vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần t ị c h diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện bà s a thế giới tu di sơn đỉnh bốn vị thiên vương tể tụ nơi này mang bộ mặt sầu thảm đây là ngàn tỷ năm tới bọn họ lần đầu t i ê n cộng đồng lộ ra bộ biểu tình này hết thảy nguyên nhân gây ra đều ở đây tô k i ự u trên người tu di sơn đỉnh đã là bà s a thế giới chỗ cao nhất cho dù là hộ pháp đều không thể với tới nơi đây là bốn vị thiên vương cấm địa cất g i ấ u bà s a thế giới bí mật quan trọng nhất bốn người trầm mặc sau một lúc lâu truyền luân thiên vương dẫn đầu mở miệng trước tô cựu nhìn xong bản đồ phía sau bình tĩnh như vậy có hay không biết được có chút sự tỉnh độ ách thiên vương nhìn về phương xa biết cùng không biết đã không có gì khác biệt chúng ta như là đã xuất thủ liền không cách nào quay đầu c h u y ể n luân thiên vương không khỏi thở dài một hơi lúc trước ở trên thuyền vị tiêu tạo b ả o thụ thình lình cũng là long thụ thiên vương phân thân một trong cùng phụ thân n g h i ễ mục m thiên bất đồng lúc này đây long thụ thiên vương không có xuất thủ hắn chỉ là muốn cựu cựu linh thăm dò tô cựu cực kỳ đáng tiếc coi như là như vậy vẫn bị tô cựu giết đi hắn tổn thất một phân thân cô này phân thân chỉ đem trở về một tin tức tô cựu hướng về phía bản đồ nghiên cứu hồi lâu mà tô ly đang ở trên phi thuyền độ kiếp tô ly một chuyện mấy đại thiên vương cũng có thể lý giải dù sao bọn họ đã biết được tô ly chính là lưu ly phân hồn phân thân một chuyện nhưng tô cựu để cho bọn họ rất là chú ý không riêng gì nghiên cứu bản đồ còn có ngạch kháng kim thân phật đà một chuyện cũng để cho bọn họ cảm nhận được nguy cơ dù s a o đó là bọn họ bốn người liên thủ đánh ra thần t h ô n g tô cựu c ư nhiên đơn giản hóa giải dưới cái nhìn của bọn họ tô cựu chỉ là một phân thân mà thôi phân thân thì có thực lực bừng này cái này đã tính được là nghe rợn cả người lúc này tổn thất không gì sánh được thảm trọng long thụ thiên vương cuối cùng mở miệng tô cựu như vậy nhiều lần khiêu khích ta các loại chờ xem ra hắn hẳn là, là yên tâm có chỗ dựa、chắc. chúng ta kế hoạch muốn làm ra thay đổi bằng không hắn sớm muộn sẽ đem bọn ta nội tình đều cho hao hết sạch đề nghị này chiếm được còn lại thiên vương nhận đồng bọn họ không lâu mới phát hiện tô c ử u hoàn toàn không thể theo lẽ thường tới suy đoán nhất một đợi đến lúc đó thua thiệt sẽ là bọn họ dù sao bọn họ mục đích là lôi ra tô c ử u sau lương vị tia đại năng mà không phải chống giống tổn hao lực lượng của chính mình làm ra sau khi quyết định tam đại thiên vương lần thứ hai nhìn về phía độ ách thiên vương độ ách thiên vương thở dài một hơi chuyến này ta tới rồi thoại âm rơi xuống Độ ách thiên nhắm vương sau đó lựa chọn lần nữa một cái vật dẫn hàng lâm đ ộ ách thiên vương trở về bản thể phía sau thân nhiệm như điện khoảng khắc liền khóa được một cái vật dẫn vô cùng to lớn ý thức trực tiếp mạnh mẽ tiến vào bên trong trên phi thuyền nhắm mắt tô ly trợt được mở hai mắt ra càn quang tử lôi cấp đệ nhị k i ế p đã vượt qua b ấ t quá tô cửu nhìn tô ly trực tiếp lạnh dên một tiếng nho nhỏ kỹ lưỡng cũng dám ở trước mặt ta t r i ể n lộ cánh tay hắn trực tiếp khoác lên tô ly trên vai xôi trào mánh liệt linh lực không chút do dự phát ra tô ly bao phủ ở tại linh lực đại dương bên trong mấy hơi thời gian phía sau sư phụ ngươi muốn làm gì a ta độ thiên kiếp cũng không có chết cũng bị ngươi chiêu thức ấy làm tàn thế tô ly một bên ở nơi nào dương nhanh muốn vớt một bên hô to nhưng tô c ử u vẫn là không có ngừng tay đ ỗ ếch đừng cho là ta nhìn không ra ngươi q u ỷ kế chịu chết đi hắn hét lớn một tiếng dĩ nhiên gia tăng linh lực phát ra sở hữu hệ thống dự trữ linh lực trì tô c ử u hoàn toàn không cần lo lắng không có linh lực vấn đề đáng thương tô ly cứ như vậy bị sư phụ mình hung hăng ngược một phen đợi tô c ử u dừng tay thời điểm tô ly đã sắc mặt tái nhợt ngã lên, lên giường tô c ử u trong mày tiến lên tra xét hắn tự tay tìm tòi tô ly hơi thở gật đầu còn có khí không có gì đáng ngại nghe nói như thế phía sau tô ly một cái liền nhảy dựng lên người cư nhiên mưu sát người thích nhất tiểu đồ đệ thực sự là không còn nhân tính đang khi nói chuyện tô ly còn muốn lấy tay đi bóp tô cựu cổ sau đó không nghi ngờ chút nào bị tô cựu dạy dỗ một phen tô ly bưng cái mông nước mắt lưng trỏng người cái này xú sư phụ cư nhiên đánh ta cái mông tô cựu không khỏi một ít xấu hổ hắn ho khan hai tiếng gì đó mới vừa tình huống của ngươi rất nguy hiểm sư phụ cũng là đang giúp ngươi ta tin ngươi cái quỷ tô ly cường l ự c trách cứ tô cựu tô cựu vội vã nói sang chuyện khác ly n i ngươi bây giờ cũng là thánh đạo cảnh giới cầm giả vì sư thật mừng thay cho ngươi gấp gáp như vậy nói sang chuyện khác chứng minh người t r ộ t dạ a giải thích cho ta rõ ràng a tô ly không chút lưu tình nổ nước bọn nghe thế quen thuộc nói hình thức tờ y hình cách tô cựu một ít m à nơ g phía trước lưu ly cũng là như thế theo thói quen nổ nước bọc hắn hiện tại hắn dường như minh bạch một chút gì lưu ly pháp tướng bên trong có lưu ly h ồ n phách tô ly vốn chính là lưu ly một luồng phân hồn bây giờ được lưu ly h ồ n phách đã trở thành một phần hoàn chỉnh linh hồn bất kể là bản thể thân phân thân vẫn là phân thân t h â n vệ bản thể hai người kỳ thực đều là hợp hai thành một chỉ bất quá là của ai ý thức chiếm giữ chủ đạo mà thôi thấy như vậy một màn tô cựu tính nhậm là để xuống bởi vì vừa rồi thật là độ ách thiên vương xuất hiện vi sư làm như vậy hoàn toàn là vì trợ giúp ngươi ngươi phải tin tưởng ta tô cựu nghiêm mặt cùng tô ly giải thích tô ly một bộ bộ dáng tức giận cũng không nói chuyện bất quá nàng hiển nhiên là tin tô cựu lời nói dù sao sư phó của nàng không cần phải lừa nàng kỳ thực chân tướng cũng quả thực dường như tô cựu nói một dạng tiến nhập nhiều lần như vậy thần bí không gian t ô c ử u đối với độ ách thiên vương khí tức đã không gì sánh được quen thuộc ở tô ly trên người xuất hiện dị trạng trong nháy mắt hắn liền chuẩn bị dùng đại lượng linh lực cọ rửa đi qua phương thức như vậy mạnh mẽ đem độ ách thiên vương ý thức cho cuốn đi năm tám sự thực chứng minh hắn biện pháp này vẫn thật là hữu dụng tô ly còn chưa kịp làm chuyện gì liền khôi phục bình thường hơn nữa độ ách thiên vương hàn g lâm còn n g o à i ý muốn trợ giúp tô ly đột phá cản quang tử lôi cấp đệ n h ị tiếp bởi vì tô ly đã là thánh đạo tu vi nguyên nhân nàng đệ tam tiếp thiên nhân ngũ suy trực tiếp ngày qua độ ách thiên vương lần này hàn lâm không chỉ có cũng không có làm gì còn giút chính mình địch nhân một bà thật có thể nói là là thua thiệt lớn nhưng lúc này tu di sơn đỉnh bốn người sắc mặt lại đã khá nhiều độ á c h thiên vương đã mở mắt điều này đại biểu ý thức của hắn đã về tới cái này vật dẫn bên trong long t h ụ thiên vương có chút khẩn trương hỏi thân là một vị thiên vương hắn hành động này thực sự một ít không phù hợp thân phận độ á c h thiên vương quay đầu lên tiếng vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần t ị c h diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt